kéo hắn roi d ừ n g tay dưới ban ngày ban mặt dạng này ước hiếp lương thiện bách tính trong mắt ngươi còn có vương pháp dưới chân thiên tử ngươi ngược lại là gan to bằng trời a nha nha từ đâu tới đại mỹ nhân còn quản việc chuyện này a tới cho ra thân cái ra tạm tha trong núi lớn này đi ra ngoài con hoang tính toán cho ngươi cái chút tình mọn như thế nào cái này quân gia nói cái này miệng liền thầu tới thật to gan liền bản cô nương ngươi cũng dám đùa dỡn nhìn ta không rút gân lột ra ngươi nha đầu này đem roi vung lại đi qua cho cái này quân gia hung hăng tới một chút trên gương mặt này cũng lập tức đỏ lên một đầu vết thương nha đầu t h u ậ này thế bắt l quân bả hữu mô hữu dạng vùng lên tay náo ông quyền đối với người chung quanh thi lê nói cái kêu quân ra từ dưới đất bỏ dậy vung roi từ nhỏ nha đầu sau lưng mà đến mọi người đều hù dọa một thân mùa hối lạnh đều quắt to lên dùng ngón tay điểm nha đầu kia cô lương nhìn ngươi đằng sau à, cẩn thận à. cái này quân g i a vung roi liền bánh liệt rút nha đầu tới ngay lúc sắp đến nha đầu trên da đầu ở nơi này vạn phần nguy cơ thời điểm mọi người đều che miệng hét dầm lên sáu lại nói cái này quân g i a vung roi hướng nha đầu đầu rút đi mọi người vây xem đều kinh hãi lên một thân mồ hôi lạnh phát ra một tiếng sợ hãi than tiếng hô a này sao lại thế này ta roi đâu quân gia huy động roi mấy lần nhưng không có trông thấy roi quất hướng nha đầu kia quay người nhìn lại một vị niên linh mười bảy mười tám xinh đẹp công tử ca đang kéo mình roi hướng về chính mình mỉm cười n g ư ơ i làm cái gì làm gì đem quan gia roi bắt lấy quan gia ta đang bàn sai có tin ta hay không chỉ ngươi ngăn kém làm việc tội cũng quân gia gầm thét lời nói lời nói không phải như vậy nói đi ngươi cầm roi đánh ta nha hoàn ta ha có ngồi yên không lý đến sao ta quân gia thiếu gia công tử thu hồi q u ả xếp ôm quyền lời nói nhà ngươi nha hoàn xen vào việc của người khác ta là đang thay ngươi quản giáo nàng quân gia dùng sức huy động roi muôn t ử thiếu gia này trong tay b ắ t lấy ngươi muốn liền nói à trả lại cho ngươi chính là thiếu gia vương lòng roi trong tay thuận thế hướng phía trước khu vực cái này quân gia liền vừa đi theo cùng nhau phía trước ngã nhào trên đất n g ư ơ i sáu. Ngươi đến cùng người nào dám hí ngược với ta ngươi cũng đã biết lao tử là ai ở nơi này hoàng thành còn không có mấy người người đuổi dám đối với lao tử bất kính quân g i a từ dưới đất bỏ dậy vuốt trên quần áo bùi đất lời nói cái này sao tiểu sinh chính xác không biết nhưng ta biết cái này trong hoàng thành ngoại trừ q u y ề n khuynh triệu chính nghiêm lòng nghiêm đại nhân thật đúng là không biết còn có ai có như thế lớn năng lực thiếu g i a mở ra có xếp c ư ờ i ha hả lời nói tính ngươi tức thời còn biết t h u ố c phụ của ta nghiêm đại nhân ta liền là cháu hắn kín đáo nghiêm đại nhân cũng chưa m ư t lắm đi nhanh lên chớ cản trở lấy quân ra bán sai kín đáo vung lên tay áo, cười đức ý cười nói ở tại bọn hắn chuyện phim lúc tiểu nha đầu kia đã ra hiệu tùng bách bọn hắn mau chóng lên đường vào thành nguyên bản những thứ này binh sĩ vốn cũng không ưa thích cái này kín đáo trước sau như một tác p h ò n g lại thêm thường xuyên đánh chửi thuộc hạ cho nên liền mở một con mắt nhắm một con mắt phóng nhựa xe vào thành m à đi cũ n g a người đâu các người đám này không có ích lợi gì ra hỏa như thế nào đem người cho ta thả đi muốn ăn đòn đúng không kín đáo một hồi roi ra hướng thủ hạ binh sĩ rút tới a a a a vị công tử này chớ đi à nhìn ngươi cũng là phú quý người hôm nay liền cho ngươi chút tình bọn vương tha bọn họ ngày khác chúng ta uống trả uống trả kín áo gặp quỹ công tử muốn đi vội vây tay hô t ố t cả ngày khác uống trà quý công tử cũng không quay đầu lại trực tiếp vào bên trong thành mà đi nghiêm ra làm gì dễ dàng như vậy liền phóng đi bọn hắn a cái này không giống ngươi nghiêm gia phong cách ta thủ hạ nghi ngờ hỏi ngươi biết cái gì a biết cái đ ế t gì a vừa rồi vị công tử kia ra treo đ e o ngươi trông thấy không có đó là không phải giàu vừa quý a ta xem chừng như thế nào cũng là quận vương a ta không thả hắn đi lưu lại ngươi mời khách ta kín đáo gõ thủ hạ chính là đầu lớn tiếng nói tung bách thừa dịp kín đáo nói chuyện tàu lao lúc vụ trộm rắt ngựa theo sắt lấy xe ngựa qua cầu treo từ cổng đồng trực môn tiến vào bên trong thành trong lúc này thành lại x ư ơ n g kinh thành thành cắt tư hãn lúc x ư n g là phần lớn tường thành độ cao lấy mười hai đến mười lăm m không đợi có trên tường thành còn có lầu tục sưng thành lâu hoặc v ọ n g lâu tổng cộng bốn toạc ũ n g thành thực chất rộng chừng hai mươi m thành đỉnh bề rộng chừng mười sáu m có thửa x u ố n g đạn pháo đài tổng cộng một trăm bảy mươi hai t o ạ n tung bách đi theo xe ngựa hướng về nội thành đường đi mà đi trên đường phố rộn rộn ràng ràng, bên đường tất cả cả sảnh đường đám người cửa hàng lối vào cửa hàng bên cạnh đều là b à y hùng bán người bán hàng rong bán băng đường hồ lô láo giả phía trước đã vây đầy tiểu hải tử tùng r thách minh đệ chúng ta xin từ biệt ta còn muốn đi sùng văn môn tìm kiếm kinh thành thân thích đặc h r ư n g xin từ biệt sau này gặp lại từ kính tuyên cho tùng bách tạm biệt quay người mang theo tam bảo hướng về sùng nhân môn phương hướng mà đi kinh sư nội thành ở vào hoàng thành cùng ngoại thành ở giữa nội thành tường thành là ở nguyên đại đô thành tường trên cơ sở trải qua nhiều lần cải biến mặt thành chu vi bốn mươi km trong tường thành tâm vì đất đất trong ngoài trên vách đều lấy tảng đã làm cơ sở bên trên thì bao triệt để thành l ạ c h kinh sư nội thành tổng cộng cửu môn có cùng nghĩa môn tây thẳng môn là vận thủy thông đạo tây thẳng cửa cửa thành động phía trên khắp lấy nước cận sóng đi qua hoàng đế không uống trong thành thủy ngại trong thành thủy đắng chuyên môn uống ngọc tuyển sơn nước suối súng nhân môn cổng đông trực môn là quá khứ vận chuyển tuổi than tuổi xe lại gọi là c ử i đạo toàn bộ đường cái có chừng ba dặm bao dài trên mặt đất phô chính là đường l á t đá hết thể có hơn một trăm năm mươi nhà mua bán cửa hàng qua hầm băng miệng trà mét dầu muối tương giấm trà cổng đông trực môn chỉ cần là dân chúng sinh hoạt hàng ngày cần phải cần, vô luận là ăn dùng chiêu ũ n g có t ể ở trên con phố này tìm con này Cùng hóa môn được. phố hóa dương môn là v ậ n lương trong địa ạ danh g có bổng u lập thương hải vật thương i t phải mới quá thương trở vậy cũng là cất giữ lương thực thương c h ố súng văn môn cắp đức môn là vận chuyển rượu thông đạo năm đó rượu non g rượu non g phần lớn là từ hà bắc c h á c châu các vùng vật tới tiến vào hiến kinh tự nhiên muốn đi đường nam vận rượu xe trước vào ngoại thành trái sao môn lại đến sùng văn môn tự giao chính dương môn cửa trước chính dương môn lại xưng là cửa trước chính dương môn ở vào nội thành nam viên đích chính giữa là hoàng đế chuyên dụng hoàng thượng hàng năm hai lần ra chính dương môn một lần là mùa đông đến thiên đàn tế tiên h một lần khác là kính t r ợ m đến trước tiên nông đàn đi đất c ậ i cái này hai lần xuất hành cũng là muốn đi chính dương môn t u y n võ môn tử tụ từ đây môn á t ra kéo đến miệng hét bán thức ăn chém đầu sử quyết tử tù nhất định muốn lựa chọn dòng người tập trung khu náo nhiệt cái gọi là chém ngang lương tại thành phố mục đích là đưa đến chấn nhiếp tác dụng m i ễ n hét bán thức ăn là yến kinh phố xá s â m đất từ phương nam các tỉnh người tới qua lưa câu cầu tiến rộng sa môn lại tiến vào trong yến kinh thành phần lớn phải đi qua ở đây bình t h í môn phụ cửa thành là chuyển than thông đạo yến kinh mặt tây đầu cửa câu khu vực là sinh than đá chi địa kinh thành sử dụng than đá tất cả đều là đánh bên kia nhi trở tới đây đầu cửa câu than đá phải vào yến kinh gần nhất môn chính là phụ cửa thành nếu không làm sao lão phụ cửa thành cổng tọ vào trên đỉnh khắc một đoá hoa mai lão làm lượt a n h rất có vẻ ý mai cùng than đá đồng âm này liền biểu thị nơi này đi than đá xe y tứ đức thắng môn là quân đội đắc thắng khải hoàn hồi triều tiến vào môn phương bắc theo tinh tú thuộc huyền vũ huyền vũ mổ chính binh cho nên xuất binh đánh trận đồng dạng từ bắc môn ra khỏi thành sở dĩ lấy tên gọi đức thắng môn đức thắng môn phía đông trên tường thành để một tôn pháo v ấ t quá cái này pháo không phải đánh trận dùng là báo giờ dùng mỗi ngày buổi trưa đức thắng môn cùng tên võ môn đồng thời một tiếng hòa pháo bên trong thành dân chúng nghe pháo đối với lúc t i ê n ổn môn sao trinh môn môn này chính là vì xuất binh chính chiến đắc thắng mà về thu binh c h i môn kinh đô cựu môn bên trong có tám môn đ g thành bên trong kiến trúc quan điểm i ế u duy yên ổn bên trong cánh cửa xây chân vũ miếu tại t r ư trong môn phong cách riêng kiến trúc sạch sẽ sắp đặt chặt chẽ t i ê n ổn chân vũ tại t r ư trong môn rất có đặc biệt phong cách binh xe ra khỏi thành đi đức thắng môn xuất binh đắc thắng thu binh đâu tự nhiên an định chỗ cần phải thu binh toàn bộ đi yên ổn môn a trên thực tế yên ổn môn đi là xe chở phân đám người không chối từ khổ cực khắp nơi chạy hết một ngày đến rồi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm đi tới một gian khá trong tiệm tiểu nhị sớm đã vọt ra ngoài cửa thu xếp nhân viên phục vụ ý khách quan trong các ngươi bên c ạ n h tỉnh bản đ i ể m cái gì cần có đ ề u có vô số dự thi sĩ tử ở đây ở qua sau đó cao trung trạng nguyên điểm tốt l ắ m à mời vào bên trong ngươi không thể đi tung bách sau lưng một cánh tay vỗ vào hắn đầu vai sáu lại nói cái này tung bách nhất người đi đường chờ dạo chơi nội thành một ngày mặt t r ờ i lặn thời điểm chuẩn bị đi tới ngủ lại trạng nguyên lầu ai ngờ tung bách sau lưng có người vỗ vào hắn ngươi không thể đi còn phải mời ta uống rượu đâu lần trước hàng châu rượu mừng không có uống cao hứng lần này phải bộ túc tung bách quay đầu nảy、like、các ả ngươi n sáu tiểu nhị muốn tiến lên ngăn cản nhóm này tên ăn mày đi vào trưởng quỹ kéo hắn lại nhẹ dọn ở bên thai lời nói đi chào hỏi khách gỡ đừng để ý tới hắn tên ăn mày vẫn là vừng i a đến chúng ta tới nơi này đưa tiền chính là lớn ra đi chào hỏi khách g a đi tiểu nhị ca trong lòng một trăm không tình nguyện đi tới đem khăn mặt gỡ xuống bôi cái bàn gương mặt khinh bỉ mấy vị già các người muốn ăn chút gì nhanh chóng điểm ở đây có thể tha thứ không chịu nợ không có chuyện gì tiểu nhị ca rượu ngon thức ăn ngon cứ đi lên ngân lượng chính là có tung bách từ trong ngực móc ra cha vợ cho ngân phiếu đó là hai tấm ngân phiếu một ngàn lượng à tiểu nhị ca nhìn xem có chút không dám tin tưởng nhận lấy cẩn thận ở dưới ngọn đèn vừa đi vừa về lặp đi lặp lại xem xét lúc này mới đem ngân phiếu thả lại trên bản cho trưởng quỹ bẩm bạp đi mắt chó coi thường người khác ta nhổ vào chờ lao tử người có tiền làm quan không phải lấy tiền đập chết người con chó này nô t à i một hoa khuôn mặt tiểu ăn mày đạp ghế chỉ vào đi xa tiểu nhị mắng được rồi được rồi đừng để ý đến hắn chính là tới tới tới r ó t đầy r ó t đầy hôm nay chúng ta liền uống một cái không say không về tùng bách cho đại g i a từng cái đổ đầy rượu d ơ chén rượu lên lời nói mọi người đều đứng thẳng lên cùng một chỗ đụng đụng tới chúng ta trước cạn chén này gặp mặt rượu sau này sẽ là bằng hữu chính là huynh đệ tới làm tùng bách xuất lĩnh đem rượu uống một hơi cạn sạch đem bắt lật lên cho mọi người xem phía sau lúc này mới ngồi xuống tới rồi dọn thức ăn lên đại gia hỏa nhồn một chút ta đ ừ n g đem dầu nhỏ tại trên thân tiểu nhị ca mang theo tiểu nhị từng cái đem thái toàn bộ đã bưng lên tới tới tới dùng nữa đừng chỉ nhìn lấy uống rượu ăn chút thái trước tiên lấp lấp bao tử tùng bách đứng dậy cho c h u n g bá gấp thức ăn không được ga cô ra ta tự mình tới ngươi ngồi uống rượu đừng còn ta n g ư ơ i đã giả ăn cái gì cũng không có khẩu vị gì rồi c h u n g bá nhanh chóng đứng dậy dùng bắt tiếp nhận tùng bách kẹp tới thái ta nói tiền đại ca giá cao trong tường rốt cuộc là cái gì a người chạy địa giới nhiều kiến thức rộng rãi cho huynh đệ nói một chút đừng đến lúc đó nhân ra hỏi làm cho cười Tung b á cái h cho lần lên, nữa đứng lên, cho đang n g rót rượu này đạo. Tiên Vân bưng lên n g uống trong ngụm vào t hoàng thành, thành, hoàng hoàng thành, thành, thành, thành. thành í dài ước chừng mười tám dặm tổng cộng sáu phiến cửa thành theo thứ tự là đại minh muôn lại tên t h ử a thiên môn hoàn g thành cửa chính ban ngày ở vào hoàng thành nam viên ở giữa lấy ý thừa thiên bắt đầu vận chuyển vân mệnh trời chi ý thừa thiên môn cao lớn thành d ư ớ i đ à i có năm cái cánh cửa hình v ò n g động trung gian cổng tỏ vò lớn nhất chính là đế vương xuất nhập trên l n dụng gần sát bên cạnh hai cái cửa động là vương công quốc thích cùng với tam phẩm trở lên văn võ quan viên xuất nhập nhỏ nhất hai cái cửa động chính là tứ phẩm phía dưới văn võ quan viên xuất nhập c h i thông đạo trường ăn cửa bên trái trường ăn cửa bên phải đông ă n môn tây ă n môn dày lại môn lại xưng mà sa môn giày lại môn lại sưng mà sa môn giày lại môn lại sưng mà sa môn c thành này bên trong đều do cầm ý vệ cấm vệ quân trần l ư n i hoặc là hiện hách quá lớn mới có thể đi vào không giả ngươi là đi vào dễ dàng nghĩ ra được khó khăn a không cẩn thận cho bắt được đây chính là mất đầu tội lớn a từ hoàng thành đi vào chính là cung thành lại gọi tử cấm thành chính là hoàng đế cùng tần phi cư trú chỗ ở vào yến kinh trục trung tâm trung tâm là trung quốc cổ đại cung đình kiến trúc tinh hoa yến kinh hoàng cung lấy tam đại điện vi trung tâm chiếm diện tích bảy mươi hai vạn m kiến trúc diện tích khoảng m ộ ư ơ i năm vạn m có lớn nhỏ cung điện hơn bảy mươi t o ạ n phòng ốc hơn chín ngàn ở giữa từ cấm thành tường thành bốn phía đều có một môn nam vì ngõ môn bắc vì thần võ môn đông vì đông hoa môn tây vì tây hoa môn thành t ư ơ n g tư giác có bốn tòa thiết kế tinh xào vào lâu tiến kinh hoàng cung vu minh thành tổ vĩnh lạc bốn năm bắt đầu xây dựng phía nam kinh hoàng cung vi bản gốc xây dựng đến vĩnh nhạc thập b ắ t niên xây thành nó là một tòa hình chữ nhật thành trì nam bắc dài chín một trăm sáu mươi một m đ ồ vật rộng bảy trăm năm mươi ba m tứ phía vây có cao m ộ mươi m tường thành bên ngoài thành có rộng năm mươi hai m sông hộ thành tử cấm thành bên trong kiến trúc chia làm bên ngoài hướng cùng nội đình hai bộ phận bên ngoài hướng trung tâm vì thái hòa điện trung hòa điện bảo đảm cung điện gọi trung tam đại điện là quốc gia cử hành đại điện lễ chỗ nội đình trung tâm là kiền thanh cung giao thái điện k h ô n ninh、cung. gọi chung phía sau ba cùng là hoàng đế cùng hoàng hậu ở chính cung t i ê n vân một hơi đem giá cao trong tường thế giới từng cái giảng tại tùng p h c h nghe nghe mọi người đều rơi vào trong sương mù tần ngưng mây v ô bàn một cái đứng lên về sau có cơ hội ta nhất định muốn đi vào xem náo nhiệt một chút cũng không hưởng tới này kinh sư một lần mọi người đều cười lên ha h a tùng bách r ơ chén rượu lên tới chúng ta sẽ cùng nhau làm một bát ngàn giam gặp nhau đó chính là duyên p h ậ n a tùng bách bưng chén lên trông thấy bên cạnh đang ngồi là ngoài cửa thành cứu giúp quý công tử liền vừa để chén rượu xuống đi thẳng đi qua cái này quý công tử một thân hoa lệ cầm phục sắc mặt tái nhợt tinh g ấ t môi đỏ răng trắng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lông mày bên trong có một khoảng nữa ồ i liếc nhìn qua còn tưởng rằng là cho là hiệu điệu thục nữ khuôn mặt hình t r ứ n g n g ô n g hình dáng một cái q u ạ t xếp đặt ở trên b à n ngươi làm gì nơi này chính là kinh thành không phải do ngươi làm ẩu thiếu nha làm dáng ngăn trở tùng bách hướng về phía trước tùng bách liền vừa khom lưng túi đầu ông quyền đa tạ công tử bên ngoài thành cứu rút tại hạ tùng bách vô cùng cảm kích ngợi nhau không bằng vô tình gặp được không bằng rời tọa bên kia để cho ta một tạ tương trợ tri tình ý công tử phất tay lời nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngươi nên gặp chuyện bất bình rút đ a o tương trợ đến nỗi rượu này đi l i ê n mới i đi ta không n g a thích náo nhiệt đặc biệt là sáu ngượng ngùng ngày khác ngày khác quý công tử nhặt lên quát xếp nhẹ nhàng mở ra chỉ vào đệ tử cái bang lời nói a à, à vậy tại hạ sẽ không n i ế t cưỡng, công tử ngươi từ từ dùng tiểu nhị bàn này thịt rượu nhớ kỹ sổ sách chờ sau đó ta cùng nhau kết liếu ngươi tùng bách lớn tiếng hô liền vừa gật đầu không lưng lui về bàn đi đó là ai làm gì ngươi còn túi người gật đầu còn giống như thật ngạo khí đi xem thường chúng ta đám này ăn mày không chịu qua tới dựng tọa cùng nhau uống rượu t i ề n vân chân đạp tại trên ghế một bên đong đưa đ u ổ i gà một bên liếm đi trên tay mỡ đông v ấ n đạo tùng bách đang muốn trả lời một thanh bội kiếm gác ở tiền vân cổ phía trên sáu lại nói cái này tùng bách mất hứng mà quay về t i ề n vân có chút tức giận vừa không có hỏi hai câu trên cổ liền mang lấy một thanh bội kiếm dọa đến tất cả mọi người b u ô n g xuống bát rượu đứng dậy vị này tiểu muội người ta vốn không quen biết vì cái gì đi như vậy cấp bậc lễ nghĩa t i ề n vân xoay người lại thấy là cái kia quý công tử nha hoàn ôn quyền vân đạo không cho phép ở sau lưng nghị luận công tử nhà ta đó là mất đầu tội chết cẩn thận kéo ngươi cắt mất đầu tiếp tục nhiều chuyện miệng l ư ỡ i định không gông tha ngươi t i ể u nha đầu thu hồi bội kiếm giận chỉ tiền vân lời nói như ý đừng làm rộn nhanh chóng trở về đừng hơi một tí đánh liền đánh g i ế t g i ế t có nghe hay không nhanh chóng trở về bàn vào chỗ quý công tử vung quá xếp nhẹ giọng lời nói coi như các ngươi gặp may mắn nhớ kỹ đây là kinh thành đừng mở ra cái phá miệng khắp nơi nói hiệu nói vợ ư n g hử như ý thu hồi bội kiếm tức giận hử một tiếng trở về bàn mà đi tất cả ngồi xuống a ta cũng là mới tới kinh thành không hiểu quy củ của nơi này ngồi xuống uống rượu a chúng ta vẫn là tiếp tục uống rượu thiên tử nọ dưới chân nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện uống rượu uống rượu tung bách gọi đám người một lần nữa ngồi xuống xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái này công tử văn n h ã ra như ý nói với ngươi bao nhiêu lần không nên hơi một tí liền lấy đao hướng về phía người khác nữ nhân muốn hiển lương tục đức giúp chồng dạy con nhìn ngươi d ạ n g này ai còn dám muốn cưới ngươi quý công tử bưng lên ly rượu nhỏ uống một hơi cạn sạch ân đã biết tiểu sáu công tử như ý nghĩ lần nhất định nhớ kỹ như ý q u y ề n miệng ngồi xuống lời nói cái này quý công tử nghe xong nàng nói tiểu sáu chân mắt hốc mồm nhìn qua như ý nha đầu này lúc này mới phát giác nói lộ ra miệng nhanh chóng che miệng cười ha hả lời nói công tử nhanh chóng dùng qua bữa tối chúng ta sớm đi trở về không phải vậy cái này tiểu ngụy tử chờ sau đó lại gánh không được tùng bách nhìn xem hai người vội vàng rời đi t r ạ n g nguyên lầu liền vừa đi theo ra ngoài gặp hai người đi xa lúc này mới như có điều suy nghĩ trở về tiền vân nhanh chóng đưa lên một chén rượu tới tùng bách huynh đệ chúng ta tiếp tục uống rượu sau khi cơm nước no nê、e, tùng bách đưa tiền mây ra cái này c h ạ n n g u y lầu huynh đệ có việc liền đến chân vũ điện hoa kaka hoặc đái cá khẩu tín cũng được kaka lần này trở、về. chúng ta sau này còn gặp lại nhìn xem tiền vân xoay xoay vai vai rời đi tung bách lúc này mới trở lại bên trong tiểu nhị tới hai gian phòng h ả o hạng a a không tới ba gian à, đây là định ngân ngày mai đi đổi ngân lượng cho ngươi thêm toàn bộ thanh toán như thế nào được rồi khách quan các ngươi mời lên lầu tiểu nhị ca tới đón qua định ngân túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường hướng về trên lầu xương phòng mà đi đại gia ngươi mời vào trong ở đây cái gì cần có đều có cần gì hướng về phía cửa sổ giống một tiếng tiểu nhân lập tức cho khách quan đưa tới tiểu nhị ca dẫn mọi người từng cái vào phòng mà đi hoa lan cùng tần ngưng mây ở mẫu đơn ở giữa tung bách cùng trung bá ở trung gian hoa n h à i ở giữa trần mỹ tĩnh tiểu c ấ m điếc cùng hách thụy na ở bên trái đinh hương gian s ư ơ n g phòng tiểu nhị ca xếp đặt tiểu nhị đưa tới nước nóng trậu đồng khăn mặt lúc này mới quan môn ra khỏi mà đi thời gian này đây cũng không sớm rồi đại gia vội vàng gấp rút lên đường lâu như vậy cũng đều mệt mỏi đều đi rửa mặt một phen mau tới giường ngủ đi tung bách phân phó đại gia mọi người đều nhao trở về phòng mà đi sáng sớm hôm sau tung bách ngáp một cái đẩy ra cửa sổ một mắt nhìn xuống phía dưới đường đi đã sớm dòng người rộn ràng tiểu phiến giao hàng thanh nhâm những cửa hàng này đã sớm mở cửa treo biển hành nghề đông như c h ả y hội nối liền không dứt r a vào lấy khách nhân tiểu hai tử cầm đồ chơi làm bằng đường trên đường phố đuổi theo chơi đùa phía trước lối vào cửa hàng bên cạnh xếp đầy bán thức ăn đại gia đại thẩm đang tại gào thét gọi tới mê hoặc người bày quẩy bán hàng bán chữ vẽ thư sinh đoán mệnh xem bói đoán chữ tiên sinh sáu đem đường phố này tuân ra nhét ngựa xe như nước có chút chật như nem cối chi sợ cúng dậy rồi cô ra cái này so với võ tri kỳ còn sớm lao n â nghĩ hôm nay về hà châu cho lão gia phục mệnh đi đại tiểu thư này ngươi có thể gọi chu toàn đứa nhỏ này từ nhỏ không có bị khổ cũng chớ quá hủy khuất nàng t r u n g ba chẳng biết lúc nào đứng ở tùng bách sau lương lời nói lần này trở về a chơi nhiều mấy ngày a thật vất vả tới lội kinh thành chờ lâu mấy ngày lại trở về cũng không sao a tùng bách xoay người lại lời nói dịu dàng giữ lại trung bá đạo không được ta mười tám tuổi sẽ tới đây trần gia đã hơn nửa đ ờ i người đã sớm coi mình là người của trần gia không yên lòng lao gia phu nhân a cái này đi ra ngoài cũng sắp nửa tháng trở về lại phải nửa tháng vẫn là nhanh chóng gấp rút lên đường chớ để lao g a phu nhân lo lắng quá mức quá lâu trở về bờ báo miễn cho bọn hắn mong nhớ à. trung bá vớt râu nhìn qua bầu trời phương xa lời nói tùng bách không nói gì nữa dùng qua sau bữa ăn sáng tùng bách gọi tiểu nhị ca chuẩn bị tốt lương khô cùng mã thảo đưa ra ngoài cửa thành nhìn xem trung bá đi xa xe ngựa một đoàn người lúc này mới kết bạn mà quay về ra ra ra một thất k h ó á i mã từ tùng bách bên cạnh lao v ù n vụt mà qua định n h ă n xem xét chính là một cái người đưa tin trên thân vết máu lo lộ sắc mặt hơi trắng bệnh đặc biệt là bờ môi đã tím thấm chạy cửa thành mà đi tay phải nâng cao công văn lớn tiếng hô tránh ra tám trăm dặm khẩn cấp thủ thành quân binh nhanh chóng tránh đạo nhường đường người đưa tin khoái mã bay đi người đi đường quá khứ thương ra tất cả ngừng chân mã quan đoán t r ừ n g phương bắc lại chiến bại cái này liêu quốc khi dễ ta thiên hướng không có lương tướng nghe nói đã công chiếm t h ầ m thành thành lập hậu kim đế quốc đánh liên tục bại lui quan quân đã lui giữ sơn hải nốt bên cạnh người qua đường nghị luận ở mỹ đi nhanh lên đừng ngăn cản lấy đạo sẽ ở cái này yêu ngôn hoặc chúng chờ sau đó toàn bộ bắt lại đưa vào nhà tù để các ngươi toàn bộ ăn công lương đi thủ thành q u a n binh vùng roi xua tan bọn này nghị luận ở mỹ chi chúng nhanh đi vậy à cái này binh hoang mã loạn vẫn là vào thành an toàn một chút đây không phải đạo tặc chính là giặc c còn có ác ba khi hành p h á c thị ai nhanh đi về a thần ngưng mây phụ r ú t hoa lan tỉ tỉ đám người vào thành mà đi đây có lẽ là một điểm tốt ha ha cái này chiến loạn ra anh hùng a đ ặ t ở bình thường cái này vũ ý a nguyên nhiều lắm là cũng chính là một dự bị chức vụ khoảng không bài trí ở nơi đó một khi gặp phải chiến sự nổi lên mới có thể nhớ tới sự tồn tại của những người này chuyện tốt chuyện tốt ta tung bách nhất bên cạnh đi trở về vừa cười lời nói từ cấm thành bên trong trong điện dưỡng tâm thiên triều hoàng đế đang tại nằm sấp an bài m ạ n ngủ mấy ngày nay tấu trương nối liền không dứt chuyển đến vị hoàng đế này ra đã hai ngày không coi chớp mắt trực tiếp ghé vào văn án bên trên ngủ thiết đi bên cạnh trông coi một vị tóc xám trắng lao thái giám tay phải cầm phất trần hai tay tương giao buông xuống trước ngực mắt cười h i ế p lại nhìn xem ngủ say hoàng đế cái này lao thái giám họ lưu tên i tính chính là hoàng thượng thân hầu cận thái giám người này khuôn mặt mũi rộng r ấ t trứng mắt t h ẳ n g đứng liền cười thời điểm cũng cho người một loại bất an khủng hoảng mày trắng dâu bạc trắng cho người ta cảm giác không phải hiền lành mà là một hồi đoán không ra thâm thúy lúc này ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập còn chưa kịm trước cửa cái này liêu quốc đang ngưng cả nước t r i binh lần nữa xuôi nam phạm ta biên cảnh đông liêu tổng bình tô thị vượng đã chết trận xa trường vị quốc vong thân chỉ thấy đến đem một người cầm trong tay biên quan văn thư cách đỉnh đầu chạy dưỡng tâm điện đại môn mà đến sáu lại nói cái này dưỡng tâm điện đại môn mà đến đem một người người mặc kim q u lân giáp đầu đội hồng làng kim nó trụ đầu đội lên biên quan khẩn cấp văn thư túi đầu hướng về dưỡng tâm điện đại môn mà đến ta nói đây là ai đi nguyên lai lại là ngươi quách gia hưng ngươi không có trông thấy hoàng thượng đã hai ngày không có chớp mắt còn ngại không đủ loạn đúng không ra ngoài đừng tại đây ồn nào có ai không lôi ra cho ta đừng cho hắn đi vào lão thái g i á m lưu kính đẩy ra đến đem quách ra h ừ n g chúng cửa ra vào cấm vệ quân tất cả lên đến đây đưa hai tay ra ngăn lại với hắn không để cho tiến vào dưỡng tâm điện bên kia trên hành lang lại vội vàng đi tới một đội nhân mã cầm đầu chính là tái đi phát láo giả đầu đội ô cắt mũ quần áo tiên hạc bổ chết phi bảo khuôn mặt gầy gò xương gò má cao đột mà ra tả hữu tất cả một văn quan cùng nhau đỡ mà đến đang khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ trông thấy giang hiếm lại có nhiều lần lượt bỏ đi l i công công a bên này quan mình nhiên báo nguy chiến sự hết sức căng thẳng khẩn cầu đại nhân mang vị thông chuyển liền nói tội thần trương ph l ã o giả trương phụ chính khom l ư n g ôm quyền lời nói trương thái sứ a người hoàng thượng này vừa mới nằm ngủ đã hai ngày không có c h ớ m mắt chúng ta những thứ này làm thần tử không thể dối loạn c ư ơ n g t ư ờ n g phạm thượng a đây chính là đại bất kính c h i tội cũ trở về đi trở về đi hoàng thượng tự có thành đánh gãy lao thái g i á m lưu kính vung phát trần đối với đám người lời nói lưu công công p h i ề n não ngươi thông báo một c h ú n ta việc quan hệ hồ triều đình xã tắc chi an n g uy m u ồ n thì t h a i bay vạ gió nhường khắp thiên hạ bách tính lại chịu vô vọng bình thai chiến loạn nỗi khổ hạ quan thay thiên hạ lê dân bách tính văn ngươi cái này trẻ tuổi quan viên quỳ xuống đất dập đầu lời nói hoa đại nhân đứng lên đứng lên đi ngươi chính là hoàng thượng ngự phong quan trạng nguyên chúng ta có thể hưởng thụ không d ậ y nổi ngươi một bái này ba chục bài đứng lên đi ta đi cấp ngươi nhìn một chút đi lưu kính đ ỡ d ậ y kim khoa quan trạng nguyên hoa xem xét tiến dưỡng tâm điện môn mà đi ai hoa đại nhân ngươi đây cũng là tội gì a bên cạnh quan viên tất cả nhao nhao khuyên nhủ ta hoa xem xét che hoàng ân hạ o đảng nên lấy thiên hạ an bình làm nhiệm vụ của mình một bái này nếu có thể cứu thiên hạ thương sinh vậy ta tình nguyện q u hoại không dạy hoa xem xét hùng hồn kể lệ lời nói cái này hoa xem xét hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trung đẳng vóc dáng thân mạnh lại t h ể trắng mắt to mày rậm một thân quang minh lấm liệt hoàng thượng hoàng thượng trước cửa này c h ú n g thần cầu kiến ngươi xem cái này sáu liệu kính ở bên nhỏ giọng lời nói ân trâm đã biết nghỉ ngơi một hồi tinh thần tăng gấp đội một chút tuyên bọn hắn vào đi hoàng đế ngáp một cái sửa sang lại mũ áo lời nói liệu kính vung khẽ phất trần t ê u lớn tuyên thái sư trương phụ chính binh bộ thượng thư quách gia hưng kim khoa trạng nguyên hoa xem xét sáu tiến điện đợi chỉ nghe tuyên lúc này đám người nhao nhao cúi đầu đi đi vào uy xuống đất tam bài mới gõ lớn tiếng cùng hô nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sáu chúng ai khanh hay bình thân không nên quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa đây là dưỡng tâm điện không cần phải như thế có chuyện cứ nói à trâm còn có rất tấu chương phải phê duyệt miễn đi tục lễ có chuyện nhanh giảng hoàng thượng đỏ h ứ n g mắt gương mặt không tin đánh b i ệ n lời nói thân khải bệ hạ biên cương chiến sự lần nữa báo nguy liêu q u ố c dân tộc nữ chân bộ cả nước chi binh tái phạm ta thiên hướng liêu đông tổng bình tô thị vượng dẫn binh mười vạn tiếp viện nào có thể đoán được chúng mai p h ụ thân ham trung vây trải qua nhiều lần phá vây không có kết quả cuối cùng quả bất được chúng toàn quân bị diệt tô tổng bình tự vẫn tạ tội binh bộ thượng thư quách gia hưng có chút khóc thút thít lời nói đem tấu chương trình lên a việc này ta nhất định có cách đối phó ngươi trước đi xuống đi hoàng đế phất tay vây tay ra hiệu cho lui quách gia hưng thần tuân chỉ vi thần cáo lui nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế quách gia hưng túi đầu lui lại ra dưỡng tâm điện lại vẫn luôn không chịu rời đi tại cửa ra vào canh gác trương thái sứ a ngươi có gì vốn muốn tấu a hoàng thượng ngầm đầu nhìn qua l á o thái sư vấn đạo khởi bẩm thánh thượng năm nay hoàng hà nước tràn thành lụt dọc theo sông m ộ ư ơ i tám huyện đều có thiên t a i tình hình bệnh dịch trần thai lương thực và ngân lượng lại chậm chạp không thấy phát ra xuống tiếp tục như vậy nữa sợ gây nên dân chúng bất ngờ làm phản đến lúc đó liền không thể thu thập a trương phụ chính túi lầu bầm cái này còn vừa ra tiếp vừa ra đó a là muốn ham chấm tại tiến thối lưỡng nan ở giữa a hôn trướng liệu kính sáu hoàng thượng g ầ m thét một tiếng đem trên bàn tấu trương hất tung ra ngoài thánh thượng lao nô tại xin phân phó liệu kính liền tức tiến lên một bước túi đầu lời nói đem nhà bộ thượng thư đinh văn viễn cho chấm gọi tới hoàng thượng ném đi trong tay phê bình chú giải trí bút hung hăng lời nói lao nô này liền đi tuyên hoàng thượng nô tài xin được cáo lùi trước lưu kính túi đầu lui lại tại dưỡng tâm điện chạy nhà bộ thượng thư phủ đệ mà đi hoàng thượng nộ khí chưa tiêu lôi xé bộ binh đưa tới quân hàm hoa xem xét tiến về phía trước một bước lời nói hoàng thượng hệ thiên hạ an nguy căn bản vi thần cả gan tỉnh h b ệ hạ bất giận vi thần cái này còn có bí mật sách một bản chính là cái kia ăn hối lộ trái pháp luật c h i đồ lẫn nhau làm chứng lời khai cùng danh sách thỉnh hoàng thượng ngọc lãm cho chấm đưa tới a tiểu ngụy tử hoàng thượng nhẹ dọc k ê ngoài cửa sông tới một ít thái giám túi đầu bước nhanh đi tới hoa xem xét bên cạnh cao đỉnh đầu cho hoàng thượng trình đi lên hoàng thượng trước cửa này còn có nghiêm tùng nghiêm đại nhân cũng tại bên ngoài nửa canh giờ lâu không biết cái này x ấ u tiểu thái giám ngụy trọng hiền túi đầu lời nói lại là hơn một cái chuyện chủ tuyên hắn vào đi hoàng thượng càng ngày càng không cao hứng lời nói tuyên lại bộ thượng thư nghiêm tùng nhất kiến tiểu thái giám ngụy trọng hiền lui lại đi cửa ra vào quay người vung phất trần tuyên trì lời nói nghiêm tùng túi đầu tất cung tất kính đi đi vào bịch một tiếng q u ỳ xuống trên mặt đất trong miệng lớn tiếng hồ vi thần nghiêm tùng cho thánh thượng gõ thỉnh kim sao nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn và t u ế h á i khanh hãy bình thân không cần như thế giữ lễ tiết có vốn liên tấu không vốn liền đi xuống ngay à, chấp gần đây bận việc với đất nước chuyện vất vả đã hai ngày không có chập mắt hoàng thượng tự hồ buồn ngủ qua đ ỗ i mình đã bắt đầu lấy tuổi trò chống đỡ lấy miễn cưỡng mở tò mắt thần khởi bẩm bệ hạ thần có tội chuyên tới để lãnh phạt thỉnh bệ hạ dáng tội nghiêm tùng ở phía dưới một mực dập đầu lời nói nghiêm ái khanh ngươi đây cũng là hát cái nào ra à. đem chấm làm cho rơi vào trong sương ngủ nhanh chóng đứng dậy nói chuyện hoàng thượng phất tay lời nói bệ hạ như đặc xá thần tội lỗi tội thần lập tức liền đứng lên nếu muốn t r ọ phạt vi thần đứng lên lại có làm sao còn không bằng một mực quỳ chờ lấy kéo đi nghiêm tùng có chút kích động lời nói nghiêm ái khanh ngươi đem nói chuyện rõ ràng liền tốt này cũng lộn xộn cái gì còn ngọ môn chịu chảm ngươi ngược lại là đưa điện thoại cho chấm nói rõ ràng nói rõ chẳng à. hoàng thượng không hiểu ra sao vấn đạo vi thần tự hiểu tội lỗi khó thoát khẩn cầu hoàng thượng cho phép ta mang binh xuất trình ta nguyện dùng nhiệt huyết rơi tại bắc phương chiến trường phía trên tẩy đi vi thần tội lỗi nghiêm tùng lần nữa gó khấu đầu lời nói làm nửa này g ngươi là muốn chiến trường xin đi giết g i ặ n g pha chiến đấu a người chi trung thành chậm lĩnh nhưng mà cái này xuất binh đánh trận là cần tinh binh lương tướng chớ xính cái này cái dung của th đem mấy chục binh sĩ tính mệnh tới làm tiền đặt cờ ca hoàng thượng lắc đầu thở dài lao thần cảm thấy có thể sớm mở khoa bị võ tuyển r a vũ y an g u y ê n mang binh chinh phạt cái này l i ề u quốc chi khấu cúng trương phụ chính túi đầu nhẹ dọn g lời nói ngoài cửa lúc này chuyển đến gầm lên giận dữ mở khoa vũ cử tuyệt đối không thể cũng xáo lại nói cái này đám người nghe phương bắt chiến sự căng thẳng nao nhao đi tới dưỡng tâm đ i ệ n d i ệ n thánh trương thái sư đề nghị mở khoa xử lý nâng ngoài cửa chuyển tới thanh âm phản đối hoàng thượng nhanh chóng đứng dậy rời ghế đi lên ninh đón lục đệ ngươi đã đến chấm mấy ngày gần đấy nhất quốc sự bận rộn đã qu cung thân vương thiên thuế thiên thuế thiên tiên thuế sáu mọi người đều khom lưng túi đầu cùng hô lên miễn lễ a đúng hoàng huynh cái này mở khoa xử lý nâng e rằng có không thích hợp a ngươi có còn nhớ tiên tổ di h ấ n không thể trái chi cũng cung thân vương khom l ư n g thi lễ lời nói lục đệ a người ta chính là đồng bào huynh đệ cái này giang sơn xã tắc bên trong an dân sinh bên ngoài cự đ l h mắc ngươi được c ủng hộ trợm a bây giờ bên cạnh cường báo nguy liêu quân cả nước chi binh nam phạm liêu đông tổng binh tỷ lệ mười vạn đại quân tiến đến thảo phạt toàn quân tật tre tô tổng binh lấy thân đền l ợ nước tự vẫn báo thiên ân ngươi nói cái này trong triều còn có ai có thể ngang hàng hoàng thượng yếu ớt thán lời nói thần đệ nguyện dẫn binh đi tới đem liêu quốc chi khấu chạy về bắc cương báo đáp thánh thượng ơ n tri ngộ thần sáu cung thân vương không lương ôm quyền còn chưa bầm xong hoàng đế phất tay dừng lại nói chuyện của hắn không thể ngươi chính là hoàng thân quốc thích cái này đời chấm xuất trinh quá nguy hiểm không thể không thể được cũng hoàng thượng phất tay l ắ c đầu lời nói theo lão thần kiến giải vụ về vẫn là mở khoa vũ cử tuyển thiên triều năng nhân dị sĩ gánh chi bình định bắt loạn lấy tục ta thiên hướng xã tắc mới trụ thần quốc không thể không minh quân quân không thể không lương xoài a chương phụ chính rung động hơi hơi giận lợi mà đạo n g ư ơ i đây là nói bản vương không thống binh trí năng không ngự đem tài a chương lao đầu chào ngươi gan to lại còn dám như thế chửi bới bản vương ta muốn ra ngoài cùng ngươi tỉ thí một chút cái này tử cấm thành bên trong ta còn chưa bao giờ có thua trận gặp được đối thủ đâu cung thân vương vén tay háo lên muốn đi qua lôi kéo trương thái sư Tốt, đừng làm rộn lục đệ cái này xuất binh sự tỉnh cho chấm suy nghĩ lại một chút các ngươi đều lui ra đi hoàng đế quát cung thân vương phất tay đối với đám người lời nói cung thân vương có chút sợ hãi nhanh trong túi đầu ô n quyền lùi thân ra ngoài đang lúc này lao thái g i á m lưu kính vung lên phát trần vào cửa mà đến nhìn một chút cung thân vương nhanh chóng vào cửa mà đi lao nô lưu kính tham kiến bệ hạ hộ bộ thượng thư đinh văn viễn phụ chỉ n g o à i điện nghe tuyên không biết cái này sáu l ư u kính tất cung tất kính túi đầu lời nói tuyên hắn vào đi đồ hôn trứng này thì không muốn muốn trên đầu cái này ô cắt không thành hoàng đế hơi mở mở trong mắt có chút mỏi mệt lời nói tuyên hộ bộ thượng thư đinh văn viễn tiến điện nghe chỉ lời tuyên lao thái dám đi tới cửa ra vào vung p h t trần lớn tiếng lời nói hoàng thượng nô tài cho ngươi đi ngâm vào nước chén trả a bên cạnh tiểu thái giám ngụy trọng hiền thấp giọng lời nói đi thôi trâm quả thật có chút khát nước ngươi ngược lại là một quan tâm nô tài hoàng đế chỉ vào ngụy trọng hiền cười lời nói nhìn xem cái này tiểu thái giám cao hứng ra ngoài cái này lưu kính có chút sắc mặt giận dữ nhưng trở ngại hoàng đế tại thượng không tiện phát tác mà thôi tội t h ầ n hộ bộ thượng thư đinh văn viễn tham kiến bệ hạ nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế đinh văn viễn vào cửa liền dập đầu nằm trên đất một thân run như cái cái sàng đinh văn viễn chấm hỏi ngươi chào ngươi có biết tội hoàng đế này ngồi thẳng lên tức giận vân đạo vì thần biết tội chỉ là sáu đinh văn viễn ấp có chuyện cứ nói thẳng không cần như thế chi chi ngâu ngô ngươi vẫn là trụ quốc chi thần giống các ngươi như vậy như thế nào đi dạng bảng hộ bộ hoàng đế sinh khí chất hướng đạo đinh văn viễn phía sau nhìn ngoài cửa một mắt gặp cung thân vương bọn người còn tại ngoài cửa bồi h ồ i cũng không rời đi một mực chi chi ngâu ngô nửa ngày không nói lưu kính hoàng thượng nhẹ g i ọ c đê ơ lao nô tại thỉnh thánh thượng phân phó lưu kính túi đầu lời nói các ngươi tất cả đi xuống a đem cửa khóa lại hoàng đế phất tay lời nói l a nô tuân chỉ nhanh đều đi ra ngoài a lưu kính vây tay ra hiệu cho lui đám người chính mình ra ngoài tướng môn phán che tới lưu kính vung cái n phát trần khuyên lui đám người trở về cái này cung thân vương một mực đi theo lưu kính bên cạnh nghĩ moi ra chút nội tình lưu kính muốn nói lại thôi lúc này trong điện dưỡng tâm truyền đến rất bể cái chén thanh âm cung thân vương bị sợ một cái nhảy vỗ ngực lời nói cái này chuyện gì à nhị ca như thế nào phát lớn như vậy tính khí lưu kính vỗ bả vai của hắn một cái quay người rời đi chính mình tự giải quyết cho tốt đ ừ n g đem có một số việc làm quá mức liền tốt kinh đô miệng hét bán thức ăn t u n g bách mang theo đám người khắp nơi tản bộ đi dạo chỉ mong phải sớm ngày mở khoa vũ cử để cho mình mở ra thân thủ ngày k h á c đền đáp triều đình vì tổ tông làm vẻ v a n g vì này một đoàn nữ nhân tìm chỗ nương thân dừng lại dừng lại có người bên đường đuổi theo một người xuyên qua phố xá sâm vất mà đến người này mười lăm mười sáu tuổi một thân bẩn t h i u trên mặt còn có đen cấu mũi thuyền đầu phát ra quần áo cũng là rách giới một đôi giày vải đó cũng là chân đều dò dỉ ra tới tùng bách đem người tới ngăn lại người kia phất tay chính là nhất kích đem tùng bách é p ra lại hướng phía trước chạy đi tùng bách phi thân vọt lên một cái đi bắt người kia bà vai chỉ thấy người tuổi trẻ kia xoay đầu lại bay kích một trường mà đến thế mà đem tùng bách bắn ra đi các ngươi chờ ở tại đây ta đi hỗ trợ truy cái kia tiểu tử trẻ tuổi tử nếu như sau nửa canh giờ ta còn chưa có trở về các ngươi liền trực tiếp trở về khách sạn đi thôi tùng bách phân phó xong đám người chạy vội truy người tuổi trẻ kia mà đi ai quản cái gì nhàn sự sao hảo rồi hảo rồi bây giờ lại không có người cùng chúng ta đi dạo phố ai thật mất hứng thần ngưng vân quyệt miệng trực tiếp một người đi về phía trước đi ngưng vân m u ộ i m u ộ i đừng làm loạn đi à ở đây trên đường nhiều người rất dễ dàng tẩu tán nhanh chóng trở về à. trần n g u y ệ t tĩnh vượt qua đám người chạy tần ngưng vân mà đến ôi ôi ôi đây là nhà ai muội t ử à? g i á n g dấp ngược lại là thủy linh rất nhiều đến đổi đại gia đi uống rượu một đám gia đình vây quanh một cái tay cầm lồng chim q u ạ t cây quạt công tử ca đem tần ngưng vân vây vào giữa các ngươi làm gì vì sao ngăn ta lại đường đi có phải hay không gian nữa tìm đánh có phải hay không thần ngưng vân vén tay náo lên chỉ vào đám người mắng ôi ôi ôi còn là một cái bẹp t ở đâu da ta thích đêm nay chỉ nàng cho ra sách về đi buổi tối ăn khuya ăn ha ha cái này ác thiếu ra đong đưa cây quạt ngựa đầu cười lời nói ta nhổ vào các ngươi mắt c h o đuôi ngủ thế mà tại thiên tử dưới chân muốn làm gì thì làm các ngươi trong mắt còn có vương pháp sao t h ầ n ngưng vân nộ khí mắng ha ha vương pháp ở nơi này thành yến kinh bên trong người nào không biết vua ta công tử công bộ t r ờ lang vương l ầ n chính là cha ta bản thiếu ra chính là chỗ này kinh thành sáu thiếu một trong vương lịch sử trung l ạ cũng ha ha áp thiếu vương lịch sử chung ngửa mặt lên trời cười dài chúng gia đình càng là vui vẻ đến khoa tay mỗi chân một đám bại hoại muốn ăn đòn đúng không tần ngưng vân dơ quả đấm cho vương lịch sử chung chính diện nhất kích đánh hắn nhanh chóng che miệng đau gọi cho ta đem cái này lừa hoang tử bắt lại áp tải phủ đi nhìn buổi tối như thế nào ăn ngươi vương lịch sử chung che lấy chỗ đau nghiêm nghị t ê u lên chúng gia đình cùng nhau xử lý đem tần ngưng vân bắt lúc này chuyển đến một hồi tiếng vỗ tay gọi tốt thanh âm mọi người đều quay đầu nhìn lại sáu lại nói thức ăn này thành phố miệng tung bách truy người tuổi trẻ kia mà đi tần ngưng vân ham chơi giận đánh các thiếu bị gia đình tóm lấy ngay vào lúc này chuyển đến một hồi vỗ tay thanh n ầ m mọi người đều quay đầu nhìn sang người tới một thân áo trắng mũ trắng trên hai lưng khảm n ạ m một k h ỏ a bảo thạch màu lam chân đạp màu đen vải gấm dày khuôn mặt đang mũi cao chính là mắt nhỏ bên trong lóe một tia tạ khí Người sáu? Người Trưng sáu! sáu! đừng ă n muốn g gì? Khoa, lại muốn làm đ tưởng rằng ta sợ ngươi mỗi lần đều là ngươi hỏng tiểu ra chuyện tốt nếu không phải là bởi vì chúng ta cũng là kinh thành sáu thiếu ta sớm đối với ngươi không khắc khí vương lịch sử chung có chút khiếp đạm chỉ vào người tới nói không k h á c h khí ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào đối với ta không k h á c h khí trương đăng khoa dứt khoát ngồi xuống hai chân chéo nghe vân đạo thiếu ra ở nơi này à? lao ra sai người tìm ngươi khắp nơi h ồ i phủ đi nhanh lên đi đằng sau vội vàng tới một cái gia đình bộ dáng người hướng về phía trương đăng khoa lời nói trưng ơ phúc ngươi trước trở về ta có chút chuyện giúp xong liền trở về lao ra hỏi tới ngươi liền nói không có trông thấy ta liền có thể trương đăng khoa đem một chân dẫm ở trên đế phất tay ra hiệu gia đình rời đi trương phúc sờ lấy đầu rất khó khăn lời nói thiếu ra ta như không mang về được ngươi lão gia bảo ta cũng đừng trở về ta không dám một mình trở về a phía bên kia ở lại đường phiền bản thiếu gia hôm nay muốn giao hân cái họ này vương tên tám gia hỏa mỗi lần đều theo ta băn khoăn nếu không phải là phụ thân ta cùng hắn phụ thân vi thần cùng triều đã sớm trừng trị hắn trương đăng khoa phất tay quát lui gia đình nộ khí nhìn xem vương lịch sử chung ngươi xem cái gì nhìn lao tử trên mặt có lọ a ngươi đừng tưởng rằng để cho ngươi ngươi liền phải tiến thêm thước cho ngươi mặt mũi ngươi cái thứ không biết xấu hổ vương lịch sử trung chỉ vào trương đăng khoa mắng trương đăng khoa nghe lời này một cái nội trận lôi đỉnh g ơ quả đấm chạy vội tới vương lịch sử c h u n g quay người muốn chạy trốn đâm đầu vào phía sau cây cột chóng mặt ngã xuống mọi người vây xem tất cả phình bụng cười to thất thần làm gì cho ta cùng tiến lên đánh cái này thối tảng đá vương lịch sử c h u n g chóng mặt đứng thẳng lên che lấy bị đụng đầu hướng gia đình tức giật quát chúng gia đình cùng một chỗ vung cây gậy hướng trương đăng khoa sống tới cũng không dám động thủ nhìn chung quanh chờ vương lịch sử c h u n g tới ha ha vương bắt đản ngươi cũng liền chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu gọi mấy cái lính tôn tướng của tới cho là bản thiếu gia sẽ sợ ngươi hôm nay bản thiếu gia giút ngươi trước tiên giáo huấn bọn này nô tài chờ sau đó lại đến thế ngươi trương đăng khoa giơ quả đấm chúng gia đình gặp vương lịch sử trung phát văn thoại cũng không chiếu cố được rất nhiều lấy người tiền tài cùng người tiêu thai cũng không quản được ngày mai lão bản mới lại sẽ không phải là hắn vung lên cây vậy chính là một trận điên cuồng đ n p lại nhìn vị công tử ca này trương đăng khoa tả hữu khai cùng né tránh tránh đi một trận này loạt côn trái một quyền phải một chân cái này mười mấy gia đình đều bị lật út trên mặt đất trên mặt đất lăn lộn không ngừng không ngừng dê lên gì mọi người đều chỉ trỏ nghị luận â mỹ gặp t r ư ơ n g này đăng khoa đem cản đường thiếu niên hư gia đình hết thể đánh ngã trên mặt đất đều là một mảnh vỗ tay hoan hô thanh âm. t r ư ơ n g đăng khoa hướng vương lịch sử trung đi tới vung lên nắm đấm còn không có đập xuống cái này ác thiếu chạy chối chết mà đi đám người lại bắt đầu một hồi nhảy cỡng hoan hô thanh âm. đa t ạ vị công tử này tiểu nữ tử tần ngưng vân cho ngươi thành an đa t ạ công tử ân cứ mạng thần ngưng vân bỏ mặt túi thân hành lễ lời nói không có sao chứ cô đương vừa rồi không chút chú ý. nguyên lai cứu vẫn là vị đại mỹ nhân a nhớ kỹ a có việc tới phủ thái sư hậu hoa viên tìm ta liền có thể đi trở về đi trương phúc trương đăng khoa mang theo trương phúc vừa hướng đám người ô m quyền biểu thị lòng biết ơn một bên vẹn đám người ra hồi phủ mà đi làm gì nguyên ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì có phải hay không m ấ t hồn hoa lan tới hai tay tại tần ngưng vân trước mắt lào đảo đường này vẫn không kiến kỳ phản ứng thế nào ngưng vân muộn muội ở nơi này ngẩn người làm cái gì đây trần nguyện tính vô vô bở vai của nàng vân đạo lúc này tần ngưng vân xoắt một cái toàn bộ mặt đỏ dần đứng lên khe t ắ n môi thấp m ắ t cỡ đỏ bừng khuôn mặt một mực lắc lắc quần áo và táo sừng ấp úng không biết mùi vị cũng ai đi thôi đừng tại đây ngẩn người phát lãng cái này trong kinh thành còn nhiều tuấn nam mỹ nữ cũng đừng quên ngươi thế nhưng là tùng bách ca ca người trần n g u y ệ t t ĩ n h nhắc nhở lời nói n g u y ệ t t ĩ n h thì a ta và tùng bách ca ca lại không có cái gì chỉ là biểu ca đem ta giao phó với hắn thế nhưng là hắn cũng không phải ta ai ít nhất bây giờ chúng ta không có bất cứ quan hệ nào không phải sao tân ngưng vân liệu mạng đi theo trần nguyện tính sau lưng tùy tiện lời nói trần nguyện tính cùng hoa lan đối mặt nợ nụ cười không nói gì nữa chỉ là lắc đầu trở về kêu lên hách thụy na cùng t i ể u câm n i ế c đám người cùng một chỗ hướng khách sạn mà quay về lại nói cái này tùng bách truy thiếu niên kia từ tây nhai nổi tới phía đông cuối cùng tại chân vũ điện biến mất người kia dấu vết tùng bách đang tại tả hữu tìm kiếm khắp nơi nào có thể đoán được sau lưng đột nhiên thoát ra một người cầm côn gỗ trong tay hướng về trên đầu của hắn chính là nhất kích tùng bách đứng thanh ngã xuống đất không d ậ y nổi lúc này từ bốn phía chạy ra mấy cái quần áo tả tơi người đem tùng bách vây quanh có người dùng gậy gỗ ở sau lưng tọc hắn xem ra hỏa này chết chưa một mực đi theo phía sau của ta còn tặc gan thật lớ thế mà theo tới tới nơi này người trẻ tuổi k i a từ trong rừng cây đi ra bây giờ xử trí như thế nào người này m ã đường chủ là mang về đại điện nhường ban g chủ xử trí vẫn là sáu cái k i a thiếu ra vân đạo ta tới xem đem hắn cho ta l ậ t qua không chờ hắn thoại âm rơi xuống tùng bách nhất cái phóng người lên đem người tới khóa tại chính mình trước ngực a đây không phải tùng bách h u y n h đệ sao là ta a nhị cầu a long hồ sơn cái k i a mã nhị cầu a mã nhị cầu đẩy mọi người ra từ trong đám người tới thật đúng là người a nhị cầu huynh đệ chúng ta đã nhiều ngày không thấy mặt như thế nào ngươi cũng chạy kinh thành tới tung bách v ô mã nhị cầu b ả vai vấn đạo bồi bang chủ tới bên này xử lý một ít chuyện cũng có khả năng không trở về liền chờ cái này tạm thời mã nhị cầu lời nói mã đường chủ nguyên lai các ngươi quen bây ta thực sự là không đánh nhau thì không quen bây ta tới tới tới đại gia các huynh đệ đều đến đây đi đây là đường chủ bằng hữu thiếu niên kia tới chào đám người lời nói a a đây là chúng ta cái bang huynh đệ gọi n h ư đ ạ i rất cũng là theo ta không sai biệt lắm là một cái cô nhi tại cái bang lớn lên đúng các ngươi đây là có chuyện gì làm sao lại đổi tới tới nơi này mã nhị cầu hỏi tùng bách đạo ta là nghe nói trên đường có người gọi gặp cái này như huynh đệ một đường lao nhanh mà chạy tưởng rằng kẻ trộm các loại liền truy tới nơi này tùng bách sở lấy cái hót ngu ngơ lời nói là tiểu nhị kia khi người h n quá đáng không để ta tiến trạng nguyên lầu ta trong cơn tức giận đem hắn hậu viện phòng bếp lạp s ư ở n g cho thuận đi ra ha ha cái này tùng bách đại ca liền theo đạo truy nơi này như đại thật có chút tức giận lời nói ha ha nguyên lai、like、các ngươi là dám chuột một ẩ a ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là cái gì hiệp nghĩa người đâu rừng cây chuyển đến một hồi tiếng cười sáu lại nói cái này tung bách truy thiếu niên kia ngưu lại rất cùng mã nhị cầu lại nặng gặp tại chân vũ đại điện chi bên ngoài đại gia đang nói chuyện lửa nóng thời điểm trong rừng truyền đến một hồi tiếng cười khinh miệt con tưởng rằng ngươi thực sự là hiệp can nghĩa đ l n g người n g u y ê n lai、like、nhưng là rắn chuột một hồ kẻ xấu ha ha hôm đó cửa thành cái vị kia công tử ca mang theo nha hoàn như ý từ trong rừng cây đi tới vị công tử ra này chúng ta lại gặp mặt hạnh nộ hạnh nộ a tại hạ tùng bách không thỉnh giáo tôn tính đại danh tùng bách ôn quyển vân đạo nói cho ngươi cũng không sao nhà của chúng ta tiểu sáu công tử họ chu tên sách văn nhà ở sáu nha hoàn như ý nhiều hứng thú giới thiệu nói bị chu công tử một t r ư ờ n g vô ở trên lưng quệt môn máy mắt kỳ hỉ không nói chúng ta công tử mất hứng ai ta nói vị đại các kia ngươi là tên ăn mày ổ đi ra ngoài s a o như thế nào mấy lần thấy ngươi đều cùng những người này ở đây cùng một chỗ đâu nha hoàn như ý tiếp tục vấn đạo như ý cô nương ngươi có chỗ không biết cái này cái bang huynh đệ đã cứu ta cho nên trong lòng còn có lòng cảm kích ai lời nói có trở về cái này cái bang cũng là người chỉ bất quá thế đạo này không tốt cha mẹ chết sớm mới bị ép vì cầu sinh dựa vào ăn s i n mà sống a tung bách giảng giải lời nói có thể dựa vào chính mình hai tay làm việc tại sao phải đi xin ăn chẳng lẽ một đại nam nhân nhìn khất thực mà sống phải không hào quang chuyện sao như ý không hiểu hỏi vị cô nương này nói có lý chỉ b ấ t qua cái bang cũng không phải trong mắt người tên ăn mày chúng ta cũng có sản nghiệp cũng có ruộng đất trồng trọt cái này mỗi ngày bên đường khất thực cũng không nhất định chính là chúng ta người của cái bang chúng ta chỉ là hôn tạp trong đó thật nhiều dưới mặt đất tin tức đó cũng đều là tới đến chúng ta đệ tử cái bang trong miệng rất nhiều người cũng là quan phủ mật thám nhãn tuyến đâu mã nhị cầu tiến lên một bước ô n quyền lợi nói vậy vì sao vừa rồi có người đuổi theo với hắn chẳng lẽ ban ngày gặp phải c ư ớ p đường giặc cỏ không thành nha hoàn như ý khoanh tay tại trước ngực huyện mồm v ấ n đạo cái kia tiểu nhị mắt chó coi thường người khác không để ta đi vào ăn cơm ta mới trong cơn tức giận đem hắn hậu viện lạp xưởng cho thuận trở về ta cũng chính là đồ s à n g khoái nhất thời cũng không phải cái gì kẻ xấu như đ ạ i rất tiến lên lời nói a a thì ra là thế a ta còn tưởng rằng ngươi là chỗ người khác đồ vật để cho người ta cho bắt lấy tiếp đó bên đường chạy trốn đâu chu công tử đong đưa qua xếp cười nói chê ừ như vậy đi như ý cô nương chúng ta liền đem những thứ này lạp xưởng nướng ta lại đi giết hai cái gà đất để các n g u y ê n nếm thử chúng ta tuyệt chiêu cái ban huy nhất c a m đoan mấy vị ăn phía sau còn có thể nhớ đi thôi qua bên kia mặt cỏ a mã nhị cầu mời mọi người cùng nhau hướng về chân vũ bên ngoài đại điện mặt cỏ mà đi một đống cành khô lá heo ứa tại mặt cỏ trên tảng đá châm nốt đứng lên mã nhị cầu đem đại điện bên cạnh nuôi gà đất bắt hai cái to mập tới dùng rau quả lấp tại gà trong bụng thêm trên cây hai xuống hoa tiêu bắt rất sáu tại đống lửa châm phía dưới phát ra tí tách tấm thanh hoa、wow, t h ơ n quả a mùi vị kia vừa ngửi thật tốt mùi thương ác không tệ nha hoàn như ý thèm đều nhanh chảy ra nước m ọ tới công tử c a một mực đ ô n g đưa quạt xếp ở bên cạnh rất xa nhìn qua t u n g bách đi tới chu huynh đ ệ làm gì c h ẳ m mặc ít nói à. quá khứ cùng mọi người cùng nhau vậy thật là tốt ta ngươi một cái ở chỗ này bên cạnh nhiều vô vị à. ha ha ta quen thuộc dạng này thanh tịnh có thể suy xét rất nhiều thứ ngược lại quá m ạ n h não liền lộ ra người quá sốc nổi không có một chút nội tình giống như nàng một dạng chu công tử dùng cây quạt chỉ vào như ý lời nói vào giờ phút này như ý đang cùng mã nhị cậu trò chuyện lửa nóng không có đem mình làm thành là nữ hai tử cũng không có coi mình là ngoại nhân vụ trộm cắt thịt hướng về trong miệng tiến đường bị người trông thấy một bên hướng về bụng n u ố t xuống một bên chùi miệng bên mỡ đ ông ngu ngơ c ư ờ i nói thực sự là ăn quá ngon mã nhị cầu đối với tùng bách phất tay trong tay giơ cao lên trên cái n ĩ a l ạ p xưởng không ngừng vung vẩy chu công tử chúng ta đi qua đi nhiều người như vậy đang đợi quá lâu sẽ không có ý tốt tùng bách nhẹ g i ọ n g đối với chu công tử lời nói cái này sáu chu công tử còn chưa mở miệng trả lời như ý sớm đã mặt mũi tràn đầy mỡ ông chạy tới một bên liếm tay trên ngón tay dầu một bên lời nói công tử mau đi qua đi thứ này thật sự ăn quá ngon một mùi thơm để cho người ta dư vị vô cùng không mặn không nhạt không mập không gầy s ắ c hương vị đẹp không thua gì trong hoàn g thành đầu bếp a không đúng hẳn là đầu bếp không chắc chắn có thể làm ra cái này thoang thoảng t h ị t gà thèm ta đây một mực chảy nước miếng đâu chỉ ngươi miệng ăn ngon ngày nào bị mắc lửa ngươi hối hận cũng không kịp trở về lộng hai con gà ta cho ăn bể bụng ngươi chu công tử dùng ngón tay chỉ vào như y đầu mỉm cười nói đạo thật sự ăn thật n g o n a không tin chính ngươi đi nếm thử cái này cùng bên trong đó là một cái ở trên trời một cái tại dân gian không có cách nào này a như ý lùi về cổ túi đầu đỏ bừng khuôn mặt lời nói tốt ta tốt ta ta liền phá lệ một lần ăn một miếng cái này gọi là đi lì ạ làm gì gà nếu là ngươi gà ta nhìn ta trở về như thế nào thu thập ngươi chu công tử chứa sinh khí đi theo nha hoàn như ý hướng về đống lửa mà đi bóng đêm dần dần tới trời chiều dư huy chiếu chiếu chân trời gió đêm trầm trầm t h i tới đám người vây quanh đống lửa uống vào mã nhị cầu chính mình cất rượu gạo ăn ngưu đại rất trộm được l ạ p xưởng còn có chúng tên ăn mày chính mình nuôi gà nhà đống lửa lốp bốp đang thiếu đốt đám người cười bày nói luôn luôn cô lời ít nói chu công tử có lẽ là uống nhiều rượu duyên cớ cũng bắt đầu cùng đại gia rảnh rỗi lời nói lung tung đứng lên trước kia chu công tử tựa hồ đã một đi không trở lại cũng công tử không sai biệt lắm a chúng ta cần phải trở về nếu không chờ một chút tiểu ngụy tử lại gánh không được lại phải thay chúng ta bị ăn gậy như ý đong đưa có chút men say chu công tử v ấ n đạo tốt ta chư vị trước tiên thất bồi tiểu sinh này liền phải đi về chúng ta ngày khác lại tiếp tục chu sách văn bức chân nam đá chân chiêu lung la lung lay đi trở về như ý mau tới phía trước đỡ lấy thời điểm không còn sớm ma huynh đệ ta cũng nên trở về chờ tiền bang chủ trở về kêu lên những huynh đệ này tới trạng nguyên lầu tìm ta để ta làm đông mời mọi người hỏa ăn bữa ngon tùng bách ôm quyền hướng mã nhị cầu c h à o từ biệt tùng bách minh đệ ngươi đi tốt nếu là về nhà vào không được phòng chúng ta nơi này chính là vô cùng hoan n g h ê n mã nhị cầu câu này nói đùa mọi người đều vui vui vẻ ra mặt tùng bách quay người lại phất tay hướng chúng ăn mày nói đ ừ n g sau đó bước nhanh mà đi chạy chu sách văn mà đi chu công tử ngươi tạm dừng bước đi thong thả đêm này lấy thâm trầm không bằng chúng ta kết bái mà quay về ngươi xem như thế nào tùng bách chạy lên tìm đến đỡ chu sách văn ngôn đạo công tử này liền đẩy ra tùng bách lung la lung lay lời nói đi ra ta không muốn ngươi đỡ rút không biết xấu hổ ngươi cho rằng trong lòng ngươi tính toán điều gì ta không biết hử tùng bách nhanh chóng lại giúp đỡ đi lên nhẹ dọn g lời nói đạo này đen lộ không dễ đi hay là ta đỡ ngươi dạng này an toàn một chút đừng có đùa tính tình cũng là lớn các lao ra đừng như nữ nhân tựa như có gì ngượng ngùng nhanh chóng buông hắn ra không phải vậy ta đây một kiếm hạ xuống đầu của ngươi liền dọn nhà a đằng sau một tiếng gầm gọi một thanh bảo kiếm trên kệ tùng bách cổ phía trên sáu lại nói cái này tùng bách tiễn đưa chu công tử trở về đêm đen đạo bất bình liền vừa tiến lên n g không ngờ đằng sau thoát ra một người đem bảo kiếm đỡ với hắn trên cổ đưa ngươi tay mau từ vị công tử này trên thân rời bằng không đừng trách ta giới kiếm vô tình lòng dạ độc các tùng bách sau l ư n g chuyển đến một hồi thanh âm h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt tùng bách đương nhiên minh bạch đạo lý này nhanh chóng bông u tay ra đứng tại chỗ bất động như ý cao hứng kêu lên hổ t ử ca tại sao là ngươi a ngươi cũng vụn trộm chạy ra ngoài a a có phải hay không muốn như ý muội m ộ i a người này lạnh lùng đẩy ra như ý cánh tay đem kiếm thu hồi cắm kiếm vào vỏ bên trong lạnh lùng đáp một câu ta tiết hổ từ nhập môn ngày đó trở đi sứ mệnh của ta chính là bảo hộ công tử không dung có nửa điểm sơ xuất hay là mời công tử sớm đi trở về miễn cho mẫu thân ngươi ở nhà liếc mắt qua chờ đợi cái này chu công tử đã say rượu quá độ khó tránh khỏi có chút tùy hứng vung chút rượu điên lảo đảo tự mình hướng phía trước mà đi các ngươi chính là muốn đem ta kẹt ở trong phòng không để ta đi ra g i ả i s ầ u các ngươi có từng nghĩ ta cũng là là nhân có ý nghĩ của mình chuyện gì đều phải dựa theo các ngươi nói làm ta ngay cả nhân sinh của mình tự do cũng không có ngươi muốn ta trở về ta lại không nhìn ngươi có thể đem ta làm gì nhìn xem chu thư văn búc đồng hướng hát thụ rừng lung la lung lay mà đi cái này tiết hổ phi thân vọt lên ngăn cản đường đi của hắn chu công tử phất tay đẩy ra tiết hổ tiếp tục hướng phía trước mà đi vậy tại hạ đã tội công tử tiết hổ một trưởng bình lấy bổ về phía trúc thư văn cái óp cái này chu công tử liền vừa k é xịu xuống hắn ngồi xồm xuống, xuống ôm lấy chu thư văn trở về mà đi như ý từ phía sau chạy tới phất tay chính là một cái cái tát ba một tiếng đánh vào tiết hổ trên mặt ngươi còn có nhiều tiểu không có lại dám đem công tử đánh n g ấ t xịu trên mặt đất trở về xem ta như thế nào cho phu nhân giảng hử hãy lợi đấy quá mức như ý đem chu công tử từ tiết hổ trong tay giành lại tới Đỡ lấy t ừ n g b ư ớ c từng bước hổ ư trước ớ n g về phía h Tiết mà đi. b không không đem kiếm cắm vào sau lưng kiếm túi đưa tay phải ra bắt lấy tùng bách bà vai tay trái một cái rào tay thẳng khóa tùng bách cổ mà đến chỉ thấy tùng bách quay người lại trợn nhẹ xoay tròn đi vòng tiết hổ tay nhưng hắn tay hình dạng lập tức xảy ra biến hóa mới một cái hình rắn n h i ễ u tay khóa trái phốc phải nhiễu như thổ tín đầu rắn lại chạy tùng bách cổ mà đến ép hắn bất đắc dĩ nhanh t r o n g t ố i l ù i phía sau mấy bước ngươi đây là cái gì công phu có chút ý tứ đi thử một chút ta phục hổ quyền ha, ha hổ a h khiếu núi đổi xem chiêu tùng bách hai tay đặt trước ngực năm ngón tay thành hổ t r ả o mở ra s o n g trưởng đam ngang ra ngoài một hồi quyển phong rời khỏi tay quần quần lấy chạy tiết hổ mà đi để cho ngươi cũng kiến thức một chút chúng ta mây mưa môn kỹ linh xả về nú tung i trái bảo hộ tại tay phải ế t tay tay hổ hộ khủy bảo tay chỗ, gõ h phải lần, chỉ thấy tay phải hốn ẹ tay ngón tay t ba đi lần, lượn đến, n khúc đem mà Bách bàn cánh cắn cỗ chỉ phong hai phải, quyền vu tay, tay tay tận trong lòng ngón tại một khách í phun thôi lên động Tùng xạ mà ra, thôi động tùng phách quyền phong, phản công、tới. Tùng hòa thể, Phách làm lại một tới. vốn muốn giơ trường chào đón lại bị cái này chỉ khí thêm quyền phong bước lui hai bước liền thuận thế lách mình vừa trốn đánh vào đằng sau trên cành cây lập tức đem sau lưng thân cây đánh nước ra chậm rãi ngã xuống t i ế t hổ vung sông trường lần nữa đổ gặp xuống đập tới tung bách tả hữu lách mình tranh lẽ t h i người a cửa chạy xà nhanh g c xác không phải vậy định để người để mặt tiết hổ hướng về rừng cây gầm thét một tiếng mau tới phía trước đuổi theo như ý mà đi tới ta giúp n g ư ơ i à bản công tử cũng nên tỉnh lại à mỗi lần đều như vậy chỗ này chúng ta thường thường xuất nhập các ngươi sẽ không nhớ lâu một chút mỗi lần đều phải ngăn lại thẩm vấn thẩm tra đối chiếu chu ó p ả thư văn r nhẹ giọng lời nói vậy ta đi về trước chu công tử chúng ta xin từ biệt sau này gặp lại tùng bách không lương ô quyền quay người trở về khách sạn mà đi chúng ta đi vào đi như ý chờ sau đó chậm sợ lại bị mẫu thân phát hiện chu thư văn cưỡng ép đứng thẳng có chút lay động hướng phía trước bước đi chờ ta một chút công tử ngươi cái này nói đi là đi ngươi nói thế nào cái đầu gỗ thế nào còn không có trở về sẽ không để cho lan g cho t a đi đi như ý một đường nhìn lại một bên tự đủ mặc kệ nó ngược lại mỗi ngày đều ẩn cùng ở phía sau nhất cử nhất động của ta hắn đều rõ như lòng bàn tay mỗi ngày định thời gian hồi báo tại mẫu thân thật sự phiền chết người ta mới lười n h ắ c gặp lại với hắn chu thư văn một bên lại ngại vừa tiếp tục đi về phía trước cái này ngõ hẻm chỗ sâu chậm rãi chiếu ra một cái bóng đen hắn chính là tiết hổ nhìn xem chu thư văn tiến hoàng thành đại môn mà đi lúc này mới hiện thân đi ra theo sát mà đi lại nói cái này tung bách bãi biệt chu công tử hướng về t r ạ n g nguyên lầu mà quay về trên đường đã sớm đèn đuốc ra rời nối liền không dứt quá khứ lấy nam lai bắc vãng khách qua đường thức ăn này thành phố miệng tiếng giao hàng bất giác tuyệt ở t hai tung bách tại một đường bên cạnh b ả y ngồi xuống lão bản cho ta tới một bát sủi cảo nhiều phóng chút rau xanh tốt nhất tùng bách từ trên bản lấy ra hai cái đũa trên bản gõ lời nói d ẹ sơ khách quan ngươi chờ chốc lát lập tức tới ngay một bát sủi、cảo. bay quay bán hàng lão bản bận rộn tới thu thập đem trên bàn xoa xoa lớn tiếng kêu lên các ngươi nghe nói không gần nhất kinh thành không thể nào thái bình a có một gia hỏa lúc nửa đêm đi ra chuyên môn c ấ p giật những cái kia chưa lập gia đình nữ tử quan phủ cũng không thể làm gì được hắn bên cạnh bàn hai vị khách quan nhao nhao nghị luận chẳng thể trách cái này phố xá s ô n ư ớt không có nữ tử đi ra hành tẩu quả nhiên vắng lạnh rất nhiều một cái khác khách quan lời nói tung bách nhìn một chút cái này đầy đường người đi đường lắc đầu không lại để ý vùi đầu đũa ăn trong chén sủi cào lại là các ngươi hay cả ngày ở nơi này yêu nôn hoặc chúng có tin ta hay không kéo các người gặp con đi một tiếng quát mạnh thanh â m từ tung bách sau lưng chuyển đến liền n g ẩ m đầu nhìn lại đi qua sáu lại nói cái này tung bách tại miệng hét bán thức ăn quán ven đường têu bát sủi cào túi đầu ăn chính hương thời điểm sau lưng chuyển đến một tiếng quát mạnh lại là các ngươi hai người cả ngày ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng giải lời đồn coi chừng ta kéo các ngươi trở về gặp quan tung bách nhìn lại một vị mặt đen bộ đầu mang theo một đám bộ khoái chạy hai người này mà đến chỉ thấy hai người này bung ra trong tay chén kia sủi cào đứng dậy nhanh như chốc biến mất ở trong đám người lại nói cái này mặt đen bộ đầu ba tư. ba l ă m tạ hữu mặt mũi tràn đầy trồng thịt nói chuyện lên run lên lắp một cái nâng cao một cái bụng lớn chừng hoài thai phụ nữ kích cỡ tương đương cái này d â u đầy mặt nhường cặp k i a tiểu h i ế p mắt mắt hí càng thêm nhỏ bé vung một đôi mập tay ngồi xuống cho ta đây nhóm một người tới bắt xử cảo cái này khổ sai chuyện chính là chúng ta huynh đệ cho kéo chuyện tốt toàn bộ không có chúng ta phần cầm đầu cái k i a bộ đầu lắc đầu thở dài trình bộ đầu ngươi thế nhưng là đã nhiều ngày không thấy lại phát phúc ca a nhìn ngươi bụng kia so lão nương môn mang thai hải tử đều càng lớn hơn ha ha quán ven đường lão bản cho trình bộ đầu nói đùa lời nói đúng vậy a gần nhất bọn ta con dâu sinh một mập mạp tiểu tử hầm gà cách thủy hầm vịt nàng hoàn toàn ăn không trôi ngủ không ăn ổn cái này không ta đưa hết cho bao hết thịt này à toàn trường đến ta lên trên người ha ha trình bộ đầu sờ lấy mình bụng lớn cười lời nói chúc mừng chúc mừng a chúc mừng trình bộ đầu lại ruộng tân đinh hương hòa thị vượng năm sau lại đòi một tiểu nhân ha không tốt thay cũng lão bản vừa vội vàng sống sót bên cạnh cùng cái này bộ đầu chuyện p h i ê m đạo tùng bách đã ăn xong sủi c ả o từ trong ngực lấy ra tiền bạc thanh toán hướng về phía con này kém mấy người gật đầu mỉm cười rời đi miệng hét bàn thức ăn trở về trạ nguyên lầu mà đi vị đại gia này ngươi xem như đã trở về ngươi mấy vị tia nương tử cũng đứng trước cửa này chờ hơn nữa ngày cái này không vừa rồi mới trở về ngươi trở về tiểu nhị tới nên đón lấy lòng lời nói cảm ơn ngươi tiểu nhị ca những thứ này tán toái n g â n lượng cầm lấy đi uống t r à a tùng bách từ trong ngực móc ra hai lượng t á n ngân ném cho điếm tiểu nhị này tạ ơn đại gia khen thưởng tiểu nhân đi luôn cho ngươi ấm bình rượu ngon cho ngươi thêm lộng dưới bàn thịt rượu ngươi cũng là vội vàng một ngày thật tốt ngồi xuống nghỉ n ơ i ăn uống no đủ xong trở về cùng ngươi mấy cái kia mỹ nhân nhi nhóm này kê đón tùng bách vào cửa hàng mà đi cùng một chỗ đều cho ta kêu đến chỉ chốc lát sau trần nguyện tính mang theo thái mất chi hách thủy na đám người nhao nhao vào cửa mà đến tùng bách chỉ vào ghế lời nói nhanh chóng ngồi xuống đi nói cho các ngươi biết một tin tức tốt các ngươi đều cho ta ngồi vững vàng nghe cho kỹ mấy người kia nhau n h a o tò mò nhìn tùng bách kết thúc nhập tọa trần n g u y ệ t t ĩ n h vấn đạo rốt cuộc là chuyện tốt gì nhìn đem ngươi cho đẹp đến mức cố làm ra vẻ còn treo lên khẩu vị của chúng ta tới hôm đó bên ngoài thành vị công tử kia ca các ngươi có từng nhớ kỹ hôm nay miệng hét bán thức ăn truy thiếu niên kia chúng ta lại tại chân vũ bên ngoài đại điện đục phải còn có cái kia cái b ă n g mã nhị c ầ u còn nhớ rõ không tung bách bên cạnh ném cụ lạc một bên lời nói như vậy như thế nào đâu thấy chỉ thấy lấy thôi chẳng lẽ hắn còn cho quan cho ngân lượng tiễn đưa chúng ta không thành t h ậ ngưng mây quệt miệng ăn cá chép thịt lời nói có lẽ các ngươi cũng không tin hắn là cái này trong hoàng thành nhân tương lai ta muốn tỉ thí vũ cử có thể đối với ta có trợ giúp rất lớn đâu tùng bách xinh đẹp nhìn trần nhà lời nói tướng công a ta cảm thấy ngươi nên cướp đạp thực địa không muốn hy vọng ăn nhờ ở đầu đi nương nhờ người khác dựa vào người khác trợ giúp từng bước từng bước đi lên leo lên d à i như vậy lâu không được huống hồ lấy thực lực của ngươi cũng căn bản cũng không cần đùa nghịch những thủ đoạn này a trần n g u y ệ t t ĩ n h vỗ tùng bách b ả vai lời nói cái này mặt trắng công tử ca nói không chừng là nhà ai con còn lớn này ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít thời gian để cho ta đi con đường tắt ha, ha không nói chúng ta uống rượu uống rượu tùng bách bưng chén rượu lên cùng đại gia sau khi cụ chén uống một hơi cạn sạch hoàn thành a đúng phủ thái sư cửa sau trương đắc ă hoa ta cũng vụng trộm tìm cơ hội vào xem bên trong đến cùng có cái gì khác biệt thần ngưng mây cắn đũa lẩm bẩm lời nói đám người đợi đến cơm nước no nê trở về phòng rửa mặt mà đi trần n g u y ệ t tính đỡ tùng bách tại hoa lan bồi hộ phía dưới hướng về phòng trọ mà quay về hoa lan tỉ thời điểm cũng không sớm ngươi cũng mau đi về nghỉ đi. nơi này có ta liền tốt ta sẽ chiếu cố thật tốt tùng bách ngươi trở về đi trần nguyện tính đem hoa lan đưa ra ngoài cửa đánh tới nước nóng thay tùng bách lao một phen chu công tử cái này về sau vũ cử sự t ì n h liền bái nắm làm phiên g ư ơ i ngày khác ta cao chung thời điểm định quên không được hình đại đ nước tung bách bắt đầu h ồ ngôn loạn ngữ sau một lúc liền tiến vào n g ọ đẹp trần n g u y ệ t t ĩ n h đem chăn cho hắn đắp kín phía sau cũng thổi đèn lên giường mà đi cái này tung bách nằm ngáy ho ho trần n g u y ệ t t ĩ n h lại lót gối đầu suy nghĩ n g à n vạn khuya khoắt thời điểm một cái bóng đen bay lên nóc phòng một hồi lao nhanh sau đó tại trạng nguyên mái nhà ngừng lại phi thân nhảy số sáu sáng sớm hôm sau tung bách bị một hồi la hét ầ m ĩ thanh em giật mình tỉnh lại bên người trần nguyện tĩnh đã không thấy tầm hơi liền vừa đứng dậy mặc trình t đẩy cửa sổ ra gặp tiểu nhị ca từ hành lang đi tới cái này bên ngoài la hét tầm mỹ gì đây sáng sớm còn để cho người ta ngủ hả không tung bách có chút tức giận v ấ n đạo vị này ngươi đừng tức giận a cái này bên cạnh chu gia đại viện tối hôm qua bị người cả nhà chèm giết bây giờ bu đ ầ y người đều đi xem n á o như ta a a đúng ngươi mấy vị kia mỹ nhân giống như cũng đi qua quan sát đi tiểu nhị ca cúi đầu không lưng lời nói nhìn xem bận rộn đi xa tiểu nhị ca tung bách sờ lên cằm tự đủ không thể nào thiên tử nọ dưới chân còn có người như thế cả gan làm loạn đây không phải công nhân khiêu khích hoàng gia tôn nghiêm sao qua xem một chút đi chu ra ngoài đại viện bị nha sai bộ k h ó i vây quanh một vòng c h ì n h bộ đầu đang ở cửa xếp đặt lui lại lui lại không muốn áp quá gần ảnh hưởng quan sai phá án tùng bách vẹn đám người ra đi vào bên trong đi tần ngưng mây xem sớm thấy tùng bách v ớ i tay la lên tùng bách c a c a bên này à mau tới đây à nguyện tính đường phố cũng ở đây đâu tùng bách thật vất vả trên b ả o ở đây vừa vận đối diện đại môn bên trong hết t h ể thu hết vào mắt khám nghiệm tử thi đang thận trọng tại bên cạnh thi thể bồi hồi xem xét túi thân xuống lật xem mỗi bộ thi thể xem xét cái này thụ thương trí mạng bộ vị q u a n g i a đang ngồi ngay ngắn tại bên cạnh trên đầu mồ hôi càng không ngừng nhỏ xuống tới sư g i a đong đưa cây quạt một bên lợi nói gì đó sư g i a tuần này nhà cả nhà đều bị chém giết dẫn đến tử vong cái này e rằng không tốt hướng lên phía trên g i a o p h ò a ngươi cho ta ra ra chủ ý q u a n này ra mặt đầy mồ hôi một bên lau một bên tương sư g i a vấn đạo cái này sao cho học sinh cân nhắc suy tư một phen cái này cả nhà án mạng hơn nữa còn ở nơi này kinh đô bên trong tất nhiên nhắc lên sóng to gió lớn muốn đắp h ả o chăn m ệ n đó là không có khả năng bây giờ làm n a y kế sách lao ra người muốn như vậy sáu sư gia bám vào lão gia bên hai dùng cây quạt ngăn trở một hồi mật ngữ ba một tiếng một cục đá chạy vội đại môn m à tiến trực tiếp đánh vào quan này ra trên trắng cũ lại nói tuần này nhà đại trạch ra án mạng chung quanh tất cả đã vây đẩy vây xem c h i chúng tung bách vẹn đám người ra quan sát bên trong khám nghiệm tử thi n g h i ệ p thi lúc này từ ngoài cửa bay tới một cục đá không như lệnh vừa vặn đánh vào cái này huyện thái ra trên trắng của ôi đây là ai thất đức như vậy a ném tảng đá ném lao ra trên đầu ta tới cái này tri huyện đại nhân mã đức pháp che cái chán tức giận hướng ra phía ngoài quát người sư gia này lâm vân trí không lưng xuống nhặt lên cái này trên đất tảng đá đem tảng đá bên ngoài bao khỏa giấy viết thư xốc lên lấy xuống mã đại nhân ngươi lại hướng về ở đây nhìn tảng đá kêu bên trên bao khỏa giấy viết thư nhất định là có người mắt thấy hiện trường giết người cũng không tiện đi ra chỉ chứng vì vậy dùng ném đá báo tin cử chỉ nói cho đại nhân ngươi nơi nào nơi nào cho bản quan nhìn một chút mã đức pháp liền vừa xoay người lại đem giấy viết thư tiếp tới nhìn chính mình một mực phát d ồ n không thôi đại nhân thế nào có gì không ổn sao sư gia lâm v â n trí gặp mã đại nhân vẻ mặt h o ả n g mồ hôi trên mặt cũng là tích cái không ngừng mau tới phía trước đỡ mã đức pháp ngựa này đại nhân gặp sư gia đang kêu chính mình lúc này mới hồi phục tinh thần lại đem giấy viết thư cất vào trong ngực móc ra khăn tay lau sạch lấy mồ hôi chán không có việc gì không có việc gì đây là viết một chút lời nói vô căn cứ đồ vật không đủ để tin cũ khám nghiệm tử thi ngươi kiểm tra thế nào ngựa này đại nhân quay người quay đầu hướng trên đất kiểm tra thi thể khám nghiệm tử thi đi đến khởi bẩm đại nhân những người này toàn bộ tất cả một đao trí mạng cơ hồ không có thống khổ gì liền bệnh đánh chết tại chỗ từ ta xong rồi cái này tính tổng cộng kinh nghiệm suy đoán chính là một người làm kiếm pháp hẳn là xuất từ cái kia tây vực mây mưa cửa linh xà kiếm pháp kiếm linh ra khỏi、vỏ. như du t ẩ u chi xả trong nháy mắt lấy hắn tính mệnh không có nửa điểm kêu cứu d â y rùa vết tích khám nghiệm tử thi nhiều hứng thú giới thiệu nói mây mơ môn linh xả kiếm pháp ngự tiền đái đa o hộ vệ t h i ế t hổ a đây cũng không phải là đùa dỡn ngươi mau ngầm miệng coi như chưa từng xảy ra chỉ là tầm thường cựu ra trả thù việc này nếu là đâm đi lên chúng ta cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt cũng chỉ quái tuần này viên ngoại chính mình đắc tội người không nên đắc tội nhanh chóng dơ lên người chết đưa vào nghĩa trang ba ngày sau kể tán cùng nhau chôn cất để bọn hắn sớm ngày nhập thổ vi ăn mã đại nhân móc ra khăn tay che mũi lời nói bọn nha dịch gõ chiên dẹp đường bọn bộ k h ó i nhanh lên đem người qua đường tách ra hai bên mã đại nhân ngồi ở t i ệ u quan bên trong nhắm mắt dưỡng thần không ngừng lấy tay lụi lau sạch lấy mồ hôi chán tay phải tại trên c h á n vô mấy lần đây là ai cho ta mật tín làm sao biết ta ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ c o n uy hiếp ta không muốn t r a rõ án này làm q u a loa này lại là ai đâu đại nhân trước mặt chính là hở nha ngươi là về t r ư ớ c p h ủ thượng hay là t r ư ớ c về nha môn sư gia lâm vân trí tại t i ệ u bên ngoài vân đạo mã đức pháp vẹn màn cửa sổ ra quan sát bên ngoài lại đem đầu r ụ t về lại dựa vào đằng sau trên chỗ r ử a l ư n g lời nói bản quan đau đầu khó nhịn trước tiên đánh đạo h ồ i phủ ngày mai lại đi huyện nha liền có thể mã phủ hậu viện phu nhân lý thị đang loay hoay lấy đồ trang sức nghe phía bên ngoài tiếng bước chân nhanh lên đem đồ trang sức để vào trong hộ ngã trái ngã phải tìm địa phương giấu đi lúc này mới sửa sang lại quần áo đồ trang sức vén rèm lên đi ra ngoài mà đến lao ra ngươi đã trở về a n g u y ệ t nga có thể nghĩ t r ê n ngươi như thế nào hôm nay trở về sớm như vậy không phải chu ra đại viện xảy ra án mạng sao phu nhân lý nguyệt nga xoa lão ra bộ ngực yếu đất á a vân đạo mã đức pháp không để ý đến nàng trực tiếp vén rèm cửa lên m à tiến ngồi liệt ở trên kháng một mực trầm m ặ t không nói lý nguyệt nga quay người phân p h ó nha hoàn nhanh đi cho lão gia làm một ít canh hạt s e n tới cho lão gia đi trừ hỏa khí xem lúc này mới cái gì trời ạ đâu đầy mồ hôi tràn trề lão gia ngươi làm gì vậy vì cái gì muộn không ra tiếng gọi nô gia thật lấy làm đau lòng ngươi mã thị nguyệt nga vứt phún hương chiếc khăn tay tại mã đức pháp trên c h á n lảo đảo đi một bên lão gia ta đang phiền đâu bại gia nương môn một ngày liền biết mua đông mua tây thu lấy người khác ơn huệ nhỏ lần này tốt chính ngươi xem ngươi làm chuyện tốt mã đức pháp đem viên giấy ném xuống đất tức h ồ n h ệ n lời nói ta sáu còn không phải là vì cho lão gia tăng thể diện sợ ném đi lão gia mặt mũi a ta đây không phải vì ngươi phân ưu giải nạn cái này làm quan một đời ai không thu hối lộ a l i ê n dựa vào ngươi một năm kia hai trăm lượng con tiền cuốn gió g tây bắc đều không đủ đâu cái này đi thân v ọ n thích ngày lễ ngày tết sinh yến khánh đ i ệ n cái này không đều phải cầm bạc ra ngoài chi tiêu ngươi cho rằng ta dễ dàng sao âu âu âu mã thị nguyệt nga thút t í t lời nói khóc khóc khóc một ngày chỉ biết khóc cái này đã có người mật tín cùng ta muốn ta nghe lệnh ý, ý không phải vậy liền đem cái này tham ô nhận hối lộ chứng cứ nộp lên đốc cha viện ai phải làm sao mới ổn đ â y a mã đức pháp đ ấ m ngược dập chân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lời nói mã đại nhân mã đại nhân khu cụ cửa ra vào chuyển đến sư gia lâm văn chí thanh âm mã đức pháp nhanh chóng đối mã thị nguyệt nga phất tay lắc đầu thở dài lời nói đi trước đi xuống đi để sau hay nói ai cách nhìn của đàn bà không phải nhường bản quan ép vào t u y ệ t lộ mã đức pháp gặp mã thị nguyệt nga vào bên trong phòng mà đi lúc này mới sửa sang lại quần áo mũ quan cửa đối diện miệng sư ra lời nói vào đi cái này lâm văn chí xốc lên vải mảnh vào cửa mà đến không lưng ôm quyền lời nói mã đại nhân cái này nô g ra viên ngoại ra ở phòng khách cầu kiến đặc khiển ta tới thông truyền một tiếng không biết cái này sáu đem hắn mang tới à lão ra cơ thể khó chịu chợt dám phong hàn c h í lạnh đem hắn mang đến ở đây mã đức pháp phất tay lời nói là mã đại nhân tiểu sinh này liền đi mời lâm văn trí không lưng ôm quyền trả lời quay người đi ra cửa mã đức pháp một thân một mình trong phòng vừa đi vừa về đi tới bước đi t h ô n g thả đi trong miệng tự lẩm bẩm ngoài cửa chuyển tới một hồi tiếng cười mã đại nhân nô mộ không n g i mà tới đến nhà đến thăm còn xin nhiều đảm đường a màn cửa bị vất lên tiến vào chính là hạ t khu này bên trong mở hiệu cầm đồ chiếu bạc ngô hùng ngô viên ngoại ba mươi bảy ba mươi tám tuổi không đều lại nhìn người này dáng người khôi ngô thứ phương mặt to mày r ậ m đen tóc hai bên trái lô thai ít đi một khối nhỏ vì vậy đ e o lên thai bộ lấy che đại chi ha ha ngô viên ngoại khách quý ít gặp khách quý a ngọn gió nào đem ngươi cho thổi nơi này tới tới tới mời ngồi vân trí a phân phó ngâm vào nước cấm trả ngón lỗi mã đức pháp tiến lên chào đón dẫn vào tọa bên trong chờ người sư ra này đi ra cửa cái này n ô hùng nhìn chung quanh bốn bề vắng lặng liền từ trong ngực móc da đỏ lên bao vải khỏa đẩy tới mã đức pháp trước mặt cười dạng dỡ lời nói mã đại nhân một điểm tâm ý còn xin vui vẻ nhận sau này còn xin nhiều đảm đương cái này sáu e rằng có không ổn đâu mã mỗi thân là c h â quan phụ mẫu nên vì dân làm việc thiết thực đến n ộ i sáu cái này còn xin ngô viên ngoại thu hồi a mã đức pháp đem cái này màu đỏ ba o khỏa đẩy quay trở lại mã đại nhân ngươi cái này còn khách khí với ta gì mỗi tháng ta đều tới hiếu kính đại nhân vẫn là phu nhân này dễ nói chuyện nào giống đại nhân ngài như vậy như thế giữ lễ tiết nô hùng lại đem ba quả đẩy tới ừ lại là này cái tiện nhân ai mã mỗi chính xác không biết trong đó nguyên do còn xin ngô viên ngoại thu hồi đi thôi mã đức pháp lòng còn sợ hãi sợ sinh thêm sự cố vì vậy gác tay m à đứng phất tay lời nói nói thì chậm khi đó thì nhanh một thân ảnh lách mình m à qua đem trên bàn báo khỏa một tay cầm đi lui vào bên trong phòng m à đi sáu lại nói cái này ngô viên ngoại đến nhà đến thăm mã đức pháp lòng còn sợ hãi không dám thu hối lộ này chối ra một người tới nắm lên trên bàn màu đỏ báo khỏa đi đến phòng m à đi cái này mã đức pháp đưa lưng về phía mã đứng đối với cái này đột phát sự kiện Hắn chạy phòng, chỉ thấy chính mình cũng sưng ngủ, liền bên trong cái là vào một mặt vừa không i a a con n t r ốc, cười, Đức đang tại giải khai bao khỏa, tay hớn hở cười. Mã Đức pháp tức giận giải tại tươi tức một tiếng, phất vui hở Pháp hừ háo mã ra.、Không、có chuyện gì mã đại nhân ta đây là tự mình hiểu kính ngươi không có ai biết ngươi không vì mình suy nghĩ một chút cũng nên vì công tử suy nghĩ a cái này ngô hùng ôm quyền lời nói ai cái này ngân lượng ai không muốn muốn a nhưng là bây giờ có người mật tín với ta nói ta ăn hối lộ trái pháp luật tự mình thu hối lộ tiếp tục như vậy sớm m u ộ n ném đi cái này ô cắt m ũ a mã đức pháp có chút bất đắc dĩ lắc đầu không quái dày mã đại nhân tiểu nhân xin được cáo lui trước đại nhân không cần lo lắng trọng trọng đây chỉ là ta tự mình hiểu kính ngươi có một số việc ngươi đảm đ ư ơ n g nhiều một chút cáo tử mã đại nhân nô hùng không lưng ô quyền ra khỏi cái này cửa phòng mà đi ai viên ngoại g i a vậy thì thứ cho không tiễn xa được ngươi đi thong thả ngày khác lại đi chỗ ở của n g ư ơ i thăm hỏi mã đức pháp ngồi liệt trên đế huệ p ả i phất tay lời nói trạng nguyên lầu đường phố tránh tung bách mang theo đám người mà quay về cái này mới vừa vào cửa lúc trần nguyện tĩnh hô một tiếng hỏng bét tại sao không có trông thấy cái này tần ngưng vân m u ộ i muội chẳng lẽ là làm mất không thành làm sao lại thế tuần này nhà đại viện ngay ở bên cạnh làm sao có thể làm mất các ngươi đi trước trở về phòng m à đi ta ra ngoài tìm xem nàng tung bách tiễn đưa đám người trở về tiến trạng nguyên lầu chính mình đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi tần ngưng vân bán mỡ mỡ bột nước đi đại gia nhanh mua đi đại cô trả sát nó càng thủy linh lao thái thái trả sát nó biến lớn mẹ đi vị tiểu thư này tới chọn một hộp a phố xa sâm mất bên trong tần ngưng vân đứng tại trước sạp đang dùng tấm trọn thích gì liền lấy ngày đó đi vội vàng hôm nay coi như cho ngươi lễ gặp mà ta đừng k h á c h khí muốn bao nhiêu ngươi liền lấy bao nhiêu bên cạnh một công tử ca đối với tần ngưng vân lời nói vậy thì cảm ơn ngươi trương công tử đúng ngươi làm sao sẽ ở chỗ này tần ngưng vân bên cạnh t h e o hoa phấn vừa nói nguyên lai、like、vừa rồi chu ra đại viện tần ngưng vân bị người vô vô b ả vai nhìn lại chính là hôm đó từ á c thiếu trong tay cứu mình trương đăng khoa liền tồn lòng cảm kích ở đây xảy ra nhân mạng k i ệ n cáo có gì đẹp mắt đi cái này kinh thành mặt đất đại ta mang ngươi đi khắp nơi đi như thế nào trương đăng khoa vô vô tần ngưng vân bà vai vân đạo cái này kinh thành ta còn lần đầu tiến tới thật nhiều chỗ chưa quen thuộc mang ta đi khắp nơi đi về sau sẽ không sợ l ạ c đường các loại ta đi cấp bọn hắn nói một chút chúng ta rồi đi không m u ộ n trương đăng khoa giữ chặt t ầ n ngưng vân tay cô gái nhỏ này lập tức đỏ hửng mặt mũi tràn đầy bọn hắn đang xem náo nhiệt chúng ta đi trước đi đợi chút nữa chúng ta trở về chẳng lẽ ngươi sợ ta bán đi người không thành trương đăng khoa nắm lấy t ầ n ngưng vân tay kéo lấy ra đám người hơn nữa còn cần không không cần ta gọi hạ nhân cho ngươi đóng gói cầm đợi lát nữa ngươi trở về thời điểm lấy thêm cũng không mượn trương đăng khoa gọi tới bên cạnh gia đinh trư đem đóng gói xâm phấn đưa cho hắn trong tay đi thôi ta mang người khắp nơi đi loanh quanh qua bên kia a bên kia t h à n h tĩnh ở đây n á o ầm ầm trương đăng khoa giáp tần ngưng vân tay xuyên qua phố xá s ầ m vất hướng về nhân duyên chỉ mà đi ở đây cũng là thiện nam tín nữ chiếm đa số chỉ thấy cái kia cây nhân duyên bên trên treo đầy màu đỏ dây lụa theo gió trôi tới trôi lui dưới tẳng cây nam nam nữ nữ lẫn nhau đem dây lưng màu đỏ thắt ở trên cây nao nhau, nhau nhắm mắt cầu nguyện đi chúng ta đi dưới cây xem nghe nói nhân duyên này cây rất linh nghiệm nhưng phản ở nơi này trên cây đồng thời nịt lên nhân duyên kết nhất định có thể tìm được tài tử chúng ta cũng đi qua thử xem a trương đăng khoa mang theo tần ngưng vân hướng về nhân duyên này cây mà đến trương đăng khoa từ gia đình trong tay tiếp nhận đai đỏ đưa cho tần ngưng vân hướng về cái này cổ thụ mà đi này liền cột vào cây này bên trên thật sự thì có nhân duyên tới rất không có khả năng a t ầ n ngưng vân b á n tín bán nghi cầm màu đỏ dây lụa tới duyên phận này thứ này ta là thả tin là có không muốn tin là không a vài ngày trước ta tới buộc qua một lần ngươi xem cái này không sáu ha ha trương đăng khoa hướng về phía tần ngưng vân nợ nụ cười cô gái nhỏ này sắc mặt soạt một cái đỏ cùng quả táo tựa như thấp xấu hổ lời nói công tử chớ có rêu cận với ta ta chỉ là sơn giã nha đầu mà ngươi là hiện nay thái sư công tử đừng có lại rêu cận với ta trương đăng khoa một tay đem ôm vào trong ngực nhỏ nhẹ nói sơn giã cô lương tốt tính tình giã tính khí nóng n ả y nhưng thường thường so tiểu thư khuyết c á c càng thông t ì n h b ặ t lý thiếu ra ta ưa thích ha ha tần ngưng vân đẩy ra trương đăng khoa vớt vớt đầu vai tóc túi đầu xấu hổ không nói trương đăng khoa n ử a đầu cười to nói nghị không ra ngươi còn như thế giữ lễ tiết với ta đi chúng ta qua bên kia nhân duyên chỉ đi thật nhiều người đều ở đây trong hồ ném đồng tiền cầu nguyện đâu nhân duyên này bên cạnh ao trên một tảng đá lớn có khác ba cái màu đỏ chữ lớn trong ao thủy không quá sâu có thể trông thấy trong ao bơi con cá cái này màu đỏ cá chép kết bẹ kết đội du tàu chơi bửa chận lại bóng người k h ẽ động lại lặn xuống nước vượt qua một hồi lại bơi đi lên hoa con cá này nhi thật đáng yêu à dạng này không buồn không lo kết bạn mà đi hảo thích dí bức tranh nếu là ta cũng có thể dạng này liền tốt thần ngưng vân nâng cầm lên nhìn qua cái này trong ao thở dài cái này lại có gì khó khăn ta trong phủ hậu hoa viên hồ cá so với cái này có thể lớn hơn Con c hai mươi sáu thiếu ra lúc này không còn sớm lão gia phân phối liên tục chúng ta vẫn là lên đường trở về đi gia đình trương phúc túi đầu bầm vội cái gì hoảng cái này tiểu ra ta hiếm thấy gặp gỡ bằng hưu chơi nhiều sẽ có thế nào ngươi nếu là vội vã trở về phục mệnh vậy thì nhanh lên đi thôi đừng quét tiểu ra hương thịnh trương đăng khoa không kiên nhẫn lời nói gia đình trương phúc không tiếp tục nói nhiều chỉ là yên lặng không nói đi theo ở phía sau mặt trương đăng khoa mang theo tần ngưng vân hướng về quan bên trong m à đi đi chúng ta tiến vào cầu c h i nhân duyên ký như thế nào q u a n người trong nghề ra một vị đạo nhân khẽ vây phất trần tại cánh tay phải một tay thở dài hành lễ nói vô lượng tiên tôn công tử ngươi hồng quang đ bề mặt gió xuân r ạ n g rào nhưng bần đạo quan trắng ngươi ba rộng hai hẹp gần một chút thời gian bên trong nhất định có họa sát thân cũng nói đùa cái gì tiểu ra ta sẽ có họa sát thân ngươi nghĩ lừa gạt tiểu ra tiền tài a suy nghĩ nhỏ hơn ra ngân lượng ngươi nhiều lời tốt hơn nghe chi từ liền có thể từ không sinh có cho tiểu ra nói bậy gì đấy trương đăng khoa không để ý đến đạo nhân mang theo tần ngưng vân tiến quan mà đi đạo nhân này cười ha hả lắc đầu vớt vớt tròm dâu của mình hướng về cái này cửa đóng bên ngoài mà đi nói ta có họa sát thân ta nhổ vào ta nhìn ngươi mới có họa sát thân mới đúng đạo sĩ t ú i cả ngày giả thần g i ả quỷ cố lộng huyền hư trương đăng khoa một bên từ hối h ậ n xui xẹo một bên nhỏ giọng mắng chỉ nghe thấy sưu một tiếng một mũi tên bắn thẳng đến trương đăng khoa mà đến dọa đến đám người sắc mặt kinh biến sáu lại nói trương này đăng khoa cùng tần ngưng vân chạy qua n m à tiến chuẩn bị đi vào chắc chắc nhân viên đã thấy một mũi tên bắn thẳng đến hai người mà đến mọi người đều dọa đến sắc mặt kinh biến trương đăng khoa đẩy ra tần ngưng vân mũi tên này vũ xuyên thẳng cánh tay trái m à tiến đau hoa hoa trực hiếu bọn gia đình nhanh chóng rút ra yêu đ a o bảo hộ tại trương đăng khoa t r u n g quanh trương phúc nhanh chóng t ú i thân xuống đem hắn đỡ lên bảo vệ tốt thiếu gia hướng lui về phía sau rút lui tới gần giả rết không tha chúng gia đinh đỡ trương đăng khoa hướng về đường cũ rút lui tới gần giả rết không tha chúng gia đinh đỡ trương lơ đao kiếm thẳng đến trương đăng khoa truy sát mà gần trưng ơ phủ gia đình vung yêu đ a o bên cạnh chống cự bên cạnh lui về phía sau rút lui trưng ơ phúc bên cạnh chặt bên cạnh lời nói các ngươi trước tiên bảo hộ thiếu gia về trước lưu lại mấy người cùng ta cùng một chỗ chống cự cho thiếu gia tranh thủ chút thời gian hy vọng có thể vượt qua cái này kết nạ mấy cái gia đình mang lấy trương đăng khoa tần ngưng vân đi theo ở phía sau chạy trốn mà đi trưng ơ phúc vung yêu đ a o cùng nhóm này người bị mặt chém giết cùng một chỗ thời gian dần qua có chút duy trì không được liền vừa mang theo còn lại gia đình n h o nhao triệt thoái phía sau ha, ha nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nhìn ngươi hôm nay trốn nơi nào d ừ n g cây phía trước bên trong lại xông ra một đội người áo đen cầm đầu â m dương quái khí lời nói hừ đừng tưởng rằng ngươi che mặt ta liền nhận ngươi không ra n g ư ơ i tên vương bắt đàn này hóa thành cho cũng không chạy khỏi bồn u thiếu già pháp nhãn trương đăng khoa tại gia đ ì n h nâng đỡ gầm t h é t người tới cái này sao có thể che mặt ngươi còn không nhận ra mặc kệ chúng tiểu nhân đều lên cho ta đem hắn cho ta đánh cho tàn p h ế tiểu ra ta trọng trọng có thưởng cái này dẫn đầu người b ị mặt tức hổn hển đối với thủ hạ phân phó nói chúng người áo đen ngao nâng đao xông về phía trước trước đây phía sau t h ê m kích chính phủ những thứ này gia đình rõ ràng có chút chống đỡ không được bao vây này vòng là c à n g co c à n g nhỏ lại chỉ lát nữa là phải bị nhốt ở trong lúc này từ trong rừng cây chạy tới một người trái con phải vọn như cái bóng giống như xuyên qua chúng người áo đen đem tần ngưng vân gánh tại trên vai phi thân nhảy ra những người áo đen này vòng đây anh hùng dừng bước bản thiếu gia chính là đương triệu thái sư công tử trương đăng khoa là cũng ngươi như hôm nay cứu ta ngày khác nhất định h ậ u báo trương đăng khoa tại gia đình nâng đỡ nghiêng thân thể lời nói người này chậm rãi xoay người lại nguyên lai、like、chính là tùng bách tần ngưng vân xấu hổ cối đầu tùng bách đại ca, ta nhất thời không nghĩ bị kẻ xấu bắt cóc mau cứu vị công tử kia à, hắn có ân với ta tần h mưng vân phải không ngươi và hắn quan hệ không tệ đi mới cứu ngươi một lần tiện tay giắt tay dạo phố hoa tiền nguyệt hạ điệp ảnh song song ngươi đây là dự định lấy thân báo đ á p à. tung bách lạnh lùng lời nói nào có à? tung bách đại ca ta liền là thích đến chỗ dạo chơi hôm đó nếu không phải vị công tử này ngưng m â y e rằng sớm bị kẻ xấu bắt đi bây giờ e rằng sinh tử chưa b i ế t cũng thần mưng vân cúi đầu nhỏ giọng lời nói ừ còn tại dạo biện dám yêu dám hận không phải ngươi tác phong trước sau như một sao hôm nay thế nào không dám thừa nhận tùng bách đem tần ngưng vân thả xuống tựa ở trên cành cây giúp ngươi có thể về sau không cho phép gặp lại cái này hoa hoa công tử có thể hay không tùng bách ghen tôn đại phát lời nói nhìn xem tần ngưng vân gật đầu nhận lời tùng bách lúc này mới đi tới hướng về phía đám người quần áo đen này lời nói cái này dưới ban ngày ban mặt các ngươi lòng can đảm cũng thật lớn như vậy đi cho các ngươi hai con đường nếu không liền phóng ra hỏa này đi nếu không thì đâu liền để ta đưa các ngươi về nhà chính các ngươi lựa chọn a cái này che mặt đầu lĩnh hừ một tiếng không biết sống chết nghĩ đến tự tìm cái chết đúng không ta thành toa ngươi chúng tiểu nhân đều lên cho ta đem bọn hắn đánh cho tàn p h ế cùng một chỗ thu thập những thứ này đổ bỏ đi rất nhiều người áo đen nhao nhao thay đổi phương hướng đem tùng bách cũng bao bọc vây quanh một hồi đao quang kiếm ảnh ở bên cạnh hắn lấp lóe liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm tha thứ xem đám người quần áo đen này tùng khách đem kiếm nằm ngang ở trước ngực tả hữu quan sát bọn này vây khốn chi chúng một cái người bị mặt nổi giận gầm lên một tiếng hai tay nâng đao c h ặ t tới liền tức một cái lắc mình tranh né vung k h ẽ kim kiếm phá thiên chỉ thấy mũi kiếm kia chụp tại người này trên mặt một cái xoay tròn phi thân lên đem sau này công tới đám nhường ra tới lĩnh giáo một chút một tảng lớn đầu người áo đen đi đi lên mọi người đều tới gần bên người giáo đầu g i a hỏa này không phải thiện nam thì nữ vừa rồi chân kia đã tới bây giờ còn lẩn lẩn cảm giác đau đớn muôn vàn g cẩn thận sợ hắn làm gì giải trí khí người khác d i ệ t chính mình vi phong xem ta cái này giáo đầu vung song đao hướng về phía tùng bách bộ tới song đao cùng nhau bay múa mà tới ép tùng tách liên tiếp lui về phía sau tùng bách gặp cái này đen h ắ n tử quả thật có chút rúng ánh vung kim kiếm pha thiên đổ ngang dựng thẳng cản thừa dịp hắn vung đao chém mạnh tới một cái phi thân vật lên một cước đá vào sau lưng của hắn đem hắn đá bay ra ngoài nằm dạp trên mặt đất trong miệng còn ngậm một mảnh lá khô cái này giáo đầu tức giận giống lên một tiếng đem trong miệng lá rụng phân ra hoạt động phía dưới hai vai lại nhau tới vung song đao một hồi chém mạnh tung bách tả thiểm hữu thị dùng kim kiếm n u ố i nghịch để cho ngươi nếm thử ra ra thủ đoạn vô địch càn khôn gió lốc chuyển cái này áo đen giáo đầu vung lên s o n g đao hai tay bình thân ra ngoài lấy chân trái làm tâm điểm chậm rãi r a tốc xoay tròn ra chỉ nghe thấy đao phăng hô hô mà tới trên đất lá rụng cũng đi theo xoay tròn tung bách thu kiếm nơi tay đứng thẳng nhìn xem cái này xoay tròn xoay t đợi hắn xoay tròn hai mươi vòng phía sau hướng phía trước đi vội mấy bước thân thể hướng phía sau ưu tiên hai chân đá bay tới bước qua cái này giáo đầu xong đ a o trực tiếp đá về phía hắn hạ b ả n cái này giáo đầu hạ b ả n bị phá thân thể lập tức nghiêng về phía trước liếc vung đ a o hướng nghiêng xuống sừng bộ tới tung bách liền vừa k h ẽ dậm chân một cước người nghiêng lui bay ra hai bước lại phi thân hướng về phía trước vọt lên hai chân đá vào cái này giáo đầu phần lưng xoay người lại trên không hướng về phía trước một hồi liên kích tiễn ngươi một đoạn đường vô địch càn không i ó lốc lui đi cái này giáo đầu bị đá bay b ê n ngoài hơn mười triệu mấy cái người áo đen nhanh chỉ thấy hắn hai mắt tụ bên trong gật gù đáp ý lại s ù i lơ xuống hai mắt trắng d ã đầu lưỡi hơi lộ ra miệng trong miệng có bọt màu trắng chảy ra trước đưa giáo đầu trở về g ra hỏa này công phu lợi hại chúng ta rút lui trước mấy cái người áo đen đ i giáo đầu nhanh như chấp ly khai nơi này còn dư lại người áo đen nhanh chóng ném thủ hạ cơn g đao trốn bán sống bán chết các ngươi chạy cái gì nhanh chóng trở về a có còn muốn hay không tiền thưởng cái này dẫn đầu g ra hỏa đang mắng lấy những cái tia chạy trốn người áo đen tung bách ở tại sau lưng vụ vô, vô bờ vai của hắn quay đầu liền đập một quyển lảo đào té xịu xuống nhìn xem những thứ này giải tán người áo đen trương đăng khoa tại gia đình nâng đỡ túi người túi thân xuống đem hắc y nhân kia khăn lấy xuống tức giận mắng một tiếng liền biết là n g ư ờ i tên vương bắt đàn này đánh không lại bản thiếu gia liền dở t r ò thử có ai không cho ta đem hắn trói lại đợi chút nữa đưa đi thị lang phủ lĩnh thưởng tiền đi gia đình tìm đến dây thừng đem cái này công bộ thị lang công tử trói lại cái trói gô trương đăng khoa đem hắn giày chút bỏ hỡi cái này bồ nhét với hắn trong miệm cái này giáo đầu bị người đỡ lấy trở về mà đi thủ hạ chạy tới ô n quyền lời nói vương công tử bị trương đăng khoa bắt được thỉnh giáo đầu định đoạt sáu lại nói cái này tùng bách bắt được che mặt đầu lĩnh trương đăng khoa tới gọi g i a đ ì n h trói lại hắn dùng chân phía dưới bố vớ chắn tại trong miệng chuẩn bị mang đến thị lang phủ v ấ n tội nhưng vào lúc này người bịt mặt lại xông trở lại đem tùng bách bọn người bao bọc vây quanh nhao nhao l i ề u mạng tới cướp cái này vương công tử tùng bách cũng là bị mấy chục người làm ở trong tình thế xem xét chính là không dây ai đó a n g ư ờ i không phải thích xen vào chuyện của người khác sao cô nàng này cùng ngươi một con a thả hắn chúng ta trao đổi như thế nào người áo đen đem tần ngưng vân tóm lấy giáo đầu thanh đao đặt ở trên cổ của、nàng. chứng mắt mắt dọc lời nói đây có gì không thể tuyệt đối đừng đả thương nàng không giả ta muốn ngươi đẹp mắt tùng bách đem vương công tử nhấc lên khỏi mặt đất lấy ra trong miệng thối v ớ t cử giật quá đỉnh đầu đi c h ậ m d ã i tới ngươi nghĩ làm gì mau buông ta xuống lý giáo đầu mau tới cứu ta vương s ử t r u n g tại tùng bách đỉnh đầu lắc qua lắc lại d ọ a đến suýt chút nữa nước tiểu ướt đâm áo quần nhanh chóng buông xuống nhà ta công tử có việc dễ thương lượng ngươi đừng đả thương hắn cái này lý giáo đầu đưa tay phải ra run run dày dày lời nói vậy phải xem thành ý của ngươi mau đem cô nương kia trên cổ đao rút lui à không phải vậy ta sợ chờ sau đó không cẩn thận đưa ngươi ra công tử cho té xuống vậy cũng không tốt tung bách hướng về phía lý giáo đầu chỉ vào trong tay hắn cương đao lời nói cái này tốt nói cái này tốt nói chúng ta cùng một chỗ thả người à, một cái đổi một cái như thế nào lý giáo đầu cầm trong tay cương đao thả xuống đưa cho sau lưng thủ hạ lượng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa giặc gì xuống đây đi đại thiếu gia thật tốt trở về làm người đừng đi ra gây chuyện thị phi tung bách đem đầu đỉnh vương sử chung để xuống ra hỏa này hai tay bị trói khập khiếm chạy lý giáo đầu mà đi đi thôi chúng ta trở về đi chỗ thị phi này chúng ta vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn cũng tung bách đỡ bị hoảng sợ tân v â n hướng về khách sạn mà quay về ngươi đ ừ n g đi ngươi được lưu lại cho ta hôm nay giữa chúng ta ân đoán nên thanh toán một chút ha ha vương sử trung ngăn lại trương đăng khoa chúng người háo đen liền vừa x u ố n g tới trương đăng khoa chúng tên phát t á c đỉnh đầu mồ hôi chạy xuống hung dữ nhìn hàm hàm lời nói vương sử trung ngươi ám tiễn đả thương người còn muốn như thế dây dưa nhìn tiểu ra ta sau này như thế nào thu thập ngươi ha ha làm gì ngày hôm nay ngươi đã là bạn thiếu gia vật trong bàn tay thịt này tại cái thất gỗ phía trên ngươi còn dám quần ngạo như vậy có ai không cho ta đem cái này tàn phế trói lại nếu không phải là vừa mới đó ra hỏa hỗ trợ ngươi mấy cái này lính tôm tướng cua bản thiếu ra hạ bút thành văn việc rất nhỏ căn bản là không có để vào mắt vương sử trung vất tay chúng người á o đen x u ố n g tới chuẩn bị đem hắn cầm xuống lúc này nhân d u y ê n này chỉ đã tụ tập không thiếu vây xem đám người cái này đánh nhau đã kinh động đến quan phủ trình bộ đầu đẩy ra đám người lớn tiếng quát tránh ra tránh ra ai tại đất của ta đầu náo sự à. nhìn xem cái này trình bộ đầu mang theo bộ khoái mà đến trương đăng khoa lớn tiếng hô nơi này có người mua hung giết người vị này quan sai đại ca ngươi nhưng phải theo lẽ công bằng làm a a a đây không phải vương công tử cùng trương công tử sao các ngươi tập kết nhiều người như vậy ở đây cái này hát là cái nào một màn đâu mau về nhà a ngươi xem ở đây bị các ngươi nháo trò như vậy toàn bộ hỗn loạn đứng lên đã có người đến báo án trình bộ đầu mang theo bộ khoái tới lời nói hôm nay không tính toán với ngươi ngày khác đợi ta dưỡng tốt trên cánh tay vết thương nhất định phải đánh ngươi răng rơi lấy đất t r ư ơ n g phúc chúng ta đi trình bộ đầu vậy chúng ta đi trước một bước trương đăng khoa p h t tay chưng phúc mang theo gia đình rời đi mà đi vương sử trung đưa tay muốn ngăn chặn trình bộ đầu giữ chặt tay của hắn đừng làm rộn đại thiếu gia của ta các ngươi dạng này não chúng ta phía dưới rất khó làm giúp đỡ chút ta tốt ta hôm nay cho ngươi cái mặt mũi chúng tiểu nhân chúng ta cũng dẹp đường hồi phủ đi rồi vương sử trung mang theo gia đình chuẩn bị trở về phủ mà đi trình bộ đầu lần nữa ngăn cản đường đi trình bộ đầu ngươi cái này ý gì không phải ngươi gọi chúng ta rời đi sao làm gì muốn kéo chúng ta đi nhà muốn không thành thành vương sử trung có chút tức giận v ấ n đạo vương thiếu gia ngươi đ ư n g sinh p h í sau các ngươi mặc đồ này trở về cái này giữa ban ngày sợ rằng sẽ gây nên hôn luận à trình bộ đầu chỉ vào trên người bọn họ á o đen khăn che mặt À à cảm ơn ngươi nhắc nhở chúng tiểu nhân đem cái này á o đen khăn che mặt trước tiên thu lại cáo tử trình bộ đầu ngày khác bản thiếu ra mời ngươi uống rượu vương sử trung ôm quyền bái biệt s ư n g bộ đầu mang theo chúng gia đ ì n h hồi phủ mà đi cũng trạng nguyên trước lầu trần nguyện tĩnh thái mẫn chi bọn người đã sớm chờ đợi thời gian dài xa xa trông thấy tùng bách mang theo tần ngưng vân trở về hai người một đường cũng chưa từng ngôn ngữ mọi người đều đi lên nên đón đã về rồi nhanh chóng đi vào nghỉ ngơi một chút đi chuyến đi này chính là hơn nửa ngày các ngươi đều chạy đi đâu a hại chúng ta ở nơi này cửa ra vào chờ người khác lời nói đi c u ồ n g nói chúng ta là hạnh nguyệt lâu c ầ đ ư ơ n g tức chết chúng ta thái mẫn chi phàn nàn lời nói nha nha g i a hỏa này chắc chắn chính là quy công ngươi không phải ưa thích cái kia gái tây sao mau chóng tới hỏi thăm một chút nhường chúng ta cũng mở một chút giường ăn mặn a cửa ra vào mấy tên lời nói đi c u ồ n g ở bên cạnh nghị l u ậ n ở mỹ tùng bách n h é t khuôn mặt nộ khí vào cửa mà đi còn lại thì bội tất cả tiến lên hỏi thăm tần ngưng vân sau đó đi theo t i ế n khách sạn mà đến ngưng vân muộn muộn ngươi đến cùng chạy đi đâu nhìn ngươi tùng bách ca ca khuôn mặt đều khí tái rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì a thái mẫn bên cạnh tàu biên v ấ n đạo ta liền là gặp phải người quen đến nhân duyên chỉ đi chơi đi ai còn đụng phải che mặt đánh cướp may mắn tùng bách ca ca tới không phải vậy còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ thần ngưng vân cúi đầu hướng về khách sạn mà tiến ngươi trong kinh thành có người quen như thế nào trước đó không có nghe ngươi nhắc đến thái mẫn một trong đầu x ư ơ n g ngủ v ấ n đạo nhìn n à n g bộ dạng này nên minh bạch là ngày đó trên đường cứu ngươi vị công tử kia ca ta nói đúng không trần nguyện tĩnh lắc đầu vấn đạo. vân đạo ân tần n n g vân cúi đầu đỏ bừng mặt mũi tràn đầy gật đầu đáp cái này bên cạnh mấy tên nháy mắt ra hiệu huýt sáo ngăn cản các nàng tiểu nương tử dáng dấp như thế xinh đẹp không bằng b g ồ i mấy ca uống chút rượu nói chuyện tâm tình như thế nào một người trong đó vẫy tay nhi tới sở tần ngưng vân cái cảm trần n g u y ệ t t ĩ n h một tay lấy người kia l ấ y ra nghiêm nghị lời nói đi một bên chó ngoan không cản đường nhanh chóng cho ta tránh ra một bên không giả đ ừ n g trách cô nãi n ã i hạ thủ không lưu tìm mặt ôi, ôi ôi mấy cái này tiểu nương tử vẫn rất h à n h sao lao tử ta thích lúc này mới q u vị không tệ không tệ chính là ngươi người kia đưa tay phải ra lại sở soạn tới trần n g u y ệ t t ĩ n h hai tay bắt lấy cánh tay của hắn lui về phía sau khu vực đùi phải hốn lượn đầu gối đục tới lại thuận thế một cái vật ngã đem ra hỏa này hướng về sau lưng ngã vang ra ngoài ra hỏa này tới một chó g ầ m phân mấy người bên cạnh lại vọt lên d ơ quả đấm thẳng đập trần n g u y ệ t t ĩ n h mà đến dẫn đầu tên i kia từ dưới đất b ò dậy biến mất ngoài miệng bụi đất thuận thế ở bên cạnh hàng v i ệ a hè nắm lên dài mảnh đắng hướng về trần n g u y ệ t t ĩ n h cái h t đập tới sáu lại nói cái này du côn lưu manh bên đường đùa dỡn tần n g lây bị trần nguyện tính ra tay cùng nhau đánh chúng lưu manh tất cả xông tới cùng một chỗ tiến đánh trần Nguyệt tính, cái này bị từ dưới đất b ò dậy nắm lên ghế gỗ hướng về trần nguyệt t ĩ n h đập tới đúng vào lúc này ghế bị một vị áo trắng thiếu niên lang bắt lấy người này niên kỷ mười tám mười chín dáng người cao gầy dài nhỏ mặt không hai lạ thịt xương gỏ má có chút hơi đột vóc người vẫn còn trắng nón chính là xem toàn thể đứng lên giống căn gà táo can tay c h ó i gà không chặt thư sinh yếu đuối thiếu niên công tử đong đưa quạt sếp lời nói các ngươi hôm nay hương b à n g cả ngày làm sàng làm bậy bên đường đùa dẫn phụ nữ l à n g hoàng làm nhiều việc gắt hôm nay liền để ta giáo hơn giáo hơn các ngươi chúng ta thiên hương ban chuyện ngươi tốt nhất trả thẻ quản bằng không để cho ngươi biết rõ chúng ta thủ đoạn ha ha. lưu manh này đầu mục ngửa mặt lên trời cười nói cái này áo trắng công tử trở tay xoay tròn ghế đem cái này ác nhân xoáy hôn mê bất tỉnh liền vừa một cước đ ã tới đem cái này ác nhân đụng bay tiến trạng nguyên lầu còn lại du côn nhanh chóng đi vào cứu người chỉ thấy chúng du côn đỡ cái đầu kia mắt đi ra khuôn mặt vết máu trên mặt thanh một chỗ tím một khối không tận chỉ vào công tử kia mắng ngươi là từ đâu tới giã nhân thiên hưng ơ ban g chuyện ngươi cũng dám nhúng tay ngươi chờ ta ta muốn ngươi đ ẹ mắt nhìn xem chúng lưu manh du côn tán đi mọi người vây xem tất cả vỗ tay vỗ tay hung hăng tán thưởng cái kia công tử ca ôn quyền hành lễ cảm, ơn mọi người. cảm ơn mọi người. tần ngưng mây mau tới phía trước bên cạnh ngồi sổn không l ư n g gật đầu hành lê nói đa tạ vị công tử này ra tay cứu tiểu nữ tử tần ngưng mây ở đây đại tỷ mội cảm ơn qua không cần như thế giữ lễ tiết tiểu sinh không ưa hôm nay hương bang hành động đã sớm muốn dạy dô giáo hấn bọn hắn cảm ơn cảm tạ các vị láng giềng láng giềng thiếu niên lang ôm quyền đối với mọi người vây xem lời nói ở chỗ nào ai lớn gan bao thiên như vậy tại ta thiên hương bang địa bàn n h á o sự thấy chán sống rồi ư một cái người để trần đại hán đẩy ra n ắ n người đi tới phía sau du côn lưu manh liền vừa đi theo mà đến cái kia bị đánh đầu m ụ m ặ t chỉ vào thiếu niên kia đạo. chính đương chủ, chính thiếu vào là người này, đạo, t niên kia người đường r ê n mặt đất đầu n h o còn đông chủ họ trịnh tên gấu ngoại hiệu trịnh đại sẹo mụn chính là cửa nam đồ tể người này t r ư ừ n g ba mươi dáng dấp lưng hùn vai gấu mặt to như tròn bùn một cái mồm to ba trên tay lực cánh tay càng là kinh người thiên hương bang chủ liền vừa cất vào mây xanh đường cho hắn phong người đường chủ tiểu tử là ngươi ở nơi này địa bàn náo sự ngươi là không có đem ta thiên hương bang để vào mắt rồi xưng tiên gia đại gia không đánh bọn chuột nhát vô danh trình độ phu vung lên tay á o chỉ vào thiếu niên kia vân đạo Tiểu sinh họ gì tên gì? Ta sinh muốn họ h gì gì? k ô lúc này t h người à. n h ư sau lưng trong đám chui ra mấy cái gia đinh bộ dáng người vẹt đắm người ra mà bắt đầu hô thiếu ra lao ra phân phó không cho phép ra phủ đệ đại môn ngươi như thế nào lặng lẽ leo tường mà ra a cái này phải ra khỏi cái gì sai lầm chúng tiểu nhân cũng đảm đương không nổi a không có việc gì ta liền là kẹt ở trong phủ mệt mỏi đi ra tùy tiện đi một chút hoạt động gân cốt một chút sẽ không làm khó các ngươi thiếu gia đong đưa quán xếp cười lời nói còn mang giúp đỡ tới đại gia ta chiếu đánh không lầm ha ha cái này trịnh đồ phu vung quả đầm to liền lao đến thiếu niên này đẩy ra gia đình mũ tay trái tại sau lưng tay phải chấp phiến gặp chiêu pha chiêu đem trịnh đồ phu thiết quyển từng cái rạch ra đi trịnh đồ phu có chút tức giận không lưng nắm lên trên mặt đất băng ghế ra sức toàn lực hướng thiếu niên kia sau lưng đập tới chỉ thấy ghế lập tức bay n ư ớ vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay đầy đường cũng lạ chúng gia đinh tất cả tiến lên đây thiếu niên vất tay ngừ tất cả đi xuống à tiểu ra ta còn chịu được được cái này thất phu có chút rúng mánh các ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng thiếu niên đứng lên g i ấ y rủa phía dưới cổ hoạt động một chút phần e o giơ ngón tay cái lên tiếp đó chậm dài h ư ớ n g xuống b ắ p thịt trên mặt có chút có r ú n có rút không đem ngươi đánh đau đúng không đại gia ta hôm nay liền h ả o h ả o cho ngươi giãn gân cốt để cho ngươi về sau ghi nhớ thật lâu trông thấy thiên hưng ơ băn g chúng c ú t ngay cho ta xa một chút trình đ ồ phu vung thiết quyền lại công tới thiếu niên đem áo ăn vào bảy hệ tại bên hông tay phải cầm có xếp mũ tay trái tại sau lưng hoa một tiếng mở ra quả xếp nên cản trở trịnh đồ phu vung đến từ q u y ề n đồ tể này thịt mỡ run lầy bẫy một hồi thiết q u y ề n như bí mật mưa đập về phía thiếu niên mà đi ôi ôi ôi hôm nay là ngọn gió nào thổi sai cái này vừa rồi nhân duyên trì tụ chúng lộ đả mới về thành bên trong cái này t r ạ nguyên n g lầu vừa nóng náo túi b ụ i trình bộ đầu mang theo thủ h ạ từ trong đám người đi ra trình bộ đầu ngươi tới được vừa vặn ra hỏa này tại ta thiên hưng ơ ban g mặt đất n á o sự ngươi nhưng phải chủ trì công đạo a trình đồ phu xoay người lại đối với trình bộ đầu lời nói chỉ nghe thấy ba một tiếng thiếu niên phi thân lên một cước đá vào trịnh đồ phu trên mặt thất tha thất thể u lui ra phía sau mấy bước suýt nữa ngã nhào trên đất trịnh đồ phu lau khoẹ miệng vết máu phun ra một ngụm máu tươi nổi giận gầm lên một tiếng d ơ quả đấm sông lên phía trước trình bộ đầu rút ra bên hông b ộ i đao ngăn lại trình đồ phu trình bộ đầu ngươi đây là ý gì ngươi cũng nhìn thấy là hắn tại ẩu đả với ta nghĩ tới ta cái này b ả y xích chi khu ý chỉ thân người nơi nào có thể chứa bực này n h ụ nhã ngươi h ã y tránh ra để cho ta tần hắn một trận chúng ta xong đi trạng nguyên lầu đi uống rượu trịnh đồ phu đẩy ra trình bộ đầu đội đ a o lời nói người này ngươi đánh không được、à? nhanh đi về chờ sau đó sự cố làm lớn chuyện e rằng trong hoàng thành cấm vệ quân đều phải cho ngươi dù men lên trở về đi à. nghe ca ca một câu nói a trình bộ đầu giữ chặt trình đồ phu tay túi đầu nhẹ giọng lời nói ta sợ hắn làm gì lao tử thiên hương bang đó cũng là kinh thành nổi tiếng lại có thể có người bên đường khiêu khích sau này còn có ai sẽ cho chúng ta mặt mũi vậy còn không phải cơi ư đến trên cổ đi đi đ á i mặc kệ vì đó trình đồ phu hung giữ lời nói ai cái này cũng không biết thổi trận gió kia cái này từng cái đại thiếu ra toàn bộ ra khỏi thành tới náo sự chúng ta là quan hơi trách nhiệm nhẹ không còn được chậm c h ễ không thể a kẹp ở giữa hai đầu không phải là người a trình bộ đầu lắc đầu lời nói cái gì đại thiếu ra lao tử mặc kệ ngược lại trêu chọc đến ta thiên hưng bang cũng sẽ không cho hắn quả ngon để ăn cái này trình đ ồ phu hất ra trình bộ đầu tay xài bước hướng thiếu niên kêu mà đi trình bộ đầu đối với thủ hạ nháy mắt chúng bộ khoái tất cả lên đến đây đem trình đ ồ phu tay chân ôm lấy thở hổn hển hắn ngao ngao trực hiếu trình đương chủ nếu như ngươi khăng khăng không nghe vậy cũng đừng trách ca ca vô lễ bộ này ngươi đánh không được ta đảm đương không nổi hắn nhưng là phía trên có người trở về đi đừng cho ca ca làm luật thêm đến lúc đó liền mã đại nhân cũng sẽ nhận liên lụy trình bộ đầu áp lấy trịnh đồ phu xuyên qua đám người mà đi cái này nam thành huyện nha bên ngoài trình bộ đầu lúc này mới cho trịnh đồ phu mở trói thu hồi dây thừng lời nói đắc tội trịnh đương chủ ta cũng là tình thế bất đắc dĩ cái kêu công tử ca là sáu thiếu một trong âu dương ấm duệ ngươi chọc ai không tốt càng muốn đi t r e o chọc với hắn ai ta cũng là chỉ cầu tự vệ đắc tội chớ trách chớ trách chẳng lẽ là cái kêu phải phó đốc lựa sử âu dương rõ ràng bày công tử sao đa t ạ trình đại ca suýt nữa đúc thành sai lầm lớn tiểu đệ trịnh gấu lô mãng cái này cho ngươi bồi tội đi đệ đệ mời ngươi uống rượu đi trịnh đồ phu nghi hoặc v ấ n đạo trình bộ đầu đạo kiến kỳ khẽ gật đầu mới tỉnh cơn mơ vô bà vai hướng về ven đường t i ể u quán mà đi lại nói cái này trịnh đồ phu vô trình bộ đầu bà vai mấy người mời uống rượu mà đi tại ven đường quán rượu nhỏ ngồi xuống không nói gạt người a công tử này đột nhiên đi ra có hành động đoán chừng là đi ra dãy danh tiếng hẳn là triều đình phải có đại động tác chúng ta chờ coi a ngươi gần nhất nhưng phải cẩn thận một chút đừng tiếp tục cho ta chọc thùng cái sờ nào trịnh bộ đầu ném một hạt củ lạc trong cửa vào bên cạnh n a i bên cạnh lời nói đó là đó là ka k a dạy dỗ đối với chúng ta uống rượu uống rượu khác không vui chuyện không nhắc cũng được ha ha đám người dơ chén rượu lên một hơi cạn sạch trạng nguyên lầu bên ngoài mắt thấy trịnh đồ phu bị quan sai giải đi xem náo nhiệt cũng lần lượt tắn đi âu dương ấm duệ mang theo gia đình cũng trở về phủ mà đi chúng ta cũng trở về đi thôi đều là ngươi ai đi ra ngoài một chuyến gây nhiều chuyện như vậy đi ra xem ra tùng bách ka k a còn đang tức giận h ạ thái mẫn chi vỗ vỗ tần ngưng mây bà vai chỉ về phía nàng cái chán lời nói mẫn chi tỉ tỉ đừng trách ta ra nhiều như vậy chuyện ta cũng không muốn à chúng ta hay là trở về xem ka ka đ á chi cũng... vừa rồi ta cũng trông thấy phái hoàng sơn chim sáo đá giống như đi mà chữ số ba phòng trọ những thứ này hồng trong hầu hồ người nói tụ tập xem ra cũng là chạy cái này võ hình giáng viên mà đến kinh thành muốn bắt đầu nóng ồn ào một cái khác áo trắng khách quan lời nói trần nguyện tính tiễn đưa mấy vị mội tử trở về phòng phía sau lúc này mới đẩy cửa vào tung bách nằm ở trên giường dùng gối đầu che lấy đầu liền liền qua đi gỡ xuống gối đầu nhẹ giọng lời nói vừa rồi bên trên lâu chi lúc nghe giang hồ này các phái tụ tập kinh sư đoán chừng đều chạy cái này vũ cử mà đến tướng công hẳn là tốn nhiều chút tâm tư siêng năng luyện tập mới đúng đừng cả ngày suy nghĩ những thứ này như nữ t ì n h trưởng sự tình cũng tung bách lập tức từ trên giường đứng lên ngồi ở trần n g u y ệ t tĩnh bên cạnh nhấc lên ấm t r à đem trong đĩa cái chén đứng trước tới đổ đầy nước t r à đưa vào khoảng nàng xem ra là có trang ác chiến tới võ lâm các phái tụ tập mà đến chúng ta vòng vẹo cũng không nhiều ta muốn đi chân vũ điện bên cạnh nắp mấy gian nhà gỗ. vừa tới thanh tính thuận tiện tĩnh tu kim kinh thứ hai mã huynh đệ tại nơi đại gia lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau ngươi cảm thấy thế nào ngươi an bài thế nào nghe lệnh chính là ngược lại ý kiến của ngươi ta đều ủng hộ không cần hỏi chúng ta cái nhà này đại sự ngươi làm chủ nhà việc nhỏ ta tới thay ngươi làm đương trần n g u y ệ t tính uống xong nước trả lời nói tùng bách nhất đem đem hắn ôm vào trong ngực đây là tín nhiệm nhưng cùng lúc cũng là trách nhiệm một loại áp lực vô hình một mực tại tùng bách trên thân vùng đi không được để hắn có chút mọi m ệ n không chịu nội cũ trần vũ bên ngoài đại điện tùng bách nhất người đi đường chờ đi tới cựa tiểu khiếu hoá tử đã sớm chạy vội đại điện mà đi mã nhị go để lấy c h ú n g tên ăn mày ra đón tùng bách huynh đệ như thế nào có r ả n h tới này chân vũ điện a không phải gần đây bận việc lấy vũ cử một chuyện sao mã nhị cầu dẫn đầu hỏi mã huynh đệ ta cũng liền nói ngắn gọn khách sạn này ồn ào ở không phải rất quen thuộc tăng thêm trên người này vòng vèo cũng còn thừa lác đác nghĩ tại đại điện này bên cạnh rừng tây liên lụy nhà gỗ mấy gian vừa tới thanh tịnh yên tâm luyện công thứ hai ở chỗ này chúng ta liền cách rất gần thuận tiện có thể chiều ứng lẫn nhau ngươi xem coi thế nào tùng bách ôm quyền vân đạo、Tốt. tùng bách huynh đệ tới đây chúng ta về sau dễ dàng hơn cái này ngân lượng chúng ta không có thế nhưng là chúng ta làm phiền được à hỗ trợ nắp mấy gian nhà gỗ tuyệt đối không có vấn đề mã nhị cầu cười ha hả lời nói trần vũ ngoài điện trong rừng cây tất cả mọi người đang bận rộn mã nhị cầu ở bên cạnh chỉ huy chúng tên ăn mày hôm nay cũng không có ra ngoài khất thực đều bị gọi trở về chợ giúp túng bách cái này nhà gỗ rất nhanh liền có bộ dáng khi đêm đến túng bách đốt lên đống lửa đem gậy gỗ thật cao dựng lên món ăn thành phố miệng mua được thịt dê phủ lên phía trên đồ nướng trần nguyễn tính mang viết chúng cô nương bận rộn nấu cơm làm đồ ăn đã tảng xây thành bếp tăng thêm một ngụm nồi sát lớn chậm rãi b thái mẫn chi tại trên tảng đá lớn đang bận rộn lấy thiết thái tần ngưng m â y một mực ở bên cạnh chạy tới chạy đi vội vàng trợ thủ hách thụy na cùng t i ể u câm n i ế t phụ trách lục tìm n h á n h cây lá rụng đoạn đường này đều là bận rộn dấu hiệu tùng bách đem lấy khối tảng đá lớn chuyển đến xem như cái bàn ghế cả hứng vô vua tay lên bụi đất đối với mã nhị c ổ h ồ m ã n g huynh đệ cái này bận rộn một ngày mau kêu mọi người qua tới ăn và tà cái này phong ốc sơ sài không có gì cả đại gia các huynh đảm đương mã nhị go đi lấy chúng tên ăn mày tới vỗ tùng bách bà vai lời nói tùng bách h u n h đệ nhận được nhiều lần cứ gọi phối hợp ch a i không có một thời điểm khó khăn khẽ cắn môi chịu nổi chính là trời nắng vẫn thật không nghĩ tới lúc này mới nửa tháng thời gian xe thuyền lộ phí tăng thêm một ngày ba bữa cái này ngân lượng liền tiêu xài hơn phân nửa tiếp tục như vậy nữa căn bản không biện pháp ở chỗ này kinh thành ha ha tung bách gái đầu có chút ngượng ngùng lời nói đây chính là kinh thành a cái gì đều s o địa phương khác cao hơn thật nhiều đâu không phải vậy như thế nào ra nhiều như vậy tham quan chính là chỗ này quân tiền không đủ xài a ha ha mã nhị cầu cười ha hả giải thích nói tới, tới tới hôm nay chúng ta trước tiên ngồi trên mặt đất chờ ngày sau lại đưa t r ư ớ ghế cùng chúng cảm chúng có huynh uống, như thế nào? Tới lên ơn người đơn giúp, thoải thế đệ Tới bắt tới, cảm ơn mọi người trợ giúp, chúng ta mái mọi mới dơ sáng ơ nhà, chúng ta làm. Tùng làm. ta b c c h h dơ é rượu u lên, n ố một hơi cạn sớm ạ c h Sáng s hôm sau dương quang rơi tại liêu chân võ đại n g o à i điện rừng cây nhỏ tung bách tại nhà gỗ phía sau trên đá lớn ngồi xuống cái này càng ngày càng tiếp cận vũ cử đại hội mắt thấy qua võ lâm đồng đạo tất cả lần lượt đến đây kinh sư chỉ vì chờ mong triều đình lần nữa mở khoa vì cái t i ê trạng nguyên danh hiệu cố gắng tung bách đem kim kinh từ trong ngực lấy ra vương vức đặt ở tảng đá mặt ngoài đem kim kinh lật đến rất lâu không có phiên động vị trí ánh mặt trời chiếu bên trên chỉ thấy cái này dương quang phản xạ tiểu chữ tái hiện tại trên thạch bích cũng hôn đ ộ n văn thế b à n cổ phá thiên sáu phàm là đan thạch nhị trọng huyền quan thông giả nhất định chịu hắn lục khí hướng đỉnh mảng địch phàm mỗi gặp thi công nhất định độc thấm toàn thân du tậu cúng đây là kiếp trung số phàm tu lượng người không một có thể miễn c h i cúng lao quân kim kinh tam trọng giả chính là sách hàn lộ huyền quan c h i âm khí và hộ mang mạch huyền quan c h i dương khí lại tụ họp hoa cần huyền quan tri linh khí đồng thời tới gần linh sáng huyền quan tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau âm k h n g rời dương dương không cự tuyệt â m hợp thành linh khí lấy trung hòa nguyên nhân cứ gọi là tam hoa tụ đình cúng đây là lão q u â n kim kinh đệ tam trọng tên cổ nói tam hoa huyền quang cũ n g tùng bách xem song vàng này trải qua ám chỉ chi văn tự liền đem hắn thu hồi bỏ vào trong lực hai mắt nhắm nghiền hai tay đặt hai đầu gối chỗ mặc nghiệm kim kinh trận quyết tại miệng c h ắ p tay trước ngực bắt đầu xoay chuyển vật khí tay trái tay phải bắt đầu vũ động giống như nước chạy bẻo trôi giống như vừa đi vừa về mà vũ động cuối cùng đem song trưởng bình thân cách đỉnh đầu lòng bàn tay hướng mặt trời mánh lực đánh ra chỉ thấy một hồi tử quang từ song trưởng bắn ra mà ra trên không chúng va chạm giao hội cùng một chỗ thẳng đến ngọn cây mà đi vây một tiếng nhánh cây bị đánh mất ra tàn phế nhánh mang theo khói xanh chậm rãi rơi xuống đất chỉ gây nên trên mặt đất một trận bụi trần tùng bách trông thấy dưới cây một cái đêm tối thoáng qua liền vừa thu hồi quyền phòng nhảy xuống dốc đá đuổi tới sáu lại nói tùng bách đột phá h u y ề n quan xông phá cái này lão quân kim kinh đệ tam trọng lại phát hiện dưới cây của người nhìn trộm liền vừa nhảy xuống dốc đá đuổi theo tới bóng đen này tung bay qua liền biến mất dấu vết tùng bách l a u l a u mồ hôi trên trán dạo bước trở về nhà gỗ mà đi trần nguyện tính đã sớm rời giường tại đá tảng xây thành lò bên cạnh bận rộn thái mẫn chi cũng từ nhà gỗ đi ra sớm a nguyễn tính tỷ tới ta tới giúp nắm tay à mấy người các nàng vẫn chưa có tỉnh lại đoán chừng cái này cháo loang nâu xong cũng không xê xích gì nhiều trần n g u y ệ t tính dùng ngón tay vung lên tóc tán loạn nâng người lên đánh lời nói qua bên kia nhặt chút tủi lửa đến đây đi đoán chừng những thứ này không đủ nấu xong nồi này cháo loãng thái m ẫ n chi chạy rừng cây mà đi gặp trở về tung bách liền tức quệt mồn đoán giận nói ca ngươi sáng sớm chạy đi đâu rồi à n g u y ệ t tinh tỉ một người đang bận việc đã nửa ngày cũng không giúp đỡ chút những việc nặng này vẫn là để để ta làm a hoa lan từ bên cạnh đi tới ngồi sổn người xuống đi mở dọn dẹp tủi lửa vậy các người, hai người mau lên. ta đi xem n g u y ệ t tính cần trợ giúp gì tùng bách phi thân rời đi chạy trần n g u y ệ t tính mà đi nhìn xem trần n g u y ệ t tính xuất mồ hôi chán tùng bách cảm giác có chút băn g h o ă n nhân ra hàng châu nhà giàu nhất thiên kim đại tiểu thư bây giờ lại đi theo chính mình luôn lạc tới sống nhờ ở nơi này trong đồng hoang hơn nữa mỗi ngày còn phải cho mình nấu cháo nấu cơm suy nghĩ một chút không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng ta tới a ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút đi nhìn ngươi vội vàng đầu đầy mồ hôi chăn trề để cho ngươi chịu khổ nương tự tùng bách lôi kéo trần nguyện tính tay đưa tình nhận tình lời nói tùng bách đem trần nguyện tính đẩy lên trên tảng đá lớn ngồi xuống không lưng lời nói cái này nhóm lửa nấu cơm là ta sợ chứng nhất nhớ ngày đó tại lăng vân quan cũng là ta phụ trách nhóm lửa ngươi ngay ở bên cạnh ở lại à nhìn ta đến cấp ngươi bộc lộ tài năng tung bách đem cành khô lá heo bữa nhét vào đá này lò bên trong một hồi liền từ bên trong xuất hiện khói xanh gấp đến độ cái chán hắn mồ hôi c h ả y r ò n g nhanh chóng không lưng xuống hướng về phía lò miệng l i ề u mạng thổi hơi trần n g u y ệ t tính ở sau lưng vô vô bờ vai của hắn đem ống trúc đưa cho hắn cái này t u ổ i lửa có chút tức át ngươi một cái toàn bộ thêm vào sẽ đem hỏa đẻ tát dạng này còn nói sẽ xảy đồ Nốc、ngốc ngốc cười nói ta chỉ là phụ trách thêm tuổi tiếng lò thường xuyên cũng thiêu đến đầy phòng bên trong tất cả đều là khói xanh ha ha người xem mặt của ngươi như cái mèo mướp hay là ta tới dậy ngươi à lửa này sập tắt phía sau liền toàn bộ bốc khói đi ra ngươi được nắm căn cây vậy đem phía dưới này hướng hai bên móc sạch nhường không khí có thể đi vào thổi hai cái tự nhiên là châm dậy rồi tần ngưng mây cười nhìn lấy tung bách từ nhà gỗ tới túi thân xuống nhặt cây con gỗ đem trong lò bếp chi hỏa lại lần nữa châm đốt đứng lên a a thì ra là thế đơn giản ha ha ta trước đó thế nhưng là thường xuyên bị khói cho hơn ra phong ngoài mỗi lần cũng là béo sư điện tới người giúp đỡ quyết khiếu nguyên lai、like、tại cái này mà ta tùng bách gái đầu tiêu lấy cái mặt đen cười ha hả lời nói mã nhị cầu từ đại điện đi qua thật xa liền hô tùng bách huynh đệ nấu gì đây thơm như vậy thật xa đã nghe đến rồi nha tất nhiên qua cháo a ta nhưng yêu thích ă n mã nhị cầu tới tiết lộ giá hoa cái một mực nhìn không c h ấ p mắt nhìn chằm chằm trong nồi vẫn còn nuốt nước miếng lại đem nắp nồi lại tiếp tục nắp trở về tùng bách vô vô bà vai nói an vị xuống chúng ta ăn c h ú n à có ta cơm ăn thì có người c h á uống ai kêu chúng ta là huynh đệ chớ cùng ta khắc khí n g ồ i xuống đi ta cho ngươi x ố i một bát vậy ta mã i nhị cậu sẽ không khách khí người trong nhà các ngươi cũng đừng giữ lễ tiết tất cả ngồi xuống đến đây đi g i a hỏa này nhìn chằm chằm vào trong nồi khoai lang cháo đưa ngón trỏ xoa cái mũi liền con mắt đều không nhìn tùng bách nhất mắt vậy các ngươi ăn trước ta đi gọi hách thụy na cùng tiểu câm điếc cái này cũng nên rời giường à. như thế nào hôm nay muộn như vậy còn không thấy người trần n g u y ệ t t ĩ n h đem hai tay tại tạp dề trà sát hai cái hướng về nhà gỗ mà đi cái này bên trong nhà gỗ hách thụy na cùng tiểu câm điếc còn tại trong mù say trần nguyện tính đi, đi vào đẩy hách thụy na nhanh chóng rời giường a a mặt trời chiều lên đến mông rồi à mau dậy đi hôm nay là lần thứ nhất ở nơi này ăn điểm tâm khoai l a n g cháo vừa vặn rất tốt ăn đứng lên đi hách thụy na ho nhẹ thấu vài tiếng mở mắt ra lại vô lực nhắm lại tiểu công i ế c la hoàng lên một mực bị thủ hoa c ư ớ chỉ c vào hách thụy na gương mặt h o à n g sợ mất l ư n dạng hách thụy na m u ộ i m u ộ i ngươi thế nào mau dậy ăn điểm tâm à? trần n g u y ệ t tính lại lời nàng hoảng hốt thét lên mau đem tay rụt trở về chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì tung bách từ ngoài cửa chạy vội đi vào trần nguyện tính chỉ vào hách thụy na lời nói thân thể của nàng thật nóng như cái hỏa lô tựa như có phải là bị bệnh hay không à? t u n g bách tới đem hách thụy na đỡ lên dựa vào lồng ngực của mình sờ lấy chán của nàng lời nói tựa như là ngã bệnh chúng ta nhanh đi tìm đại phu cho nàng bắt mạch nhận điều trị trên con đường này hách thụy na đều ở đây phát run mồ hôi lạnh trên trán đứa ra t u n g bách đem nàng cong trên lưng gấp rút hướng về phố xá sâm mất mà đi cái này kinh thành lớn nhỏ tiệm thuốc mấy c h ụ c nhà lộn xộn phân bố ở kinh thành mấy cái quảng trường bên trong tùng bách con hách thụy na trông thấy phía trước có nhà tượng mô tượng dạng cửa hàng ngoài cửa cờ xí hàm hàng mà treo tên là hồi xuân đường liền nhà này à nhìn cái này phố trương hẳn là trị liệu cái phong hàn cảm bạo không thành vấn đề tùng bách con hách thụy na tiến vào t i ệ m thuốc trước cửa này quay phòng kế toán tiên sinh xem xét tùng bách bọn người đi vào nhanh chóng gọi tiểu nhị đến đây hướng về ngồi bên k i a định đại gia ngươi trước đem tiểu thư bông ra ngồi ở đây các loại đại phu này lập tức liền đi ra chờ chốc lát liền tốt phòng kế toán tiên sinh đi vào b ù n g trong đại phu này mới đánh lấy ngáp đi ra vén rèm cửa lên trông thấy tùng bách bọn người một chút tinh thần gấp trăm lần n ư ờ i dạng dỡ lời nói khách quý ít gặp khách quý a vị tiểu thư này ngã bệnh đúng không không có việc gì đến chỗ của ta bảo đảm ba bộ chén thuốc lập tức liền khỏi bệnh chư vị không cần quá lo lắng đại phu này một bên cho hách thủy na xe mạch một bên vớt râu hai mắt khép hở há miệng ra để cho ta nhìn một chút bựa lưỡi đại phu này chương trình hóa hoạt tất mà bắt đầu nâng bút hào sách cái này màu trắng trên tuyến chỉ vẽ đầy quỷ phụ thần công tiểu chữ ngược lại người bình thường là nhìn không ra viết cái gì đưa cho tiểu nhị bên cạnh đây là tiểu phong lạnh không cần quá khẩn trương thuốc này lấy về ba chén nước ngao thành một chén nước ăn vào tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều lại đến cầm lên mấy thang thuốc củng cố một chút bệnh này tự nhiên thuốc đến bệnh trừ cúng đại phu vớt râu n ư ờ i tủng lời nói tiểu nhị từ quầy hàng tủ thuốc theo phương b ú t thuốc một cái tiểu sưng đó là không sai chút nào tùng bách mang theo đám người đi đến quầy hàng cái này phòng kế toán tiên sinh một cái tính toán nhỏ nhặt đánh đó là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a vị công tử này đây là của ngươi thuốc thuốc này tư cách tổng cộng năm lượng hai tiền đương nhiên cái này số l ẻ coi như xong ngươi cho năm lượng bạc liền có thể quầy hàng phòng kế toán tiên sinh túi đầu liếc x é o tùng bách lời nói năm lượng bạc mắt như vậy ngươi dứt khoát đi đ ọ ư ợ c nhân ra bến tàu cạn một cái nguyệt mới ba lượng năm mươi văn tiền ngươi thực sự là quá xấu bụng mã nhị cầu cầm cây gậy chỉ vào phòng kế toán tiên sinh lời nói này làm sao tính toán quý đâu các người những tên khất cái này biết cái gì đi không muốn vào phòng tới quấy dối nhanh đi ra ngoài phòng kế toán tiên sinh lớn tiếng giận dữ hết mã nhị cầu còn không có hiểu ý liền bị một tay cánh tay cử giật d ự lên ném ra cửa hàng bên ngoài đi sáu lại nói cái này t ù n g bách nhất người đi đường c o n h á c h thùy na đi phố xá sơ mất hồi xuân đường xem đại phu mã nhị cầu lại thuốc này tư cách quá đắt bị sau lưng một người cử giật d ự lên ném ra cửa hàng bên ngoài t ù n g bách nhìn lại một cái người khổng lồ lớn đứng thẳng ở sau lưng so tùng bách đều cao hơn nửa cái đầu cái này thể tích chính là tùng bách gấp hai mặc cái ra mã quẻ đôi cánh tay lộ ra c h ứ n g người bình thường chân thô ngựa này quẹ không có cái lên đen nhung nhung lông ngực xuyên thấu qua mã quẹ lộ ra người này trên mặt thịt mỡ hoành hiện lên t ó c hướng phía sau trải lấy bím tóc nhỏ đi đường lắc qua lắc lại nhanh chóng cấp đủ ngân lượng ta coi như chưa từng xảy ra nếu như sẽ ở nơi đây dây dưa mơ hồ vậy coi như đừng trách ta cái này người khổng lồ lớn nói xong một quyền huy tới thẳng đập tùng bách mà đi cái này một đôi quả đấm to chừng củ cải kích cỡ tương đương mắt thấy liền muốn nện vào tùng bách trên đầu lại đột nhiên ngừng lại sợi sao ha ha nhanh đưa tiền rời đi không muốn tại địa bàn của ta nháo sự lấy tiền nhanh chóng cút cho ta không có tiền còn chạy tới đây trang đại gia tới ngươi cũng không hỏi thăm một chút hôm nay hương bang chưa bài chẳng lẽ là trắng treo sao tùng bách hất tay phải lên mang trên đầu người khổng lồ này tay ngăn vị huynh đài này chúng ta chỉ là tới bắt thuốc xem bệnh cũng không phải tới q u á i dối ngươi thuốc này tư cách quá đắt bằng hữu của ta đã nói một câu ngươi biến đem hắn ném ra ngoài đây không khỏi cũng quá mức bá đạo à? ngươi tự tìm cái chết ta lao tử ở nơi này địa bàn vẫn chưa có người nào dám cùng ta nói như vậy chào người gan to a người khổ lớn nắm lên tùng bách bà vai xét theo liền nghĩ ra bên ngoài n ã người khổng lồ này cho là chợt tay thử qua mấy lần lại như cũng không có đem tùng bách nhấc lên nổi giận gầm lên một tiếng một quyền liền đập về phía tùng bách mà đến tùng bách mu tay trái tại sau lưng đầu nhẹ lệch một chút tay phải bắt được người khổng lồ lớn c ổ tay để cho không thể động đậy hung hăng đem hắn hướng phía dưới hôn néo một cái vật ngã đem người khổng lồ lớn cho té ra cửa hàng bên ngoài cái này người khổng lồ lớn b ò người lên tiệm này cửa ra vào người vây quanh lập tức tả hữu t ă n g hắn ra hắn nhấc lên ngoài cửa ghế xông vào cửa hàng mà đi doa đến trần nguyện tính bọn người n a o n a o lưu lại tùng bách lách mình né trá ghế lập tức nước ra vài đoạn quầy hàng cũng bị đập ra một cái lỗ thủng tùng bách thừa dịp hắn quay người lúc một t r ư ờ n g phản đập tới ra hỏa này lui ra phía sau hai bước tựa hồ có chút đầu v ó c t r ò n váng mạnh liệt vung mấy lần đầu trên mặt lập tức lên mấy cái vết máu lại là gầm lên giận dữ hai tay ôm ở cùng một chỗ đột nhiên hướng xuống lại đập tới tùng bách nhất cái hướng phía sau lộn mèo t r á n h thoát cái này cái này đập tới xong quyền lập thân phất tay chỉ đạo phải tha người lúc tạm tha người vị huynh đại này ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu không được hôm nay không phải ngươi nằm ra ngoài kia chính là ta nằm ở, ở đây không phân được thắng bại ai cũng đừng ngh gia hỏa này có chút rối loạn tâm trí hung hăng c ả n quáy lại lao đến hướng trần n g u y ệ t tính bọn người đập tới xem ra ngươi là không phải bước ta ra tay rồi xem ta rõ ràng thiên long hổ quyền tùng bách s o n g quyền giao nhau tại trước ngực đồng thời hướng phía dưới đẻ đi hai tay đặt tại mặt bàn hai chân bột một tiếng ôm lấy người này cổ hai tay kích tại bàn này mặt một cái xoay tròn đem cái này người khổng lồ lớn quật ngược ngã trên mặt đất tùng bách đi qua lôi kéo trần n g u y ệ t tính tay chúng ta đi nhanh lên cái thằng này quá mức hung hăng c ả n q á y mau mau rời đi ở đây thay lương ý đại phu ngay tại tùng bách nhanh hơn cánh cửa lúc người khổng lồ lớn đưa tay bắt l một chút đem hắn ném tới bên trong quầy thuốc này tủ ngã xuống đem hắn đẻ ở phía dưới cái này người khổng lồ lớn bước nhanh mà đến một phát bắt được trần n g u y ệ t tinh tóc diện mục g i ữ tợn lời nói muốn chạy ra lòng bàn tay của ta ha ha không có dễ dàng như vậy trần n g u y ệ t tinh thuận thế ngã về phía sau đá vào cẳng chân hướng về phía trước một đá vừa vặn đá trúng người khổng lồ lớn cái mũi đau ngao ngao trực hiếu nhanh chóng bông ra chém mũi đi trần n g u y ệ t tinh tới đỡ lấy hách thủy na đám người bại đê vỡ đê giống như liều mạng chạy trốn mà đi cái này người khổng lồ lớn đứng lên ôm lấy góc tường bên cạnh dựa vào cọc cái cọc gỗ này rời khỏi tay thẳng đến cái này trần n g u y ệ t tĩnh mà đến nhưng vào lúc này tùng bách phi thân v ọ t lên một cước đem cọc gỗ dẫm ngừng dựng thẳng lên đứng ở trên mặt đất một chân đứng trung bình tấn tại nơi trên mặt c ọ c gỗ cái này người khổng lồ lớn nơi đó chịu liền như vậy bỏ qua đem bên cạnh bó kia c ọ c gỗ một cây tiếp một cây toàn bộ hướng tùng bách bay đập mà đến những thứ này bay ra c ọ c gỗ trước sau theo nhau mà đến tùng bách đứng vững đứng trung bình tấn chắc chắn một c ư ớ c đá bay dưới chân cọc gỗ ra ngoài phật lì sẵng rơi xuống đất mà đến cọc gỗ đụng vào nhau rơi đập xuống mặt đất tạo nên trên mặt đất từng trận bụi t u n g bách không lưng đứng trung bình tấn song trưởng đồng thời kích mà ra đem bay tới cọp gỗ ngăn đón tại trong lòng bàn tay mạnh lực hướng về phía trước đánh ra một trưởng cọp gỗ thay đổi phương hướng chỉ chạy cái này người khổng lồ lớn mà đi t u n g bách liền vừa lách mình rời đi đỡ hách thụy na cướp đường mà đi cái này người khổng lồ lớn mắt thấy cái cọp gỗ này bay tới có chút không biết làm sao một người phi t h ầ n tới r ộ i ra tay phải chặn cọp gỗ một trưởng b ổ đem xuống cái cọp gỗ này lập tức trở thành vài đoạn cái này mảnh gỗ vụn bay đầy trời dương người khổng lồ lớn nhanh chóng không lưng ôm quyền lời nói đa tạ hồ công tử xuất thủ cứu rút thuộc h vừa rồi tiểu tử này tại ta hồi xuân đường náo sự xem bệnh không muốn cho ngân lượng ngươi xem cái này phải phái người đi truy sao ngươi khổng lồ này không lưng ôm quyền đối với cái này hồ công tử vân đạo thôi thôi tiểu tử này ngươi không phải là đối thủ đội kịp cũng là phi công ngươi phải mấy người theo dõi đi đem hắn hang ổ nói cho ta biết liền có thể bản thiếu ta tự có an bài ha ha cái này hồ công tử ngựa mặt lên trời cười nói tùng bách hộ tống trần nguyện tính bọn người một đường đỡ hách thủy na hướng về nhà gỗ mà về bọn hắn lại không có chú ý tới đằng sau đi theo hai cái cái đôi một mực theo đến cái này nhà gỗ phụ cận mới rón rén mà quay về mau đem nàng nâng lên giường đi đánh chút nước nóng tới dùng khăn mặt cho nàng hạ nhiệt một chút dạng này nóng dần lên xuống sợ rằng sẽ đốt ra tật xấu gì không thể a tùng bách đỡ hách thủy na vào nhà hoa lan nhanh đi nấu nước nóng tần ngưng mây thì vội vàng đi lấy khăn mặt n h à bột mì bùn tùng bách chạy ra bên ngoài nhà gỗ cửa đối diện miệm mã nhị cầu lời nói huynh đệ ở đây trước tiên hỗ trợ chiếu đoạn đường này sóc này trì hoãn bệnh tình của nàng chỉ sợ là ác vẽ một chút ta vào thành lại đi tìm đại phu chưa có trở về phía trước ở đây liền bãi nắm minh đệ yên tâm đi thôi những minh đệ này con dâu có ta nhị cầu tại nhất định các nàng vô sự ngươi nhanh đi à lát n ữ a chậm còn không biết hội xuất tình huống gì đâu n g h e xong mã nhị cầu nói chuyện tung bách ôm quyền bãi b i ệ t hướng về cửa thành đông mà đi sáu lại nói cái này tung bách đem hách thùy na đỡ trở lại nhà gỗ nhỏ nhờ cậy mã nhị cầu thay trông nom là song sắt vội vàng hướng về đông môn mà đi cái này đông môn tương đối miệng hết bán thức ăn vậy thì vắng lạnh một chút nhưng chỉ là so sánh dưới mà nói dù sao đây là kinh thành náo nhiệt đương nhiên so qua bất luận cái gì tình phủ trên đường cái dòng người rộn ràng theo nhau mà tới hai bên đường đi cũng là xếp đầy bán hàng tiểu thương hét lớn kêu l à tiểu hai tử này t r o n g đám người chạy chơi đ ù a khiến cái sợ đại thúc đang cấp lao bà mua ngọc khí đồ trang s ứ c đông thành nha sai cũng ba lượng thành đội xuyên thẳng qua tại phố xá bên trong nên xuân viện cô nương trên lầu đập lấy hẳn dừa lầu dưới quy công tú bà tại phố xá trung ương kéo người gào to trong viện cô nương tiếp khách chờ nhận trong này cũng là ngồi không hư vị nam nam nữ, nữ ở bên trong liếp mắt đưa tỉnh truy đổi tán tỉnh tung bách d ọ còn theo phố xá, một đường tìm tiệm thuốc, đầu nhìn thấy phía trước cửa xí bay múa, phía trên têu lên vài cái chữ to tế thế tới Tung phố nhìn phía phía chữ khách, như chợ Bách vào vào vào, giống xá, xí cái ngầm đường đầu đường, đi chợ đồng người cờ lên dạng. vài lui cửa c bay múa, ra ra ra chưa vào cửa liền bị dòng người nhốn nháo rộn ràng cho chen đến bên cạnh cái này tế thế đường đông như chảy hội mấy cái tiểu nhị tại đường phía trước bận rộn chạy trưởng quỹ vớt vớt màu trắng sợi dâu ha ha gật đầu cười không ngừng hai vị đại phu thay phiên làm việc đúng giờ liền t r ư ở n đằng sau xếp hàng đã tới cửa ra vào n h o nhao chen chúc đ ẩ nhương tiến đoán than dậy đất lâu không giữ ai cũng tung bách đi tới trước q u y nhóm này kế đang đánh bao dược liệu tùng bách tả thiểm hữu tị mới đã đứng thân đứng nghiêm vị tiểu ca này tiểu đệ tiện nội trợt cảm giác phong hàn toàn thân không còn chút sức lực nào mồ hôi lạnh thẳng ngừng không biết có thể bốc thuốc một t ể tế thế vi hoại à. tiểu hỏa kế cầm gói thuốc lên tùng bách nhanh chóng ngửa ra sau đầu tránh đi hãn tự hồ có chút không kiên nhẫn lời nói không nhìn thấy nhiều người sao xếp hàng xếp hàng đi không có đại phu phương thuốc chúng ta không cho h ố t thuốc nói xong đẩy ra tùng bách mà đi c á i này tóc trắng đại phu, tiếp tục cô gái đập tay phải vớt vớt màu trắng sợi dâu hơi hơi nhắm mắt lời nói đây là khí huyết tròn và khuyết không quá mức trở ngại cũ thu lấy trái dâu tây ra làm dẫn mảnh h ỏ a châm công ba chén nước nao g thành nửa bát thủy tiến hành đường phèn ăn vào ba bộ thuốc dùng xong chắc chắn thuốc đến bệnh trừ cúng nữ tử đứng dậy cảm ơn đại phu hướng về quầy hàng mà đi cái này tóc trắng trưởng quỹ cười con mắt đều thành may mắt liếc thấy dự đơn những cái kia r ồ n g bay phượng múa cùng tháo thư pháp lô ố bốt đang tính địa bàn loạn bắt một trận cười ha hả đối với nữ tử kia lời nói thuốc tư cách hai lượng năm mươi văn tiền nhớ kỹ muốn ấm hỏa mà chịu không thể đại hỏa công nhanh cúng cái gì hai lượng năm mươi văn liên cái này vàiếm phá nhanh lá rách trưởng quỹ có phải hay không quá mắc điểm a tướng công nhà ta đi sớm về tối trời còn chưa sáng liền đứng lên điểm đậu hũ gánh tại cái này chợ ra bán một tháng này xuống mới tám chín lựa bạc ngươi những vật này sẽ phải hai lượng năm mươi văn tiền chúng ta người nghèo sống thế nào a nữ tử chỉ vào túi này sợi cỏ lọt nhánh có chút phẫn nộ lời nói cũng là như vậy chúng ta căn cứ tế thế vi hoài tâm thái thể rộng lớn dân chúng nhanh đắng đổi lấy ngươi trở về xuân đường không muốn ngươi năm l n g bạc đó mới lạ trưởng quỹ h í p mắt nhỏ liếc xéo nữ tử này lời nói cái này còn có thiên lý hay không a ừ người t h u c ta không muốn nữ tử ném dược thảo tại trên quầy nhanh chân chạy môn mà đi cũng t r ư ờ n g quỹ cho tiểu nhị đưa một cái ánh mắt chỉ thấy tiểu nhị cũng chạy môn mà ra cũng không lâu lắm này nối đường phố bên trong chuyền đến kêu khóc thanh âm một cái mặt mũi tràn đầy máu ứ động phụ nhân từ ngõ hẻm trong lảo đảo mà ra ngã tại mặt đường phía trên trong nháy mắt đã vây đẩy đám người vây xem tung bách đi ra lối vào cửa hàng hướng về đám người mà đi trông thấy cái kia tiểu nhị né tránh tiến tế thế đường mà đi trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì n g ư ờ i làm gì nhóm đem đường cái đều c h ặ n lại mau chóng rời đi đừng làm trở n ạ i công sai làm việc đi một chút đi cái này tuần tra đông thành nha sai rất mau đem nữ tử kia mang đi tụ tập người chúng lục tục no ngoe t à n mắt cũng tung bách một lần nữa trở lại quầy hàng bên ngoài đối với cái kia tóc trắng trưởng q u ý vấn đạo lao tiên sinh có thể hay không vì tại hạ t r ả o một bộ thuốc a vợ chợt cảm giác p h o n g hàn có chút toàn thân không còn chút sức lực nào trưởng q u ý túi đầu liếc xéo phía dưới tung bách từ dưới quầy lấy ra một bao thuốc ném tại trên quầy chậm rãi lời nói hai lượng năm mươi văn đưa tiền a lao tiên sinh đây không phải vừa rồi nữ tử kia kê đơn thuốc sao ta vợ là phóng hàn không phải khí huyết thiếu đầy đủ a tung bách có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này trưởng quỹ đây là ta đã sớm nắm chắc phong hạt thuốc cái này trăm năm danh tiếng lâu năm chẳng lẽ còn hãm hại lửa gạt ngươi không thành trưởng quỹ âm dương q u o á i khí lời nói vậy cám ơn nhiều lao tiên sinh ta vẫn đổi nhà lấy thuốc ca quay dày quay dày tùng bách ôm quyền đi ra cửa tùng bách qua hai con đường tại một gian tương đối vắng vẻ tiểu t i ệ m thuốc nắm chắc thuốc một đường khai hát hướng về nhà gỗ mà quay về ngay tại tiến nhanh rừng cây thời điểm trên cây nhảy xuống mấy người dùng lưới đem tùng bách giam ở trong đó mấy người trợ thủ cầm gậy gỗ một hồi loạn côn phô thiên cái địa mà đến tùng bách hai tay bảo hộ cách đỉnh đầu ở nơi này trong lưới không cách nào thi triển quyền cước một trận muộn côn đập vào trên thân cái mũi miệng dần dần có tơ máu chảy ra lúc này một người phi thân mà đến rút ra bên hông gỉ xuân đ ao và năm mấy lần liền đem mấy cái này kẻ xấu đánh chạy một đao đem lưới chém tan đem thùng bách từ trong lưới phóng ra tùng bách tập trung nhìn vào người này tướng mạo chất phát trung thực tứ phương rộng khuôn mặt mũi mắt to tiểu ăn nói ở giữa có chút cả lam tuổi chừng hai mươi b ố hai mươi năm tả hữu đang chậm rãi đem tú xuân ao cắm vào bên hông trong vỏ đao người mặc màu đỏ phi ngư p h ụ đầu đội tím gấm ô các mũ chân mang đen gấm tạo trong rừng cây cỏ sông lại một đội nhân mã tất cả mang vải n u n g n ó n nhỏ mặc áo xanh tạo dày trong tay nắm lấy tú xuân nào bước nhanh chạy vội tới t r â n đại nhân ngươi sao có thể thân mạo hiểm nếu là có cái gì sai lầm thuộc hạ cái này thượng nhân đầu khó giữ được à. dẫn đầu thanh y k h ì a không lưng ôm quyền lợi nói không có sáu không có việc gì ta liền đến xem không có cái sáu sao chuyện cái này họ trần cà lâm l ờ i nói chúng thủ hạ tất cả túi đầu c h e miệng chỉ sợ cười ra tiếng dẫn đầu cái k i a thanh y đi qua đối với tùng bách lợi nói cái tia ngươi làm cái gì vì cái gì bị kẻ xấu lưới khốn tại này a còn không qua đây cảm ơn đại nhân chúng ta cầm ý vệ bách hộ trần thẳng hiện nay trần quý phi đệ đệ kinh thành sáu thiếu ngươi nghe qua sao ngươi thật là đủ may mắn tùng khách đi qua không lưng b á i tạ trần thẳng nhanh chóng đưa tay lỡ dậy cười lên hai lún đồng tiền lời nói không có sáu không có việc gì đại ân sáu không lời cảm ơn hết được về sau có cái gì sáu khó khăn sáu cứ tới tìm ta tốt tùng bách đưa tay lời nói trần đại nhân xuất thủ cứu rút nhà ta ngay ở phía trước không bằng đi tiểu tọa một lần có thể hay không tốt. Ta phía trước mang sáu lộ ta sau đó sáu liền đến trần cười không ngừng ha ha lời nói đằng sau cái k i a thanh ý người dẫn đầu giữ chặt trần thẳng đưa lô thai nói nhỏ trần đại nhân người này thân phận không rõ không được như thế lô mang tiền đến à. trương mẫu không có sáu chuyện sáu ta cứu được hắn sáu chẳng lẽ sáu hắn hắn hắn còn hại ta không sáu thành yên tâm sáu a ngồi một chút không sao sáu không sao rồi trần thẳng lắp bắp lời nói đi theo tùng bách mà đi nhanh chóng theo sát đừng đem trần đại nhân làm mất rồi trở về tất cả mọi người phải bị ăn vậy c h ư ơ n g mậu đối với sau l ư n g đám người lời nói tùng bách đẩy cửa gỗ ra một cây gậy thẳng đập chán mà đến sáu lại nói cái này tùng bách bị trần trực y ế u mang theo hắn về nhà ngồi một chút nhưng không ngờ vừa đẩy cửa gỗ ra một cây gậy hướng tùng bách trên đầu đập tới tùng bách lách mình né qua tay phải vung ra bắt lấy cái này gậy gỗ đang muốn ra quyền đánh ra phát hiện nhưng là trần n g u y ễ n tĩnh nhanh chóng thu lại nằm đấm chuyện gì xảy ra ta mới vừa vào môn ngươi liền như thế như vậy là đạo lý gì cũng vừa rồi đến trưa một mực có người ở trong rừng cây nhìn trộm mã huynh đệ tiến đến hỏi thăm kết quả lại bị ra sức đánh một trận cái này không quẹ lấy chân trở về cái băng đi chúng ta mấy cái đi qua xem xét nhưng lại chưa phát hiện có người dấu vết tất cả dứt khoát đóng cửa phòng miễn cho lại suất d ĩ đoan t h ầ n ngưng trên mây lời mở đầu đạo trần n g u y ệ t tính vỗ tùng bách bà vai thu hồi gậy gỗ lời nói nhanh chóng vào đi này cũng vội vàng một ngày mau vào ngồi xuống nghỉ ngơi một chút tùng bách quay người lại đem gói thuốc đưa cho hoa lan nàng cầm ra ngoài thạch lò đi sắt thuốc lúc này mới đem trần trực nên vào nhà tới đối với đại gia giới thiệu nói đây là cứu mạng ân công cầm ý vệ bách hộ trần trực vừa rồi nếu không phải hắn cứu rút ta hôm nay định khó thoát một kiếp này bị thương nơi nào không có thái mẫn phía trên phía trước tại tung bách trên thân sở đạo tung bách nhanh chóng giơ cánh tay lên trần đại nhân bên trong đơn sơ ngươi liền đem liền một chút vi biểu lòng biết ơn ta đi mua chút thịt rượu trở về trần trực tại trước bàn ghế gỗ vào chỗ phất tay ngăn lại lắp bắp lời nói không cần sáu khách khí ngươi ta sáu tương kiến cũng coi như sáu là duyên phận không cần sáu đại nhân phía trước đại nhân phía sau sáu ờ t a so ngươi sáu lớn tuổi liền êu đại ca chương sáu mậu đi mua chút sáu thịt rượu trở về hôm nay sẽ không sáu trở về dùng nữa tại huynh đệ cái này sáu uống rượu nói chuyện vui vẻ tiểu tự sáu mấy câu trương m ậ u tốt tốt thì thầm mà ra tung bách đổi tới từ trong ngực lấy ra chút bạc nhét với hắn trong tay ra hỏa này mới sắc mặt đột biến c ư ờ i ha hả hướng về phố xá sầm mất mà đi a huynh sáu đệ còn không biết sáu xưng hô như thế nào họ cái gì sáu tên ai nhà ở sáu phương nào tới này kinh sáu thành làm cái gì đây chân trực lắp bắp vốn đạo tung bách mau tới phía trước ngồi xuống thay trần trực đổ đầy nước trà đưa qua lời nói tát lở nhỏ liền bị sư phụ mang về tại hàng thương l a n g vần quan lớn lên chỉ biết là sư phụ cho ta đặt tên tùng bách cụ thể ta họ cái gì tên ai ta là không có gì cả tùng bách lắc đầu lời nói đó là quái sáu đáng thương từ nhỏ đã không có sáu có cha mẹ chiều cố ai vậy ngươi tới sáu đến kinh thành có gì đánh sáu tính toán đâu chân trực lại tiếp tục vấn đạo nghe nói phía bắc chiến sự căng thẳng triều đình dự định mở khoa vũ cử cho nên định tới thử xem xem có cơ hội hay không ha ha tới uống t r à uống trả tùng bách giơ lên chén trả lời nói ân hoàn toàn chính xác sáu không tệ c á i ý nghĩ này sáu pháp có thể vi huynh chi sáu cầm hiền đệ ngày khác cao trung rong r ổ i x a trường thinh c h ú n g sáu báo quốc t ố t đáng tiếc tỷ ta sáu thì không để ta mang s u binh đánh trận ai chỉ có không có việc gì g á i g á i mau sáu thật chơi đ ù a chân t r ự c có chút nhục trí túi đầu lời nói tung bách vô vô mở vai của hắn cổ vũ lời nói sẽ hữu dụng võ chi mà ca ca không cần nhục trí huống hổ tỷ tỷ ngươi cũng là vì chào ngươi a bọn hắn hắn sáu thực đều chê cười ta không chịu tại sáu ta thành thật với nhau chân chính kết sáu kết giao bằng hữu chỉ là trở ngại tỷ ta sáu tỷ là quý phi trăm phương ngàn kế chỉ sáu là lấy lòng với ta ai trần trực có chút thương cảm lời nói vậy không bằng chúng ta kết nghĩa kim lan ngươi xem coi thế nào tung bách đề nghị lời nói t ố t chỉ cần ngươi thật sáu đang lúc ta là bằng hữu kết bài sáu vì huynh đệ như vậy có sáu sao không có thể trần trực đứng dậy lời nói tung bách cùng trần trực đi ra ngoài phòng dưới tàng cây cắm thảo vì hương dập đầu kết nghĩa kim lan chương này mậu mua thịt rượu trở về có chút không giải thích được nhìn xem hai người đem đồ vật đưa cho thủ hạ vân đạo cái này nhị thiếu ra cái này lại hát cái nào một màn a này làm sao nói bái liền bái lên a thủ hạ che miệng cười nói đây không phải một câu nói hợp ý hai người liền bắt đầu kết nghĩa chúng ta cái này nhị thiếu già không thể dùng thường n h â n tư duy để giải thích ha ha nhỏ giọng một chút nghe được muốn ngươi đẹp mặt mau đem thịt rượu dọn x o n g lát nữa nhị thiếu ra nhưng là tới trương m ậ u an toàn thủ hạ đem rượu thái cầm đi vào nhà đêm này đã đến gần dế tại trong b ù i cỏ khét đê gió thổi lá cây hoa lạp lạp, lạp lấy văng dội ngọn đèn ngọn nến đã gọi lên trương mẫu đỡ có chút men say trần trực đi ra ngoài mà đến thủ hạ liền vừa tiến lên đem hắn lâng chuẩn bị đưa về trong hoàng thành đi tùng bách đưa đi ra ngoài ôm quyền lời nói đại ca đi đường bình an ở đây chính xác đơn sơ nóc sau này có khởi sắc lại mời ca ca uống rượu tâm sự trở về sáu đi thôi、Cà、ca ca sáu có người hộ tống không cần phải lo lắng sớm đi sáu nghỉ ngơi đi cái này hoàn g b ả n g có thể sáu có thể liền mấy ngày nay liền sẽ r á n ra nguyện huynh đệ sáu sớm ngày cao trung vi huynh hảo tới sáu lần nữa vì ngươi chúc mừng trần trực men say khó đọc lời nói đưa mắt nhìn trần trực rời đi mà đi tùng bách trở về trong phòng phân phó xong đại gia lục tục n o ngoe nghe trở về phòng quan môn thổi đèn ngủ trần trực tại mọi người nâng nỡ chạy rừng cây mà qua tại rừng cây trong bụi cỏ một trận ác tâm nôn mửa mọi người đều che cái mũi mặt lộ vẻ khó khăn cũng không dám nói rõ đợi đến đám người sau khi đi bụi cỏ này bên trong thoát ra hai người trên đầu đều là trần trực nôn mửa c h i vật hung hăng phạm ác tâm chỉ nghe một người mắng cây cột hảo ngươi ta nói trốn trên cây ngươi nhất định phải trốn thảo tùng chi bên trong lần này hài lòng chưa truy ngươi cũng đừng nghỉ lại ta à chính ngươi, béo, ngươi cũng không muốn lên cây đi à lúc này như thế nào toàn do trên đầu ta t ố t t ố t nhanh đi về cho giáo chủ b o báo xong trở về tắm rửa thật m ụ nội nó thú chết hai người lẫn nhau hoán trách biến mất ở trong bóng đêm cái này chân vũ đại điện sáng sớm t u n g bách lại ngồi tĩnh tọa ở sau phòng trên đá lớn tiếng gió rít gào mạt qua thổi dây thắt lưng b ồ n g b ề n sợi tóc khí vũ trong rừng chim chóc đã sớm bay ra xào h u y ệ t khắp nơi đi đi kiếm đồ ăn cũng bên ngoài đại điện lư u hương mã nhị cầu quẹ lấy chân gọi lên hơn hương hướng về nhà gỗ tới mấy cái tên ăn mày không yên lòng hắn từ phía sau đi theo qua mã nhị cầu hướng về phía trên đá lớn tùng bách ô huynh đệ ngươi đã trở về hôm qua ca ca cho trong rừng cây người an toàn cái này không hiện tại cũng còn quay đây tùng bách phi thân nhảy xuống cự thạch túi thân xuống ngươi ngồi trên mặt đất để cho ta thay ngươi xem một chút mã nhị cầu ngay tại chỗ ngồi xuống đem cây gậy đặt ở bên cạnh tùng bách tay trái bắt lấy đùi phải của hắn tay phải tại mắt cá chân bộ không ngừng bóp nào nặn thuận thế một lần phát lực hướng đằng sau kéo một phát chỉ nghe được răng rắp một tiếng đau hắn đứng thẳng lên một mực đập chân của mình tùng bách đứng gậy vỗ mã nhị cầu bà vai t u t hiện tại không cần chống gậy gô đi bộ đứng hôm qua người tập k í ngươi ngươi có hay không thấy rõ ràng liền hai người mụ nội đó tới liền đem ta ôm lấy một tên gia hỏa khác l i ề u mạng dơ lên ta hướng về trên cây đụng may mắn ta chạy nhanh lại để người đi nhìn lên lợi sớm chạy không có tăng hơi mã nhị cầu xoa mắt cá chân lợi nói vậy thì chứng minh người tập kích ngươi cùng tập kích ta người không phải một nhóm người bọn hắn rốt cuộc là ai vì cái gì ba phen mới bận nhìn trộm rừng cây rốt cuộc chuyện này như thế nào đâu tùng bách giơ tay lên chỉ khoa tay lợi nói ha ha đều lúc này, người còn có tâm tư ở nơi này nói chuyện tào lao mù đàm luận trong rừng cây chuyển đến một hồi thanh âm quen thuộc sáu lại nói cái này tùng bách đem ngựa nhị cầu mắt cá chân tiếp đang đang đ a n ạ i thương lượng lúc dừng cây bên kia chuyển đến một hồi âm thanh t u n g bách liền là sẽ quay về đầu nhìn lại chính là nha hoàn g kiếp như ý chạy bên này mà đến t u n g bách liền tức nên đón nha hoàn như ý có chút thở hổn hển không lưng xuống hai tay trèo chống tại đầu gối đứt quãng lời nói nhà ta công sáu tử quả thật đoán không lầm ở nơi này chỗ nhất định có thể tìm tới ngươi nhanh đi cửa trước nhìn hoàng b ả n g a nhìn xem nha hoàn này trên đầu mồ h ô i nhỏ xuống cái này thở không ra hơi t u n g bách hơi nghi hoặc một chút nhìn qua như ý đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi từ từ xe đến nói rõ một chút được không như ý dừng lại thở dốc nghỉ ngơi một hồi lúc này mới đứng lên hoàng bảng ban bố mở khoa vũ cử định vào tháng này mười lăm cử hành bởi vì lần này là cấm phía sau lần đầu xây dựng võ khoa tất cả bởi vì phương bắc chiến sự nổi lên không người lánh binh nắm giữ ân x o á y ngăn địch giả miễn m thi hương thi hội trực tiếp tại bảo đảm cùng ngoài điện thiết lập diễn võ trường thi đình hoàng đế ngự giá đích thân tới quan sát chia làm ba trận trận đầu chính là kỵ s ạ trận thứ hai chính là binh khí trận thứ ba chính là sách lược c g tung bách quyền kích trong tay tiếng hoan hô lời nói rốt cuộc phải mở khoa đợi lâu như vậy cuối cùng trở đến ha ha nghe nói có người từ trong lưu lợi riêng muốn trước đi bộ binh báo danh giao nạp năm lượng bạc dòng phí báo danh lại thống nhất tiến vào hoàng thành cuối cùng tiến vào hoàng cung bảo đảm c u n g điện trong lúc đó nhất thiết phải nghe lệnh của bộ binh không thể tự tiện hành động làm trái mệnh giả phạt nhẹ t r ư ợ g trách năm mươi kẻ nặng trực tiếp xuống quân biên quan lại cả đời không còn thu nhận như ý là thao thao bất tuyệt thuộc như lòng bàn tay giống như lời nói hoa cái này là mở khoa xử lý nâng đây là đang lấn ép chúng sinh thay triều đình bán mạng bảo đảm quốc còn phải hướng bộ binh tham quan giao nạp bạc dòng bi thương thay a i thai cũng mã nhị cầu tức giận lời nói quên đi thôi tất nhiên tinh trung báo quốc cũng lời đi quản nhiều như vậy năm lượng liền năm lượng à ngược lại nhiều cũng hao tốn sẽ không đi tính toán cái này năm lượng bạc tung bách nhất lúc cao hứng cũng không biết lời của mình nhường mã nhị cầu rất thương tâm ngươi là có tiền ngươi hàng châu cha vợ đ ộ n g một chút lại một nghìn lượng thường ngươi thế nhưng là ngươi biết không biết dựa vào bản thân hai tay đi dãy cái này năm lượng bạc dòng muốn nhiều khổ cực quan cư nhất phẩm tam công tuổi đồng cũng mới mười hai thạch đồng ngân hai trăm mười lăm hai tiền giấy bảy một trăm hai mươi tám sâu quan cư chính nhị phẩm lục bộ t h ư ợ thư tuổi đồng bất quá mười hai thạch đồng ngân một trăm năm mươi h a i hai tiền giấy bốn nghìn chín trăm bốn mươi b ố sâu lại nói cái này thất phẩm c h i huyện tuổi đồng m mười hai thạch đồng ngân hai mươi lăm lượng tiền giấy ba trăm sáu mươi sâu liền cơ bản chi tiêu cũng thành vấn đề đến mức ra nhiều như vậy t h ă n g quan phía dưới thèm bảo hộ từ trong mưu lợi riêng thủ lợi cuối cùng chịu hắn liên lụy còn không phải tầng thấp nhất dân nghèo l à c ũ n g mã nhị cầu có chút phẫn nộ lời nói tung bách nhìn mã nhị cầu thần sắc không đúng mau tới phía trước với nhủ mã huynh đệ ta không phải là ý tứ này cái này bộ binh muốn thu phí báo danh chúng ta cũng không có biện pháp a hoàng đế này lão quan cũng không quản chúng ta cũng chỉ đành chấp nhận a h ẳ n là phương bắc chiến sự căng thẳng quốc khố thiếu hụt hoàng đế cũng mở một con mắt nhắm một con mắt h ú ố n g hồ không phải còn có hoa hồng sao vạn nhất cao trung c h ẳ n g nguyên cái kia ha không tốt thay cũng ai n g ư ớ i nói ngươi còn không có nhập sĩ đường liền như thế như vậy ngày k h á c tiến vào quan trường này chỉ sợ là lại nhiều một cái tham quan mà thôi mã nhị cầu lắc đầu v ớ i tay hướng về chân vũ đại điện mà quay về mã sáu t u n g bách trông thấy mã nhị cầu thất vọng mà đi vừa định gọi lại hắn lại muốn nói lại thôi như ý nghèo đầu lời nói t u n g bách đại ca các ngươi thế nào như thế nào một câu nói không đúng liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả đi, đi đi chúng ta đi cửa chính hoàng những thứ không ban ngày bảng này ta xem vui, lúc i đi đi, ề về n nó tung cùng như hướng hoàng thành chính ban ngày để qua bách cùng như ý hướng về hoàng thành cửa bách ý mà l này ngoài cửa chính vây quanh không ít người trong giang hồ thiếu lâm ba giới thiện đại sư núi vọ đang độ nguyện đạo nhân phái nga mi không đuổi sư thái mang theo môn hạ đệ tử còn có khác đông đảo môn phái như thanh thành tóc cắt ngang trà tân vũ sơn phái đoạn có phúc phái hoa sơn lý văn lai phái hoàng sơn đô luân cũng đều đến đây vây xem trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ nhuần một chút thiên hưng bang để duy trì trật tự nhanh môn báo danh ưu tiên tiến vào bộ binh tới ta đầy báo danh hai l ư ợ n g bạc một cái tới trước an bài trước lần này mở khoa vũ cử hiếm có à, đau lòng tiến trinh đội ngũ này muốn xếp hạng ra ngoài thành đi ngày tháng năm nào mới đến nơi g ư đây hôm nay hương bang trịnh đồ phu chống lạnh chỉ vào đám người lời nói ha ha vị này ca ca cỡ nào xinh đẹp tới nhường m ộ i t ử xem rồi đám người nghe thấy cái này yêu mị âm thanh mau để cho mở đường tới người đến là một đám nữ lưu cầm đầu hai người một béo một gầy nhưng vóc dáng đều không khác mấy chỉ có mười hai tuổi hài đồng giống như c h i ề u cao nam thước không đủ cũ niên linh nhìn một cái tuổi vừa mười tám một cái chừng hai mươi Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh nhắn đôi xắn, mặt một mị các â u hồn h và p h hướng ra phía ngoài bát tự mở ra, không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, mồ hôi chỗ cái Các kia đôi đuổi ngoài biết mỏi tại ra ra, bao một mở mồ ấm mệt bắt tự ướt này.、Các、vị anh hùng nô da ngũ độc giáo hoa tỉ muội tả hữu hộ pháp chu băng chu khánh san cho chư vị mời sao hành lễ hai người nao h nao h bên cạnh e o hơi không người hành lễ lời nói phái hoa sơn trưởng môn lý văn lai nước bọt đều nhanh chảy ra nhìn chằm chằm trước ngực cái tia cao phòng đề bạn xoa xoa tay lời nói chu ra muộn muộn khá hơn chút thời gian không thấy nhưng chính là đến đúng thời điểm không bây giờ mượn ca ca làm chủ cùng đi lên ương lầu vì hai vị t ầ trần hai vị cảm thấy thế nào à không đội không đội cái này võ lâm anh hùng tất cả tới kinh thành tham gia vũ cử chúng ta vân quý ngũ độc giáo đương nhiên cũng muốn tới đến một chút nào như ta nếu không thì đã cách nhiều năm sau đó e rằng không có ai biết giang hồ này bên trên còn có một cái ngũ độc giáo tồn tại hai tỷ m ộ i đảo mắt q u ầ n hùng mà đạo cái này người khổng lồ lớn trịnh đô phu từ bên cạnh đi tới dùng ngón tay cho ôm lấy m ộ i m ộ i chu khánh san cái cảm hít phía dưới sắc nhãn đạo không tệ không tệ quả nhiên là tây vượt phiên tăng quan môn đệ tử hốt dương vô số sắc ba mươi còn nhìn giống mười tám mười chín tiểu cô nương nếu không thì nhường đại gia đêm nay thử xem các ngươi â m dương đoàn tụ công như thế nào mọi người vừa nghe tất cả cười ha ha lên hai nàng này tử đều không xấu hổ không tao ngược lại theo dõi hắn hạ thân lời nói vị đại các kia sợ ngươi kiên trì không đến cuối cùng à. đám người lại là một hồi cười vang t r ị n h đồ phu tức giận hừ một tiếng giống như đ i ể m chúng tử huyệt của hắn mặt mũi tràn đầy trợn bỏ bừng lắc đầu phẩy tay áo bỏ đi chúng anh hùng đều đến a vạn b ố i giang chiếc thanh bang liễu bay phất tơ gặp qua chư vị anh hùng cho đại gia hỏa h à lễ mọi người đều nhìn lại ngươi tới là một thiếu niên áo xanh lang Ráng người thon dài cân xứng, tăng diện dài thể lúc ạ bạch đại tại i diện sinh, tay cầm một cái thanh phong kiếm, ôm quyền đối với đại gia thi lễ lời nói. Đằng sau đi theo một đội kiếm thiếu niên này sau lưng, mọi người đều đáp lễ tại cái này thiếu niên lộ lễ lưng, lễ lang. l một một ra trước tay thanh sau xanh, sau Haha Haha mỹ cảm, cầm ôm ôm cả ngực, bảo phần phong đáp theo quyền Đằng đứng này này đệ tư tử tất áo đều ở này truyền đến một hồi tiếng cười sắc sảng mọi người đều vừa quay đầu nhìn lại một đại đội nhân mã tới ở giữa dơ lên nhất thừa hoa lệ dơ lên t i ệ u từ trong t i ệ u bay ra một người song trưởng bình thân mà ra hướng thiếu lâm ba giới đại sư mà đi sáu lại nói cái này hoàng thành ngoài cửa tuyên bố hoàng bảng như ý đến đây cáo chi t u n g bách chúng anh hùng sớm đã mây tụ nơi này đang lúc đại gia nghị luận ở m ý thời điểm một đội nhân mã d ơ lên kiệu mà đến bay ra một người hai tay bình thân s o n g trưởng đánh về phía thiếu lâm ba giới đại sư mà đi ba giới đại sư một tay đếm lấy phật c h â u trong miệng mặc niệm có tử chờ người tới tới gần sau đó lập tức vung ra tay phải tại người kia đối trưởng tận thua nội lực mọi người đều thối lui mà đi xa xa vây xem chỉ sợ nội lực tấn công t à n g ra đã thương chính mình hai người một người đắp đất một tay xuất trưởng chào đón tiếp một người khắc phi thân đam ngang mà ra hai người đối trưởng sau một lát người đến tóc bay tán loạn đứng lên trên mặt cơ bắp bắt đầu run, run run giống như bị cuồng phong thổi mặt giống như mồ hôi bắt đầu phía dưới tích nương theo một tiếng oanh minh trần bay khói lên hai người phá giải mà đi người tới gỡ xuống lụa mỏng xanh mũ rộng đành ô m quyền lời nói ba giới đại sư chúng ta đã cách nhiều năm không chân cái này công lực là có tăng không đãi thật đáng mừng a a di đà phật các hạ hạt lạ quảng đông hồng bang ban chủ hồng khai sơn đúng không cái này nhiều năm tương lai từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a ba giới đại sư không lưng một tay thở dài hành lên nói hai m sáu nghĩ không ra triều đình này vừa mở khoa người trong giang hồ tất cả t ụ kinh sư mới có duyên gặp lại ba giới đại sư xem ra lần này bắc phương động tĩnh không nhỏ à triều đình mới có thể coi trọng như vậy mở khoa vũ cử chúng ta những thứ này vũ phu có thể ngày nổi danh liền trong tầm tay hồng khai sơn ôm quyền lời nói hồng ban g chủ t ò a c h ấ n hoa nam đem người nhiều lần kháng hải t ạ c ra qua đều là nghĩa cử cũng đại quốc tiểu g i a chính là lấy cái trước quả thật chúng ta chi mẫu mực võ lâm chi rêu ra o cũng ba giới đại sư một phen khen tặng lời nói đâu có đâu có ta chỉ là hơi tận chút sứt mọn thiên hạ này thái bình quan ta hồng mỗ một người đó là còn thiếu rất nhiều cũ muốn mọi người cùng một chỗ cố gắng hồng mẫu người đang này cảm ơn mọi người hồng khai sơn ôm quyền một vòng đối với nhau nhau tới võ lâm đồng đạo lời nói thật đúng là đem mình làm đại hiệp vì nước vì dân không chối từ khổ cực t a nhổ vào trộm chụp lương thực nộp thuế cưới tiểu l ã o bà lại là chuyện gì xảy ra cho là ngươi điểm này chuyện xấu không có ai biết sao vu sơn phái trưởng môn đoạn có phúc tích tích thủ cục lời nói nói ít đi một câu à chỉ các ngươi vu sơn phái không phải lâm văn chí tại triều làm quan sớm đã không còn đất đặc t â n cũ phái hoàng sơn trưởng môn đỗ luân nịa mai lời nói nghe nói vẫn là huyện nha sư phụ gia ha ha vậy cũng là các ngươi vu sơn phái tích phúc cầu nguyện tri công không tệ không tệ phái hoa sơn trưởng môn lý văn lai tới gần lửa cháy đổ thêm dầu lời nói các ngươi sáu h ừ không cùng các ngươi tính toán ỉ lại phải cùng các ngươi làm bạn không đuổi sư thái tới tới tới cùng một chỗ cùng một chỗ vu sơn phái trưởng môn đoạn có phúc lạnh lên một tiếng phất tay h á o chạy không đuổi sư thái mà đi hôm nay đoàn người đều tới cũng coi như là danh môn chính phái tề tụ kinh sư không bằng ai làm vũ ỷ an g u y ê n liền bái ai làm minh chủ đại gia ý như thế nào hồng bang chủ hồng khai sơn ôn quyền đề nghị không thể không thể luận công phu các ngươi đi thế nhưng là luận á m khí chính là ta tứ xuyên đường môn cầm đầu không người dám tới ngang hàng người minh chủ này không bằng ba năm đổi một lần năm nay trước hết để cho ta đường vũ dẫn mọi người như thế nào một cái không đầu phi tiêu chạy hồng khai sơn mà đi đường đại thiếu cũng tới trôi tranh vào vũng nước đục này tới hảo hôm nay tất cả mọi người ở nơi này ai luận võ thắng được người đó là võ lâm minh chủ kéo đông kéo tây không cần chúng ta công phu thật trên tay gặp thật chiêu như thế nào hồng khai sơn tiếp nhận đường vũ phi tiêu hung ác ném ở mà lời nói đề nghị này rất tốt không bằng hôm nay liền tại đây ngoài hoàn thành chọn một võ lâm minh chủ đem giang hồ các phái đoàn kết cùng một chỗ cùng chống chọi với giặc ngoại s â m b ắ t mắc không đủi sư thái thở giải tán thành nói không thể không thể cũng đây là kinh sư ngoài hoàn thành chúng ta vẫn là tìm cái khác chỗ khác m i ễ n g bên người miệng lưỡi nhanh rơi cái gây chuyện đ ợ c điểm ảnh hưởng đến vũ cử liền sát phong cảnh cũng độ nguyện đạo nhân lắc đầu lời nói đi chân vũ điện a nơi đó là cái bang địa bàn vừa vạn việc này cũng liên quan đến trong đó cũng cái này võ lâm minh chủ là võ cũng không có thể thiếu cái bang ủng hộ a ba giới đại sư đề nghị lời nói chân vũ ngoài điện quần hùng nhau nhau mà tới sớm có người tiến đến thông báo mã nhị cầu chỉ thấy hắn mang theo bang chúng ra điện mà đến ôm quyền đối với quần hùng lời nói chư vị anh hùng tới đây không biết cần làm chuyện gì ta chính là kinh sư chân vũ đường đường chủ mã thông l à c ũ n g không thỉnh giáo các vị sáu mã nhị cầu lâm trận bất loạn cảm thấy đáp ý dù sao đây là hắn lần thứ nhất chủ trì đại cuộc khó tránh khỏi có chút phơi phới cảm giác a di đà phật mã đường chủ xin hỏi bang chủ của các ngươi tiền vân có từng trong bang hôm nay đến đây b á i phỏng chỉ vì tuyển ra một cái võ lâm minh chủ không biết có thể thay thông truyền một tiếng lao nạp ở đây đi trước cảm ơn qua ba giới đại sư hướng về phía trước lời nói ban chủ à, vài ngày trước trở về giang nam tổng đà hẳn là mấy ngày nay liền sẽ trở về kinh sư có gì cần cứ việc phân phó huynh đệ tự nhiên thay xử lý mã nhị cầu mã thông ôm quyền lời nói là như vậy chúng ta dự định luận võ luận thắng thua ai như thắng được liền làm chọn làm võ lâm minh chủ cho ngươi mượn bên ngoài điện này bảo đ ị a chiếm dụng đường này không biết được hay không vũ đương độ n g u y ệ t đạo nhân ôm quyền vấn đạo mã thông sờ lấy cái hót、oh, ha ha lời nói đây có gì không thể đây là võ lâm tình hội chỉ là sẽ có hay không có chút vội vàng cảm giác người minh chủ này sẽ có hay không có chút qua l o đâu Mã t h ô ngược lần này n lại, lại về sau ba năm một tuyển từ tại vị minh chủ thay chủ trì ta xem cái này có thể làm được dù sao cũng so bây giờ giang hồ một mâm này vũ cát điệp pha đô mặc cho giặc ngoại xâm lấn chi làm ngục chi không đủi sư thái vung phất trần lời nói tất nhiên đại gia không có dị nghị vậy chúng ta liền ở đây đất trống dựng đài thiết lập lôi tuyển tài cao mới xuất chúng người g á n h chi về sau chúng ta toàn bộ võ lâm cuối cùng có thể đoàn kết cùng một chỗ cùng tiến thối cộng vinh đủ, đại gia hành động a độ nguyện đạo nhân phất tay chỉ huy đại gia lời nói cái này mấy trăm người nhao nhao công việc lưu đù lên đốn t đủi lấy tài liệu cái này lôi đài không ra hai cách giờ cũng đã làm mà thành mọi người đều nhao nhao vật tí tại dưới đài nhìn quanh cái này không đủi tư l ị c a o tại mọi người đẩy nâm phía dưới leo lên lôi đài các vị võ lâm đồng đạo hôm nay che đại gia nâng đỡ bần n h i liền đại minh chủ tuyên bố cái này võ lâm đại hội bây giờ bắt đầu không b u i lời xong vỗ tay vỗ tay đứng lên mọi người đều lấy như sấm xét tiếng vỗ tay đáp lại trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ ngoài điện trên bãi cỏ không b u i phất tay chỉ ngừng đại gia trận đầu này có hay không tự nguyện lên đ à i võ lâm đồng đạo ta tới à. một người phi thân vọt lên một cái đại bàng dương cánh hạ xuống cái này trên lôi đài các vị đồng đạo tại hạ cô mây phái lạnh n h ạ t bắc đến đây khiêu chiến minh chủ chức vụ chê cười ta tới chiếu cấu ngơi ư lại một người từ dưới đài phi thân mà lên một cái liên tục bên cạnh l u n mèo dừng ở cái này trước lôi đài bưng ô n quyền hướng phía dưới đài đám người lời nói ta chính là sông l họ cao tên minh năng cũng đeo xấu đeo xấu chư vị anh hùng chớ trách cái này đệ nhất chiến liền tạm thời để cho ta tới thử xem mời huynh đài dưới đài một cái đái đấu non lá người trong đám người xuyên thẳng qua hắn không để ý chút nào trận đấu này giống như đang tìm lấy cái gì xấu lại nói này đài bên trên bắt đầu luận võ đứng lên dưới đài đám người tất cả chú ý gieo họ duy chỉ có dưới đài một người đầu đái đấu non lá mũ x ô i theo trầm thấp tay cầm cương đ a o lại tại trong đám người xuyên thẳng qua tựa như hổ đang tìm kiếm cái gì chỉ thấy trên lôi đài hai người đánh nhau phi thường kịch liệt công phu nội lực tương đương, cô mây phái lạnh n h ạ c bắc lạnh nhạt bắt nhất kích thành chân đá ra thẳng quét cao minh nâng mà đi chỉ thấy hắn nghiêng người này tránh tay phải một cái mỏ hạc phước ngọc trai chỉ cắm bắp chân của hắn lui về sau lạnh nhạt bắt thấy tình thế không đúng một cái lăng không phía bên phải xoay chuyển tránh thoát cao minh giơ cái này mỏ hạc chờ hắn quay người lại lúc lại phía bên trái lật đá mà đến chân chân gặp thịt cuối cùng một đá đem hắn đá bay xuống lôi đại mà đến hảo a đánh không tệ dưới đài một mảnh tiếng hoan hô lạnh nhạt bắc ôm quyền cảm ơn mọi người dưới đài lại một người bay người lên đài mà đi nam lôi đình giúp lôi vạn dặm đặc biệt lên đài hướng lạnh nhạt đại hiệp thỉnh giáo một ít mời người đến này ôm quyền sau khi hành lễ túi thân đứng trung bình tấn chuẩn bị kỹ càng tiếp tục là ậ võ đắc tội lôi ban g chủ lạnh nhạt bắc hướng ngươi xin chỉ giáo vừa dứt lời một cái đùi phải thẳng đá lôi vạn dặm mà đến cái này lôi vạn dặm am hiệu hạ bàn công phu đứng trung bình tấn chấm xuống chỉ lấy hai tay nên kích lạnh nhạt bắc đá tới đùi phải thế mà vìn sợ không động đứng thẳng tại chỗ dưới đài đều là một m cái này đái đấu nón lá hán tử áo đen đối với trên đài cái này náo nhiệt đánh nhau dưới đài nhiệt liệt gieo họ không có chút nào nửa điểm hứng thú trong đám người chậm dài c h u y ể n bước quan sát bốn phía hôm nay tới tỷ võ quân hùng phái hoa sơn trưởng môn lý văn lai xoay người lại phát hiện cái này đái đấu nón lá hán tử gương mặt hoảng sợ hình dạng cái này hán tử áo đen liền vừa lấy ra truy thủ che miệng một vòng cổ liền vừa lách mình ra khỏi phía ngoài đoàn người chậm dài biến mất dấu vết trong đám người có người chú ý ngã xuống lý văn lai liền vừa hét dầm lên mọi người đều x u n g tới ba giới đại sư không lưng xuống sờ sờ mạch đập của h phái hoa sơn trưởng môn lý văn lai đã cơi hạc quy thiên mà đi cái này so với võ liền đến chỗ này kết thúc à, nhường bẩn tăng vì hắn siêu độ vong hồn à. đám người đem lý văn lai mang lên trên lôi đài dùng vải trắng che lại toàn bộ thân thể không đuổi sư thái phân phó đệ tử mua chút hương đến tiền giấy trở về phái hoa sơn đại đệ tử hàn lâm thông ghé vào trên thi thể khóc là chết đi sống lại vu sơn phái đoạn có phúc lay động bà vai âm dương quái khí lời nói chẳng lẽ nghe đồn lý văn lai vì tập vo công tề thế tiến đến la sắc quốc tìm kiếm cựu thiên lã nguyện thần phụ ngày đêm điên đạo cạn k h ô n vô cực lại bởi đáng tiếc ca người cái kêu bi tịch còn không bằng cho ta có lẽ còn có thể phát huy hiệu lực lớn hơn nữa cái này hoa sơn trưởng môn cái chết có thể thật cùng bi tịch này có liên quan tìm kiếm nhìn một chút không bảo vệ trên người hắn thật là có thứ này hồng khai sơn chỉ vào thủ hạ túi thân tại lý văn lai trên thân tìm kiếm bẩm báo ban chủ trên người người này cũng không phát hiện bi tịch loại vật này ngược lại là ở trên người phát hiện cái này ngươi thỉnh qua mắt thủ hạ đem lý văn lai thứ ở trên thân đưa cho hồng khai sơn hồng khai sơn tiếp nhận vật kia một m ự c tại trong tay đem lộng ngũ độc giáo hộ pháp chù băng lên đến đây một tay lấy đồ vật b ấ n mất m ộ i m ộ i chu khánh san đem vật kia bỏ vào trong l g ự c bị nhẵn câu hồn đoạt phách nhìn xem hồng khai sơn vật kia thật giống như cái gì hồng khai sơn tất cả đâm chiêu lời nói cái này vu sơn phái trưởng môn đoạn có phúc nhanh chóng tiếp tới lời nói như cái gì người vừa rồi đồ chơi kia ta cũng là cảm thấy nhìn quen mắt trong lúc nhất thời không nhớ nổi t h ư ợ n như là nam nhân sáu hồng khai sơn muốn nói lại thôi lời nói khuôn mặt soạt một cái đỏ lên cái này ngũ độc giáo hoa thì muội n ư ờ i đến run dậy cả người che miệm lời nói đúng chính là các ngươi nam nhân cục c ư n g quý giá đừng ngượng ngủng chẳng lẽ mình đ ổ vận các ngươi trông thấy còn biết xấu hổ thực sự là buồn cười không biết chu cô đ ư ơ n g các ngươi làm sao biết vật này đâu chẳng lẽ là sáu ha ha a đoạn có phúc gian đã cười nhìn qua người chị em gái này hai người t h ự c không dám dâu dếm thứ này đúng là chúng ta năm lý trưởng môn từ đông doanh hải thương nơi đó mua hàng b ả n đáp ứng đêm nay lại cho chúng ta ai lại không biết lần này lại âm dương tương cách m ộ i m ộ i chu khánh san có chút thấu ván lời nói một mảnh gỗ này h cục có gì hảo ngất đích bởi tối ca ca bồi hai vị mượn tử vẫn là h u y ề n ương lầu uống rượu như thế nào cũng so với k i a đồ chơi thực sự giàn trả ta đoạn có phúc trêu đùa con mắt lời nói ha ha người còn không biết tỉ mội ta hai người lợi hại đến lúc đó sợ ngươi nằm sấp đi về nhà đâu ha ha hai tỉ mội mị nhãn nhiều lần ném lời nói gần ban đêm chúng anh hùng tất cả trở về khách sạn mà đi phái hoa sơn đệ tử mấy người trên lôi đài khoác ma đã h i ể u vì lý văn lai thêm hương hóa và mã yên lặng cùng một trô lau nước mắt tung bách đi ra nhà gỗ nhìn xem trên lôi đài đám người đều là khóc gáy thành âm thanh màu trắng la cờ vải theo gió lay động không khỏi vải tia bi thương lại chạy lên não trần n g u y ệ t tĩnh từ phía sau lưng đi tới đứng thẳng ở tùng bách bên cạnh nhìn cái gì đấy mất hồn như thế thế nào còn nước mắt lưng tròng phái hoa sơn trưởng môn lý văn lai buổi chiều còn rất tốt bây giờ lại nằm ở trên lôi đài sinh tử không thể biết trước cái này mở khoa vũ cử lại tới đây n ộ t mạng ai thế sự vô t h ư ờ n g không có một định số cảm thân a tùng bách lắc đầu lời nói tướng công ngươi không cần như thế thương cảm giang hồ này bên trong người một bước vào vào cái ngày đó cũng đã làm tốt tùy thời trở lại chuẩn bị hán trạng h ư ớ n này tám chín phần mười đón chừng là cựu gia trả thù chính mình chồng quả đắng lúc đó còn phải chính mình đi nếm thử trở về đi hai ngày nữa mà bắt đầu luận võ đoạt giải quan quân chính sự quan trọng trần n g u y ệ t t ĩ n h đỡ lấy tùng bách cánh tay tiến nhà gỗ mà đi khuyết quát tùng bách rời rừng xuống đẩy cửa đi ra ngoài sờ soạn chạy rừng cây nhỏ mà đi vừa thoát quần túi thân lại nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân một cái bóng đen nhanh chóng hướng về lôi đài mà đi cũng tùng bách kêu to không tốt lại khổ vì khó mà thoát thân đành phải phát lực chấn động mạnh mẽ hy vọng có thể mau chóng kết thúc chỉ thấy người kia phi thân trên lôi đài rút ra bên hông b ộ đao lóe lên h à n quang lạnh ảnh h ư n g cái kia mấy cái đệ tử mà đi mấy cái buồn ngủ đệ t tại còn không có thấy rõ người tới diện mục liền bị một đao kết liêu tính mệnh đại đệ tử hàn lâm thông bị âm thanh giật mình tỉnh rớt trông thấy người này cầm đao chém lung tung các sư huynh đệ tất cả mệnh tang tại chỗ liền tức nhấc chân chạy hướng dưới lôi đài mà đi đừng giết ta à? ta còn không có cưới qua con dâu ta không muốn chết ta đại hiệp tha mạng a hàn lâm thông một đường chạy một đường tiếng khóc cầu xin tha thứ muốn chạy đi gọi người đúng không ta đưa ngươi cùng sư phụ ngươi sư đệ gặp mặt không cần cảm tạ ta bởi vì chỉ có năm người mới có thể đem bí mật nát vụn ở trong miệm cái này đã đấu nón lá người áo đen từ lôi đài phi thân vọ một c ư ớ c đá bay đi qua đem hàn lâm thông đá ngã đầy đất chỉ thấy hắn không ngừng cầu xin tha thứ một bên bỏ về phía trước đi mà đi đái đấu nón láng ư ờ i áo đen tiếng cười lạnh âm thanh giơ đao lên lửng lánh cương đao lưới dao thẳng hướng hàn lâm thông chém tới sáu lại nói cái này đái đấu nón láng ư ờ i áo đen vung sáng lấp loa cương đao hướng bỏ dưới đất làm được hàn lâm thông chém tới mắt thấy lơi ư đao này một tấc một tấc tiếp cận hắn mà đi chỉ nghe được cạch một tiếng một nhánh cây gỗ ngăn trở c h ặ xuống cương đao nguyên lai là tung bách hắn một bên ngăn trở cương đao vừa đem hàn lâm thông từ dưới đao lôi ra cái này đái đấu nón lá người hét lớn một tiếng. mạnh mẽ h p á tùng lực, t bách trong tay gậy gỗ lập tức đứt thành hai đoạn nhanh lên đem trong tay một nửa gậy gỗ ném hắn mà đi hai người đỡ lấy hướng về rừng cây chạy trốn mà đến muốn chạy trốn không có dễ dàng như vậy đái đấu nón lá nam tử phi thân vọt lên một cái đá bay chạy tùng bách sau lưng mà đến tùng bách nghe tiếng gió rít gào mà đến liền vừa xoay người lại lách mình né tránh cái này đá bay chi chân nhảy lên một cái ở tại sau lưng liên kích đếm chân r á t ngã xuống đất hàn lâm thông chạy nhà gỗ mà đi người á o đen một cái lí ngư đà đĩnh xoay người đứng lên vung cương đao lại đuổi đi theo nhà gỗ lúc này cánh c ử a mở ra trần nguyện tính đi ra cử nhìn xem tùng bách đỡ lấy một người chạy như bay đến phía sau người áo đen đổi u s á t không công nhanh chóng trở về trong phòng lấy ra xong kiếm vọt ra phòng tới tiếp lấy t ư ớ n g công trần n g u y ệ t t ĩ n h đem kim kiếm phá thiên n e m tới tùng bách phi thân tiếp lấy chỗ kiếm quay người đối với hàn lâm thông lời nói người trước đi qua ta ở phía sau ngăn cản một hồi sau đó l i ề n đến tùng bách dơ kiếm tại đỉnh ngăn t r ở người áo đen bổ tới cương đao chỉ nghe được cạch một tiếng t ó lên hỏa hoa nổi lên một phía tùng bách dùng kiếm đem cương đao đẩy ra ngoài một hồi quét ngang nhanh đâm bước lui người áo đen lui ra phía sau ra hai bước trần nguyện tĩnh lúc này cũng cầm kiếm mà đến liếc gật đầu hiểu ý, c ù người tiến lên phía d áo đen g、e、vung kiếm cương đao lại hướng hai người chặt tới trần nguyện tính lúc này huy kiếm ngăn hai người ngươi một kiếm ta một đao đao tới kiếm cản tùng bách không lưng đem kiếm đâm tại trên mặt đất điểm nhẹ phong bế trước ngực hai đại huệ y vị nổi giận gầm lên một tiếng tàn n g u y ệ t không giấu vết truy động thiên chỉ thấy sóng kiếm như nước thủy triều chạy người áo đen mà đi hát y nhân kia vung cương đ a o n ê n cản bị kiếm khí bước lui năm bước bên ngoài cũng liền vừa gầm thét một tiếng lại tiếp tục vung đ a o hướng trần n g u y ệ t t ĩ n h mà đi một hồi cháy mạnh quay người nhất kích đá vào cẳng chân đem trần n g u y ệ t t ĩ n h đá bay ra ngoài tung bách phi thân vọt lên lại mãnh lực vung ra một kiếm trăng khuyết đỉnh núi say l i ề u ở giữa chỉ thấy sóng kiếm từng tầng từng tầng trống phước mà đi người áo đen vung đau mãnh l i ệ cản kiếm khí thành sóng đẩy tương qua đi lập chỉ tùng h h ấ y bách m thu k hồi kim kiếm phá thiên lại tiếp tục cắm kiếm vào vỏ bên trong lắc đầu chạy nhà gỗ mà đi đa tạ hai vị xuất thủ cứu rút tại hạ phái hoa sơn đại đệ tử hàn lâm thông không thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh hàn lâm thông không lưng ôm quyền lời nói ta gọi tùng bách hàng thương phái lăng vân quan tiểu đạo sĩ chuyên môn thổi l ử a nấu cơm ha ha đây là nhà ta vợ trần nguyệt tĩnh ha ha tùng bách sở lấy cái hót ngu ngơ cười nói còn chuyên môn thổi l ử a nấu cơm là chuyên môn cho hôn khói a ha ha tại hạ trần nguyệt tĩnh chúng ta người trong giang hồ nên gặp chuyện bất bình rút đ a o tương trợ không cần như thế khách sáo trần nguyệt t ĩ n h ôm quyền trở lại a à, à đúng người áo đen này vì cái gì giết người đồng môn còn muốn đem sư phụ ngươi thi thể c h ú n đi đây là cái gì đạo lý cũng tùng bách nghi hoặc vân đạo Cái đây là các ngươi ánh mắt l chuyện của m u t phái tất nhiên không tiện bầm báo vậy ta cũng không nghiêm tướng đi qua đem ngươi sư huynh đệ chỉnh lý một phen ngày mai báo quan trả án nhân ăn bài xong hậu sự tùng bách đem trần nguyện tính đưa vào trong phòng quay đầu bồi hàn lâm thông hướng về lôi đại mà đi hàn huynh đệ ngươi xem những sư huynh đệ này đều bị người một đao trí mạng hung thủ có thể muốn giết người diệt khẩu như thế ác độc thủ đoạn chẳng lẽ ngươi không sợ cái kế tiếp chính là ngươi sao tùng bách trái phán phải cố vấn đạo đột nhiên một tiếng m è o tê u do a đến hàn lâm thông nhảy cấm lên lấy tay h á o che mặt chạy tùng bách sau lưng trong miệng một mực run dày lời nói đừng có giết ta à ta cái gì cũng không biết ngươi thứ muốn tìm chúng ta cũng không có người gặp qua à. tùng bách vô vô bờ vai của hắn an ủi lời nói chỉ là m è o kêu mà thôi ngươi liền như thế trong lòng r u n sợ muốn thực sự là sát thủ k ê u tới sợ ngươi sớm đã chết thẳng càng cũng hàn lâm thông vung lên tay á o lau mồ hôi lạnh trên trán miệm run dày lời nói sư phụ việc này không để nói không phải ta không muốn nói cho người t hàn lâm thông lúc này cơ thể phát run ôm đầu gối ngồi tại trên mặt đất trên mặt mồ hôi lạnh một mực tại nhỏ xuống đức quáng lời nói hắc y nhân kia trước đó chính xác tới qua mấy lần sư phụ tất cả lấy lễ để tiếp đón chỉ là mỗi lần đều mật thất mà nói hơn nữa còn đầu đái đầu non lá chúng ta cũng không có ai gặp qua hắn bộ mặt thật chỉ là mấy ngày gần đây nhất phía trước cũng chính là lên kinh phía trước hai người trong phòng xích mích người kia quản lý phẩy tay náo bỏ đi cụ thể bởi vì cái gì ta là thật sự không biết ta nghe vu sơn phái trưởng môn lời nói sư phụ ngươi tiến đến la sát quốc tầm bảo kêu cái gì cựu thiên cái gì thần phụ tới ngươi có nghe nói qua sao tung bách túi thân xuống vấn đạo cái này sáu cái này sáu giống như sáu hàn lâm thông ấp á、ah, ấp úng nôn ngựa không cách nào kết nối kết nối nhưng lại sợ vận rủi lần nữa bơm xuống trên người mình tung bách nhìn ra hắn lo lắng vỗ vô bả vai lời nói có cái gì liền nói ra a dù sao cũng là ta m ạ n h lực phạm vi có thể giúp được ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn như thế nào cái này sáu tốt ta vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta nhưng mà ngươi nhất thiết phải bảo hộ ta à à ta cũng không muốn giống như bọn họ không minh bạch cứ như vậy chết hàn lâm thông cầu xin ánh mắt nhìn xem tùng bách yên tâm đi chúng ta cũng là người trong giang hồ danh tiếng so với cái gì đều trọng yếu nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn đang so võ trong lúc đó sẽ thời khắc bảo h ộ ngươi an toàn như thế nào tùng bách đứng dậy lời nói tốt ta việc này kỳ thực chính là bọn họ tin đồn như thế sư phụ lý văn lai cùng người hợp mưu tổng cộng cùng nhau đi tới la sắc quốc tìm kiếm cái tiêu cựu thiên lãng nguyện thần phụ sáu hàn lâm thông lái chậm chậm miệng lại nghe được phong thanh nổi lên một loại để cho người ta cảm giác giận cả tóc gáy chậm dại đánh tới hai người sáu lại nói cái này hàn lâm thông đi qua tùng bách mấy lần khuyên nhủ cuối cùng lái chậm chậm miệng lương ra tình hình thực tế lại nghe hiện tiếng đồn nổi lên một phía lá cây hoa lạp lạp múa may theo gió một trận hàn ý để cho hai người b a o cốt tủng nhiên hàn lâm thông ngừng nói chuyện nhìn chung quanh nhìn quanh cơ thể lại bắt đầu r u lên trong miệng hát lớn hắn lại tới lại tới lấy m ạ tới tùng bách đứng dậy từ phía sau lưng rút ra kim kiếm phá thiên, giữ trong tay. rất xa nhìn qua cái kia gió bắt đầu thổi rừng cây lá cây bắt đầu bay xuống có thật nhỏ nhánh cây bắt đầu đứt gãy theo gió rơi xuống mặt đất tung bách che ngực chỉ cảm thấy một hồi hàn khí lại xông lên bộ ngực bùn phía vợ môi bắt đầu tìm thấm ngón tay cũng bắt đầu t i ế t ra hàn khí b ư ớ c lên hàn yên tung bách lần nữa điểm trước ngực về đạo khẽ cắn môi ngửa đầu nhắm mắt ba giây chỉ thấy mồ hôi lạnh một mực không ngừng bên ngoài b ư ớ c lên hắn vây v â y đầu tận lực để cho mình càng thêm thanh tị một chút rừng cây bay tới một đạo bóng trắng trong nháy mắt đã đi vào hai người trước mặt tung bách còn chưa g i lên kim kiếm ph trời đã sau cơn mưa trời lại sáng rừng cây phía trên xuất hiện cầu v ồ n g trần n g u y ệ t t ĩ n h một mực ở bên chờ đợi ghé vào bên giường ngủ t i ế p đi tung bách không muốn đánh thức trần n g u y ệ t t ĩ n h từ bên kia dưới giường tới chậm rãi đẩy cửa ra phiến lúc này sắc trời s á n g rõ một hồi quan g mang trói mắt chiếu vào không khỏi lấy tay ngăn trở trước lông mày tung bách ca ca ngươi xem như tỉnh lại à đ ề u hôn mê ba ngày lại muốn phải không tỉnh lại e rằng cái này so với võ đô sắp kết thúc rồi tần ngưng mây nhanh chóng buôn tàu tới lời nói hôn mê bất tỉnh ba ngày đến cùng chuyện gì xảy ra ta nhớ được đêm đó tựa như là có người tới về sau ta liền té xịu đến cùng chuyện gì xảy ra à tung bách che ngực vấn đạo đêm đó ngươi té xịu ở trên lôi đài cái này phái hoa sơn tất cả chết tại phía trên ngày thứ hai nha môn người tới cũng không nói cái gì liền làm quan loa đem ăn bài cho kết liễu nếu không phải là ngươi té xịu e rằng còn có thể đưa ngươi liệt vào cái này hiểm nghi đối tượng cái kia trình bộ đầu nói chờ ngươi tỉnh lại thông chi hắn lại lý giải tình tiết vụ án hảo đem chương trình đi đến kết liễu hắn này thật ngưng mấy hôm hay nói cái gì đều đã chết cái kia phái hoa sơn đại đệ từ đâu hắn là không phải cũng đã chết tung bách gấp gáp hỏi hắn h Ha Đại, ngươi ta này. không có dõa lâm thông từ phía sau lưng vô tùng bách b ả vai lời nói tùng bách hơi kinh ngạc nhìn qua hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải đêm đó chuyện gì xảy ra ta làm sao lại té xịu vì sao lại hôn mê ba ngày bất tỉnh đến cùng sáu hàn lâm thông phất tay dừng lại nói chuyện của hắn gửi lời nói đêm đó hàn khí quá nặng thêm nữa bản thân ngươi thì có hàn độc cho nên độc phát công tâm liền vừa té xịu ta chạy tới thông chi nhà ngươi nương tử cùng một chỗ đưa ngươi dơ lên trở về cái này nhà gỗ tung bách dùng sức lắc đầu nghiêm túc hồi tưởng đêm đó giống như không phải hắn nói như vậy rõ ràng là có bóng trắng thoáng qua bán tín bán nghi lời nói a a nguyên lai、like、dạng này a ta có thể t ế xịu có nhiều thứ không nhớ gì cả không có việc gì a a đã quên nói cho ngươi biết ta cũng đi báo danh tham gia luật võ hôm nay là trận đầu kỵ xạ ngày cuối cùng nhanh đi báo danh a chậm nhưng là không biết là ngày tháng năm nào mới mở cái này vũ cử đại hội hàn lâm thông cười đối với tung bách lời nói tung bách đối mặt hàn lâm thông có một loại nói không ra cảm giác nhưng lại không muốn ở trước mặt chứng minh liền vừa cười cười lời nói a a thì ra là thế a nhìn ta tẻ xỉu cái gì cũng không nhớ gì cả ha ha đi chúng ta đi xem một chút hôm nay luận võ hoàng t h a n h ngoài cửa hoàng bảng g á n tiếp chỗ đứng đầy muộn các lộ giang hồ hào kiệt chỉnh gấu chỉnh đồ phu đang tại khoa tay múa chân cùng muộn giang hồ anh hùng giới thiệu hôm nay là luận võ báo danh ngày cuối cùng không có nói tiến đến bộ binh ghi danh là không vào được diễn võ trưởng nhanh chóng cần tiếp tục ghi danh đến chỗ của ta a a chỉ cần bạc dòng mười lượng ta liền có thể mang mọi người đi vào đi qua đường giang hồ đồng đạo tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này hôm nay ngày cuối cùng liền tăng giá đến mười lượng ngươi không xứng cùng đại gia trung sưng võ lâm đồng đạo chính là một cái bại hoại ngươi mã nhị cầu mã thông chỉ vào trịnh đ ổ phu cái mũi mắng tiểu t ử n g ư ơ i ngày hôm nay là muốn ăn đòn thế nào lao tử cao h ứ n g bán bao nhiêu thì bấy nhiêu ngươi q u ò n sao nói đi nói lại thì lao tử ngươi đừng mang nhóm đi vào các ngươi vào đi cái này hoàn thành sao đi vào bắt l ấ y không phải loạn đao chém chết không thể ha ha trịnh đ ổ phu trịnh gấu nửa đầu cười nói ai quên đi thôi mười lượng liền mười lượng à ai kêu chúng ta tới chậm đặc sắc ở bên trong coi như không giành được trạng u y ê n xem đã lâu kiến thực có người lần lượt đi theo thiên hương b ă n g nhân đi bộ binh đi ghi danh tung bách cúi đầu đi theo những người này sau lưng lục tục no ngoe đến đây bộ binh cửa ra vào xếp hàng trình độ phu đang cùng cửa binh sĩ trò chuyện trời nam biển bắt chậm r ã i tán gâu mà nói đều đem đội sắp xếp trình tề chỗ này thế nhưng là hoàn thành phải để ý điểm đừng như chợ bán thức ăn rêu r a o b y bạn ai ai đó nói người đó làm gì xếp hàng còn k ề vai sát cánh nơi này cũng không phải là tiệm cơm từ lâu hoặc là diêu tỷ ký viện đợi phong người lầu đều cho ta chú ý một chút không cẩn thận chọc dẫn binh ra nhưng có các người đánh gậy chịu t r ị n h gấu gật gù đắc ý cửa mắng trong đội ngũ người ta nói cái này chính ra cái này bạc cũng cho ngươi chúng ta khi nào đi hoàng cung a cái này lại không đi vào e rằng bên trong các v i n h đệ đều chuẩn bị dùng bữa tối đi hàn lâm thông cười vấn đạo phái hoa sơn chính là không phải ngươi cái này t i ệ n cách hôm thiệt thiên năm lượng ngươi không tới nhất định phải hôm nay tới tiễn đưa mười lượng bạc cho ta không hiểu rõ ngươi ha ha t r ị n h gấu cười bên trong có giận lời nói chính ra đây không phải đến cấp ngươi tiễn đưa tiền thưởng tới rồi sao cuối cùng này một ngày cũng chờ đến nhanh vào lúc giữa trưa sao trả không vào trong tranh tài a hàn lâm thông tiếp tục vấn đạo tung bách thế nhưng là khổ sở một mực c ú i đầu lần trước hồi xuân đường mang hách thụy na xem đại phu t ừ n g tại cái này trịnh đồ phu ra tay đánh nhau ai có thể nghĩ cái này hoàn g thành mở khoa vũ cử lại còn muốn ở hắn nơi đó tự mình cho ngân lượng mới có thể tới bộ binh báo danh đi vào trong lòng một hồi không rõ bi a i tâm tư cái này hàn lâm thông nói nhiều đem ra hỏa này dẫn tới trong lòng không ngừng kêu khổ cái này trịnh hùng đại tùy tiện cầm nhanh chân cắn răng ký gật gù đ ắ c ý từng cái sát bên giao phó đều cho đại gia nghe rõ ràng cái này đi vào bên trong chính là hoàng cung có người cả một đời cũng không có cái kia cơ hội cho dù là một lần mà thương tiếp cả đời hôm nay đâu là các ngươi mộ tổ bước khói xanh cơ hội của các ngươi tới dương danh lập vạn ngay tại hôm nay đều cho ta quy củ điểm đừng chạy khắp nơi bắt lấy nhưng chính là theo thích khách xử lý đến lúc đó đừng trách đại gia không có nhắc nhở đây chính là chu d i ệ t cựu tộc tội lớn mọi người đều nhất nhất gật đầu trả lời lòng tràn đầy vui vẻ cái này hoàng cung đại môn gần trong gắn tấc bên trong đặc sắc liền có thể nhìn một cái không s ó t gì là cao hứng còn sen lẫn mấy phần hưng phấn tất cả vung tay vung chân kích động hận không thể lập tức liền bay vào hoàng cung mà đi nha nha đây đều là những người nào a vừa bụn đứng không có một đứng cùng nhau thất a i bắt niu muốn đi đi chợ miệng hết bán thức ăn sao một cái nương nương khang âm thanh từ bộ binh đi ra mọi người đều đưa mắt nhìn lại sáu lại nói cái này tung bách đám người xếp hàng chờ chờ bộ binh ngoài cửa nghị luận â mỹ giống như đi chợ giống như náo nhiệt lại truyền đến một tiếng nương nương khang cửa mắng mọi người đều ngẩng đầu đưa mắt nhìn lại trước cửa này đứng mấy cái thái giám cầm đầu tóc trắng xóa khuôn mặt gầy gò một chương mặt trắng như cái người chết tựa như vợ n ô i dùng môi giấy n h u ồ n đỏ càng thêm lộ ra sắc mặt tái nhựt không mẫu đằng sau mấy cái tiểu thái giám tất cả túi đầu không nói một lời cái này c nhẹ dọn lời nói đều cho chúng ta nghe rõ ràng cái này như cái đi vào chỗ đâu chắc hẳn tất cả mọi người hẳn biết đây cũng không phải là miệng hét bán thức ăn phố xá sầm ớt đều cho ta chú ý một chút đừng lớn tiếng ồn ào cấm đùa dỡn chơi đùa kề vai sát cánh cũng không thể nếu là đi ra cái gì sai lầm đừng trách chúng ta trở mặt vô tình lần này mọi người đều an t ĩ n h lại cái này trịnh đổ phu mau tới phía trước không l ư n g ôn quyền hành lễ văn công công sao những người này làm p h i n g ư ơ i buổi tối chúng ta phong hoa tuyết mệt lầu ban chủ làm chủ hồ công tử cũng tới bội tiểu liền chờ công, công ngươi đánh đại giá con lâm không tệ chính là chúng ta vằn n g ư ơ i trước trở về đi nói cho n g ư ơ i nhà bán chủ chúng ta đến lúc đó nhất định nể mặt có mặt sáu cái này tóc trắng thái giám văn thao đưa lỗ thai tại trịnh đồ phu nhớ kỹ nói cho n g ư ơ i nhà bán chủ cái kiêng ngọc như ý nhưng phải cho chúng ta trở về đừng đem sự t ì n h cho chúng ta làm hỏng về sau không thể thiếu phiền phức hắn địa phương ha ha trở về đi trịnh đồ phu túi đầu không lưng lần nữa chỉ vào đội ngũ đám người quát đều cho ta thành thật một chút đừng cho lão tử thêm phiền cái này luận võ liền mấy ngày nay là muốn minh hoa phú quý vẫn là đầu một nơi thân một n g o chính mình ước lượng lấy điểm trở về các vị võ lâm đồng đạo tự giải quyết cho tốt ha ha Các người đều xếp thành hàng đi theo chúng ta đến đây đi hôm nay cái này bộ binh thiếu nhân thủ liền từ chúng ta mang các vị tiến vào hoàng cung hết thể nhìn chính các ngươi tạ o hóa đi thôi tiểu ngụy tử phía trước dẫn đường à. lao thái giám văn thao vung phát trần lời nói là văn công công đều xếp thành hàng một cái đi theo một cái không muốn c h e n h trúc phía trước nhưng chính là giấc m ộ n g của các ngươi mà t h ă n g quan phát tài địa phương đều cho ta thành thật một chút cái này mười lăm mười sáu tuổi tiểu thái giám ngụy trọng hiền không lương ứng t h ử a lao thái giám đứng lên vung lên phát t r i n mang theo đám người chạy hoàng cung đại môn mà đi cái này giữ cửa cấm vệ quân lĩnh đội trông thấy văn thao mang theo đại đội nhân mã mà đến mau tới đến đây không lưng ôm quyền nói văn công công khổ cực đây chính là hôm nay dự thi vũ cử nhân a thật đúng là không thiếu đ ề u này g cuối cùng còn có nhiều như vậy giang hồ hào hán chắc có năm sáu trăm người a thay hoàng thượng phân ư u giải n ạ là chúng ta chuyện b ụ n phận đừng nói là mang những người này tiến hoàng cung chính là lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng là không thể chối tử kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà đi cũng cái này tóc trăng thái giám văn thao ngựa đầu với thiên khuôn mặt ngạo khí ôm quyền lời nói cái này lĩnh đội cấm vệ quân túi đầu không lưng không lưng giơ tay phải lên lời nói văn công, công n g ư ơ i công việc b ể bộn t i chức liền bất tiện váy dày xin mời có a i không mở cửa thành vậy chúng ta liền đi vào đi tiểu ngụy tử cho chúng ta phía trước dẫn đường xem trọng đám này đồ vật đừng cho chúng ta chọc ra cái gì cái sợ tới lao thái giám văn thao vung phát trần đối với trước mặt ngụy trọng hiền lời nói yên tâm đi văn công công tiểu nhân tự sẽ tận tâm tận lực làm tốt lần này việc phải làm đi đứng xếp hàng đ ừ n g nhóm i ệ n g chờ sau đó n h ư ờ n g hoàng thượng trông thấy trực tiếp gọi các ngươi về nhà ngụy trọng hiền không lưng phục mệnh phía sau đứng dậy dẫn đại gia tiến hoàng cung cửa thành mà đi chỉ thấy cấm vệ quân mấy người thôi động thật dày cửa cung phát ra nặng nề tiếng ma sát âm chậm rãi cửa cung mở ra bên trong cảnh sát trong nháy mắt thu hết vào mắt cũng hoàng cung có bốn cái đại môn cửa chính ban ngày tên là ngọ môn hắn bình diện vì l õ n g hình ngọ môn sau có năm tòa cầm thạch cầu hình vòm thông hướng thái hòa môn đông môn tên đông hoa môn họ tây môn tên tây hoa môn b ắ c môn tên h u y ề n võ môn cố cung bốn cái thành c ả cụ rủ có gốc lầu cao hai mươi bảy h năm m thập tự nóc nhà ngọ môn là hoàng cung cửa chính ban ngày tục xưng năm p h ư lầu đồ vật bắc ba mặt lấy m ộ mươi hai m mở thức cao thành đại tương liên vây quanh một cái hình vườn g quảng trường có một tổ khu kiến trúc ở giữa có trọng lâu là chín gian mặt chiều rộng đại điện trọng diêm vũ đình điện tại trái phải dỗi ra hai khuyết trên tường thành có xây liên mái hiên nhà thông sống lầu các bố t ò a minh hành lang tương liên hai cánh đều có m ộ ư ơ i ba giữa điện phòng hướng nam dỗi ra bốn góc đều có cao lớn sừng đỉnh phụ cánh lấy chính điện nhóm này trên thành kiến trúc là hoàng cung bên trong khu cung điện đệ nhất cao phong ngọ môn là hoàng đế hạ chiếu sách hạ lệnh xuất chín chỗ nó chính giữa cửa chính ban ngày bình thường chỉ có hoàng đế mới có thể xuất nhập hoàng đế đại hôn lúc hoàng hậu tiến một lần thi đình thi đậu trạng nguyên bảng nhãn tháng hoa ba người có thể từ đây môn đi ra một lần văn võ đại thần ra vào phía đông môn tôn thất vương công xuất nhập phía tây môn huyền võ môn là bắc môn cũng chính là bây giờ tùng bách tiến vào cửa thành huyền vũ vì cổ đại bốn thần thú một trong trái thanh long phải bạch hổ phía trước chu tước phía sau huyền vũ huyền vũ chủ phương bắc cho nên đế vương cung điện bắc cửa cung nhiều lấy tên huyền vũ huyền võ môn cũng là một tòa cửa thành lầu hình thức dùng đẳng cấp cao nhất trọng diêm vũ điện thức nóc nhà nhưng nó đại điện chỉ có không có tải hữu hướng về phía trước mở rộng hai cánh cho nên tại hình dạng và cấu tạo bên trên muốn so ngọ môn thấp một cái cấp bậc thần võ môn là cung nội thường ngày ra vào các cổng đông hoa môn cùng tây hoa môn lẫn nhau đối ứng ngoài cửa sắp đặt xuống ngựa bia đá bên trong cánh cửa kim thủy hà nam bắc hưng ớ chạy lên cung cầu đá một tòa cầu bắc vì ba tòa môn đông hoa môn cùng tây hoa môn hình dạng và cấu tạo giống nhau bình diện hình chữ nhật màu đỏ thành đài bạch ngọc tu di tọa ở trong tích ba tòa khoán môn khoán ngoài động phương bên trong tròn thành trên đài có xây thành lâu hoàng ngói lưu ly trọng diêm vũ đình điện thành lâu mặt rộng độ sâu ba gian bốn phía là ra hành lang đám người một đường vào cửa mà vào cái này trước mắt hùng vĩ hùng vĩ n h ư ờ n g đại gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật giống như chưa bao giờ vào thành dân chúng đột nhiên vừa đưa ra đến đô thị phốn hoa vô luận là trên đất phiến đá vẫn là hoành trụ điêu khắc n h ư ờ n g đại gia cảm giác mới mẻ p h ả n phất ở vào một thế giới khác tất cả mọi người nghe kỹ cho ta đừng hết nhìn đông tới nhìn tây nơi nào có nhiều như vậy lại nói cẩn thận chờ sau đó nhường lưu tổng quản trông thấy không phải thường các ngươi một trận đánh vậy không thể văn thao n ế c lên tay hoa hướng về phía đám người mỹ thanh lợi nói đám người nghe xong văn thao nói chuyện tất cả che miệm thầm vui trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ ra khoa tay m ố i chân quan sát trong cung này p h â n khích khí thế b ằ n g bạc uy nghiêm cao vút công trình kiến trúc giống liên miên quân sơn đem toàn bộ cung điện nối liền cùng một chỗ tuần tra các cấm vệ quân chỉnh tệ bước chân xuất phát mà đến mỗi cái cửa điện lớn phía trước đều có cấm vệ quân c h ấn giữ một mảnh sông nghiêm trang nghiêm vĩ mô hình ảnh đã sôi nổi trên giấy cũng hừ các ngươi những tục nhân này chúng ta không thèm để ý các ngươi đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi hãy đợi đấy xem a y cười đến cuối cùng tức chết chúng ta văn thao thấy mọi người không nghe sai khi lúc này chuyền đến một hồi roi ra âm thanh phía sau võ lâm đồng đạo n h ẹ kêu to đứng lên mọi người đều chủ đề nhìn lại sáu lại nói cái này đám người tiến vào cửa cung trông thấy cái này h ù n g tráng nguy nga kiến trúc cao lớn đều nhấc tay tán thưởng cơ tay múa chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng lại không biết đằng sau chuyển đến một hồi roi ra thanh âm có người lớn tiếng kêu to liền vượt đều quay người nhìn lại mà đi lại là một người mặc cầm phục lao thái giám vung roi đang quật cuối cùng này mấy cái võ lâm đồng đạo trong miệng còn một mực mặc lấy danh con đây là hoàng cung một điểm không tuân quy củ nhường chúng ta tới dậy các ngươi như thế nào tuân theo quy củ còn tránh ra à ta hút chết mấy người các ngươi lại nói cái này lao thái giám gậy như quét tủi u n g t ù m xương ngón tay đầu có thể thấy được trên mặt càng là xương gõ má cao đột mà ra vung roi cánh tay tay áo kéo lên gân xanh nổi lên liếc nhìn qua còn tưởng rằng nằm ở trong quan tài cương thi n ả y ra tổn hại láng giềng cũ đứng phía sau một loạt tiểu thái giám tất cả không lưng túi đầu không dám ngôn ngữ có còn toàn thân phát run có một võ lâm đồng đạo bị đánh bắt đầu nôn nóng nắm lên roi ra giơ quả đấm chuẩn bị đập về phía cái này lao thái giám mà đi lúc này một cái bóng trắng t h á n qua một cước đá bay mở cái tia tráng sĩ nằm đấm thừa cơm ộ t h đem h ắ người đá bay ra n nặng cấm vệ quân này đem trường thương đặt ở trên mặt đất đem cái này minh đài l a n lộ tới n ằ m dạp trên mặt đất lại có cấm vệ quân mang tới gậy gỗ chỉ nghe thấy ba ba ba thanh nhâm lại xen lẫn hán tử này tiếng la khóc vang vọng ở nơi này còn trường đây là hoàng cung các ngươi những thứ này đổ dê con mất dịch đều cho ta thành thật một chút lát nữa sau khi tiến vào đem đầu cho ta thớp ai muốn nhiều lời nữa nhiều lời cái kia cái tiếp theo chính là ngươi cái này lao thái giám nghiêm nghị vung phất trần lời nói d ư ơ n g đại công công để cho ngươi bị sợ hãi không biết hạ quan nên xử lý như thế nào cái này vũ phu đâu tiết hổ ô n quyền vấn đạo tiết thị vệ lần này làm phiên ngươi bọn gia hỏa này không biết trời cao đất rộng khi này hoàng cung là ngoại thành miệng hét bán thức ăn quả thực nhường chúng ta tức giận như vậy đi làm phiền thị vệ đại nhân đem hắn trượng trách phía sau đuổi ra hoàng môn vinh thế không thể thu nhận cái này d ừ n g tông d ừ n g đại công công vung phát trần vểnh lên tay hoa lời nói tốt hạ quan này liền đi làm cáo tử đại công công tiết hổ lệnh cấm vệ quân dựng lên hán t ử kia ra h u y ề n võ môn mà đi mau nhìn a g i a hỏa này còn dọa đi tiểu trên mặt đất tất cả đều lạ ướt có người cười ầm lên hô mọi người đều nở nụ cười đồ hỗn trướng vừa rồi xử lý một cái các ngươi có phải hay không đều nghĩ bị trượng trách phía sau ném ra h u y ề n võ môn a đại công công d ừ n g tông chỉ vào đại gia mỹ thanh mắng đám người một chút tất cả ngừng ở mỹ n h o nhao cúi đầu tới cái này văn thao nhanh chóng không l ư n g tới cho đại công công c ừ n g tông thị an m a u đem bọn hắn mang vào à, ngày hôm nay hoàng thượng chẳng lẽ c o này n nhã hứng đặc biệt sai ta đến thúc giục đem những này người cùng nhau nhanh chóng mang vào à. đại công công rừng tông vung phát trần l ờ i nói đám người theo văn thao tất cả túi đầu không còn dám nói nhiều tung bách túi đầu xem chừng trước mắt cảnh con sáu theo quảng trường đi tới nơi này hoàng cung tam đại điện quá hòa điện cùng bên trong hòa điện bảo hòa điện đều xây ở cẩm thạch xây thành cao tám mét công việc hình chữ cơ bản trên đài quá hòa điện ở phía trước trung hòa ở giữa bảo hòa ở phía sau cơ bản đài tầng ba trùng điệp mỗi tầng trên đài biên giới đều trang trí có cẩm thạch điêu khắc Ba đài ở t r o n tầng g có thềm đá đ i ê u có bàn lòng, p h ụ trợ lấy sóng b i ể n cùng l ư u v â n ngự lộ. Tại thức ạ i 25,000 t vông trên mặt bản có một t i ể u điêu khắc cột tấm 1415 khối điêu khắc vân long liệm phượng mong trụ 1460 cái long đầu 1 1 3 n g h n m cái dùng nhiều như vậy cẩm thạch trang sức ba đài tạo hình trung điệp chập trùng đây là trung quốc cổ đại trên kiến trúc có đặc biệt phong cách trang trí nghệ thuật mà loại trang trí tại kết cấu công năng bên trên lại là thai diện ống thoát nước đạo tại cột tấm mà phục dưới đá có khắc l ố nhỏ đang nhìn trụ phía dưới đưa ra long đầu cũng khắc ra l ố nhỏ đến mỗi mùa mưa ba đài nước mưa chụp tầng từ tất cả dưới lỗ n h ỏ tiết thủy từ long đầu chảy ra đây là khoa học và nghệ thuật thiết kế hoàng cực môn là tử cấm thành bên trong lớn nhất cửa cung cũng là bên ngoài hướng cung điện cửa chính ban ngày xây thành tại vĩnh nhạc thập b ắ t n i ê n lúc đó xưng phụng tiên môn gia tính bốn mươi một năm đổi tên hoàng cực môn thái hòa môn mặt rộng chín gian độ sâu ba gian kiến trúc diện tích một nghìn ba trăm m bên trên tre trọng diêm nghỉ đỉnh núi phía dưới vì cầm thạch nền móng lương phương chờ cấu kiện làm cùng tỉ máu vẽ trước cửa liệt đồng sư từ một đôi môn tả hữu các tiết một môn đông hoàng cực môn làm mỹ cạ đỏ chấp chính chỗ hoàng cực trước cửa có diện tích hai mươi sáu thước vương quảng trường bên trong kim thủy hà từ tây sang đông bốn lượn chạy qua trên sông hoành giá năm tòa cầu đá t ậ p xưng ơ bên trong kim thủy cầu quảng trường hai bên là sắp xếp chỉnh tề hành lang vũ tập xưng ơ đông tây phòng nghỉ đồng thời có x ế cực môn cùng về cực môn đồ vật g i ằ n g co phía đông dùng làm thực l ụ c quán giấy ngọc quán cùng sinh hoạt thường ngày t r ú quán phía tây hành lang vũ vì biên tu hội điện quán quá hoa điện thục xương kim loan điện vĩnh nhạc thập bát niên xây thành xương phụng thiên điện g a tính bốn mươi một năm đổi tên hoàng cực điện là hoàng đế cử hành đại điện chỗ quá hòa điện mặt rộng m ộ ư ơ i một ở giữa độ sâu năm gian kiến trúc diện tích hai ba trăm bảy mươi bảy m cao hai mươi bảy m tính cả đại cơ bản thông cao tam m ư ơ i năm m vì tử cấm thành bên trong quy mô lớn nhất cung điện m á i hiên sắp đặt m ộ ư ơ i cái t ổ thú hoàng đế đều tại quá hòa điện cử hành long trọng điện lễ như hoàng đế đăng cơ vào chỗ hoàng đế đại hôn xác lập hoàng hậu mệnh sắp xuất hiện t r ư ờ n g thu ngoài ra hàng năm vạn thọ tiết tết nguyên đán đồng chí tam đại tiết hoàng đế ở đây tiếp nhận văn võ quan viên chầu mừng đồng thời hướng vương công đại thần ban thường yến bên trong hòa điện ở vào quá hòa điện phía sau cao hai mươi bảy m bình diện kính c h ỉ n h chỉnh sửa hình v ô n g mặt rộng độ sâu tất cả vì ba gian tứ phía ra hành lang kiến trúc diện tích năm trăm tám mươi m hoàng ngói lưu ly đơn mái hiên nhà tứ giác tích lũy đ ỉ n h nhọn ở giữa có mạ vàng bảo đ ỉ n h bên trong hòa điện là hoàng đế đi quá hòa điện cử hành đại điện phía trước hơi chút nghỉ ngơi cùng diễn tập lễ nghi chỗ hoàng đế tại đi quá hòa điện phía trước trước tiên ở nơi này hơi dừng lại tiếp nhận nội các đại thần và lễ bộ quan viên hành lễ tiếp đó tiến quá hòa điện cử hành nghi thức mặt khác hoàng đế tế tự thiên địa cùng thái miếu phía trước cũng muốn trước tiên ở ở đây thẩm duyệt một chút viết có tế văn c h ú c bản t ạ i đến bên trong nam hải diễn cày phía trước cũng muốn ở đây xem k ỹ một chút cày cố bảo hoa điện cũng là hoàng cung ba đại điện chi một ở chính giữa hòa điện phía sau bảo hoa điện cao hai mươi chín m bình diện hiện lên hình chữ nhật mặt rộng c h í n h gian độ sâu năm gian cái gọi là ngôi c ử u ngũ lạc cũng hoàng ngói lưu ly trọng diêm nghỉ núi thức nóc nhà nóc nhà ở giữa có một đầu đang sống trước sau đều có hai đầu rủ xuống sống tại tất cả đầu rủ xuống sống phần dưới lại liết ra một đầu xoa sống tính cả đang sống rủ xuống sống xoa sống chung chín đầu kiến trúc thuật ngữ bên trên gọi nghỉ núi th bảo hòa điện là mỗi năm giao thừa hoàng đế ban thưởng yến bên ngoài phiên vương công nơi trốn bảo hòa điện cũng là khoa cử khảo thí cử hành thi đình chỗ tung bách mọi người đi tới bảo hòa điện bên ngoài quảng trường nơi đó đã sớm đầy áp người nhóm thật cao bảo hòa điện ngoài cửa cờ sĩ bay lên nhảy múa lít nha lít nhít đứng đầy cầm thường cấm vệ quân sân đấu võ bên trên từng đợt vỗ tay nhảy cấm hoan hô thanh âm bên thai không dứt sáu lại nói cái này tung bách nhất người đi đường trải qua quảng trường tới đến cái này bảo đảm cùng ngoài điện đó là cờ xí bay lên c h i ế n chống tế minh trên diễn võ trưởng thành người đông nghịt trên lôi dưới đài nhạy cấm hoan hô thanh â m thỉnh thoảng từng trận văng lên cái này bảo đảm cùng ngoài điện đoan toạ hoàng đế híp lại hai mắt cười ha hả vớt d â u liệu k í n h a chấm nhìn này từng cái đều là anh hùng hào hán không biết ngươi cảm thấy ai có thể thắng được vũ cử a hoàng đế cười hỏi thái giám bên cạnh hồi bẩm hoàng thượng năm nay mở khoa vũ cử đó là triều đình tình thế cũng là người trong giang hồ chờ đợi đã lâu thịnh hội vì vậy đáp ứng lời mời tới trước cũng là trẻ tuổi nóng tính tráng sĩ cũng đây là ta thiên hướng may mắn xã tác chi phúc cũng lưu kính một mực không người thân không dám ngẩm đầu trả lời lưu ái khánh a ngươi chính là biết nói chuyện. tốt gì không tốt đến ngươi cái này trong miệng nói ra cái kia chấm là nghe thoải mái à. ha ha chỉ cần hiểu cái này bắc cương chi nhiễu chấm liền có thể buông tay buông chân đi ra đối phó phía nam những hải tặc này ra qua thực sự là trời trợ g i ú p quả nhân là cũng ha ha ha sáu hoàng đế này hung hăng đỡ an bài ngửa mặt lên trời cười dài các ngươi đều đem đầu cho ta thấp không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây đợi ta hồi bẩm trở về lại an bài các ngươi tiến vào diễn võ trưởng nghe rõ ràng chưa cái này văn thao vung p h t trần lên bậc cấp hướng về bảo đảm cùng cửa điện mà đi cái này văn thao vừa lên sông bậc thang lập tức túi đầu đi qua khẽ quỷ dưới đây ấ t tài thao, lời nói, nô、tài、văn thao, đến đ p h ụ cũng trị, cái này bộ bình báo gia này bình danh, đến đây bộ tham v cử, t ổ cộng 538 tên, hiện đã điện hạ trở. Văn công công cũng tên, hiện điện Văn đứng lên trở. hạ đi, đã đây A, không phải là vào triều không phải làm lễ bái tri lễ đem bọn hắn đều mang đến diễn võ trường a chấm hôm nay có hứng thú xem bọn họ lòng tranh hồ đấu ha ha hoàng đế vui vẻ lời nói nô tài t u â n chỉ lão nô cáo lui văn thao cúi đầu lui đến bậc thang lúc này mới xoay người lại sài bước hướng về bậc thang xuống cái này chúng tiểu thái giám gặp văn công công phong trần phó phó xuống tất cả k h ô n lưng lên đến đây yên tính chờ đợi hiệu lệnh Tiểu、Nguyễn、tử, trưởng, ta người đem những người đi diễn nguy sau những này dẫn đem phía phía võ ở sau, áp phía sau, chúng tiểu nhóm nghe lệnh, lại đều xúc thái i n thần cho ta tới, người hoàng thượng này ở phía trên cho hoàng phía nhìn phải khỏi người này c ra ở xem đâu, giám ì chỗ cẩn Chúng thận sơ xuất, trở t an quậy. về bị ể u t h i i g á tất cả túi đầu liên tục gật đầu xưng là ngụy trọng hiền phía trước dẫn đường cái này hơn năm trăm võ lâm hảo hán lục tục no ngoe n g túi đầu hướng về diễn võ t r ư ở n g mà đi cũng cái này diễn võ t r ư ở n g lôi đài cao thiết lập thả i kỳ bay dương bay múa thật to một cái chữ vũ treo ở vị trí trung ương bên trái sách có dựng thẳng bức chữ lớn mấy cái vũ cử anh hào tứ hải thuận bên phải ghi trạng nguyên thám hoa bắc khấu bình ở giữa sách có băng biểu ngữ vũ cử bàn g sao bốn chữ này đài bên trên hai người đã có chút sức cùng lực kiệt song song đổ tại trên lôi đài tất cả t r ả o kéo tại cùng một chỗ lẫn nhau lôi xé đối phương quần áo dưới đài có người gầm t h é t một tiếng bay lên lôi đài mà đi một tay cử giật một cái n h a u n h a u ném lôi đài mà đến thật ném ta người giang hồ khuôn mặt muốn đánh c ứ đánh ngã trên mặt đất trào kéo còn thể thống gì tại hạ suối nam phái t ầ n thiên trụ nhận được gia sư truyền nghề học nghệ không tinh hướng giang h giá cao đại hán tử ô m quyền hướng mọi người dưới đài lời nói người này họ tần tên i trụ trời chữ lệnh ngân suối năm người từ nhỏ ưa thích học văn lập võ nghiên cứu binh pháp sách lược sống tại một ư ơ i hai tuổi đó chính là thi hương giải nguyên lại bởi vì năm đó hủy bỏ mở khoa vũ cử cái này vừa đợi chính là mười tám nóng lạnh đi qua đã từng trẻ người non dạ tiểu nam hải đảo mắt đã là thành thục chẳng h á n cái này tần tiên trụ phạm vi bốn dặm khuôn mặt giữa c h á n đầy đạn kích thước tám thước năm tấc có thể nói là l ư n g hùn vai gấu đôi cánh tay giống như kìm sắt đồng dạng trên mu bàn tay then chốt bộ vị toàn bộ là đập giấy diêm đem giấy diêm thành bột chặt tại trên d u n g đảo cách luyện tập quả đấm cường độ cùng tốc độ đập ra tới kén cái này một đôi mắt to nhìn qua có chút không đúng sưng chúng ta nói tới có chút mắt gà trọi làm người không có kiên nhẫn dễ dàng vội vàng sao động l i ê n đánh tại suối nam phái trừ hắn sư phụ không có thể xuống ở hắn đành phải mặc trò chi từ chi cũng chỉ nghe thấy s i ê u một tiếng lại một võ lâm đồng đạo phi thân nhảy lên lôi đài ôm quyền lời nói nam hải khôn tự h c phái thủ tịch đại đệ tử sáng lời tịch truyền tới để hướng huynh đài lính giáo m ư ờ hai mời tung bách đi theo mọi người đi tới cái này dưới lôi đài cái nhìn này nhìn lại đều là sóng đen phập phòng đầu người nhìn bộ này t h ư c không có năm ngàn cũng ít nhất có ba ngàn c h i chúng tất cả làm cái này dưới lôi đài cố lên âm thanh uống biện âm thanh vỗ tay huýt sáo liên tiếp bên thai không dứt tung bách vừa mới chen vào đám người đã có người bắt đầu nghị luận ở mỹ chúng thuyết phân vân đều là nói về lần này vũ cử đại hội các ngươi đều nghe nói không có lần này vũ cử cung thân vương chu tái thần là cố hết sức phản đối muốn chính mình treo s u ấ t s u ấ t trinh bị hoàng thượng một tiếng cự tuyệt nghe người ta c h u y ể n ôn đây là nghĩ tay cầm trọng binh như đồ kim loan a một người cao nhìn chung q u n h nhẹ giọng lời nói cái này bộ binh thị lang đồ l u n các ngươi có nghe nói hay không lần trước bị người bí mật cáo thông uy cái này không bị hoàng thượng từ thượng thư xuống làm thị lang nếu không thì lần này cũng không tới phiên chúng ta thì võ trực tiếp liền từ hắn nắm giữ ơn x o á y xuất trình một người khác mập m ạ c chu mập môi lời nói đoán chừng là khó khăn bỏ dậy à hơn nữa hắn cùng thiên hưng ban quan hệ mập mờ cái này không lần này cái này phí báo danh đoán chừng chính là bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu con hoàng thượng làm ra hoàng đế này cũng lười quản hắn mở một con mắt nhắm một con mắt lười đi để ý tới có thể khổ chúng ta không công nhường hắn đe dọa đi mười lượm mặt dòng thực sự là đáng giận cực nhượng một cái khác bốn mươi ra ngoài trung niên nhân lời nói lúc này trên lôi đài tần thiên trụ một cái phi c ư ớ c liên kích đem khôn cực phái sáng lời tịch đá xuống lôi đài lại một bóng người bay lên lôi đài đối nó ôm quyền lời nói tại hạ t ừ kính tuyên đến đây xin chỉ giáo thỉnh tung bách nhất m ắ t nhận ra hắn chính là tại mai lâm trấn m ã h nghệ bị ác bá đuổi g i ế t từ kính tuyên hắn người hầu tam bảo vung quần áo tại trước sân khấu cho hắn trợ uy hò hét tung bách thuận mở đám người thật vất vả mới chen đến phía trước tới v ô vô tam bảo b ả vai tiểu huynh đệ còn nhớ rõ tại hạ không chúng ta ngồi chung trên xe ngựa kinh từ mai lâm trấn cùng một chỗ đào mệnh đi ra ngoài tung bách nhưng còn có ấn tượng tam bảo gãi đầu Đán n g một lời khó nói hết ta chúng ta là tìm thân thích người nọ là tìm được thế nhưng là thấy chúng ta tình cảnh như vậy dứt khoát cho ba cái bánh hớp hai cây hành tây liền đem chúng ta đưa ra chúng ta cho đói ngực dán đến lưng thê thảm không thể tạ thiếu gia cắn răng một cái mang theo ta đói ba ngày cuối cùng mới bị ân công cứu rút cũng coi như là chịu đ ư ợ c n ổ i a tam bảo có chút khóc thảm lời nói ngay vào lúc này có người đến gần đến đây từ phía sau lưng vỗ tùng bách bà vai ta nói làm sao không tìm được ngươi nguyên lai、like、chạy tới nơi này hại ta dễ tìm n ử a ngày đâu tùng bách nghe liền vừa quay người quay đầu lại gương mặt kinh ngạc biểu lộ khuôn mặt ý cười bây giờ tất cả rằng có u ố n g sáu lại nói cái này tùng bách tìm được tam bảo hai người đang nói chuyện hoàn thời điểm có người ở sau lưng vỗ vào tùng bách bà vai tùng bách liền vừa quay đầu lại nhưng là gương mặt kinh ngạc biểu lộ nguyên lai người này không là người khác chính là tùng bách nương tử trần nguyện tĩnh tùng bách vỗ bờ vai của nàng nhẹ giọng hỏi ngươi chạy thế nào tới nơi này con mặc cái này thân trang phục chẳng lẽ ngươi cũng muốn luận võ lên lôi đài ngươi không nói tiếng nào liền bỏ lại bọn ta chạy bọn tỉ m ỗ i lo lắng an nguy của ngươi cho nên bảo ta đi vào xem hư thực xong trở về nói cho các nàng biết trần nguyện tĩnh có chút trách cứ vấn đạo a a thì ra là thế vậy thì ở tại bên cạnh a n g ư ơ i ở đây quá nhiều chính mình chú ý an toàn biết không tùng bách quan tâm sở lấy trần nguyện tĩnh đầu lời nói đột nhiên chuyển đến tam bảo khổ câm thanh tùng bách lúc này mới chú ý tới bên cạnh mọi người đều t r ợ n mắt ốc mồm nhìn mình chằm chằm liền tức nhanh lên đem tay từ trần n g u y ệ t t ĩ n h trên đầu cầm xuống vũ sơn phái đoạn có phúc vốn éo cái mông tới nắm tay khoác lên tùng bách trên vai m ị thanh thì thầm lời nói nguyên lai n g ư ơ i là đạo hữu như thế nào không nói sớm bởi tối ta tới tìm n g ư ơ i à. nhìn xem đoạn có phúc ném tới m ị nhãn tùng bách không khỏi một hồi run rẩy vỗ trần n g u y ệ t t ĩ n h bạ vai chúng ta ra ngoài vừa đi ngươi mặc đồ này nhân ra còn tưởng rằng ta có đồng tính chi phích ai hai người đi ra đám người bên ngoài đoạn này có phúc lại cùng đi ra ở bên cạnh một chút trực phao lấy mỹ nhãn khiến cho hai người toàn thân cũng không được tự nhi cái này trên lôi đài truyền đến một hồi tiếng ủng hộ thần thiên trụ cùng từ kính tuyên hai người trên đài là kỳ phùng điệp thủ tương xứng đánh hơn mười cái hiệp dẫn tới dưới đài từng trận n h ả y cấm hoan hô chỉ thấy tần h thiên trụ vung lên tay h á o bước hổ bộ thẳng đến từ kính tuyên mà đi hai tay ôm chặt thẳng đập vai phải của hắn cái này từ ra thiếu ra cũng không phải đèn đã cạn dầu liền tức không lưng hơi không người né tránh tới này đập tới c h i quyền tần h thiên trụ nổi giận gầm lên một tiếng ôm quyền một mực xoay quanh cái này thiết quyền đầu vụ vụ xẻ gió ép từ kính tuyên vội vàng lui lại hai bước cái này tần thiên trụ thấy vậy chiêu vô hiệu bị phía sau né tránh qua liền lại phi thân hướng về phía trước này lên cánh tay bình thẳng d ỗ i ra thẳng đập cái này từ kính tuyên mà đi mọi người dưới đài tất cả dọa đến trận mắt hốc mồm che miệng thổn thức không thôi cái này từ kính tuyên bị ngã nhào xuống đất thuận thế lăn mình một cái mới tránh thoát hắn thiết tý thần quyền đứng dậy nhất kích phi cước đ ã tới cái này tần thiên trụ cũng không né tránh thuận thế bắt lấy đùi phải một hồi xoay tròn sau đó đem hắn bỏ xuống lôi đài mà đi dưới đài lại là một hồi nhiệt liệt vỗ tay tiếng hoan hô cái này tần thiên trụ đứng ở trước sân khấu ô n quyền lời nói đa tạ đa tạ tại hạ học nghệ không tinh chê cười cứ như vậy, lại lần lượt có mười mấy người đi lên đều bị tần thiên trụ mấy hiệp đã bay xuống lôi đài cái này vỗ tay tiếng hoan hô kéo dài không ngừng họ hét huýt sáo đó là liên tiếp cũng còn có ai đi lên cùng ta luận bàn võ nghệ còn có người sao cái này tần thiên trụ liên kích mười mấy người xuống lôi đài có chút tự đại trên đài hô mọi người đều nghị luận ở mỹ trong lúc nhất thời không có ai bên trên cái này lôi đài tần thiên trụ tựa hồ càng thêm kiêu ngạo tại lôi đài đập mạnh lấy khoan thai tới lui dò xét mọi người dưới đài để cho ta tới chiếu c ấ ngươi lĩnh giáo một chút các ngươi suối nam phái thần công ha, ha. một người phi thân vọt lên bay lôi đài mà lên chờ hắn kết thúc xoay người lại tung bách không khỏi một trận hàn ý đánh tới lúc này có người che miệng hoảng sợ nói đây không phải binh bộ thượng thư a a không đúng là bây giờ binh bộ thị lang công tử hồ vi sao như thế nào hắn cũng tới tham gia vũ c ử nghe nói người này kim trung cháu đã đột phá đệ lục trọng vậy binh khí thì không cách nào thường tổn hại với hắn đây này người này xoay người lại n g u y ê n lai là xuân tiêu lâu át thiếu hàng châu truy sát kim lang vương chu tái hùng tương đầm chỉ thị rừng đang đạt thông uy cho ra qua tiễn đưa lương thảo đầu cho các thiếu hiện nay binh bộ thị lang đồ luân đại công tử hồ vi là cũng tung bách lĩnh giáo qua hắn kim trung cháo biết trong đó lợi hại thực sự là h o à n g i a ngõ n g hẹp thế mà ở nơi này vũ cử đại hội lại một lần gặp được tùng bách có chút cảm giác không nói ra được trần n g u y ệ t t ĩ n h lôi kéo tùng bách vào áo lặng lẽ v ấ n đạo đây không phải ban đầu ở hàng châu truy sát thuyền r ồ n g đầu c h ọ c gác thiếu sao hắn làm sao cũng ở đây bên trong đâu tùng bách túi đầu nhẹ g i ọ n g trả lời ngươi không có nghe thấy người nói sao hắn là binh bộ thượng thư công tử hồ vi bởi vì thông u y bị người mật báo cái này không cho xuống chức trở thành thị lang a lần này vũ cử hắn cũng dính vào xem ra không có đơn giản như vậy a không phải là có âm h i u gì a t r ầ n n g u y ệ t t ĩ n h nhìn xem trên đài đầu chọc các thiếu diện mục dữ tợn nhìn qua dưới đài quân hùng cái này trên lôi đài đầu chọc các thiếu hồ vi ôm quyền vòng đi lôi đài cứ việc k h ắ p khuôn mặt lộ vẻ cởi ý nhưng mà bộ mặt vết sẹo kia lại cho người ta một loại bất an rung động tại hạ kinh thành sáu thiếu hồ vi chuyên tới để hướng vị tiểu ca này thỉnh giáo một chút chúng ta phản xệ sợ bị vẹ thỉnh hồ vi ôm quyền đối với tần h thiên trụ lời nói không tệ a nhìn ngươi cái này thân thể lại thêm trên gương mặt này mặt sẹo còn tới là võ thực sự là đáng quý a a thần thiên trụ có chút h i n h miệt lời nói vậy được hay không còn muốn giao thủ qua mới biết được vị này anh hùng giống như xem thường ta hồ vi vậy liền để ngươi nhìn ta thủ đoạn tới hồ vi trước t i ê n hướng tần thiên trụ phát khởi công kích cái này hồ vi hai tay thành quyền ở trước ngực hạch chu toàn vòng đột nhiên mánh lực đánh ra cùng nhau tấn công về phía trước ngực của hắn cái này tần thiên trụ xem t h ư ờ n g một tay muốn vung đi này đôi quyền đột kích nhưng không ngờ bị c h â n phá giải đi cái này á c thiếu bên cạnh eo nghiêng đầu tốc độ đánh tới đem hắn đụng bay ra ngoài rơi xuống tại trên lôi đài dưới đài một hồi nhiệt liệt vỗ tay thanh âm cái này tần thiên trụ từ dưới đất bỏ dậy vồ vỗ trên người bụi trần dùng tay phải lao vết máu ở k h e miệm hơi kinh ngạc nhìn trước mắt người này. bởi vì hồ vi vóc dáng chỉ có bảy thước ba tấc thuộc v ề nhỏ nhắn xinh xắn dáng người lại nhìn có chút g ầ y yếu lại thêm trên mặt vết sẹo kia khiến người ta cảm thấy đụng một cái liền ngã vì vậy tần thiên trụ mới như thế khinh địch lần giao thủ này nhường hắn đ ố i trước mắt người này có chút lao mắt mà nhìn cũng tần thiên trụ phẩy phẩy hai vai không lưng túi thân xuống song quyền liền vừa bày ra giá thức hồ vi c ư ờ i khinh bị cười tốc độ xoay người lại đùi phải bổ áp xuống tới chờ hai tay cạn t ạ i trên đầu lại quay người xoay tròn một hồi liên kích cuối cùng phi thân vọt lên một hồi nắm đấm như mưa rơi bay đập xuống đối với cái này liên tục công k t ầ n thiên trụ đánh phải hai tay nên cản trong lúc nhất thời không có trả tay cơ hội chờ hắn xoay người lần nữa vọt lên chuẩn bị đá bay mà đến thời điểm lập tức xông lên phía trước dùng bả vai đem hồ vi đánh bay ra ngoài cái này ác thiếu hồ vi thẹn quá hóa giận từ dưới đất bỏ dậy lấy tay vớt đầu chọc của mình nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết đầu đánh tới cái này thiếu niên hư đầu sắt tựa hồ có chút được đạo t ầ n thiên trụ mấy lần dùng năm đấm đập tới lại cảm giác nện vào trên tảng đá đau nhanh chóng vung vậy cổ tay không còn dám chính diện ninh địch cái này hồ vi cười lạnh một tiếng hai tay thành quyền cấp bách vung mà ra ép t ầ n thiên trụ ác thiếu nơi nào chịu đến đây thì thôi tăng tốc tốc độ r a quyền quyền này quyền đến thịt đem tần tiên h trụ đánh bay dưới lôi đài tới nay đài phía dưới lại là một hồi vỗ tay gieo họ hồ vi ôm quyền đứng trước sân khấu còn có đường nào anh hùng muốn lên đài tới hồ vi cung kính bồi tiếp đại giá nếu không có người vậy cái này trận đầu nhưng chính là ta đệ nhất ta à. để cho ta tới chiếu cấu ngươi lại một người phi thân vọt lên bay lên lôi đài còn không có rơi xuống thời điểm bị hồ vi một c ư ớ c đá bay xuống chỉ lát nữa là phải đụng vào đao kia m i ệ n g phía trên sáu lại nói người này phi thân nhảy lên lôi đài cái này còn xa sút liền bị hồ vi một cốc đá đem xuống chỉ lát nữa là phải đụng vào bên cạnh đao chiến kệ sinh mệnh nguy cơ s ớ m tối tùng bách nhanh chóng nhẹ nhàng v ọ t lên đ á ngã bên cạnh đao đỡ đem người kia tiếp lấy sao liệu tên chọc đầu này chân lực kinh người tùng bách bị mang bay ra nửa bước lúc này mới đem người kia để xuống hồ vi nhìn thấy dưới lôi đài tùng bách liền vừa cười lạnh một tiếng dùng tay chỉ tùng bách nếu đã tới chúng ta bút chướng này hôm nay liền làm cái chấm dứt ta ánh mắt mọi người tất cả nhìn lại tùng bách đem trần nguyện tĩnh bảo hộ ở sau lưng ngẩng đầu lên trả lời đánh thì đánh trả lẽ lại sợi tùng bách phi thân vật lên chạy lôi đài mà đi cái này hồ tùng bách liền vừa bắt lấy đá tới chi chân hướng phía sau khe kéo cái này ác thiếu đ u ổ i phải bị kéo dưới thân thể trượt thành chữ nhất mã tùng bách thừa cơ cánh tay phải vung đánh tới n ệ ẹ đến hắn khuôn mặt bẻ con biến hình nước bọt đều chảy ra cái này ác thiếu nổi giận gầm lên một tiếng dùng đầu phá tan tùng bách bàn tay vỗ mặt đất phi thân lên xoay người một cái xoay tròn chân này liên kích mà đến tùng bách nhanh chóng dùng cánh tay bảo hộ đầu ngăn cản cuối cùng một cước đá vào tùng bách trước ngực lập tức bay ngược ngoài mười bước cái này ác thiếu hổ vi cười lạnh một tiếng tiếp đó lời nói các ngươi ba phen mới bận hỏng chuyện tốt của ta hôm nay li lại bắt nhà của ngươi quyến xem ai sau này còn dám với ta đối n ị c h tung bách cố nén ngực đau đớn đứng lên v ô ngực một cái bụi trần dùng tay chỉ á c thiếu ngươi làm nhiều với gác người người gặp mà ngăn chi còn như vậy làm át xuống cái này p h ầ n mộ thế nhưng là chính ngươi đang đ ả o vậy ta hôm nay trước đưa ngươi đi vào ha ha á c thiếu vây tay cánh tay lại đập tới một hồi liên tục đập mạnh ép tung bách liên tiếp l ù i về phía sau đầu chọc á c thiếu thừa cơ lại một lần phi thân vật lên vung hai tay xoay tròn đá vào càng chân mà đến tung bách bị buộc liên tục lùi về phía sau nhanh chóng t ố i lui đến bên cạnh đau đỡ cái này hổ vi một chân đá tới đem cái này giá gô đá bay ngã xuống đất tung bách lăn khỏi chỗ nhặt lên trên mặt đất tán lạc cương đao một đao bổ về phía cái này đá bay mà đến chân chỉ nghe thấy cạch một tiếng cái này hồ vi chân chẳng những không có việc gì chính mình còn bị đẩy lui n ử a bước một tia không rõ cảm giác tập quyền mà đến ha ha muốn làm bị thương lão tử ngươi còn phải đi học thêm mấy năm công phu hôm nay lão tử sẽ đưa ngươi quý thiên ha, ha ha ha hồ vi quần vọng đi tới tung bách thầm nghĩ hồng bét người này kim trung cháo đã không phải là trước đó nếu lại nàng này đánh xuống chính mình e rằng thật sự liền ra lệnh đánh chết ở này cũng tung bách lần nữa đứng thẳng cơ thể hai tay hoành đao tại trước ngực điểm xuống chính mình hai cái đại huyệt vị lấy đao làm kiếm sử dụng vung đao nổi giận gầm lên một tiếng tàn nguyệt không giấu vết truy đạo tiên trăng khuyết đỉnh núi say liều ở giữa liền v ớ i liên phát hai cái đại chiêu đao xong từng trận chạy hồ vi mà đi cái này ác thiếu gian trá nợ nụ cười liền v ớ i lách mình tránh thoát đi ngay tại chỗ quay c u ầ n một hồi đem cái này hai cô đao sóng vứt ở sau lưng cái này hồ vi lại chuyên công hạ bàn mà đến tùng bách xoay người lại một hồi liên tục vượt tránh khỏi thiếu niên hư quất chân há không biết hắn dùng đầu đánh tới mặc dù liên tiếp tránh né ngăn cản cuối cùng vẫn là đem tùng bách b Tùng b á cái h nhất c lý này g ư ha ha. ác thiếu người run một cái đánh văng ra tùng bách cương đao trong tay vắn ngược ra ngoài chém vào cái cọc gỗ kia phía trên hai tay rối ra muốn kẹp lại t u n g bách cổ tung bách ngay tại chỗ quay cùng một hồi tránh thoát cái này ác thiếu đánh tới xong q u y ề n một cái đánh rất lần nữa xoay người dựng lên k h o g lưng túi thân đứng chung bình tấn cố nén hẳn khí tim l a n l ộ t lần nữa đem ngược mặt khác hai cái huyết đạo phun o n ngụm g bế, một ngụm ác h y ế t vòi p h u mà ra cái này ác thiếu hồ vi lúc này càng là cổng tiếu không chỉ tung bách xem thời cơ sẽ đến một cái phi thân v ọ t lên một cước đá vào cái c ầ m của hắn hầu kết chỗ lại thuận thế một hồi liên kích đem hắn một mực đá phải dưới lôi đ à i lúc này mới hạ xuống trên mặt đất cái này ác thiếu run dậy một cái lập tức không có động tĩnh hảo đánh thật hay đám người này bên trong không biết hai giống lên như thế hét to mọi người đều hoan hô lên đem tùng bách dơ lên cao cao không ngừng ném lên trời bên trong đồ luân ở phía sau nhìn xem nhi tử bị tùng bách đánh xuống đài tới nhanh chóng phất tay đối với thủ hạ lời nói mau đem thiếu gia dơ lên trở về không nghe lời của ta quá mức khinh địch sớm muộn ăn t h i t thòi ai lúc này mới nhậm chức binh bộ thượng thư phiền cương vị leo lên lôi đài phía trên phất tay ra hiệu đại ra ngừng tiếp đó lời nói hôm nay lôi đài tỷ thí liền đến nơi này ngày mai tỷ thí vũ khí đối chiến các vị giang hồ hào kiệt trở về chuẩn bị chuẩn bị Chờ sau đó liền theo bộ binh quan viên cùng một chỗ rút lui hoàng cung đừng tự tiện hành động cái này trong hoàng cung bắt lấy đây chính là giết cả cựu tộc tội chết tùng bách cùng trần n g u y ệ t t ĩ n h đi theo bộ binh quan viên lần lượt ra khỏi cái này huyền võ môn bốn phía quan sát lại không thấy đến cái này phái hoa sơn hàn lâm thông trần n g u y ệ t t ĩ n h gặp tùng bách tại huyền võ môn bên ngoài nhìn quanh liền vừa tiến lên lời nói đi thôi có thể hắn đã sớm rời đi cái này hoàng cung chúng ta trở về đi người cũng thương không nhẹ lại vận khí phát công h à n khí này lục sắc đã lan tràn đến phần cổ tùng bách vẫn là một bên đi trở về một bên quay đầu nhìn quanh nhưng thủy trung không thấy đến hàn lâm thông tấn ảnh trong lòng dường như đang minh tư khổ tưởng lấy cái gì đến cùng nghĩ gì thế đoạn đường này ngươi không nói câu nào trần n g u y ệ t t ĩ n h đong đưa tùng bách cánh tay v ấ n đạo hôm đó buổi tối ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì chính là ta té xịu cái kia buổi tối t ù n g bách tất cả đăm chiêu mà hỏi thăm là phái hoa sơn đệ tử tới gọi ta lúc đó đã nhìn thấy ngươi té xịu ở trên lôi đài về sau hai chúng ta đưa ngươi dơ lên trở về nhà gỗ chính là như vậy à trần nguyện tính giảng giải lời nói có thể có cái gì chỗ gì thường ta cảm thấy cái này phái hoa sơn đệ tử không phải lấy trước k i ế cái đều vừa vừa trần nguyện、e、tính một bên đem lộng lấy tóc của mình một bên lời nói vấn đề là ở nơi này đêm đó ta ngất đổ phía trước rõ ràng trông thấy một cái bóng trăng thoáng qua hắn lại chỉ trích không tại nhắc đến quả thực làm cho lòng người sinh nghi nghi ngờ cũng tung bách suy nghĩ phút chốc lời nói đi thôi ra hoàn thành chúng ta nhanh đi về à những t ỷ mội này ở nhà chờ một ngày còn không chừng lại r a loạn lợi gì trần nguyệt tinh thúc giục hai người trở về nhà gỗ mà đi bên ngoài nhà gỗ thái mẫn chi tại trong rừng cây bồi hồi trông thấy tùng bách hai người trở về một đường chạy nhanh tới hét to các ngươi trở lại rồi mau trở về xem hách thụy na mượn mượn à ta sợ lấy đầu của nàng cảm giác giống cháy rồi mở dạng ta cũng không biết phải làm gì cho đúng tùng bách không nói hai lời bước nhanh chạy nhà gỗ mà quay về lại nghe được sau lưng thái mẫn chi kêu to thanh âm liền vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy nàng chân trái bị dây t h ư n g bao lấy dán tại trên cành c â y sáu lại nói cái này tùng bách hai người nhà gỗ mà quay về thái mẫn chi tới n i n đón phía trước cáo chi hách thụy na sốt cao không lùi liền vừa bước nhanh mà quay về lại nghe được sau lưng kêu to thanh âm liền vừa quay người nhìn lại chỉ gọi thái mẫn chi bị treo trên cành cây không chờ tùng bách lên đến đây một cái ám tiễn từ trong rừng cây bắn ra thẳng đến tùng bách mà đi tùng bách lách mình tránh đi cái này bay tới mũi tên trong rừng cây xông ra một đội che mặt người gỡ lao kiếm đem tùng bách hai người vây lại chỉ thấy dẫn đầu đại hán tay phải v u lên mọi người đều cùng nhau bổ về phía hai người đem tùng bách cùng trần nguyễn tĩnh ngăn, ngăn ra cái này dẫn đầu người áo đen đem cung tiễn đeo trên cổ vung lang nha bổng hung hăng đập về phía tùng bách sau lưng mà đến cái này người tập võ nên mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương tùng bách nghe được sau hai gào t h é t mà đến phong thanh liền vừa hướng phía sau khỏi lưng tránh thoát cái này sau lưng đánh tới chi bổng một quên nện ở cái này hắc đại cá trên ngực của một cái hướng phía sau l ộ n m ẹ o lại làm mấy cước liên kích đá vào trên lồng ngực của hắn lúc này mới lảo đảo ra khỏi mấy bước xa hắc đại cá nổi giận gầm lên một tiếng xoa lồng ngực của mình vung ra tay trái lên cho ta đem bọn hắn toàn bộ bắt về nhất định có trọng thưởng những thứ này che mặt chi chúng giống như nổi điên lại vung đao tụ tiến lên đây tùng bách liền vừa lại bị vây vây khốn ở trong cái này đao quan g kiếm ảnh lấp lóe đao kiếm đụng kích v ù v ù trong lúc nhất thời tùng bách bị cái này loạn đ a o b ổ tới tăng thêm trên thân hàn đ ộ n phát t á c mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống xuống dưới có chút đứng không vững lại là các ngươi bọn g i a hòa này một ngày tận cho chúng ta thêm phiền đừng tưởng rằng phủ mặt liền nhận các ngươi không ra ngoài mau chóng rời đi ở đây không phải vậy đừng trách ta không khắc khí lúc này từ trong rừng đi tới một đội nhân mã tùng bách nhắc mắt liền nhận ra đó là chính mình kết bái cả lâm hữu vệ bách hộ trần trực mang theo một đội cẩm hắc y nhân kia thật đúng là biết chuyện nhanh chóng phất tay ra hiệu chúng người háo đen lập tức liền tán loạn mà chạy biến mất ở trong rừng tùng bách nhanh chóng tiến ra đón trần trực lắp bắp lời nói nghe nói huynh sáu đệ hôm nay đi so sáu võ vi huynh công sáu chuyện bận rộn không có tiến đến cho sáu ngươi trợ uy thỉnh tùng bách sáu huynh đệ thứ l ỗ i tùng bách vô trần trực b ả vai cười lời nói không có việc gì rồi hảo ca ca công việc bề bộn cảm ơn ngươi còn treo nhớ tới ta không sao không đúng môi của ngươi như thế nào đều biến tím thấm sắc còn nói không có việc gì các ngươi nhanh chóng tới phú mua tay đem ta huynh đệ cho đỡ trở về trần trực phân phó thủ hạ đem thái mận chi từ trên cây bông ra đỡ tùng bách trở về nhà gỗ mà đi bọn cẩm ý vệ đem tùng bách nâng lên giường trần trực ngồi tại bên giường sờ lấy tùng bách đổ mồ hôi đầu quay người đối với trần n g u y ệ t tĩnh vân đạo cái này huynh sáu đệ rốt cuộc là thế nào luận võ sáu cũng không có thể như vậy a như thế nào như sáu này như vậy trần đại ca người có chỗ không biết tướng công tại tiểu lưu cầu đã trúng h ộ gấm chi độc lao quân đ ộ n lại chúng sừng thú độc rắn song độc xoay quanh ở thể nội khi thì đối n ị c h khi thì trì hoãn cũng không biết hắn là như thế nào gắng gượng qua tới trần nguyệt t i n h có chút đau lòng nước mắt ướt át trả lời a thì ra là thế cái k i a từng tìm đại phu xem dạng này mang xuống cũng không phải biện pháp a trần trực lắp bắp lời nói trần đại ca trên người của ta hàn độc không ngại tiểu đệ còn chính mình đỡ được chỉ là hách thụy nam mượn tử sốt u cao không lùi huynh trưởng có thể hay không giúp tiểu đệ tìm cái đại phu trần trị một phen khô cụ tung bách miễn cưỡ ngựa đầu lên lời nói không có việc gì việc này cuốn ở vi huynh trên thân ngươi cần tính dưỡng vậy thì không đánh quấy ngươi nghỉ ngơi công vụ tại người liền như vậy cáo tử nhiều hơn bảo trọng huynh đệ chúng ta sáng a ra cửa, cửa mang u phu, này Chân xong, ngoài phân này gặp lắp bắp tiếp phó lại. lời lúc hạ đại đi đi mới trực trực thủ theo tìm đ ở m ư ờ rời i đi đi. nhà gô mà gô sớm á n g s hôm sau thiên tài mờ mờ tùng bách đã sớm leo lên sau phòng cự thạch ngồi ở phía trên ngồi xuống điều tập bách đ i ề u ra tổ bận rộn tìm thức ăn sơn môn thổi qua rừng cây lá cây theo gió bay xuống hồ điệp phong mật tại đùi cỏ bay múa truy đ ổ i làm kia nắng đầu tiên chiếu xuống tùng bách từ trong ngực móc ra lão quân trần kinh đặt ở tảng đá kia phía trên lật ra đến đệ tứ trọng chỉ thấy dương quang phản xạ đến đằng sau cự thạch kim quang chữ viết chậm rãi lại tái hiện trước mắt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 tung bách lại tiếp tục nhìn xuống đi lão quân chân kinh tam trọng phá phía sau chính là sinh tử kiếp đếm người tu luyện nhất định chịu đốt tâm thực cốt thống khổ ngất dừng lại chi sợ đây là số trời mệnh định không thể trái mà tránh chi cũ tung bách suy nghĩ một chút còn giống như thực sự là dựa theo con đường cũ này lành nghề cái này mấy lần không giải thích được té xịu không phải là cái này chân kinh khắc h ò a sao tung bách tiếp tục nhìn xuống đi nhận qua cái này sinh tử kiếp đếm phía sau hàng khí chợt nhiều lần tăng cần t ĩ n h tâm ngưng khí mở trụ cột lòng chi huyền quan hợp lục mạch chi hạn khí cùng mở cùng hợp hướng đỉnh má lên lần nữa hội tụ kim đỉnh huyền quan đi nhanh hồng chỉ huyền quan như phá thì thành không phá vì thường c n g đây là lão quân chân kinh đệ tứ trọng tên là kim hồng huyền quan tùng bách đem kim kinh thu vào trong lòng nhắm mắt ngưng kết khí tức đem hàn khí hướng về phía trước bước đi hướng về kim đ ỉ n h huyền quan mà đi liền vừa đem chủ cột lòng huyền quan mở ra mặc cho lục khí hàn lưu tại thể nội va chạm chậm rãi gặp ở kim đ ỉ n h huyền quan đột nhiên song trưởng cùng kích trên đỉnh đầu cái này chân khí trong cơ thể cùng lục mạch hàn khí đồng thời vội sông hồng chỉ huyền quan chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn tùng bách trưởng phong đánh ra đem cự thạch cái khác đại t ụ vỡ ra đức thành hai đoạn khói đặc nổi lên bốn phía tràn ngập cắt phi thạch tung tùng bách đứng dậy đứng thẳng lắc đầu mang trên đầu bụi đất run đi vồ vô, vô trên người mảnh gỗ vụn lá vỡ phi thân nhảy xuống cự thạch hướng về nhà gỗ mà quay về trần n g u y ệ t t ĩ n h nghe thấy âm thanh đang từ trong phòng mà ra trông thấy tùng bách trở về liền vừa n g h a n h đón tiếp lấy sắc mặt của ngươi lại chuyển biến đã trở về bây giờ đã không có t í m thấm chi sắc trong cơ thể hàn độc lại k h ô n g chế được chưa tùng bách gật gật đầu hoạt động gân cốt một chút đối với trần n g u y ệ t t ĩ n h lời nói may mắn mà có lão quân động quyền kia kim kinh không phải vậy chỉ sợ ta rất khó chịu đựng qua lần này lại một lần nữa hàn độc thực tâm nỗi khổ ha, ha. mã nhị cầu lúc này cũng từ chân vũ Đại Điện đi ra, nghe thấy động tĩnh liền vừa mang theo băng chúng đi tới nhìn ngươi hôm nay khí sắc cùng hôm qua khác nhau rất lớn rõ ràng bên trong thân thể h à n động dĩ nhiên hầu như không còn a không bằng chúng ta cùng một chỗ đi xem một chút hôm nay luận võ như thế nào mã nhị cầu ô m quyền lời nói đang có ý đó ha ha còn chuẩn bị đi chân vũ đại điện gọi ngươi đấy tới thật đúng lúc đi thôi tung bách cùng mã thông mang theo cái băng chúng cùng một chỗ hướng về hoàn g thành mà đi hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ cái k i a p h á i hoa sơn đệ tử gọi là cái gì nhỉ hôm nay như thế nào không thấy bóng người đâu mã nhị cầu vừa đi vừa vân đạo ta cũng không biết ta hôm qua đi vào hoàng cung chi phía sau sẽ thấy không có thấy còn tưởng rằng hắn đã trở về nhưng đến bây giờ còn không thấy dấu vết có thể ở khách sạn đã sớm hoàng cung đi tung bách hồi phục lời nói người có hay không phát giác cái này phái hoa sơn đệ tử gần nhất có chút cổ quái mã thông vấn đạo thế nào tung bách vấn đạo hôm qua luận võ thời điểm ta trong lúc vô tình quay đầu phát hiện hắn trốn tránh qua cấm vệ quân lui về phía sau cùng mà đi ta cho là hắn muốn đi, đi ngoài cho nên liền không để ý đến nhưng mà hôm nay vẫn không gặp người cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc mã thông trở về lời nói hoàng thành trước cổng chính cầm thương cấm vệ quân ngăn cản đường đi rất nhiều giang hồ đồng đạo bị cự tuyệt ở ngoài cửa tụ tập cùng một chỗ nghị luận ẩm ý lại nói cái này tùng bách cùng mã thông hai người đi tới hoàng thành trước cổng chính cấm vệ quân tướng môn đóng chặt không để đại gia tiến vào cửa ra vào một hồi vây quanh trên trăm hào võ lâm đồng đạo đại gia không nên g ấ p g áp cầm các ngươi ngân lượng hùng gia tự nhiên sẽ mang các ngươi đi vào cái này trịnh gấu từ bên cạnh phong trần phó phó mà đến trước mặt môn vá táo mở rộng đen nhung nhung lông ngực lộ ra ngoài một đường rắt giọng hô cái này trịnh gấu cùng cấm vệ lĩnh đội xì xào bàn tán một hồi những thứ này giữ cửa cấm vệ quân lúc này mới chậm rãi đem cửa thành mở ra một đường hướng về bộ binh mà đi tất cả mọi người không phải thứ nhất này ngày hôm qua những lời kia các ngươi còn phải cho ta nhớ rõ ràng đừng tự tiện hành động liền mấy ngày nay đại gia dưới sự kiên trì hùng g i a ta chỉ muốn phát tài không muốn dẫn xuất mầm thai họa gì cái này t r ị n h gấu vừa dùng và tháo lau mồ hôi một bên lời nói giống như giống n hôm ư h qua vẫn là văn công công đến đây đem cái này cả đám người dần dần đem đội ngũ lập từ ngụy trọng hiền dẫn theo hướng về hoàn cung mà đi huyền võ môn phía trước đứng đ ầ y cầm thương đứng gác cấm vệ quân đồng thời còn có gấm ý vệ cũng ở bên cạnh tùng bách nhất mắt liền nhận ra trần trực liền tức nhẹ giọng la lên a huynh đệ ngươi đã đến trần trực nghe thấy nhanh chóng đi tới chuyện gì xảy ra hôm nay như thế nào vào thành còn muốn nhiều như vậy thủ vệ chẳng lẽ là trong hoàng cung xảy ra chuyện gì tùng bách vội v à n g hỏi tối hôm qua trong hoàng cung ra thích khách cái này không toàn bộ tăng thêm t r ẳ n g gác liền tuần tra cũng có tăng không giảm đoán chừng chờ cái này vũ cử xong hẳn là sẽ đóng lại cửa cung toàn thành cấm nghiêm đội bắt thích khách cũng trần trực lắp bắp lời nói a chẳng thể trách cái này huyền võ môn bên ngoài nhiều như vậy chẳng gác còn có cái này di động tuần tra cũng là tăng lên không thiếu có hay không nói thích khách dáng dấp ra sao có từng có người trông thấy tung bách hiếu kỳ v ấ n đạo cái này cung nữ phát hiện thích khách đoán chừng thích khách này không quân đạo tìm lộn gian phòng mới có thể bị cung nữ phát hiện ai đáng tiếc ca tuổi c o n nhỏ lại mất mạng chân trực có chút thiện cảm đà sầu lời nói nhìn xem chân trực tung bách vốn định nhiều an ủi hai câu đột nhiên có gấm ý vệ tới ghé vào lỗ thai hăn bí mật lời phúc chốc huynh đệ vi huynh còn có việc muốn làm lý cáo tử tối nay sẽ đi bãi phòng đi nhìn xem trần trực mang theo gấm ý vệ vội vàng từ huyền võ môn bên ngoài đi vào mã thông tiến lên lời nói ta nói minh đ ệ ngươi tại sao biết gấm ý vệ nhân giống như không có nghe ngươi lời lên qua tại bên ngoài nhà gỗ rừng t y biết may mắn hắn chém tan t i ê n võng không phải vậy ta bây giờ sợ sớm đã nằm ở trong quan tài cũ ha ha tùng bách nhìn qua đi xa trần trực trong lòng còn có cảm kích lời nói g i a hỏa này ngoại trừ cả lăm bên ngoài vẫn còn là một cái có thể kết giao bằng hữu nhớ kỹ buổi tối hà tới chớ quên giới thiệu cho ta biết nhận biết mã thông vỗ tùng bách bà vai lời nói lúc này văn thao mang theo ngụy trọng hiển từ huyền võ môn bên trong đi ra hướng về phía đội ngũ lớn tiếng hô nhanh bây giờ bên trong xảy ra chuyện đều cho ta nhanh nhẹ điểm đừng ma ma tức tức đừng làm trở ngại gấm ý vệ phá án cháo thích khách từng cái cho ta đi theo tung bách theo đội ngũ tiến huyền võ môn mà đi bên trong cấm vệ quân gấm ý vệ tất cả đang bận rộn tiến vào mỗi cái địa đường điều tra đổi bắt người hiểm nghi phạm đ á m người không khỏi có chút sợ h ã i hình dạng cái này tối hôm qua hoàng cung náo thích khách còn giết chết c u n g nữ ngươi cảm thấy có thể hay không cùng phái hoa sơn có liên quan ta nói chính là cái tia duy nhất sống sót hàn lâm thông tung bách hỏi dò mã thông mã thông một bên đi về phía trước đi một bên lời nói cái này hoàng cung náo thích khách ngày đó võ lâm đại hội lại chết phái hoa sơn trưởng môn lý văn lai buổi tối môn đổ lại tất cả chết bởi một đau mất mạng những thứ này có liên lạc hay không ta không biết ngược lại ta biết gần nhất liền không có thái bình qua xem ra giang hồ này phải loạn ha ha mã thông cười lời nói ngụy trọng hiền hành t u tới chỉ trích mã thông lời nói đây là hoàng cung đại nội không phải nội thành miệng hét bán thức ăn các ngươi không nghe lời nữa chờ sau đó là muốn bị ăn g ậ y tung bách hai người nhanh chóng im tiếng không nói đi theo đội ngũ hướng về bảo đảm cùng đại điện diễn võ trường mà đi lúc này dưới lôi đài vây đầy giang hồ đồng đạo tất cả xì xào bàn tán đàm luận tối hôm qua hoàng cung thích khách một chuyện lúc này trên lôi đài đi tới một người tới đến trước sân khấu ô n quyền lời nói hạ quan binh bộ thượng thư phiền cương vị lần này che hoàng thượng thiên ân yêu mến giang hồ đồng đạo hết sức giúp đỡ ở đây bạn quan tâm h biểu nói cảm ơn cái này binh bộ thượng thư phiền cương vị tiếp tục lời nói cái này lôi đài binh khí quyết đấu đâu quyết định tạm hoan mấy ngày tiếp tục cử hành hôm nay tỉ thí kỵ sạ các vị giang hồ đồng đạo có thể đi trước báo danh vây mà con chi đến nội trận đấu này trình tự chúng ta là rút thăm quyết định nếu như không có dị nghị liền đi, đi ghi danh、A. Cái này phiền cương phiền lời, này trong vị vừa rứt đợi á m mọi người loạn lên, người lần ư dối bắt đầu đều l t đ tới chỗ ghi danh. trong lúc nhất thời trường tới rút thăm thẻ số, từ ghi lại người binh quan gia chỗ lúc có cầm danh, nhau nhau lòng, dẫn đi chuẩn bị liên quan lên sắp số, xếp bộ đến i liên nghi. Đợi chuẩn quan bị sử đ tùng bách mã thông xếp tới chỗ ghi danh lúc k h xạ tỷ thí đã bắt đầu hai người chen vào trong đám người âm thanh ủng hộ đã liên tiếp chuyển đến chỉ thấy từ kính tuyên đăng cưới tại tuấn mã phía trên vượt qua c h ứ n g ngại hất ra bên cạnh đối thủ hướng điểm kết thúc lao vụt mà đi đợi đến điểm kết thúc sau đó có người đặc biệt đem ngựa rát đem bọn hắn mang đến trận tiếp theo bắn tên sân bãi tùng bách nhìn một chút mình thẻ số lắc đầu lời nói cái này cần đợi đến lúc nào a đều mặt trời lên cao lúc này mới tỉ thí mấy chục người an tâm chớ vội a ta so ngươi còn muốn một đâu ta đây đều hai ngàn sau đó đoán chừng hôm nay là tỉ thí không được quyền đương ở bên quan sát tăng trưởng điểm kiến thức ha ha mã thông cười lời nói theo mọi người nhiệt liệt la lên thanh âm rất nhanh tới vào lúc giữa trưa tùng bách đợi đến có chút h ủ r ũ mới nghe thấy truyền lệnh quan lớn âm thanh đều to bài của mình hào lúc này mới b á i biệt mã thông trực tiếp đi theo đại gia hướng nhựa đua tràng mà đi cái này đi vào đường băng nguyên bản sáu người làm một tổ về sau cân nhắc đến đằng sau chờ đợi nhiều người cho nên tạm thời tăng lên bốn cái đường chạy này tương đối nhỏ hẹp rất nhiều có vẻ hơi chen chúc cũng tung bách tiếp nhận c ư ơ n g ngựa đặt mã té lăn trên thân mã mà đi ngồi ở trên y ê n ngựa nhanh tìm chặt dây cương một mực tại dậm chân tại chỗ sợ con ngựa mất khống chế chạy vội ra ngoài cái này bên cạnh truyền đến cửa mắng thanh nhâm một vị công tử ca ăn mặc người trẻ tuổi đang tại gầm t h é t bên cạnh gia đình các ngươi làm gì ăn đỡ thiếu ra lên ngựa đều ma ma tức tức tin hay không bản thiếu ra quất các ngươi vừa dứt lời chỉ nghe thấy ba ba ba vài tiếng roi văng vội cái kia thiếu ra một bên quất gia n gia đình k i a ba người tất cả ô m đầu cầu xin tha thứ quỷ giảm xuống đất ác thiếu ra nơi nào chịu liền như vậy bỏ qua vung roi lại rút tới trong miệng h u n g h ă n g mắng dưỡng con chó đều mạnh hơn các ngươi c h ú t chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được tức chết ta rồi không phải hút chết các ngươi không thể mọi người bên cạnh nao h nhao đi thuyết phục lần này ngược lại tốt trực tiếp một trận roi rút tới mọi người đều thối lui mà đi ở bên cạnh nghị luận ở mỹ không có ai còn dám hướng về phía trước cái này tiểu thái d á m ngụy trọng hiền chạy tới túi đầu túi người lời nói tiểu vừng ra đừng nóng giận a ngày hôm nay là lễ lớn hoàng thượng thế nhưng là ở phía trên nhìn xem đâu đừng làm rộn tới nô tài dịu ngươi đi lên ngươi xem như thế nào ngươi thì tính là cái gì tìm đánh đúng không chỉ thấy roi vung lên hướng về ngụy trọng hiền chán rút tới sáu lại nói tiểu vương ra này phát huy mọi người tới khuyên đều bị quất roi mà quay về đành phải s a mà tránh chi cũng cái này tiểu thái giám ngụy trung hiền nhanh chóng chạy vội tới muốn thuyết phục nhưng cũng bị roi q u ậ t đi qua đám người chỉ nghe thấy ba một tiếng tiểu thái giám ngụy trọng hiền trên mặt đứng lên một đầu vết máu chỉ nghe thấy hắn lời nói tiểu vương ra ngươi bất giận đây đều là các nô tài không tốt nhưng mà ngày hôm nay hoàng thượng nhìn xem đâu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân tha bọn hắn à tiểu nhân một roi này tử h cũng coi như không có hồn g phí chịu tiểu vương ra lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại hoàng đế này đang trợn mắt nhìn lấy mình nhanh lên đem roi thu vào tức giật quát các ngươi những thứ này cầu nô tài cầm hoàng thượng tới dọa ta hôm nay liền không cho các ngươi tính toán đều đứng lên cho ta à chớ làm mất bản thế t ử khuôn mặt cái này quỳ dưới đất gia nô lúc này mới nhanh chóng tới đỡ tiểu vương ra này lần nữa đạp mã mà lên chỉ thấy hắn vung lên, lên roi giận dữ mắng mỏ gia nô lời nói một đám đồ bỏ đi nhìn ta trở về như thế nào thu thập các ngươi thiếu ăn đòn đồ vật tùng bách đang tập trung tinh thần nhìn xem bên cạnh võ lâm đồng đạo có người nhận ra tiểu vừng ra bắt đầu thấp giọng thì thầm đứng lên có trông thấy được không g i a hỏa này chính là kinh thành sáu thiếu đứng đầu cung thân vương chu tái thần đại nhi tử người xưng kinh thành đại ác chu d ự c lâm nghe một chút danh tự này ngươi sẽ không khó khăn phát hiện đây chính là một cái muốn xoắn vị nịch thần tặc tự cũ tùng bách lần nữa mắt nhìn thẳng nhìn cái này chu d ự c lâm quả thật có chút ngang ngược tàn rỡ vẻ mặt k i n h thường giống như tất cả mọi người đều thiếu nợ tiền hắn tợ như người này tướng mạo ngược lại cũng không kém có trách thế này người đều muốn cưới mỹ nhân làm vợ cải thiện một ghen đó là không quá tốt nhất biện pháp chỉ là mùi h ừ n g lại thêm một đôi con mắt lạnh lùng quả thực để cho người ta nhìn xem sinh c h á n ghét cũ nhìn g n lại một chút bên cạnh hắn mấy cái này da nô đều là gương mặt vẻ hoảng sợ một mực còn che lấy mới vừa rồi bị roi quất chỗ tại trước ngựa lập l ò tránh một chút chỉ sợ lại đắc tội vị này lại vông xuống một hồi t hai b à y v ả gió cũ n g truyền lệnh q u a n đi ra ngoài huy động lá cờ cái này chu quân lâm kẹp bụng ngựa một cái vung roi không ngừng quất lên mâm ngựa một đường chạy như liên đằng sau vung lên một loạt bụi t r ư n tung bách theo sát phía sau ch cái này đ ạ i thiếu ra một roi rút tới vừa vặn đánh vào tùng bách trên cánh tay lại nhìn cái này chu d ự c lâm đã sớm nhanh như chớp biến mất ở bụi trần bên trong đám giận tùng bách gầm thét một tiếng cái bụng ngựa một cái đi theo lại tiếp tục đuổi về phía trước cái này á c thiếu len lén ngắm lấy phía sau đám người một hồi đắc ý cười lạnh ngay tại cái tiếp theo ngọc chỗ cái này chu d ự c lâm cố kê trọng thi lại vung roi cấp bách quất tới đằng sau đi theo hai người không có đề phòng một bị dọa dâm phát sợ hai người chạm vào nhau cùng một chỗ song song tất cả bay ra lưng ngựa lan lộn rơi xuống đất tại một hồi trong bẩu <cười> muốn theo tiểu vương cấp trạng nguyên tìm đánh đó a các ngươi ha ha chu hủ lâm một trận cười điên cuồng mà đi tung bách dần dần đổi tới thời thời khắc khắc để phòng roi ngựa của hắn chỉ là theo sát phía sau cũng không dám tùy tiện siêu việt mà qua không bảo vệ g i a hỏa này lại sử dụng cái gì ám chiêu mắt thấy lập tức tới ngay điểm kết thúc chỉ nghe thấy con ngựa một tiếng tê minh giống như nổi điên không ngừng sai sử hướng về bên cạnh hàng rào gô đánh tới cái này chu quân lâm bắt đầu hoảng loạn lên không có chạy mấy bước lộ bị con ngựa cho điên ba xuống chúng ra nô mau từ hàng rào bên ngoài chạy vội đi vào đem hắn đỡ lên cái này chu rực lâm lần nữa bao đổi lệch ra đội mũ. mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất trên mặt còn cho té bể ra tí ti vết máu chạy xuống chỉ thấy hắn hung tận vùng dòi ra đối với sau lưng đám người quát ai mụ nội nó làm cho hám chiêu cho ra ra đứng ra nhìn lao t ử không rút gân lột ra ngươi phản ngươi phía sau mọi người đều che miệng thầm vui trong lòng ác khí cuối cùng không cần giấu ở trong lòng t h ố n g thống khoái khoái bật cười cưới ngựa chạy phía trước m à đi tiểu vương gia nhanh đi ra ngoài à cẩn thận phía sau ngựa giống đ ặ p ngươi đây nếu là thủ thường vương gia cần phải hung hàng thu thập chúng ta chúng ra nô đỡ chu d ự n lầm muốn ra khỏi hàng rào bên ngoài dạng này ra hỏa đẩy ra chúng nô một c ư ớ c phục đạp lại nhảy lên lưng ngựa chạy điểm kết thúc mà đi tùng bách gặp chu d ự c lâm bị người đánh lén chính mình mới có thể chạy cái đệ nhất liền vừa quay đầu nhìn lại một cái công tử ca chính đối chính mình mỉm cười không thôi tùng bách xuống ngựa đi tới ôn quyền lời nói vừa rồi hẳn là công tử xuất thủ tương t r ợ a tại hạ tùng bách không thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh dễ nói dễ nói ta họ kép âu dương tên ôn duệ ha h a tùng bách m i n h đệ đúng không chê cười cái này âu dương công tử ôn quyền đáp lễ lời nói cũng từ trên lưng ngựa xuống không biết công tử ngươi vì sao muốn giút tại hạ lấy được đệ nhất có thể hay không cáo chi một hai đâu tùng bách cùng âu dương ôn duệ đi xong vai hướng về bắn tên sân bãi mà đi ta thì nhìn không q u ầ n hắn ngang ngược cắn rỡ nếu không phải là gia phụ liên tục căn g dặn đã sớm tiến lên thống khoái đánh cho hắn một trận ha ha âu dương ôn duệ ngửa đầu cười nói lúc này chỉ nghe thấy sau lưng ba ba ba ba tiếng roi văng r ộ i hung hăng quất vào hai người sau lưng tùng bách liền vừa xoay người lại cái t i a chu dực lâm trận mắt nhìn tức hổn hển vung roi lại đánh tới âu dương ôn duệ bắt lấy roi đối nói, lời nói ta nói tiểu vương ra này người ta xưa nay không có lui tới gì càng không thể nói là giao tình người cái roi này quật đến cùng ý muốn như thế nào đây ngươi đừng tưởng rằng ta không biết chính là ngươi r a hỏa này sau lưng bàn lén a m t o á n bản vương ra xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này chu dực lâm ra sức vung vẩy roi muốn từ âu dương ôn duệ trong tay thoát ra ngươi muốn liền nói sao cho ngươi cầm đi đi âu dương ôn duệ phát lực đem roi bay vung trở về chỉ nghe thấy bột một tiếng quất vào cái này chu dực lâm trên mặt lập tức đứng lên một đầu vết máu nhìn xem đám người cười ha ha cái này chu dực lâm có chút thẹn quá hóa giận hắn lúc nào nhận qua bực này n ụ nhã vung roi một hồi mánh l ệ t quất tới cái này âu dương ôn duệ bắt lấy roi hướng phía sau khe kéo đem chu quân lâm từ trên lưng ngựa cho lôi xuống ngã nhào trên đất trên mặt một trận này bụi trần lại bị vung lên hảo ngươi a họ âu dương gan lớn a vương g i a ngươi cũng giảm đánh trong con mắt ngươi còn có vương pháp sao nhìn ta không giúp chết n g ư ơ i tiện nhân kia chu dực lâm từ dưới đất bỏ dậy v u n g roi lại là một hồi mãnh liệt quất tới tung bách liền vừa tiến lên bắt được roi ô m quyền lời nói ngươi đã là vương g i a hôm nay là hoàng đế đích thân tới trấn thủ ngươi nên ủng hộ hoàng đế an bang ép tá cờ hở mà không phải ở đây một mực mà nháo sự a ngươi còn sao nơi nào văng ra khỉ hoang bản vương ra chuyện còn muốn ngươi ở đây Lơ tay một chân, cúp cho ta. cái h cho â n cúp c ta. này chu dược lâm tức giận hừ một tiếng cũng hướng về bắn tên sân bãi mà đi chỉ nghe thấy sưu một tiếng một hạt cụ lạc kích cỡ tương đương thằng đá chạy chu d ự c lâm sau đầu mà đi sáu lại nói cái này chu dượt l â m một hồi roi ra rút tới hung tận bỏ lại câu nói hướng về sân bắn mà đi lúc này lại gặp một hạt cục đá vẹo một tiếng chạy sau gót mà đi quá coi thường ta những thứ này trò x i ế c bản vương mười tuổi thời điểm liền mỗi ngày chơi liền sẽ ám tiễn đả thương người có bản lĩnh minh đ à o m ì n h thương tới cái này chu quân lâm không lưng q u a n người đem cục đá bắt lấy trong tay lời nói tùng bách cùng âu dương ôn duệ hai người giả vờ điểm nhiên như không có việc gì quay đầu mặt hướng tha phương không nhìn thẳng với hắn chờ hắn sau khi đi mới có hơi kinh ngạc lời nói nghĩ không ra thế mà bị hắn tiếp nhận xem ra người này công phu đúng là tinh tiến không thiếu sau này có thể còn có thể trở thành kình địch cũng tùng bách nghe âu dương ôn duệ lời xong có chút không hiểu hỏi xem ra cái này vương ra còn có chút bản sự không biết hắn sư thừa gì phái nếu là khư khư cố chấp tương lai nhất định là triều đình này chi loạn võ lâm thai hương cũng sư phụ của hắn a ta nghe trương đăng khoa nói qua tựa như là cái gì tây vực phiên tăng đệ tử kêu cái gì ngụy xương cái gì cụ thể sự nghi ta cũng không có kỹ càng nghe n ó n g vốn là ta liền cùng gia hỏa này không cùng đường tất cả không phải cảm thấy rất hứng thú cái này hậu dương ôn duệ một bên lời nói một bên tiến bắn tên chàng mà đi nguy sương cái tên này giống như nghe nói qua ở nơi nào sáu tung bách nhất thẳng đang nhớ lại bên trong tìm lẩm bẩm mà đạo cũng tiến vào cái này sân bắn bên trong bên kia chu dược lâm tay cầm lên cúng tiễn thử kiếm trong ống rút ra mũi tên cười lạnh hướng về phía hậu dương ôn duệ chính là một tiên phong tới tung bách phi thân bổ nhà h â u dương ôn duệ lúc này mới tránh thoát mới vừa mũi tên chỉ thấy cái kia chu d ư c lâm lần nữa dựng cung lên lắp tên nằm lấy bên này tới ngươi nghĩ làm gì đây chính là vũ cử đại hội hoàng thượng tự mình cấp thúc trong con mắt người còn có thiên tử âu dương ôn duệ gầm t h é t chỉ vào chu dược lâm ha ha sợ rồi sao về sau bớt đi chọc dẫn ngươi ra ra ra không phải vậy để cho ngươi không sống yên thời gian qua thực sự là không biết trời cao đất rộng một đám nghèo kiết hủ lậu tiểu tử cái này chu dược lâm cười lời nói đem mũi tên thu tay lại bên trong đây chính là một điên rộ chúng ta qua bên kia a không coi ai ra gì sớm muộn sẽ không có cách nào vô thiên tạo phản xưng đế tung bách đỡ dậy âu dương ôn duệ hướng về bên cạnh mà đi lệnh kỳ quan đi ra ngoài trong tay huy động lá cờ mọi người đều cầm lấy cung tiễn đứng ở cái này bá phía trước chuẩn bị bắt đầu t h thí chỉ nghe thấy lệnh kỳ quan đi tiến lên đây lớn tiếng hô lớn nói các vị cử tử chuẩn bị lập tức bắt đầu một vòng này xạ kích tranh tài cái này mời mũi tên làm một luận băn chúng hồng tâm đa dạ là thắng đại gia chuẩn bị bắt đầu chỉ thấy cái này lệnh kỳ quan huy động lệnh kỳ mọi người đều dựng cung lên dẫn tiễn mũi tên này vũ n h a u n h a u như mưa rơi hướng về phía trước một bá vào tới bên cạnh phụ trách ghi chép ba vòng nhao nhao cầm bút lông ở bên cạnh túi đầu làm ghi chép tiếp đó rút ra mũi tên chờ đợi một lần xạ kích tung bách dơ lên cung liên lụy mũi tên, tập trung tinh thần ngắm lấy phía trước mới vừa mũi tên kia ở giữa màu đỏ hồng tâm dẫn tới bên ngoài sân vây xem chi chúng một hồi tiếng vỗ tay lôi mình văng động chờ lệnh kỳ quan lần nữa v u n g kỳ mọi người mũi tên nao h nao h lại chạy như bay chỉ nghe thấy xoát xoát x o t thanh â m toàn bộ bắn tên bám mà đi lại dẫn tới tiếng sấm rền vàng tiếng vô tay cái này chu dực lâm xoay đầu lại lặng lẽ cho thủ hạ gia n o đưa lên ánh mắt liền vừa một hồi tiếng cười đắc ý không phải ưa thích đằng sau rợi c h sao ra ra để cho ngươi biết, biết cái này trong tinh thành vẫn chưa có người nào với ta đối nghịch có kết quả tốt ha, ha, ha. Thủ hạ này Giano, khiếp đảm sờ đến âu dương ôn duệ đằng sau len lén đem mũi tên đánh cháo tiếp đó lại lén lút trở lại chu dực lâm sau lưng làm tốt ta nhớ kỹ cho ta về sau trông thấy tiểu tử này vô luận là ở nơi nào đều không cần buông tha hắn trở về tìm ta l ĩ n h thưởng tiền nhớ kỹ sao chu dực lâm đối với thủ hạ gia nô phân phó lời nói cái này lần thứ ba bắn tên bắt đầu âu dương ôn duệ giơ lên cung tiễn từ ống tên bên trong lấy ra mũi tên chờ hiệu lệnh thanh âm phát ra kéo cung dẫn tiễn mà ra đây là rất kỳ quái mũi tên này vũ giống như là uống rượu hắn từ say xin xẹo bay tới đằng trước còn chưa tới mục tiêu liền có kh dẫn tới bên cạnh một hồi tiếng cười âu dương ôn duệ quay đầu nhìn lại cái này chu dực lâm đang đắc ý v o n g hình đối với mình là m ặ t quỷ dãy rủa cái mông đang tại c ư ờ i nhạo chính mình âu dương ôn duệ từ ống tên lần nữa lấy ra mũi tên lúc này mới nhìn thấy mũi tên này vũ lên mau đều bị l ộ t sạch chẳng thể trách bắn tên mà ra sẽ siêu siêu vẹo vẹo mà đi âu dương ôn duệ gầm thét một tiếng đem mũi tên vứt trên mặt đất không ngừng dùng chân dâm chi cái này bên cạnh ghi chép băng ra chạy mau đi qua âu dương thiếu ra vì cái gì tức giận như vậy có phải hay không chúng ta nơi nào không có làm đến nơi đến trốn chọc giận ngươi tức giận âu dương ôn duệ lại từ ống tên lấy ra một mũi tên đưa cho người kia lời nói ngươi xem một chút đây là có chuyện gì à không có lông chim mũi tên ngươi kêu ta như thế nào xạ cái này ghi chép quan viên liền vội vàng gật đầu túi người lời nói oan uổng a âu dương công tử cái này vừa rồi tỉ thí phía trước chúng ta đều nhất nhất kiểm tra không khả năng sẽ có không có mao mũi tên nhất định là có người từ trong cản trở động tay chân cũng n g ư ơ i xem một chút bên kia liền biết là chuyện gì xảy ra âu dương ôn duệ chỉ vào bên cạnh đang vui n ủ ở tay múa chân trù dực lâm lời nói tiểu vương ra hạ quan nhưng đắc tội không dạy nổi như vậy đi hạ quan cho ngươi đổi lấy mới mũi tên các loại tại trọng xạ một lần dạng này ngươi cảm thấy có thể hay không cái này ghi chép quan viên bồi tiếu v ấ n đạo trọng xạ coi như xong chờ sau đó một lần cuối cùng ta đồng thời xạ hai chi mũi tên đồng thời tính là tranh tài thành tích ngươi xem dạng này có thể hay không âu dương ôn duệ lời nói thiếu gia chủ ý rất tốt vậy hạ quan đi cho ngươi thay mới mũi tên này liền cáo lui cái này ghi chép quan viên phân phó thuộc hạ cho âu dương ôn duệ một lần nữa lấy ra một túi mũi tên lúc này mới gặp lệnh kỳ quan lại huy động lệnh kỳ đến cuối cùng này một lần chu dực lâm lại tại gia nô bên thai mật n ữ liền vừa lại âm ngoan nụ cười, ngoan nợ nụ vừa âm ô dương ôn duệ lập tức thấy, đơn giản c không dám tin vào hai mắt của mình rõ ràng nhanh đến hồng tâm lại ly kỳ cổ quái chết đi phương hướng để cho người ta có chút lớn ngã tầm mắt không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra chu d ự c lâm lúc này lại cười người ngã ngựa đổ đánh hai tay cười nước mắt đều nhanh chảy ra không ngừng đánh bên cạnh da nô sau lưng của những nô tài này đành phải rụt đầu nhục nhịn mặc kệ trên người mình phát tiết âu dương ôn duệ tức hồn hẹn chạy chu d ự c lâm mà đi chỉ vào cái mũi của hắn chửi ấm lên ngươi đến cùng làm cái gì tại sao muốn t ử trong cản trở chơi những thứ này cho vặt ngươi biết chúng ta hôm nay đợi bao lâu sau ngươi rất đáng hận hôm nay không phải thu thập ngươi không thể âu dương ôn duệ với tay hướng chu d ư c lâm trên mặt đánh tới ngay tại nhanh đến thời điểm tay phải bị người ta tóm lấy hung hăng một cái cái tát phía tới cái này âu dương công tử như nhộ trí chi cầu r ũ c ụ p lấy đầu thấp giọng thốt thít sáu lại nói cái này âu dương ấm duệ v ớ i tay cánh tay hương chu d ự c lâm b ỗ qua lại bị người bắt được tay phải đảo ngược chính là một cái cái tát trở về quả tới hôn trướng gọi ngươi tới l u ậ n võ không phải gọi ngươi tới đánh nhau đánh lộn còn không mau cho tiểu vương ra nói xin lỗi thực sự là lẽ nào lại như vậy người này c ỡ mang âu dương ấm duệ lời nói âu dương công tử một mực cúi đầu nước mắt ủy khuất tràn mi mà ra khóc thốt thít thấp giọng thốt thít tiểu vương ra này chu d ư c lâm lúc này càng thêm đắc ý chỉ vào người tới lời nói âu dương phó đốc ngự sử nhà ngươi lệnh lang ba phen mới bận ở sau lưng t r e o cận tại bản vương nghiệm hắn tuổi nhỏ sẽ không tại so đo làm phiền mang về trong nhà chặt chẽ quan h ằ n giáo g không cần phóng xuất gây chuyện thị phi đa tạ tiểu vương ra hạ quan tự sẽ chặt chẽ quan h ằ n giáo g vậy thì cung tiễn tiểu vương ra ngài đi tốt cái này phải phó đốc ngự sử âu dương thanh phi túi đầu không lưng ô quyền cung kính lại thêm đối với chu d ự c lâm lời nói cái này á c thiếu chu d ự c lâm huy động cánh tay tiếp đó lời nói đi tỉ thí này đã kết thúc chúng ta dẹp đường hồi phủ ha, ha. e rằng có người muốn trở về quỷ đánh vậy đỉnh bình hoa a a ha ha mắt thấy cái này chu d ự c lầm là mặt quỷ đối chính tại quỷ khuất khóc thầm âu dương ấm duệ châm trọc khiêu khích bằng mọi cách đùa g i ỡ n cái này âu dương công tử nắm đấm nắm chặt then chốt ken k ế t tiêu vang chờ hắn đi qua thời điểm cố ý đưa chân phải ra đem hắn vấp ngã xuống đất cái này ác thiếu chu d ự c lầm một chút đắc ý quyên hình bây giờ cho người ta phía dưới vấp ké ngã tới một cái chó giữ chụt mồi phẫn nộ lên thân tới bắt lấy cái này âu dương ấm duệ vào áo huy quyền liền muốn đánh đi nắm đấm này lại bị âu dương thanh phi bắt lại bị tiểu vừng ra tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cái này khuyển tử mạ o phạm hạ quan cho ngươi bồi không phải ngươi xem hoàng đế này cao cao tại thượng như nhìn thấy các ngươi hai người đánh nhau bắt đầu sợ rằng sẽ chọc giận long nhan đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị trách phạt không bằng liền như vậy dừng lại ngươi xem coi thế nào ngươi giỏi lắm âu dương thanh phi nhìn ta không đi vạch tội ngươi một bản tung tử hành hung ngươi chờ ta nhìn chúng ta kỵ lư khản xứ bản hãy đợi đấy chờ xem âu dương thanh phi vung l ỏ n g ra tay phải cái này chu rực lâm vẫy cổ tay vừa đi vừa quay đầu giận lời nói âu dương thanh phi chỉ vào nhi tử vung vẫy ống tay h á o giận lời nói. Xem ngươi. đi ra tham gia cái vũ cử đại hội ngươi cũng cho ta gây chuyện tiểu vương ra này chúng ta không thể chê vào về sau nhìn thấy chính mình đi vòng không cần đi gây chuyện cho ta nghe thấy được không đó đúng vậy cha hài nhi nhớ kỹ cái này â u dương công tử một bên chứa lau nước mắt nghe thấy phụ thân không còn trách cứ nín khóc mỉm cười lời nói con a vì phụ hôn cho tới hôm nay cũng coi như là trải qua rất nhiều gặp chắc trở từng bước từng bước gắng gượng qua tới mới có hôm nay huy hoàng thật vất vả chịu đựng ra mặt thời gian này tốt hơn chút ít ngươi nếu là lại chọc ra cái gì cái sợt vậy chúng ta chỉ có về nhà đi đất kể làm ruộn đi âu dương thanh phi sờ lấy đầu của con trai lời nói ai về nhà trước đi thôi nhìn ngươi ở nơi này khóc sức m ư ớ c còn thể thống gì để người ta những thứ này t h ú c bá các trưởng bối chê cười mất hết nhà ta mặt mũi cái này âu dương thanh phi mang theo nhi tử bãi biệt đồng liêu hướng về phủ đệm à quay về tung bách nhìn mình cái này bắn tên tranh tài đã kết thúc vô tâm đang quan sát đằng sau người khác tranh tài trực tiếp ra đám người đi theo âu dương công tử sau lưng ra h u y ề n võ môn mà đi lúc này đã lúc xê chiều trong bụng giống tuyết bắt đầu huyên thuyên kêu lên liền vừa tăng nhanh bước chân chạy huyện võ môn mà ra cái này thủ thành cấm vệ quân cũng không tiến lên ngăn cản liền theo âu dương phụ tử hướng về hoàn g thành mà đi đoạn đường này đều là làm việc nha môn còn có quan to hiển quý p h ụ đệ âu dương phụ tử tại đốc ngự sử trước p h ụ đệ dừng lại âu dương thanh phi đối với nhi tử lời nói ngươi trước hồi phủ đi thật tốt bồi tiếp mẫu thân vi phụ ra khỏi thành có việc đợi chút nữa tự sẽ trở về nghe thật hay lời nói không thể lại cho ta gây chuyện thị phi có nghe thấy không Lúc láo cửa că này, quản Dương vào Âu gia đi ra ra, ra tử vượt qua náo nhiệt đường cái hướng về một cửa tiệm mà tiến tùng bách đi phải đến đây chỉ thấy cửa ra v à ba cái kim quan g chữ lớn khắc tại màu đen trên ván gỗ trên viết đạo trường sinh phường trong tiệm này tiểu nhị liền vừa đóng cửa lại tùng bách có chút buồn b ự c như thường lệ lý thuyết tới quý khách nên nhiệt huyết c h i ế u đ á i nhưng mà đóng cửa đại khách đây vẫn là chưa từng nghe thấy cũ tùng bách lặng lẽ tới đến ngoài cửa sổ chứa điểm nhiên như không có việc gì đồng dạng dựa vào góc tường người này người tới mê hoặc hắn lại không tốt trực tiếp phá cửa sổ mà quan đành phải đưa lỗ thai đi qua lấy nghe động tĩnh bên trong tùng bách nghe hồi lâu cũng không nghe rõ ràng một câu nói lúc này cửa tiệm mở ra tiểu nhị tiễn đưa âu dương láo ra đi ra hàn huyên vài câu lại tiếp tục vội vàng chạy hoàn g thành mà đi nhìn xem âu dương thanh phi bóng lưng thung bách lúc này mới cảm giác trong bụng bụng đói không thôi không tiếp tục đi thêm phỏng đoán trực tiếp chạy tiến trạng nguyên lầu chọn chút thức ăn một bầu diệp âm một thân một mình uống các ngươi đều nghe nói sao cái này hoàng cung đại nội đã xảy ra chuyện đêm qua cung nữ bị giết nghe nói có thích khách lẻn vào đi vào chuẩn bị ám sát đương kim hoàng thượng kết quả vào nhầm gian phòng bị cung nữ phát hiện cái này không một đau liền đem cung nữ giết đi. Ai? Thực sự là đáng bên cạnh có người bắt đầu đ à m luận cũng không đâu ta còn nghe nói à là phía bắc người đến núi này hải quan đánh lâu không x o n g cái này một nhóm lớn hậu kim dũng sĩ trà trộn vào quân nội chuẩn bị hành thích hiện nay thành thượng đâu bên cạnh một mặc áo xanh nhân đạo ta đoàn a tam thành là tới phá hư hôm nay vũ cử đại hội thuận tiện tập kích quấy dối hậu cung hôm nay hướng bình tĩnh quá lâu cũng nên là thời điểm nhấc lên kinh tiên sóng biển một cái mặc đồ trắng áo nhân môn đạo ai các ngươi lại tại nơi đó ngủ truyền gì đây tin hay không kéo các ngươi đi nha môn ăn chút đ á n vậy các ngươi liền đàng hoàng trình bộ đầu mang theo bộ khoái vào cửa mà đến hướng về phía những người k i a quát cái này một bầy vòng một bàn này người chở tất cả cướp đường chạy trốn ra ngoài trình bộ đầu cũng không có ngăn cản mặc kệ chạy môn mà ra nha nha khách q u ỷ à bộ đầu đại nhân hôm nay như thế nào có r ả n h quang lâm bản điếm mời vào bên trong mời vào t r o n g tiểu nhị nhanh chóng thu thập cái bản cho đại nhân ngâm vào nước gấm t r à tới cái này trưởng quỹ nhanh chóng nên đón đi ra đối nội đường tiểu nhị hô trình bộ đầu thanh đao đặt ở trên bản đem chân đạp tại trên ghế vớt bắp chân hoán trách lời nói cái thằng chó này thích khách cho chúng ta ở mức ga Thật vất vả thanh tối nhàn không bị cái này tối hôm qua nháo cho chuyện, vả qua ràng này bị buộc, cái đại e m một chúng chính cho ngày, đụng ta ta tới bắt dày là vò l để h ắ nhân ta k ô không n phiến hắn n g phải thể. h cái cái tắt không thể. Đại tắt mấy nghe nói đây là quan ngoại tới đao khách công phu không phải bình thường đó là tuyệt đối đỉnh tiêm a liền đại nội cao thủ cầm ý vệ cấm vệ quân đều không đem hắn cho bắt được liền chúng ta cái này mấy cây ba mẹ e rằng còn không có kể đến bên cạnh liền đã bị đánh cục xuống ha ha a bộ khoái tiếp lấy bộ đầu mà nói lời nói bất kể hắn là cái gì cao thủ hại đại gia ta bận rộn một ngày bắt lấy nhất định phải hắn dễ nhìn tới trước vào rượu trà này uống có gì ngon đem củ lạc lậu một bàn tới đại gia m ệ n mọi đều nhanh tan thành từng mảnh trình bộ đầu hướng về phía t r ư ở n g quy quát chờ tiểu nhị ca tốt nhất t h ị t rượu cái này trình bộ đầu bưng lên c h é n lớn uống một hơi cạn sạch lau miệng lời nói rượu ngon à. rất lâu không có niềm vui tràn trề như vậy thống khoái thống khoái a uống rượu không gọi ta bộ đầu đại nhân ngươi có chút không chân chính a giờ này khắc này từ ngoài cửa chuyển tới một hồi âm thanh tung bách liền vừa phóng tầm mắt nhìn tới sáu lại nói cái này tung bách bụng nói liền vừa tiến vào trạm n g ư n lầu chỉ chốc lát sau tiến vào trình bộ đầu hét lớn đuổi chạy nói chuyện p h í người bưng c h á n lên đang tận hướng thời điểm ngoài cửa chuyển tới một hồi tiếng la hướng về trong môn phái mà đến tung bách định nhãn nhìn lại người này không là người khác chính là ngày đó hưng bang trịnh gấu người này tùy tiện mang theo thủ hạ đi đi vào chúng bộ khoái nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ ngồi trình bộ đầu ngươi không trượng nghĩa a lén lút uống rượu cũng không cứ gọi huynh đệ một tiếng ha ha ta sẽ không khách khí với ngươi tiểu nhị cho ra lộng hai b á t lờ tới cái này trịnh gấu không chút khách khí ngồi xuống hướng về phía tiểu nhị giống lên hết to tung bách đan xong từ bên cạnh mạ qua chỉ nghe thấy trịnh gấu nhẹ dọn g lời nói cái này gần nhất hoàng cung không yên ổn à, thánh thượng thế nhưng là l ò n g nhàn giận dữ à. người cấm vệ quân này cầm y vệ đều không có nhàn rỗi đem trong hoàng thành đường đi phủ n h à trong hoàng cung từng góc xó a xỉnh đó là siêu cái út sợ à, những người này đến cùng muốn làm gì à. cái này ngươi không biết đâu ta nghe trong cung nhân truyền tới tin tức ẩm những người này cũng không phải hạ người bình thường là đại kim thái tử hộ vệ đội chuyên môn tới hoàng cung nghe nói là tìm đồ vật gì tựa như là bảo tàng cái gì trị bộ đầu ra vệ thần bí lời nói trông thấy bên cạnh có người đi qua nhanh chóng vây tay để cho rời tùng bách xách theo gà quay thổi tiểu khúc hướng về nhà g ố mà m quay về đi ngang qua rừng cây thời điểm cảm giác có người sau lưng liền vừa bay người lên trên trên cành cây một lát sau trông thấy hai người lén lén lút lút từ phía sau theo tới đi tới trong rừng cây không thấy tùng bách dấu vết liền vừa bốn phía quan sát chạy đi đâu như thế đều theo mất rồi như thế nào trở về phục mệnh a một người khác vỗ đầu của hắn tức g i ậ n quát người ngốc a nhị đản đều tới đây cho ta nhỏ giọng một chút vạn nhất để cho người ta nghe thấy đến lúc đó trở về trở lấy chịu thiếu ra roi a người kêu một mực đứng thẳng lôi kéo đầu n h ấ c tay ngăn t r ở đầu đánh tới chi thủ nứt lấy cái mặt khổ qua lời nói lục ca ngươi đừng vỗ đầu a huynh đệ ta vốn là xanh đ ầ n ngươi lại vỗ liền thành thiếu nợ vỗ dưa leo nhanh chóng sờ qua đi tốt nhất sớm một chút đem vật kia trộm đến tay một ngày này ngồi xổm rừng cây này bụi cỏ đều là mỗi đinh trùng cắn cũng không biết thiếu ra vì cái gì đối với vật kia như vậy cảm thấy hứng thú nhất định phải gọi chúng ta tới trộm có thể khổ hai chúng ta cái kia gọi lục ca bên cạnh không lưng hướng về phía trước sờ gần bên cạnh vỗ trên mặt con mũi phàn nàn nói tung bách từ trên cây này xuống hạ xuống hai người đằng sau hai tay ông ngực nhìn qua hai người này cái này lục ca lơ đãng quay đầu phát hiện tung bách hơi kinh ngạc nhìn xem nhị đ à n không nhúc ních dùng ngón tay chỉ đằng sau ta nói lục ca ngươi thế nào vẻ mặt này là giữa ban ngày gặp quỷ a cái này nhị đ à n phụ giúp lão lục bà vai dễ c ậ t lấy lời nói lão lục nhanh chóng quắt to một tiếng nhanh như chớp biến mất ở trong rừng cây nhị đ à n chỉ vào lời nói đồ hèn nhát cái này ban ngày nhất kinh nhất sạ n g bình thường thổi phồng làm sao như thế nào rừng cây này chúng ta mỗi ngày nằm vùng ngươi lúc nào trở nên như thế như vậy ha ha Nhị đàn ngôn ngữ song, đắc gật gú ý lúc này mới i phát h ệ ngoài sau l ư n cách không đó xa t bịa rừng chuyển chằm, hai g c doa đến trần nguyện tĩnh thanh nhâm tùng bách liền vừa chạy vội ra ngoài hai người thật chặt ôm nhau đừng khóc ca ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao n h a đồng đốc nên cao h ứ n g mười đ ú n g a tùng bách thay trần nguyện t ĩ n h lau đi khỏe mắt giọt nước mắt ta đây không lo lắng ngươi sao nhanh đi về à hách thụy na sốt cao đến bây giờ còn không có biến mất đại gia hỏa đều nhanh vội m u ố n chết trần nguyện t ĩ n h biến mất giọt nước mắt kéo tùng bách cánh tay hướng về nhà gỗ mà quay về ai tùng bách đại ca ngươi xem như đã trở về ngươi đi xem hách thụy na tỉ tỉ đều nhanh sốt hồ đồ một mực hô hảo g ụ a nảm cái này tần ngưng mây thật xa mà bắt đầu hô lên bên trong nhà gỗ tùng bách phân phó hoa lan đánh tới nước nóng đích thân dùng khăn nóng khoác lên trên trán h á c h thụy na bắt được tay của hắn đ ứ t quang lời nói trung y không có cách nào trị liệu không bằng ngươi đi tuyên võ môn nhà thờ tìm kiếm mã khải thần tra nhìn hắn còn ở hay không trung hoa trung quốc nếu như tại ngươi đem cái này giao cho hắn hắn tự nhiên sẽ cùng ngươi đ ế n đây h á c h thụy na chật vật tại cổ tìm tòi tùng bách mau tới phía trước hỗ trợ đem nàng trên cổ dây chuyển lấy xuống nhìn xem nàng mặt tái nhận quay người đã chạy ra nhà gỗ mã thông lúc này cũng mang theo đệ tử cái băng tới thật sao mà bắt đầu hô tùng bách m i n đệ ngươi đã trở về như thế nào lúc này mới trở về a ngươi không phải đã sớm rời đi diễn võ trường sao một lời khó nói hết lát nữa trở về lại nói cho ngươi gần nhất luôn có người tại ngoài bịa rừng nhìn trộm không biết là ra sao mục đích ta muốn ra ngoài phúc chốc làm phiền huynh đệ hỗ trợ chiếu cô cho các nàng tính nhờ tùng bách giao p h ó xong ôm quyền bái biệt mã thông gấp rút chạy dương giáo đường mà đi thành này tây dương giáo đường là italia truyền giáo sĩ tới phương đông truyền giáo thiết chí một cái hội quán một dạng chỗ không có rất rõ ràng kiến trúc đặc sắc vẹn vẹn môn thượng mới hiện lộ ra mắt chỗ đứng thẳng lấy giá chữ thợp chỉ thế thôi tùng bách vội vàng đi tới thành tây giáo đường ngoài cửa bên trong cây xanh dơ mát đã có lá cây dối ra tường viện mà、ra. Cái nóc chữa giá này phòng tung h những thứ khác phong cách sắp đặt, cùng phổ thông lạc, không h ậ bật, t biệt đặt, đặc cùng lạc, bao nổi viện n sắp có ê khác h a u t n bách gó gó cánh cửa phiến lại thật lâu không thấy cửa mở càng nghĩ chuẩn bị rời đi thời điểm đợi cánh cửa lui lại mở một đường nhỏ một thanh â m từ bên trong chuyển đến bạn thân ái nhân từ c h ú a trời xuất giải trừ ngươi hoang mang nguyện ngươi được v ĩ n h sinh amen làm phiền ngươi phía dưới ta là tới tìm mã khải thần tra không biết có thể hay không thay thông t r u y ề n tung bách liền vừa xoay người lại tại cửa ra vào vân đạo ở đây chúng sinh bình đẳng ngươi nếu là sám hối cầu nguyện chúng ta là vô cùng hoan nghênh vạn nam chủ có thể giải đi ngươi tất cả hoang mang cùng tai nạn amen bên trong cửa lao giả chậm rãi nuốt lời nói lộn xộn cái gì không có ai ta vẫn trở về đi tung bách trong lòng âm thầm tưởng nhớ đạo không có đi để ý tới lao giả kia trực tiếp qua lại lộ mà quay về tung bách đi chưa được mấy bước n g h e được sau lưng có người ngã xuống thanh âm liền vừa quay đầu lại chỉ thấy một người ngã tại cửa ra vào nhanh chóng chạy lên tìm đến đem người kia đỡ lên người kia xoay người lại một cái màu trắng bột phân ném đắn tới tung bách thầm nghĩ khớp n cảm dắt dùng tay tháo che mặt một cước đem người kia đá bay ra ngoài bên trong cánh cửa sông ra mấy cái cầm cương đao trong tay người áo đen không nói lời gì đi lên liền vung đao chém mạnh tùng bách nhanh chóng lách mình tranh n ẽ nhìn ở cơ hội một cước bay ra đem h c y người đá bay ra ngoài rơi xuống tại tường vây phía dưới chúng người áo đen thấy không ổn nhanh chóng bay người lại đỡ dậy té ngã người kia lui vào trong cửa lại tiếp tục đóng cửa lại phiến tùng bách chạy đến tường vây phía dưới phi thân vọt lên nhảy vào trong nội viện còn không có xoay người lại một cái sáng loáng đông doanh đao hướng về đầu dựng thẳng bộ số sáu lại nói cái này tùng bách vì cầu tây y cho hết thụy na chữa bệnh đến đây nam đường tìm kiếm mã khải th không ngờ bị một đám người áo đen đánh lén đánh chạy người áo đen phía sau vừa phi thân nhảy vào trong nội viện một cái đông doanh đao quét ngang mà đến hướng đầu trẻ dọc xuống dưới tung bách nhanh chóng lách mình tranh n ẽ chỉ thấy cái này sáng loáng đông doanh đ a o từ khuôn mặt gần mà qua đem một t r ò m tóc nạ o xuống đồng bềnh nhiều bay thấp trên mặt đất tung bách liền vừa mấy cái liên tục lộn ngược ra sau cùng người tới kéo dài khoảng cách chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân chân đạp gốc gỗ lẹ x ẹ văng dội người mặc vải xanh kimono chán đầu chọc gỗ lẹ xẹt văng dội người mặc vải xanh kimono chán đầu chọc g mạnh mẽ đâm tới chạy vội tới tùng bách liền vừa gỡ xuống sau lưng kim kiếm phá thiên hai tay nằm ngang ở trước ngực chuẩn bị kỹ càng cùng đánh một trận cái này đông doanh lãng nhân chân đạp đất bên trên lá rụng sàn sạt kêu vang nhanh gần thời điểm một cước đá bay dưới chân lá khô một trận gió lên dệt phiêu một cái sáng loáng đông doanh đao trực tiếp đổ đ ập xuống hướng tùng bách trên đầu mà đến tùng bách chân phải khe đá mặt đất chân trái h ố lượm cả người bay ngược về đằng sau mà đi cái này đông doanh lãng nhân phi thân vọt lên một hồi liên tục bổ mắm chặt hai người đao kiếm đụng vào nhau phát ra xinh đẹp vô tổn đông doanh l trực tiếp hướng về phía trước một trận mánh liệt phía hướng mánh về đ â m t u n g Bách trái vung phải cản, đem cái cản, phải thật vung này đem doanh à y đông d đao, một lãng ầ lần n ngăn cản trở về. Đông doanh lại l một trở về. nhân gặp tấn công mạnh không có hiệu quả liền vừa phát lực dùng sức hai tay cầm đao xoay tròn b ụ tới càng chuyển càng nhanh đao ảnh lấp lóe chỉ thấy trước mắt một hồi gió lốc đánh tới t u n g bách dùng kim kiếm phá thiên đối nghịch chỉ nghe được lốt bốt một hồi chặt tiếng va chạm phía sau răng rác một tiếng cái này đông doanh lãng nhân cương đao đức thành hai đoạn rơi xuống đất bên trên cái này đông doanh lãng nhân gương mặt kinh ngạc ném đi trong tay đao gãy hướng trong nội viện chạy như bay tùng bách thu hồi kìm kiếm phá thiên đi theo đội tới mới vừa vào viện này môn một đạo hàn quang thoáng qua mấy trôi cương đao đồng thời trả tới tùng bách huy kiếm ngăn đá mạnh m ộ t cước mấy cái này người háo đen lại phi đột biến mất ở trong nội viện tùng bách đi tới giáo đường cửa chính ban ngày trên nóc nhà trên thập tự giá rất đang đính tại phía trên mấy cái bù câu dừng lại mặt nhàn nhã dùng miệng theo trên người l ô n g v ũ đột nhiên toàn bộ sợ bay giáo đường mở cửa tùng bách đem tay cầm kiếm hơi lối lỏng ra một chút nhìn chung quanh nhẹ nhàng đẩy ra nửa che giáo đường đại môn một đạo ánh mặt trời chiếu tiến vào trong mà đi tùng bách lúc này mới thấy do bên trong hai bên một loạt liên đới chiếp gh ế ở giữa là l đang phía trước bục giảng phía sau đứng thẳng giật bị trói giá chữ thập tượng thạch cao cha sứ bộ dáng người đang túi đầu nhìn xem kinh thư tùng bách nắm kim kiếm cẩn thận từng ly từng tí đi tới vừa muốn đến gần thời điểm trên không nhảy ra mấy cái người áo đen d á t thiên vong g ầ n xuống đem tùng bách khốn tại trong lưới trái phốc phải vọt lại không cách nào thoát lưới mà ra người áo đen vung cương đao cùng một chỗ c h ặ t tới tùng bách liền vừa quát mạnh một tiếng v u n g kim kiếm phá thiên hướng trên đầu thiên vong c h é m tới lập tức từ trong lưới phi thân đi ra tránh thoát người áo đen bổ tới chi nào cái này cha sứ ném ra quyển sách trên tay ba một tiếng đánh vào tùng bách chân mắt cá chân chỗ liền vừa từ không trung rơi xuống cha sứ vung lên tay phải chúng người áo đen cầm cương đào trong tay đem tùng bách làm ở trong cùng một chỗ vung cương đào chả xuống mà đến tùng bách nhất cái quất chân đ á ngã đến gần người áo đen ngay tại chỗ hướng bên cạnh là một vòng n é tránh xuất chúng người v ò ngây đ tùng bách còn chưa đứng bước thân tới cái này cha sứ phi thân đá tới một chân đem tùng bách đá bay tới ra ngoài nặng nề g h rơi vào sắp xếp trên ghế cái ghế lập tức va n á t đỡ người lại rơi xuống trên mặt đất vung lên từng trận bụi trận cái này cha sứ mang theo chúng người áo đen từ chung quanh tụ tập tới tùng dại hướng ghế rớt sắp xếp ghế dựa tới gần, tùng bách bay người lên, chậm á i kia a đông n d o lãng nhân từ bên cạnh thoát từ r rãi đứng dậy lay động phía dưới cổ hoạt động một chút cánh tay cha sứ cùng đ ô n g doanh l ã n g nhân một trước một sau phát khởi luân phiên công kích trong lúc nhất thời ba người hôn chiến với nhau đa o quan g kiếm ảnh lấp lóe va chạm thanh âm the thé từng trận tùng bách huy kiếm nên cản trở hai người cái này cha sứ sử chính là một cái kỵ sĩ bội kiếm bội kiếm tài năng lộ rõ một chuỗi dài đâm thẳng mà đến ép một điểm không dám thất lễ cái này đông doanh lãng nhân vung đao chém mạnh càng là không cho hắn chỉ h o á n hơi thở thời gian tung bách đối mặt hai người g i á p công trong thời gian ngắn không dám vung lòng chậm trễ lại thêm bên cạnh người áo đen thỉnh thoảng còn âm thầm rợ cho xấu hướng về sau lưng một đao bổ tới lại thối lui mà đi tùy thời tùy trôi chuẩn bị tùy thời mà lên c n g tung bách trợn mắt nhìn ngăn cản hai người thay nhau công kích lợi dụng đúng cơ hội một cước đá bay mà ra đem đông doanh lãng nhân đá bay ra ngoài thuận thế m ư ợ lực trên không trung lăn mình một cái đá bay cha xứ bội kiếm trong tay một hồi liên kích mà đi cũng sắp hắn đá bay đến trên tường rơi vào mặt đất vung lên từng trận hai người tuần tự bò người lên biến mất mép vết máu đối với chúng người áo đen phất tay huyên thuyên nói lung tung một trận đám người nao nhao thối lui ra khỏi giáo đường biến mất dấu vết tung bách đem kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm chậm rãi tiến lên bên trái cửa nhỏ trên mặt đất ngoại trừ b ừ a bộn ném đồ vật không có trông thấy một bóng người liền vừa lại hướng bên cạnh cửa nhỏ đi đến phòng nhỏ này bên trong vô cùng h ắ cám tung bách mang tới ngọn nến thắp sáng tiến lên trong phòng ngoại trừ đầy đất dâm dạng chính là một chút hình tròn thùng gỗ còn có một cái giá gỗ phía trên để một chút đầy bụi trần mạng điện sách tung bách trong phòng đột nhiên dưới chân chuyển đến một tiếng không hưởng nhanh chóng túi thân xuống mở ra trên đất cỏ dại thoải mái mà dùng ngón tay gõ quả nhiên bên trong chuyển đến không hưởng hồi âm tùng bách đem dơm dạ đá văng ra đem trên mặt đất tấm ván gô nâng lên quả nhiên một đầu địa đạo chật hiện ở trước mắt tùng bách không lưng túi đầu xuống đi mượn ánh đến chiếu sạ theo thềm đá xuống đem tấm ván gô lại lần nữa phong tới xuống phía dưới này hiển nhiên là một hầm bên trong chất đống b ừ a t bụn tạp vật trên vách còn mang theo kỵ sĩ bội kiếm cùng c h í n phủ tùng bách đem trên vách ngọn nến n ó n lửa bên trong lại bắt đầu ánh sáng đứng lên. hai bên đóng chặt cửa sắt thử qua mấy lần đều không cách nào đem cửa mở ra đi đến chính gốc phần cối u vỗ một cái cửa đá chăn trước mặt môn thượng điêu khắc mãnh liệt mặt biển một chiếc thuyền lớn dương buồm lên đường ở trong mưa gió tiến lên đắng người kỳ quái kinh ngạc biểu lộ giống như đụng tới quái vật gì đối mặt tử thần đang làm vùng vây dây chết tùng bách trên cửa lục lọi hy vọng có thể tìm được mở ra cơ quan những thứ này trên cửa thạch điêu họa bên trong từ từ dần dần tìm kiếm lấy tính thăm dò dễ rủa những thứ này vượt trội bộ vị không cẩn thận ngọn nến nhỏ xuống đến nhẹ nhàng vung vẩy cổ tay dùng miệm mới không để kêu ra tiếng lâm tới đang lúc tùng bách luôn uống tay chân thời điểm trên vách tường xuất hiện một cái bóng đen trong tay nắm lấy một cây gậy gỗ chậm dài hướng tùng bách tới gần chờ gần thời điểm đột nhiên huy động gậy gỗ hướng tùng bách trên đầu đập tới sáu lại nói cái này tùng bách túi thân tìm kiếm cơ quan bị ngọn đ ế n nhỏ xuống trên tay đ a u đến vung tay lúc trên vách tường một cái bóng đen tới gần vung cây gậy hướng về trên đầu đập tới nghe cái này sau thai tiếng thét mà đến tùng bách liền vừa hướng bên cạnh lăn khỏi chỗ tránh ra cái này đánh tới một gậy lúc này mới thấy rõ người tới lại là một người mặc truyền giáo sĩ quần áo người trên đầu nón đen chặn khuôn、mặt. cái thứ áo đen nón đen truyền giáo sĩ vung gậy gỗ lại một lần nợ tới t u n g bách liền vừa lách mình tranh né bắt lấy gậy gỗ một trưởng đem hắn chém đứt mảnh gỗ vụn bay khắp nơi múa cái này truyền giáo sĩ liền vừa quay người mà chạy vặn ra trên cửa đá cơ quan lách vào bên trong cánh cửa mà đi cánh cửa lại tiếp tục đóng lại dậy rồi t u n g bách đuổi theo tới đi tới trước cửa đá sở lấy vừa mới đó truyền giáo sĩ vận động chỗ quả nhiên cửa đá này lại mở ra chỉ là bên trong một mảnh đen như mực có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón tùng bách g i trong tay ngọn nến chậm rãi tiến vào cửa đá bên trong mượn ánh đến điểm, điểm lờ m bên trong chính là sân động ngoại trừ còn tại thấm nước vết động chính là phía dưới mọc r a rêu xanh vùng đất ngập nước mấy lần suýt chút nữa cho té ngã trên đất tung bách dọc theo cái này rêu xanh đường nhỏ hướng chỗ sâu tìm tỏi tiến lên phía trước mơ hồ nghe thấy nước chạy âm thanh tung bách bước nhanh hơn dần dần cũng có một tia sáng thời gian dần qua đi ra m ộ t đạo lối đi ra chính là giáo đường hậu hoa viên giả sơn trên thạch đài giả sơn dòng nước dốc rách có chú ý phải phán lại không thấy vết chân người tung bách ở nơi này hậu hoa viên tìm kiếm nhưng thủy trung không có trông thấy có bất kỳ dấu vết có thể tìm ra liền vừa ngồi ở trên bệ đá không lưng xuống giữa tung a cửa mở ra thanh y lại nghe trong động được có t mở âm.、Tùng、bách nhanh chóng trốn ở sau đá chỉ thấy vừa mới đó áo đen nón đen truyền giáo sĩ từ giả sơn cửa ra vào đi ra đem bên cạnh thực vật đặt ở cửa ra vào che giấu lúc này mới thỏ đầu ra nhìn nhìn chung quanh chạm vào giáo đường mà đi tung bách liền vừa theo sát phía sau rất xa xem chừng nếu muốn làm rõ giáo đường này bên trong đến cùng sẽ ra chuyện gì chỉ thấy người kia tại trước cửa sổ quan sát do xét xác định không có ai phía sau lúc này mới mở cửa sổ ra xoay người đi vào tung bách liền vừa cúi thân dưới cửa sổ còn chưa kịp ngẩm đầu nhìn quanh một vật đập đi ra vừa vặn đụng trên đầu mình nhanh chóng hướng về bên cạnh lăn khỏi chỗ lúc này mới miễn đi bị đổ vật n ệ n ở trên thân chi sợ cũ tung bách lắc đầu đối với đột nhiên này tập kích vẫn chưa tỉnh hồn chỉ thấy cái kia truyền giáo sĩ cầm trong tay một cái túi vải màu đen từ cửa sổ bỏ ra nhặt lên trên đất túi gạo gánh tại trên vai hướng về núi đá giả động mà đi tung bách theo sát phía sau rón rén rất sợ kinh động phía trước người kia chỉ kiến kỳ rời trước hòn giả sơn bùn cây cảnh vào động mà đi phía sau lại đem cây tối kia di động tới lại tiếp tục chặn cửa hang tung bách thấy hắn vào động về phía sau lúc này mới tới giả sơn di động ra cái k i a cản đường c h i vật đi theo vào động mà đi trông thấy cái k i a truyền giáo sĩ tại trên vách tìm tòi một hồi lúc này mới vận động trên tường cơ quan k h i ê n túi gạo bà vai rung động mấy lần đem gạo túi ném vào lúc này mới leo lên cửa hàng mà vào tung bách tới đến cửa động phía trước nguyên lai、like、hang động này chính là trên vách tường đ i ề u khắc cùng bình thường cửa động không giống nhau không phải cùng bình địa r ú i mà là tại nửa bên bên trên mở cửa hàng chẳng thể trách không có dễ dàng như vậy phát hiện chỉ thấy bên trong ánh đến lấp lóe truyền giáo sĩ đang tại đem gạo túi cắt lấy ra bên trong gạo đang tại chuẩn bị nấu cơm tung bách nhảy lên cửa hàng h ư ớ n g cái kia chuyển giáo sĩ sau l ư n g đi đến chỉ thấy người này đột nhiên xoay người tới tay cầm cái nổi hướng tùng bách đầu đập tới dọa đến hắn nhanh chóng lách mình tranh né v ớ i tay lời nói chờ sau đó chờ sau đó ta không phải là đ ị c h nhân ta là tới tìm mã khải thần tra phía ngoài ra qua đã bị ta đổi u đi sự tỉnh chính là như vậy ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi các ngươi cũng không cần tiêu phí những khổ này tâm ta sẽ không nói cho các ngươi biết đồ vật giấu ở chỗ nào mau chóng rời đi ở đây đây là thần thánh chỗ không muốn điếm ố ở đây đi nhanh lên người kia cầm cái nổi chỉ vào tùng bách một ngụm không lưu loát tiếng trung quốc lời nói ta nghĩ ngươi hiểu lầm ngươi xem một chút cái này có thể ngươi liền hiểu tung bách từ trong ngực móc ra h á c h thụy na dây c h u y ể n cầm trong tay lảo đảo lời nói làm sao có thể vật này tại sao sẽ ở ngươi ở đây nói cho ta biết h á c h thụy na ở nơi nào nàng đến cùng thế nào người này có chút kích động lấy mũ xuống nghi hoặc nhìn qua tùng bách v ấ n đạo h á c h thụy na tại trần vũ bên ngoài đại điện ở tại trong nhà gỗ nhỏ có lẽ là khí ẩm quá nặng nàng một mực sốt cao không lùi chúng ta đi tìm đại phu trần trị thế nhưng là không có chút nào tiến triển cho nên nàng bảo ta đến tìm ngươi hỗ trợ tung bách chậm rãi giảng giải lời nói tùng bách lúc này mới nhìn kỹ tinh tường người này t r ừ n g năm mươi tuổi trên mặt không có cái gì thịt lộ ra xương gỏ má nhô r a mái tóc màu và nóng cái cằm râu ria cho bên trong mang trắng và môi hơi khô khô nứt ra tại sao có thể như vậy ta vẫn đi theo ngươi một chuyến a dạng này tiếp tục đ ấ t tiếp sẽ đốt thành v i ê n phổi cái này truyền giáo sĩ nhanh chóng tại trong tủ tìm kiếm đem một vài bình thủy tinh để vào trong hòng thuốc đi theo tùng bách nhất lên xuất động mà đến ngươi nên chính là mã khải thần cha a tùng bách nhất vừa đi vừa nói đối với không sai ta liền là mã khải thần cha hách thụy na gọi ngươi tới tìm chính là ta cái này chuyển giáo sĩ vác lấy cái hòm thuốc lời nói những cái k i a đông doanh l ã n g nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn hắn đến cùng muốn ở nơi này làm cái gì lại vì cái gì không giải thích được biến mất tung bách g i ú p mã khải đi tới b ả vai cái hòm thuốc xoay đầu lại v ấ n đạo những thứ này đông doanh l ã n g nhân bọn hắn tới đây sắp một cái tuần lễ giáo đường này bên trong truyền giáo sĩ giết thì giết đóng quan còn đem đại môn đóng chặt không để ngoại nhân đi vào thực sự là quá đ á n g giận mã khải tức giận lời nói bọn hắn tới đây đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ các ngươi không có báo quan những thứ này người đông danh o cũng quá hung hăng năng n g ư ợ c thế mà chạy tới kinh thành làm loạn tung bách không hiểu vấn đạo những thứ này người đông danh o một mực chiếm cứ giáo đường ngoại nhân không cho vào người ở bên trong cũng không nhường ra đi ta đều là trốn ở mật đạo nhờ vậy mới không có bị bọn hắn phát hiện bằng không chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn bắt lại đang nghiêm hình tra tấn đâu mã khải có chút thở hổn hển lời nói tung bách đỡ mã khải tại bên đường trên tảng đá lớn ngồi xuống đánh giá người đi đường tiếp tục vấn đạo bọn hắn chiếm lấy các ngươi giáo đường muốn làm gì đâu chẳng lẽ bọn hắn cũng bắt đầu thờ phụng thượng đế cúng bái xuất sao bọn họ là muốn tới lấy một thứ chúng ta không、cho. liền đại đại xuất thủ đem chúng ta giáo đường truyền giáo sĩ toàn bộ bắt lại nghiêm hình tra tấn chính là muốn từ trong miệng của bọn hắn m g o i ra chúng ta chấn sơn chi bảo a mã khải nghỉ ngơi một hồi đứng thẳng lên chuẩn bị tiếp tục tiến lên trần vũ đại điện bên ngoài nhà gỗ cái bang mã thông hai tay chắp sau lưng lo nghị vật phần trên đồng cỏ đi tới đi lui trông thấy tùng bách dẫn người trở về vội vàng bước nhanh lên đón các ngươi xem như đã trở về cái này hách thụy nam hội tử càng đốt càng hồ đồ bây giờ bắt đầu h ầ n ô n loạn ngữ tới nhanh đi về xem một chút đi mã thông lo lắng lời nói lại nói cái này tùng bách đem ngựa khải mang về nhà gỗ lại không biết môn này bên ngoài mấy chục cái tre mặt người gió nón rén đem toàn bộ nhà gỗ bao vây lại giữ lại bím tóc nhỏ đông doanh lãng nhân phất tay ra hiệu chúng người háo đen tất cả hướng cửa ra vào chậm rãi tới gần sáng loáng cương đao đao ảnh bắn vào bên trong nhà gỗ tùng bách liền vừa đối với đại gia xịt một tiếng hướng phía cửa đi tới h á c y nhân kia thăm dò vào cửa tùng bách nhất đem bắt lấy đầu một cái vật ngã nặng nề g ngã tiến bên trong nhà gỗ cương đao ngã xuống đất phát ra cạnh kèn thanh âm đông doanh lãng nhân phất tay chỉ ngừng đám người hai tay cầm đao nâng cao đỉnh đầu chậm rãi quan sát tình huống bên trong tùng bách nhất cái lách mình đi ra đem cái này đông doanh lãng nhân đụng bay ra ngoài rơi xuống ngã xuống đất một hồi khoái quyền quyền cấp bách vung mà đến quyền quyền đến thịt nện ở cái này lãng nhân trên mặt cái này h á o đen đám người nhao nhao cầm đao vây khổ tới hướng về phía trên đất tùng bách Chính là m ộ tùng t r bách n t c hữu khai ép hắn n t cung h ư bẩu ngang dựng thẳng cản không có mấy cái trở về phi thân nhất kích liên kích ra ngoài mọi người đều bị đá đổ một mảnh trên mặt đất ôm bụng lan lộn lúc này trong rừng cây thoáng qua một đạo bóng trắng phi thân vọt lên cùng trên không tùng bách hướng về phía đá vào cẳng chân hai người lẫn nhau quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh nhau ta tới cũng ha ha hôm nay nên ngươi xuống ngồi ta đệ đệ để cho ta sống lâu mấy tháng ngươi nên thỏa mãn a d ừ n g cây lại thổi qua một đạo hát ảnh vung nga mi kiếm đâm thẳng tùng bách mà đến tùng bách phi thân xuống tập trung nhìn vào nguyên lai là ta nghiêng bên trong cùng cái t i a tuệ n h â n sư thái là cũng cái này đông doanh lâm nhân cũng vung đông doanh đ a o ba người đứng thẳng ở một loạt từng bước dần dần áp sát tới tùng bách đem kiếm cầm ngang chỉ vào đám người lời nói các ngươi ra quà lẫn ta thiên hướng bắc mắc không yên tĩnh quả thật đáng giận cực điểm cũng ngươi cái này yêu sư cô không muốn phát triển thế mà cùng ra qua cấu kết cấu kết với nhau làm việc xấu hai họa ta có vẻ đại quốc chờ bác sư bình loạn chính là các ngươi mệnh tang thời điểm sắp chết đến nơi còn như thế trổ tài miệng lưỡi nhanh để cho ta tiến đưa ngươi xuống cho ta đệ đệ làm bạn xem kiếm tuệ nhân vung ngang uy kiếm trước tiên hướng tùng bách đâm tới tuệ nhân huy kiếm một hồi cấp thứ tùng bách liền vừa huy kiếm ngăn cản cái này ta lập tức cũng nâng đao bổ tới ba người lập tức hôn chiến tại cùng một chỗ cái này đông danh lãng nhân cười ở bên vây xem chúng người áo đen cũng lần lượt vây quanh đông danh lãng nhân phất tay ngừng đám người khinh miệt nhìn xem trong đối chiến tùng bách thư lách mình bay về phía trước đá tới một cước thẳng đá tùng bách dưới bụng mà đi tùng bách tay phải huy kiếm nên cản hai người đao kiếm bất thình lình một cái đá bay đ à n h phải dùng tay trái ngăn cản trưởng nhạy bén cắm ở lãng nhân chân để trần bên trên lại quăng lại biên quyền mạnh lực hét lớn một tiếng cánh tay trái phát lực một hồi một quyền đem lãng nhân bay đập ra ngoài trọng trọng đụng bay trên cành cây nga xuống vung lên từng trận bụi trần trên đất lá cây cũng bị đánh bay đứng lên tùng bách liền vừa quay người đem đ ư c chú ý lại lần nữa chuyển rời đến tạ cùng tuệ nhân ba kiếm cấp thứ mà đi ép nàng liên tiếp lui về phía sau mấy bước sau đó xoay người một kiếm b ổ về phía tạ chỉ nghe thấy cạch ken một tiếng lại đem tạ trong tay đông doanh đ a o chém đ ứ t trở thành hai khúc rơi xuống đất bên trên cái này tạ đem trong tay một nửa đ a o gãy quay người hất lên một cước đá về phía tùng bách mà đến lại phi thân vọt lên một chân liên kích hướng tùng bách mà đến tùng bách liền vừa huy kiếm ngăn cái này bay tới đ a o gãy một kiếm đâm thẳng tạ mà đi dọa đến hắn nhanh chóng hướng phía sau lộn mèo một cái tránh đi cái này đâm tới chi kiếm tuệ nhân nhanh chóng lại từ bên cạch áp sắt tới hấp dẫn hợp kim có vàng kiếm phương hướng công kích đ ô n g doanh lãng nhân nhìn hai người đã ở thế yếu nhanh chóng xách theo đ ô n g doanh đao chợ công đi lên cùng nhau vung đao tại tuệ nhân đồng thời giáp công tới tạ từ thủ hạ trong tay tránh thoát cương đao lần nữa chợ chiến tại cùng một chỗ t u n g bách bị vây ở trong trái vung phải cản đao quan g kiếm ảnh không ngừng l ó i lên mấy cái binh khí va chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra cạch cạch thanh âm trong rừng cây chạy tới một người nguyên lai là trần n g u y ệ t tĩnh cầm trong tay tàn n g u y ệ t truy phong kiếm nộ khí trùng thiên mà đến h é t lớn một tiếng các ngươi kẻ xấu không được tổn thương tạ phu trần nguyện tĩnh đến cũng cái này vây xem chúng người áo đen gặp người tới là một nữ lưu h đem trần n g u y ệ t t ĩ n h khốn tại trong trận đám người cùng một chỗ vung đao chạp tới ngoài b i a rừng truyền đến một hồi tiếng họ giết cái b ă n g mã thông mang theo b ă n g chúng lớn tiếng la lên lao đến cái này vây khốn người áo đen nhao n h a u vung đao ngăn cản chậm rãi thối lui về phía sau ha ha các ngươi những cướp b i ể n này thật đúng là gan to bằng trời làm sang làm bậy đây là kinh sư hoàn thành các ngươi lại còn dám tụ chúng náo h sự chúng binh sĩ nghe lệnh cho ta đem bọn hắn cầm xuống cái này cầm ý vệ trần trực mang theo thủ hạ đến đây thăm tùng bách cùng bị bệnh hách thùy na chưa từng nghị trông thấy gia q u a đang vây công tùng bách liền vừa phất tay mang theo thủ hạ cũng chém giết tới. tạ thấy tình thế không ổn liền vừa phất tay quát lui đ á m người một cái phi thân vọt lên trốn chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái gọi là binh bại như núi đổ chúng người á o đen nhao nhao bại lui mà đi tuệ nhân cùng cái kia đông doanh lam nhân tại trong đội ngũ cũng đã biến mất tăm hơi c h â n trực chỉ huy cầm ý vệ đem nhóm này ra qua hướng về cửa thành chạy tới thủ thành quan binh mau tới lầu thông báo một hồi thời gian ra qua đều bị làm thành lâu chi phía dưới ném giới quỳ xuống đất đầu hàng lúc này trước cửa thành đã vây đầy ra vào thanh mách tính qua lại thương khách tất cả ngừng chân vây mà con chi chỉ trọ nghị luận ầm ý đem nhóm này ra qua nhanh chóng đưa đi hình bộ theo ta thiên triều pháp luật phạt nặng không được sai sót trần trực nghiêm nghị đối với thủ thành quan binh lời s o n g lúc này mới cùng mọi người hướng về nhà gỗ mà quay về d ừ n g cây bên ngoài nhà gỗ cha sứ mã khải thay hách thủy na tiêm vào chân thuốc lại thay hắn ăn vào hạ sốt dược hoàn chờ hắn ngủ yên nằm xuống lúc này mới đi ra hít thở không khí hoạt động gân cốt một chút mã khải thân cha tỷ tỷ này sốt cao phải chăng đã không chế tỷ tỷ lúc nào mới có thể rời giường cùng chúng ta cùng nhau đùa dân a t h ầ t ngưng mây gấp gáp vọt ra ngoài phòng đối với cha sứ vân đạo bây giờ đã tiêm vào hạ sốt d ư thủy đoán chừng không ra hai ngày nàng nhất định có thể xuống giường khôi phục trước kia bộ dáng không cần lo lắng quá mức chúa trời sẽ phù hộ nàng amen mã khải ở trước n g ư ợ c điểm thập tự lời nói nhìn xem tùng bách bọn người trở về nhà gỗ cái này tần ngưng mây hướng về phía trong phòng hô tùng bách kk đã trở về đại gia hỏa mau chạy ra đây à đoán chừng những cái kia r c qua đã bị đổ i chạy cái này thái mất chi hoa lan sau khi nghe thấy nhanh chóng vọt ra ngoài phòng tùng bách cùng trần trực cười cười nói nói trở về cái này mã thông cùng trần nguyện tĩnh nhưng là một mực yên lặng im lặng mà quay về mọi người đều đi ra ngoài phòng tiểu c ấ m n i ế c đỡ cánh cửa một hơi khí lạnh cướp tại khuôn mặt sắc mặt â m trầm tại cửa ra vào nhìn quanh không có một chút cao hứng chi ý tùng bách vỗ trần trực bà vai miệng cười mở rộng đối với hoa lan phân phó nói đi mua chút thịt rượu trở về hôm nay nhờ có tới h u y n h trưởng bằng không ta nói không chắc nhường nhóm này người xấu cho b ổ đâu tùng bách đem trong ngực ngân lượng móc ra đưa cho hoa lan nhìn xem nàng bước nhanh vào thành mà đi lúc này mới dẫn trần trực vào nhà mà đến hoa lan một đường chạy thành mà đi đột nhiên nghe phía sau có âm thanh liền vừa quay đầu qua sáu lại nói cái này hoa lan tiếp nhận ngân lượng vọt ra rừng tây lại nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân liền vừa quay người quay đầu chỉ thấy bên đường lá cây lay động nhưng không thấy bóng người dấu vết chẳng lẽ là ta hoa mắt không thành vừa rồi rõ ràng nghe được có âm thanh truyền đến chẳng lẽ là mấy ngày nay khẩn trương thái quá sinh ra h à o giác hoa lan lắc đầu lẩm bẩm đi về phía trước cái này chợ bây giờ rất là náo nhiệt vừa rồi cửa thành lại bắt lấy ra qua đã tụ tập không ít người chúng chờ áp giải sau khi đi trên đường phố tràn đầy người qua đường tất cả nghị luận ở mỹ thảo luận chuyện này hoa lan đi vào tự quán muốn một vỏ rượu sái năm cân thịt bò b a bọc tại giấy dầu bên trong sách theo lảo đảo hướng về rừng cây nhà gỗ mà đi hoa lan một đường trở về luôn cảm thấy đằng sau có người theo dõi quay người quay đầu nhìn lại nhưng cái gì cũng không trông thấy một tia không rõ cảm giác liền vừa bước nhanh gấp rút chạy chậm hướng phía trước chạy đi mặt sau này một người quần áo tạ tơi trên mặt cũng là bẩn thỉu sợi dâu lưu được lao trưởng mui thuyền đầu phát ra chống cây côn khập k hiện hướng về rừng cây mà đến đột nhiên có người sau lưng vô vào bà vai một cây gậy gỗ gác ở trên cổ nguyên lai là hoa lan trốn ở trong bụi cỏ nhặt lên trên đất gậy gỗ lặng lẽ đi tới phía sau hắn tức giận lời nói vì cái gì một mực đi theo ta ngươi đến cùng muốn làm gì mau nói không phải vậy ta liền lấy cây gậy gõ qua tới lão giả quần áo lam lũ này không chút hoang mang xoay người lại hướng về phía hoa lan thở dài lời nói cô đ ư ơ n g ta cũng là nhận ủy thác của n g ư ờ i hết lòng vì việc người khác có vị tướng công gián tiếp chân dung của ngươi nói chỉ cần tìm phía dưới rơi t h ư ở n g bạc dòng năng lượng ngươi xem một chút trong bức họa k i a n g ư ờ i thế nhưng là n g ư ờ i không lão giả từ rách mướp quần áo trong ngực lấy ra một t r ư ơ n g tờ giấy đưa cho hoa lan cô đ ư ơ n g liền vừa lời nói tiểu lão nhân ta cũng là ở vào bất đắc dĩ nghèo rất mùng tơi không cách đem chi thúc lương không chắn do chi hàn xá mới theo dõi tiểu thư k h i vọng l ê n h tiền thưởng hảo đảo ngược lao hủ c ố hương khụ khụ sáu lao giả này ngôn ngữ đi qua bắt đầu h ò khan lao bá là phương nào người vì cái gì tới này kinh thành lại vì cái gì rơi vào tình cảnh như thế hoa lan mở ra tranh chữ lập tức sửng sốt một bên cái này tờ giấy v ẽ người nhưng là rất giống hoa lan đến mức chính mình cũng bị kinh ngạc đến ngây người một bên kinh ngạc nhìn qua lão giả này mở to miệng nhưng lại không biết làm như thế nào hỏi lao giả này chống cây gậy ngồi xuống bên cạnh trên tảng đá sâu kín lời nói ta vốn là vào kinh dự thi cử nhân tiếc là không làm gì được trong triều quan viên làm việc thi tư tham bẩn trái pháp luật không có nộp lên quả biếu n g â n lượng bị hắn tư đổi tên lẫn từ đây thì rớt không thấy trên bảng nổi danh sáu lão giả lời nói nơi đây không khỏi lệ rơi lầy mặt nhanh chóng vất tay náo lau hoa lan vội vàng từ trong ngực móc ra khăn tay đưa cho lão giả này lão giả này tiếp nhận khăn tay gật đầu nói cảm ơn đạo đa t ạ điện này thì sau đó lại khổ đợi tin tức hoàn toàn không có vòng vèo dùng hết cuối cùng rơi vào ăn xin dọc đường chưa thụ tinh trí khí đầy ngực lại rơi phải nông nỗi như thế ai hổ thẹn hổ thẹn a hoa lan vỗ lão giả bà vai an ủi lời nói không có chuyện gì sẽ sẽ khá hơn n g ư ơ i nói cái này tìm ta người đến cùng người thế nào cô đương n g ư ơ i đi theo ta ta dẫn n g ư ơ i đi cái này ân công chỗ ở ta mỗi ngày tiến đến an sinh ắ n tất nhiên cứ gọi hạ nhân bố thí với ta mặc dù một bắt nhiệt diện lại đối với ta có ân cứu mạng à. lao giả này mang theo hoa lan hướng về một gian vắng vẻ tiểu viện mà đi lao giả nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa kích một tiếng cánh cửa mở ra một cái thư đồng bộ dáng người trẻ tuổi n ô đầu ra nha nha lại là n g ư ơ i à. làm gì lại nói đúng không ta đi gọi nhà bếp chuẩn bị cho người bắt nhiệt diện người ở đây trở lấy a a lao giả này giữ cửa đại lắc đầu lời nói ta bây giờ không đói bụng đi đem ngươi ra lão ra kêu đi ra nhìn ta một chút cho hắn mang ai tới thư đồng này bán tín bán nghi gãi đầu lời nói tốt ta các ngươi ở chỗ này chờ ta đi gọi lao ra đi ra thư đồng này tướng môn phản che đợi dấu liền vừa bước nhanh chỉ chốc lát sau bên trong cánh cửa chuyển đến tiếng bước chân r u ộ t r ậ n một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến đang ở đâu vậy như thế nào không đem hắn mang vào phủ tới ai ngươi cũng là nhường khách nhân ở bên ngoài chờ đợi hoa lan nghe thấy thanh âm quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra là ai liền vừa thăm dò hướng về bên trong cánh cửa nhìn lại chỉ thấy người tới lao ra cửa tới vui vẻ đem hoa lan ôm trong ngực hoa lan bị lộng phải có cái này không hiểu đấu nhanh lên đem người tới đ ẩ y ra lúc này mới phát hiện người đến là tiểu lưu cầu đi lạc lưu trọng cơ là cũng hoa lan kinh ngạc nhìn xem người tới có chút không dám tin tưởng con mắt của mình nghi ngờ v ấ n đạo ngươi sáu rốt cuộc là ai là trọng cơ sao tại sao lại ở chỗ này lưu trọng cơ cười lời nói là ta à lưu trọng cơ à tiểu lưu cầu các ngươi ném ta xuống ta đi khắp mọi nơi tìm ngươi nhóm không đến cuối cùng đổi tới hàng châu trần ra mới biết được các ngươi đã tới kinh thành cái này không ta lại đổi tới ha ha phải không chúng ta tại tiểu lưu cầu bị cự mãng đuổi theo không chỗ có thể trốn lúc này mới trong đêm đi thuyền trở về nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp mặt hoa lan có chút kích động vạn phần lời nói đi vào ngồi đi đừng chỉ đứng bên ngoài chúng ta là lão bằng hữu không cần khách k h í như thế tới tới tới vào nhà ngồi đi lưu trọng cơ lên đến đây muốn kéo hoa lan đi vào hoa lan vung tới lưu trọng cơ hai tay đỏ mặt lời nói không được túng bách còn tại nhà gỗ chờ ta trở về ngươi xem ta mua chút thịt hạt rượu nếu không thì cùng đi sao ngươi xem coi thế nào hoa lan nhấc lên t h ị rượu đối với lưu trọng cơ lời nói、Thu ta. ta cũng đang muốn đi xem một chút không biết tùng bách sư đệ hắn hàn độc xong chưa lưu trọng cơ quay người nói nhỏ thư đồng đi theo hoa lan mà quay về lao tiên sinh ngươi cũng theo chúng ta đi a nơi đó có rất nhiều nghèo khổ người tất cả đoàn kết cùng một chỗ giúp đỡ cho nhau ủng hộ có thể ngươi gia nhập vào bọn hắn sau này còn có một cái phối hợp hoa lan hướng về phía lao giả lời nói cũng được ở nơi này kinh thành an xin đã mười năm có thửa tuy không phải đệ từ cái bang cũng gần như mỗi ngày thất thực mà sống gia nhập vào bọn hắn nhiều cái phối hợp cũng tốt đi thôi lao giả này lắc đầu thở dài đi theo hoa lan cùng một chỗ hướng về rừng cây nhà gỗ mà quay về rừng cây bên ngoài nhà gỗ mã thông ở ngoài cửa bồi hồi trông thấy hoa lan mua thịt rượu mà quay về liền vừa nghe đón tiếp nhận thịt rượu c ư ờ i ha h à lời nói xem như đã trở về tùng bách huynh đệ đến xem mấy lần vị huynh đài này thật giống như trước đây gặp qua cỡ nào quen mà ta hoa lan nhanh chóng giới thiệu nói trước đó cùng tùng bách nhất lên huynh đệ người đã quên sao tại hàng châu uống rượu mừng thời điểm chúng ta cùng nhau nhớ tới không có mã thông vỗ mạnh đầu như ở trong ngộng mới tỉnh giống như lời nói à, à nguyên lai、like、là hắn à chẳng thể trách nhìn quen mắt như thế tới tới, tới nhanh chóng đi vào đi đại gia chờ đợi thời gian dài tới m ã huynh đệ vị lao tiên sinh này lên kinh đi t h ì vòng v è o dùng hết trong kinh thành cu nại lối ra không bằng gia nhập vào các ngươi cùng một chỗ không biết được hay không hoa lan thử thăm dò Tốt. chúng ta cái ban hoan nghênh o a n n g h ê n chỉ cần là cùng k h ổ người muốn gia nhập vào chúng ta là hoan n g h ê n cực kỳ a mã thông nhìn chằm chằm bọc giấy thì bỏ không quan tâm trở lại đám người tiến lên bên trong nhà gỗ ngoài cửa mấy cái cầm ý vệ tại p h ò n g gỗ phụ cận tàn bộ đột nhiên nghe được rừng cây bên kia có tiếng văng dội mọi người đều hướng rừng cây phóng tầm mắt nhìn tới sáu lại nói cái này hoa lan dẫn lưu trọng cơ rừng cây nhà gỗ mà quay về môn này bên ngoài mấy cái cầm ý vệ tại nhà gỗ phụ cận lắc lư đột nhiên có người phát hiện rừng cây cỏ bóng người chất động liền vừa hét lớn một tiếng rút ra bên hông tú xuân a à o cơ vào tới bên trong người nào mau chạy ra đây không phải vậy chúng ta bắn tên a cầm ý vệ hướng về phía trong rừng quát bên trong đi ra một người nhấc tay qua đỉnh điểm đầu túi người lời nói các vị quan g ra đường a ta chỉ là ở bực này đợi lao ra nhà ta chính là vừa rồi đi vào cái kia nghiêm tùng đại nhân môn u khách nghiêm đại tiểu thư nhưng khi nhìn hảo với hắn nói không chừng sau này chiêu hắn làm dễ hiền đó cũng là không nhất định a Nguyên lai lần này người, là lưu trọng lưu lai là cái ơ cơ trong tên kia thư đồng. Họ nghiêm tên Tuấn, là nghiêm lỏng lao tặc thần tín, xếp vào tại、lưu、trọng một chút chút lao vào đồng, nghiêm nghiêm lòng bên cạnh, nói dễ nghe một chút là quảng gia, khó nghe chút chính gia, phụ xếp họ khó kia i lưu là là là dễ m thị nhất cử nhất động của hán, tùy t hắn, h động cử của ờ tùy chỗ h ư ớ này g huống. chủ cáo Cái tình tử báo n nghiêm tuấn từ bên h ô ngỡ g xuống ngọc b ộ i đó là nghiêm lòng p h ụ đệ tín vật bọn c ầ m y vệ cười rộ cười vây tay tản ra trở về cái này nghiêm lòng thế lực lớn ngoại trừ tiến h đảng lưu kính có thể cùng chống lại phóng nhãn toàn bộ triều đình là không người tới ngang hàng cái này nghiêm tuấn gặp bị cầm ý vệ phát hiện lại trốn ở trong rừng cây e rằng có không thích hợp dứt khoát dứt khoát đi tới trực tiếp đứng ở ngoài cửa lao ra cần phải trở về đợi chút nữa trời liền đã tối nghiêm tuấn tại cửa ra vào vào bên trong hô cái này lưu trọng cơ lên tiếng bãi biệt tung bách đám người lời nói ngoại ô tiểu viện tùng hạc nhã trúc các vị ngày khác có rảnh có thể tới nghỉ ngơi phút chốc đợi ta cùng đại gia lại đem rượu nói chuyện vui vẻ ngày mai có việc phải bận rộn xin được cáo l u i trước chúng ta ngày khác lại tụ họp nhìn xem lưu trọng cơ vội vàng rời đi, bách trong lòng như có điều suy nghĩ dừng lại sau một lát vưng cháy lên đối với đám người lời nói nhận được trần huynh nhiều lần tương trợ còn có mã thông huynh đ ệ to lớn giúp đỡ tung bách kính đại gia một bát chúng ta làm đám người náo nhiệt uống rượu thời điểm hoa lan đi ra nhà gỗ cái này lưu trọng cơ đang chuẩn bị rời đi nhìn xem hoa lan đi ra liền vừa xoay người lại ôm quyền lời nói hoa lan cô đương ngày khác nhớ kỹ tới tùng hạt nhà t r ú c trọng cơ ngày mai có việc phải bận rộn liền như vậy cáo lui chúng ta sau này còn gặp lại hoa lan phất tay tiễn biệt lưu trọng cơ nhìn xem hắn lưu luyến không rời rời đi thỉnh thoảng quay đầu một mực p h t tay trong lòng có loại cảm giác không nói ra được cái này tiểu lưu cầu từ biệt tựa hồ đại gia sinh tử gắn bó bằng hữu bây giờ nhưng chỉ là trên tình cảnh nhận lời khách qua đường hoa lan tiến lên trong phòng tung bách tới gần nhẹ giọng hỏi trọng cơ đi rồi sao ta cảm thấy chúng ta lần này gặp mặt giống như là gặp thoáng qua người đi đường không biết ngươi có hay không loại cảm giác này ta cũng cảm thấy cái này tiểu lưu cầu từ biệt chúng ta hữu nghị c h i tình chính xác phai đi rất nhiều có lẽ là chúng ta đang nghĩ à yên tâm cùng bọn họ uống rượu ta trở về phòng đi ngủ đây hoa lan v ô vỗ t u n g bách b ả vai trực tiếp đi ra ngoài trở về phòng mà đi tùng bách giơ chén rượu lên lại tâm không ở chỗ này mã thông đụng chút bà vai nhẹ giọng hỏi nghĩ gì thế nhìn ngươi không yên lòng tới tới tới uống rượu uống rượu chuyện phiền lòng chúng ta hôm nay không hề để tâm tới làm đưa đi trần thẳng cùng mã thông tung bách lòng có đăng chiều ngồi yên ở đầu giường trần nguyện t ĩ n h một bên thu thập vừa nói ngươi người sư h u y n h kia ta nhìn thế nào tâm sự nặng nề đến gặp ở kinh thành mặt giống như là biến thành người khác vậy chuyện gì xảy ra à có thể lưu cầu từ biệt thời gian từ lâu mới có thể như thế xa l ạ à ngày khác chúng ta đi tiếp kiến tiếp kiến hắn không còn sớm ngày mai còn muốn đi thì thí ngươi thu thập xong cũng sớm đi ăn rất a tung bách ngã đầu nằm ngay ho trần n g u y ệ t tĩnh lắc đầu cười cười thổi t ắ t ngọc nến lên giường mà đi cũng sáng sớm rừng cây hoa thơm cỏ l ạ chim hót véo von trên mặt đất cỏ xanh như tấm đệm tùng bách đã sớm ngồi xuống trên đá lớn vừa rồi đánh xong một bộ quyền mồ hôi c h á n theo chạy xuống ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần một hồi gió núi thổi qua sợi tóc nhẹ nhàng phiêu vũ đứng lên rừng cây này bên trong chỗ sâu hai cái kia gọi l u c a đằng sau đi theo là nhị đản hai người giỏ n r é trốn ở cây tối đằng sau xem chừng trên đá lớn tùng bách người luyện võ cần phải mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương cái này tùng bách lỗ thai hơi đậ đã nghe được rừng cây c ó gió thổi cỏ động nguyên bản định lấy ra lão quân trần kinh xem ra hôm nay đành phải tôi h liền muốn tóm lấy hỏi cho ra nhẽ tung bách nhắm mắt n g ư n g thần chứa cái gì cũng không biết rừng cây này bên trong lão lục cùng nhị đ à n r ố i thẳng đầu hướng về trên đá lớn nhìn quanh a tại sao không thấy không phải mới vừa còn tại trên tảng đá ngồi xuống chẳng lẽ phát hiện chúng ta lão lục đối với nhị đ à n v ấ n đạo đi đi qua nhìn một chút nói không chừng quá mót ngồi s ổ m tảng đá đằng sau đi ngoài đâu chúng ta sợ qua đi xem nói không chừng hắn đem cái kia kinh thư rơi xuống đất lên chúng ta vừa vặn lấy về giao nộ nhị đản lấy ra rừng cây hướng tự thạch không lưng được đi hai người cố gắng leo lên phía trên cuối cùng leo lên cự thạch quả nhiên trên mặt đất để lão quân chân thực trải qua hai người nhanh chóng chạy qua đem chân kinh từ dưới đất nhật lên nhìn ta nói đi lần này tự nhiên chui tới cửa đi cầm thứ này chúng ta nhanh đi về tìm thiếu ra lĩnh thưởng ngân đi hai người loay hoay kinh thư thấp hướng về cự thạch biên giới đi đến chuẩn bị leo trèo phía dưới giá cao nham thạch a nhị đản ngầm đầu kinh hô một tiếng chuẩn bị hướng phía sau chạy trốn mới phát hiện đằng sau là vách núi chắc chắn ngây ngốc đứng không biết làm sao nguyên lai tùng bách đang đứng đứng ở phía trước cái này lao lục còn tại cuối đầu lật xem chất kinh đi tới vô tùng bách bả vai lời nói nhanh chóng xuống a ngươi ngốc đứng ở nơi này làm cái gì yên tâm đi ta sẽ không đem cái này độc chiếm công lao sẽ ở thiếu ra trước mặt cho ngươi thành công mời thường cái này lao lục phụ giúp mấy lần chỉ thấy tùng bách vịn sở không động vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó liền vừa giận dữ giơ lên nắm đấm hướng tùng bách đập tới cãi lại bên trong n ô n ngữ đ ạ o ngươi thèm đòn đúng không gọi ngươi đi xuống trước còn không nghe lời đâu tùng bách nhất đem bắt hắn lại nằm đấm dùng spot đau đến lao lục hoa hoa trực hiếu lúc này mới ngẩng trông thấy tùng bách đang mặt đầy tươi cười nhìn lấy mình dọa đến bịch q u ỷ vùng đất thấp bên trên đại hiệp đừng hiểu lầm chúng ta là thấy ngươi không có ở sợ ngươi xấu lấy đi thứ này đã ngươi tới cái này lấy về à vung tay à ngươi đem ta làm đau lão lục nhanh lên đem vật trên tay đưa cho tùng bách quy xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ tha thứ các ngươi có thể cái kia ngươi nhanh chóng tới ở đây ngoại trừ vách núi chắc chắn không có đường có thể đi trừ phi ngươi không muốn xuống tới có thể từ phía sau vách đá nhảy đi xuống đoán chừng như thế nào cũng phải thịt nát xương tan tùng bách chỉ vào nhị đản ra hỏa này biết chuyện chạy mau tới quỳ trên mặt đất chúng ta lại hỏi các ngươi vì cái gì ba phen mới bận ở trong rừng tây nhìn trộm đến cùng y muốn cái gì là tung bách chỉ vào quỳ xuống đất hai người vân đạo đại hiệp ngươi hoan hổ chúng ta tới à, chúng ta hai ngày này mới tới cái gì ba phen mới bận chúng ta cộng lại còn không có ba lần đâu lão lục nhanh chóng n g ẩ n g đầu ngụy biện nói đó là ý nói trước đó trong rừng cây người áo đen không phải là các ngươi hai người này sẽ là ai đây chẳng lẽ còn một người khác hoàn toàn tung bách đưa tay đặt ở cái cảm suy tư lời nói thật không phải là chúng ta huống hồ chúng ta cũng không phải người xấu tại sao phải mặc màu đen y phục dạ hành lão lục ngẩng đầu kêu oan lời nói tùng bách đề ra nghi vấn thời điểm dưới tảng đá lớn nô ra một cái đầu tới tóc dài nắp mặt dọa đến hai người dùng chân phủi đất hướng lui về phía sau m ở sáu lại nói cái này tùng bách ngăn lại hai người không để cho lui ra cự thạch buộc hai người quỳ xuống đất đi và khuất khổ đang tại đề ra nghi vấn thời điểm cái này dưới tảng đá lớn r ộ i ra một cái đầu chỉ thấy tóc thấy không rõ khuôn mặt dọa đến hai người ngã ngồi tại trên mặt đất dùng chân đ ạ p mặt đất lập tức lui về phía sau tùng bách đưa tay phải ra đem người kia đơn n â n dựng lên đặt ở mặt đất n ư ờ i ha hả lời nói mã thông huynh đệ cái này bằng không ban n à y ta đều để cho ngươi cho ha ha mã thông thuận thuận tóc đem khuôn mặt lộ ra vung vẩy mấy lần tóc chỉ vào hai người lời nói ta từ bên kia đã nhìn thấy hai người này lén lén lút lút b ò lên trên cho nên theo đôi u tới xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì các người ngồi chờ rừng cây bên trong đến cùng cần làm chuyện gì nhanh chóng thành thật trả lời không phải vậy đừng trách ta quyền cướp vô tình tung bách đi tới t hướng về phía trên mặt đất hai người vân đạo là như vậy công tử nhà ta gọi chúng ta tới theo dõi phát hiện đại hiệp mỗi ngày nhất định luyện t h ầ n công trở về bẩm báo sau đó thiếu ra nhà ta muốn chúng ta tới trộm kinh thư trở về trọng trọng có thưởng lão lục rụt rẻ lời nói tới trộm người khác đồ vật nhà các ngươi thiếu gia thật là có hứng thú mau nói nhà các ngươi thiếu gia là ai mã thông từ bên hông gỡ xuống tây gậy chỉ vào hai người vân đạo hai người nhanh trong túi đầu không lưng cười dạng dỡ lời nói chính là cái kia kinh thành sáu thiếu một trong binh bộ thượng thư đ ổ luân công tử h ồ vi hồ đại thiếu gia a t u n g bách đem nắm đấm nện ở trong lòng bàn tay thần s ắ c khẩn trương lời nói chẳng lẽ là lôi đài l u ậ t võ đem hắn đá rơi lôi đài vì vậy ghi hận trong lòng muốn tới tìm hiểu hư thực hảo sau này trả thù với ta thiếu gia bây giờ còn nằm ở trên giường ngày ngày không quên lôi đài sự tỉnh hôm nay trời còn chưa sáng đem ta chờ hai người chuyển gọi đi qua m u ố n chúng ta nhất thiết phải đem kinh thư trộm của hắn trở về nhị đản nhanh miệng đem sự thật chân tướng từng cái nói rõ sự thật lao lục chừng chóng mắt nhìn qua hắn lúc này mới dừng lại nói chuyện đã các ngươi công tử học giỏi như vậy vậy cái này quyển sách hãy cầm về đi giao nộp à, các ngươi về sau không cho phép tới rừng cây nhìn trộm được không tùng bách cầm trong tay kinh thư đưa cho lao lục đem hắn từ dưới đất đỡ dậy lời nói yên tâm đi cái này kinh thư lấy được chúng ta mới sẽ không lại tới nơi này bụi cỏ này tất cả đều là mỗi đinh trùng tắn không phải là vì kiếm miếng cơm ăn ai tới ở đây chịu tội a cảm tạ đại hiệp. vậy chúng ta liền trở về giao nộp tới lão lục lên thân tới tiếp nhận kinh thư đạp tại trong l ự c hai người lẫn nhau dắt tay leo trèo xuống nhớ kỹ trở về nói cho ngươi nhà thiếu ra cái này kinh thư là trộm được không phải ta đưa các ngươi hiểu chưa tung bách đối với dưới mặt đá hai người lời nói yên tâm đi đại hiệp ngươi chính là không nói chúng ta cũng biết chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết là ngươi tiễn đưa chúng ta đi ngày khác trở lại b á i phòng lão lục vây tay lời nói lúc này mới phát hiện nói sai nhanh chóng che miệng lại nốc nốc nở nụ cười mang theo nhị đàn trở về hồ phủ mà đi mã thông mặc không ra l ặ n g lặng nhìn xem hai người rời đi quay người đối với tùng bách v ấ n đạo ngươi đem kinh thư cho bọn hắn sẽ không thật muốn cho tên đầu chọc kia hồ vi trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào tùng bách vô vô mã thông b ả vai cười lời nói không có việc gì cho hắn luyện một chút đi thôi ha ha ta đưa ngươi xuống như thế nào tùng bách bắt lấy mã thông cánh tay phi thân nhảy xuống cự thạch dọa đến hắn chen ngực hung hăng m à thở gấp khí thô ngẩng đầu nhìn phía trên làm ta sợ muốn chết cao như vậy nhảy xuống thế mà không có việc gì xem ra k i n h công của ngươi tiến rất xa ngươi sớm như vậy tới tìm ta sẽ không chỉ vì tán dương với t a mau nói đi đến cùng có chuyện gì tùng bách vừa đi vừa v ấ n đạo hôm nay đến ta thì thí ta muốn cùng ngươi mượn bộ dáng d ấ p giống như quần áo thuận tiện nhờ ngươi đi cho ta cổ động một chút như thế nào mã thông nhanh chạy hai bước đuổi lên trước tới lời nói Tốt! hiếm thấy ngươi có như thế ý nghĩ ta liền tạm thời đáp ứng ngươi ha ha đi theo ta a tùng bách mang theo mã thông hướng về nhà gỗ mà đi cái này mã thông lại đứng thẳng ngoài phòng không chịu đi vào thế nào ngươi ngược lại là đi vào à, chẳng lẽ còn muốn ta lấy đi ra cho ngươi chọn lựa không thành tùng bách đi ra ngoài cửa vỗ mã thông bà vai cười vân đạo huynh đệ này con dâu còn chưa rời giường ta như vậy đi vào không thích hợp à ngươi vẫn là cho ta tùy tiện cầm kiện tranh tài xong ta sẽ trả ngươi mã thông chống c â y gậy đứng ở cửa ra vào lời nói trong hoàng thành bảo đảm c u n g n g o à i điện lúc này đã sớm tụ đẩy vây xem đám người cái này có hôm nay tỉ thí cử nhân cũng có hôm qua đã tỉ thí rồi hôm nay chạy tới xem náo nhiệt cử nhân tùng bách đem mã thông vừa đưa vào diễn võ trưởng sau lưng có người vỗ vô, vô bờ vai của hắn tùng bách nhìn lại chính là kết bái huynh đệ trần trực chỉ thấy thần sắc hắn khẩn trương gật đầu hướng hắn ra hiệu đi theo ra đám người trần h u n h thế nào vì cái gì thần sắc khẩn trương như vậy chẳng lẽ tối hôm qua lại đã xảy ra chuyện ta một đường trông thấy tại điều động hộ vệ tùng bách t h ấ p giọng hỏi đừng nói nữa người đi theo ta trần trực mang theo tùng bách lui về phía sau cùng mà đi cái này giữ cửa cấm vệ quân nhận ra cái này hiện nay quốc cứu ra không tốt hơn phía trước ngăn cản tùng bách lúc này mới đi theo trần trực chạy hậu cung ngự hoa viên mà đi lúc này hậu hoa viên cầm y vệ đem mọi người ngăn lại hậu cung này thái giám cung nữ nghị luận ở mỹ chỉ cho thảo luận cái gì trần trực mang theo tùng bách đi vào bọn cầm ý vệ tất cả ô n quyền hành lễ hai người chạy giả sơn mà đi chỉ thấy trên mặt đất nằm một người phụ cận xem xét chính là một vị cung nữ dưới cổ quần áo vết máu lo lộ nhiễm đỏ lòng dại chung quanh bộ vị người xem một chút lại một lần cung nữ bị giết long nhan giận dữ làm ta trong vòng ba ngày phá án ta cũng khổ vì không có đối sách đặc biệt ngươi tới hỗ trợ xem chân trực chỉ vào cung nữ thi thể lắp bắp lời nói tung bách túi thân xuống chỉ thấy dưới cổ một đầu nho nhỏ lỗ hổng những bộ vị khác tất cả không có vết thương chính là một đau mất mạng cùng chu ra đại viện hiện trường phát hiện án rất có vài phần tương tự ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề cái này trực nhật cung tạo ngươi có thể quen thuộc đây chỉ là suy đoán của ta không thể dòng chống t h c a chiêng chỉ có thể lặng lẽ đi thăm hỏi không biết có thể hay không sáu tung bách muốn nói lại thôi lời nói người h ã y theo ta tới ta lặng lẽ mang n g ư ờ i tới như thế nào trần trực dẫn tung bách hướng về phụ cận cửa ra vào mà đi trần trực n h ư ờ n g tung bách tại trong môn chờ đi thẳng đi qua cùng mấy cái kia thái giám huyên u y ê n nói chuyện tào lao vài câu liền dẫn một cái thái giám trở về đây là ta kết bái huynh đệ đến cho ta rút một tay hắn hỏi ngươi cái gì ngươi giống như thực trả lời liền tốt rõ chưa trần trực lắp bắp chỉ vào tung bách đối với cái kia thái giám lời nói tốt quốc cứu gia nô tài là biết gì nói đấy vị tiểu huynh đệ này ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi cái này trực nhật cung tạo không lưng đối với trần trực l ờ i nói vị này công công ta muốn hỏi ngươi tối hôm qua có thể có cái gì người khả nghi ra vào cửa cung tung bách đi thẳng vào vấn đề trực tiếp tiến vào chủ đề tối hôm qua ngươi cho ta suy nghĩ một chút người này già trí nhớ cũng không như vậy được sao ta phải cẩn thận nhớ lại một chút tối hôm qua cái gì người khả nghi tiến vào cái này lao t h á i giám chậm rãi nuốt trái phải nhìn quanh lời nói tung bách nhìn xem có chút nóng này nhưng ngoại trừ chờ đợi không còn cách nào chỉ có bất đắc dĩ nhìn xem cái này lao thai giám ha ha các ngươi nói là tối hôm qua sao ta biết để cho ta tới nói cho người a bên trong cánh cửa truyền tới một người tuổi trẻ âm thanh sáu lại nói cái này tung bách hỏi thăm l à o thái giám chỉ kiến kỳ ấp á ấp úng nửa ngày không nói lời gì nửa câu đang lúc gấp gáp thời điểm bên trong cánh cửa truyền tới một người tuổi trẻ âm thanh tối hôm qua có hay không người khả nghi ra vào ta biết để cho ta tới nói cho các ngươi biết a bên trong cánh cửa đi ra một cái tiểu thái giám tung bách nhất mắt nhận ra là hai lần mang chính mình tiến hoàng cúng cái kế ngụy trọng hiển tiểu ngụy từ là cũng tung bách nhìn người này cùng chính mình niên kỵ không kém bao nhiêu liền vừa không lưng ôm quyền lời nói đa t ạ vị này tiểu công công vậy thì làm phiền ngươi nói cho với ta vừa v ẫ n rất tốt cái này lao thái g i á m nhẹ nhàng ho khan vài tiếng chứng mắt g i ậ n mắt nhìn nhau túi đầu đưa lô thai nhẹ dọc lời nói tiểu ngươi u y tử, n g là chán sống có phải hay không biết n g ư ơ i giảng nói nhầm là muốn rơi đầu ngươi biết không cái này ngụy trọng hiền lập tức cấp đúng sắc mặt t r ợ đỏ bừng tựa hồ hài tử làm sai chuyện đang chờ đợi tôn trưởng cỡ mắng đồng dạng chân chữ có chút tức giận hướng về phía lao thái dám quát ngươi không giút ta còn muốn ngăn cản người khác người người n g ư ờ i sáu quá mức ta thế nhưng là phụng chỉ phá án ngươi tin hay không ta đi thánh thượng nơi đó vạch tội ngươi một bản cái này lao thái giám nhanh chóng không lưng lui ra phía sau vội vàng giải thích nô tài nhất thời nhanh miệng thỉnh quốc cứu ra bất giận cái này trong cung quy củ bất thành văn nên nói mới nói không nên nhìn thấy tốt nhất giả vờ không biết ta cũng chỉ là nhắc nhở tiểu ngụy tử cũng không có ý gì k h á c đồ xin thứ cho nô tài lắm miệng này liền cáo lui nhìn xem lao thái giám sau khi đi trần trực v ô ngụy trọng hiền bà vai lắp bắp lời nói ta chính là phụng hoàng thượng ngự trị phá án có cái gì ta cho ngươi chịu trách nhiệm thực sự ta không làm chủ được tự nhiên sẽ bẩm báo t h a n h thượng nhường hắn thay ngươi chỗ dựa có chuyện nói thẳng không sao cái này tiểu thái giám ngụy trọng hiền túi đầu không nói nắm lấy ánh mắt đánh giá chung quanh trong lúc nhất thời đại gia lâm vào trầm mặc cục diện bế tắc tung bách vỗ ngụy trọng hiền b ả vai vẫy tay thấp giọng lời nói như hung thủ k i a một ngày không điều tra ra còn có thái giám cung nữ ngộ hại ngươi chẳng lẽ nhân tâm nhìn bên người bằng hữu từng cái từng cái bị giết sạch hầu như không còn sao không phải ta không muốn nói à đúng là trong cung quy củ quá nhiều không bảo vệ nói chuyện nói bậy liền sẽ đưa tới một trận đánh bậy vừa rồi ta là xem vương công công tại ta mới ra ngoài chỉ chứng ai biết hắn đột nhiên phản chiến đối mặt ta nếu nói đi ra ta sợ sau này sẽ không cho ta ngày sống dễ chịu ngụy trọng hiền sở lấy l ô thai lời nói chân trực gọi tới thủ hạ cầm ý vệ đối nó bên thai một hồi mật ngữ thủ hạ này mang theo mấy người chạy nội môn mà đi chỉ chốc lát sau cái này lao thái giám vương công công liền bị trói gô mà đến trong miệng lớn tiếng ồn ào loạn tiếng nói cho hắn đem miệng cho chắn lấp bịt nhiều hơn nữa gọi một câu lập tức trượng trách h ồ u hạ chân trực chỉ vào lao thái giám đem vải rách ném tại thủ hạ cái này lao thái giám vương công công trong miệm kêu lớn các người g á m như thế đối đãi lao nô Ta, ta, ta? ta m lần đi h này cái Hậu này ơ i lao thái giám yên tĩnh trở lại chứng trong mắt không nói gì nữa trần trực khua tay nói ấn xuống đi đợi ta báo cáo hoàng thượng làm tiếp định đoạt cái này lao thái giám lúc này giống quả bóng xì hơi mặc cho cẩm ý vệ phụ rút tiến lên cũng sẽ không lớn tiếng ồn ào ở mỹ trần trực hướng về phía ngụy trọng hiền lời nói nhìn thấy a đây là ý chỉ hoàng thượng nhất định phải điều tra ra rốt cuộc là ai là họa hậu c u n g có r á c nhân mạng đây không phải đùa với ngươi ngươi như bao che theo đồng phạm luận sử đây là thanh ý n g h e xong trần trực lắp ba lắp bắp hỏi lời nói cái này ngụy trọng hiền dường như đang trong lòng tính toán sau đó cởi mở đáp ứng nói ta có thể nói cho các ngươi biết nhưng mà nhất thiết phải cam đoan an toàn của ta ta sợ cái này vương công, công khó xử với ta trần trực vỗ ngụy trọng hiền b ạ vay cười lời nói yên tâm đi lao gia hỏa này ta đã bắt giữ đứng lên lượng hắn cũng không dám lại đi lỗ mãng ngươi như hỗ trợ phá án này ta nhất định tại trước mặt hoàng thượng thay ngươi nhiều nói tốt vài câu về sau nói không chừng trả lại cho ngươi thăng quan thêm b ồ n g đâu ngụy trọng hiền t r o n g mắt một mực tại chuyện suy đi nghĩ lại liên tục lúc này mới chậm rãi lời nói tối hôm qua ta hồi cung môn thời điểm trông thấy ngự tiền đái đao thị vệ t i ế t h hổ còn có cái kia cung thân vương thế tử chu dực trước khi sư phụ mang theo cả đám người đi vào cái này trực nhật cùng tào vương công, công cũng không có kiểm tra chỉ là nói chuyện tào lao vài câu liền phóng hắn vào cung mà đi chưa từ nghĩ tối hôm qua liền lại có cung nữ bị giết ai bọn hắn đều nói là phương bắc hậu kim thái tử hổ vệ doanh dũng sĩ làm ta cũng không có lại đi nghĩ lại ngự tiền đái đao thị vệ tích h hổ chu dực trước khi võ sương ngụy sương hai người này làm sao lại lôi kéo cùng nhau đây đều là kinh đô tám hổ vệ bình thường từ trước đến nay không cùng làm sao lại cùng một chỗ vào cung mà đến là hoàng thượng triệu k i ế n không có khả năng a người hoàng thượng này bãi t r i ệ u làm sao lại c h i ê u ngụy sương tiến cung chẳng lẽ là có chuyện gì cũng không đúng a coi như cũng nên là đồ luân a trần trực một bên ở bên suy xét hiệu thấu đáo hai bọn họ một đường đi tới c ư ờ i cười nói nói nhìn không giống như là không cùng a huống hồ nghe người ta nói bọn hắn vốn là đồng môn sư huynh đệ cái này không cùng hẳn là tin đồn a ngụy trọng hiền sờ lấy đầu nghi hoặc không hiểu lời nói người trước đợi ở chỗ này ta đi hỏi một chút lưu đ ạ i tổng quản một hồi ta liền trở lại t r â n trực đối với tùng bách hai người lời nói mang theo thủ hạ một đường cấp bách đi mà đi ngày hôm đó đã mới lên hô cấm dương quang chiếu s ạ ở trên người quả thực có chút thoải mái tùng bách hoạt động gần cốt một chút ở nơi này trong nội viện quan sát mấy cái cung nữ nhao nhao tại sau cột che miệm thầm vui nghị luận ầm ý tùng bách đi tới không lưng thở dài vân đạo mấy vị tỉ tỉ. tối hôm qua cái này bị giết cung nữ các ngươi có từng nhận ra nhưng có người xa lạ tiến vào hậu cung này tiểu cung nữ trên mặt bò bừng túi đầu ngượng ngùng lời nói tối hôm qua giống như cung thân vương võ sư cái kêu kêu cái gì kinh thành tám hộ vệ tựa như là tiến vào tới hậu cung một cái khác cung nữ tiếp nhận lời nói ta nhìn thấy hắn đi thái hậu tầm cung giống như vương quý phi cũng tại trong điện mật n g ự đã lâu về sau khi nào thì đi ta cũng không biết tùng bách k h ô n g lưng ô m quyền thấp giọng nói cảm ơn đa tạ mấy vị tỷ tỷ vậy thì không đánh bấy mấy vị nhã hứng tại hạ cáo tử tùng bách đi ra cửa phía sau mấy cái này tiểu cung nữ còn tại cột trụ hành lang phía sau quan sát xấu hổ tung bách sắc mặt lập tức đỏ bừng đi nhanh lên ra ngoài cửa cái này nguy trọng hiền cũng tại thăm dò quan sát bên trong cánh cửa mấy cái này cung nữ a ta nhận ra các nàng giống như có hai cái là thái hậu t ậ m cung còn có một cái là đức phi nơi đó thế nào ngươi đi tìm các nàng làm cái gì a nguy trọng hiền không hiểu vấn đạo không có việc gì ta liền là tùy tiện hỏi một chút mấy cái này cô nương vẫn còn t u ấ n t ú rất đáng tiếc thân ở thâm cung đại nội ai đáng tiếc a đáng tiếc tung bách nhanh chóng nói sang chuyện khác lời nói ngươi cũng đừng lo lắng các nàng những chủ nhân này nhóm thường, thường chạy địa đạo ra ngoài đi khói liêu chi ngõ hẻm tầm han các nàng định cũng hưởng qua không thiếu ngon ngọt ngụy trọng hiền xem thường lời nói ba một cái cái tát phiến tại ngụy trọng hiền trên mặt chỉ kiến kỳ không lưng túi đầu không còn dám hơn phân nửa câu nôn ngữ sáu lại nói cái này ngụy trọng hiền nhanh mồm nhanh miệng một lời nói toạc ra hậu cùng cơ mật chỉ nghe thấy ba một tiếng một bạt hai tắt trên mặt của hắn nhưng thấy người đến này chính là một thân cung nữ ăn mặc ba mươi tuổi tà hữu thân thể lấy đà đi đường thời điểm này đôi phong run run, run dày, dày đúng là sóng lớn bánh liệt xách thùng nước k o chỉ vào ngụy trọng hiền chửi bấm lên người cái này cầu nô tài có chủ tử nói bậy bạ gì đấy ngươi là tìm đánh đúng không còn có các ngươi mấy cái còn không đi làm việc ở nơi này nhìn lén nam nhân n g h ị nam nhân tựu i ra cùng đi đừng tại đây khoe khoang phong tao cái này đ ầ y đặn nữ nhân hét lớn nổi giận mắng mấy cái này cùng nữ nhao n h a u chạy trốn mà đi ngụy trọng hiền túi đầu không dám n u ô n nữ tung bách nhìn xem nàng cũng là trong lòng r ú n sợ nữ tử này thân thể lấy đà diện mục thanh tú nhưng cái này sư tử hà đông giống công quả thật mánh nhân là cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng trong cặp mắt kia lộ ra sắc cơ nữ tử này gặp ngụy trọng hiền túi đầu của hắn tức giận lời nói ngươi cái này cầu nô tài không h ả o h ả o nhìn xem ông chủ nhà ngươi ở đây hồ ngôn l o ạ n ngữ có tin ta hay không nói cho thái hậu thưởng ngươi năm mươi lại bản ha ha đây không phải liếu cô cô sao làm gì tức giận như vậy đây là nô tài không hiểu chuyện cô câu ngươi nhưng chớ đem cơ thể tức điên lên a a chân trực lúc này từ bên trong cửa đi ra lắp bắp lời nói nha nha đây không phải quốc c ứ u ra sao thay ta giống trần quý phi vân an cầu nô tài kia ở nơi này hồ ngôn l o ạ n ngữ vừa vặn trên đường đi qua nơi đây cho nên mới tới chỉ điểm với hắn cái này liếu cô cô chỉ vào ngụy trọng hiển b đi t i cô, cô quốc cứu gia ngày ư c lại l khác lại đi bãi phòng trần quý phi cái này liệu cô cô giận hướng về phía ngụy trọng hiền tức giận hừ một tiếng bồi tiếu trần trực dãy rủa to mập thân eo hướng về viện môn mà tiến cái này ngụy trọng hiền nhìn xem bóng lưng đã xa lúc này mới ngẩng đầu lên lau mồ hôi c h á n lời nói đa tạ quốc cứu ra bằng không cần phải bị ăn gậy ta đây miệng à chính là không còn được ai lần trước mới ai ba mươi đại bản hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi không có việc gì ngươi chỉ cần trợ giúp ta phá án chỗ cần hỗ trợ ta đều sẽ ra mặt giúp một tay t r ầ n t r ự c lắp bắp lời nói đa tạ quốc cứu ra ta đây nên nói đều nói rồi ta bây giờ liền trở về chờ sau đó trưởng công chúa tìm không thấy nô tài sợ là lại phải bị như ý cô nương kiến trách ngụy trọng hiền bãi biệt trần c h ứ n hai người hướng về trong nội viện mà quay về tung bách đem trần trực kéo đến góc tường nhỏ giọng dò hỏi như thế nào có hay không hỏi đầu mối gì trần trực lắc đầu có chút nhục trí lời nói lưu kính lao hồ ly này một mực thủ khẩu như mình một chữ cũng không nguyện nói cho xem ra ta là không có cách nào đúng hạn phá án ai tung bách vỗ trần trực bảo v a i cười ha hả lời nói huynh trưởng không cần than thở huynh đệ ta ngược lại là có tin tức tốt sau khi nghe bảo đảm đối với người phá án có trợ giúp thật sự mau nói cho ta biết ba ngày này kỳ hạn hôm nay đi qua đã nửa bây giờ gật đầu liên tục tự cũng không có ta ngược lại không quan trọng cùng lắm là bị hoàng thượng chửi mắng một trận ta là sợ liên lụy tỉ tỉ để cho nàng tại hậu c u n g không ngẩng đầu được lên trần trực có chút hưng phấn khoa tay múa chân vấn đạo chúng ta chuyển sang nơi khác nhiều người ở đây nhã tạm sợ hai vách mạch d ừ n g đi đi c h ạ m nguyên lầu chúng ta vừa uống rượu vừa trò c h u y ệ n tiên như thế nào tung bách vỗ trần trực nhỏ yếu thân thể phất tay lời nói tung bách cùng trần trực chạy hoàn g môn mà ra cái này cửa cung phía sau một cái tiểu thái dám n ô đầu ra nhanh như chấp hướng về cung nội chạy tới t r ạ n nguyên trước lầu tung bách vỗ trần trực bà vai hai người sóng vai vào trong tiệm này đi ra một người ngạnh sinh từ giữa hai người đụng vào đến đây đem trần trực suýt chút nữa đụng đổ trên mặt đất người này lưng hùm vai gấu dâu quai nón mặt mũi chăn đầy một cái mặt đen bên trên bóng l o á n g có thể chiếu xạ ra cái bóng trong tay nắm lấy một cái tám mươi tới cân k i ề n trượng đi đường là hô hô mang gió người sáu. Người chuyện Người Không gì có xảy ra? Không có trông thấy có người tới sao? Người trực ô n người Người g thấy tới t có sao? r tiếp đụng tới đem ta suýt chút nữa ngã xuống đầy đất thực sự là lẽ nào lại như vậy trần trực lắp bắp c ở mắng đối phương lời nói phía sau cầm ý vệ không nói lời gì từ bên hông rút ra tu xuân n o hướng về cái này mặt đen tráng hàn chém tới hán tử kia lui bức mà quay về một cái thiền trượng múa lên chúng khách quan tất cả đứng dậy để tránh trưởng quỹ vừa định phất tay ngăn lại chưa từng nghĩ một thiền trượng huy tới đem hắn mũ mào đánh bay ra ngoài sợ đến vội vàng trốn tại dưới quầy người khi người h n quả đáng ở nơi này hoàng đô kinh thành còn dám như thế t r a n g phân g i phải trải đếm quả thực đ á n g giận đợi ta bắt ngươi gặp quan để cho ngươi về sau đi ra ngoài ghi nhớ thật lâu trần trực vung tu xuân a o t h ư ớ n g cái này h á n tử mặt đen mà đến cái này h á n tử mặt đen không có chút nào e ngại chi ý cái này thiền trượng mua đến vụ vù xe g i không có mấy hiệp cái này cầm ĩ vệ đều bị hắn đá bay ra ngoài trần trực trong tay tu xuân、ao. cũng thiếu chút rời khỏi tay tung bách thấy tình thế không đúng rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên trực tiếp chạy lên t i ề n đến cùng cái kia hán tử mặt đen đánh lẫn nhau cùng một chỗ cái này hán tử mặt đen khí lực kia quả thật kinh người mới qua mấy c h i ề u tung bách hổ khẩu hơi hơi cảm giác có chút run lên trần trực gương mặt bất đắc dĩ g ư ợ n g chống giữ cùng đ ố i kháng tung bách huy kiếm cùng người kia thiền trượng đụng vào nhau mới một hồi công phu trong tiệm này bàn lật đ á n g đổ trong phòng một mảnh hỗn độn trưởng quỹ chạy nước mắt dùng ống tay háo tại giới quầy lau dưng tay cho ta tại đất của ta trên mặt não sự bắt lại cho ta trình bộ đầu mang theo bộ kho sắp tối khuôn mặt hán tử vây vào giữa cái này hán tử mặt đen gặp người nhiều thế chúng giả thoáng một thiền trượng phi thân phá cửa sổ mà ra trình bộ đầu mang theo chúng bộ khoái đi theo đuổi theo ra ngoài tiệm mà đi t ù n g bách từ trong ngực móc ra ngân lượng đưa cho đang tại dưới quầy sợ hai phát run trưởng quỹ nhẹ giọng lời nói trưởng quỹ cái này làm hỏng đồ vật chúng ta bồi chút ngân lượng cho ngươi nhanh chóng làm một ít rượu ngon thì ngon an bài cái t ĩ n h lặng gian phòng chúng ta có chuyện quan trọng cần nói trưởng quỹ gọi nội đường tiểu nhị người này toàn thân phát run mang theo tùng bách đám người hướng về trên lầu gian phòng mà đi tung bách bưng rượu lên ấm cho trần trực đồ đầy đưa tới hé miệng một ngụm lời nói này hán tử công phu rất cao không biết là già sao muôn phái đoán chừng người này lực cánh tay cái này kinh thành bên trong không có mấy người có thể để ta chân trực lắc đầu tiếp nhận chén rượu đem rượu uống một hơi cạn sạch một bên lau miệng bên rượu một bên lắp bắp lời nói bây giờ ta quan tâm không phải cái này hán tử mặt đen ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đến cùng thăm dò được đầu mối gì không có đâu tung bách trái quan phải mong gặp bên cạnh không có ai lúc này mới nhỏ giọng đưa lỗ thai lời nói có cung nữ trông thấy tối hôm qua cái tia đái đao thị vệ mang theo cái tia cung thân vương võ sư đi không phải hoàng thượng nơi đó mà là sáu tùng bách nghe bên ngoài lối đi nhỏ có tiếng bước chân liền vừa đình chỉ nói chuyện vén rèm cửa nhìn ra phía ngoài ngoài cửa cầm ý vệ ôn quyền lời nói không biết có gì phân phó cứ việc lời tới vừa có thể chúng ta định lập tức đi làm tùng bách thấy được một người nhanh thân lách vào cách vách gian phòng liền vừa phất tay chỉ ngừng cầm ý vệ vén lên bên cạnh nhã gian m à n cửa hướng bên trong nhìn lại một n ắ m đấm vung ra hướng tùng bách bộ đập tới sáu lại nói cái này tùng bách nghe phía bên ngoài có động tĩnh liền vừa đình chỉ nói chuyện đi ra cửa nhưng thấy một thân ảnh bước nhanh lách vào bên cạnh tùng bách nhanh chóng lách mình né tránh lúc này mới miễn đi một quyền này chi đau bên trong đi ra mấy người đem tùng bách cho vây khốn vào trong vây tay lời nói n g ư ờ i là người nào vì cái gì cửa ra vào nghe lén đại gia nói chuyện chớ không phải là muốn đi mật báo chân trực nghe được động tĩnh mau mang cầm ý vệ tới gửi lời nói hiểu lầm hiểu lầm à, nguyên lai là bộ binh vương chủ sự à? như thế nào ở đây gặp nhau vị này là ta kết bái huynh đệ đại gia khó gặp không bằng đi qua uống chút mấy chén như thế nào cái này bộ binh vương chủ sự chính là công bộ thị lang vương lân chất nhi họ vương t i khải từ liền gửi khi còn bé học hành cực khổ binh thư hy vọng lớn lên có phiên thành tích mười bốn tuổi liền thông qua vương lân quan hệ lấy tới bộ binh nhậm chức cái này n h ó á n g một cái mười năm trôi qua bởi vì tâm tư nhạy cảm lại tinh thông binh pha hơi lại thêm đổ l u ô n nhìn chúng hắn tài năng thu làm tâm phúc đoạn đường này thẳng tới mây xanh bất chi bất giác liền leo lên chủ sự trước bởi vì công phu rất cao bị hí kịch phong làm kinh thành bát đại h ồ vệ có thể nói tuổi trẻ tại cao á lại nhìn cái này vương khải hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tà hữu lớn lên là tuấn tú lịch sự khuôn mặt thanh tú lại có vẻ tám phần khí dư cương một thân cường kiện bắc thịt có thể kiến kỳ bình thường không thắp hương chuyên luyện võ cường thân kiên thể cái này vương khải đi tới thấy là trần trực nhanh chóng đảo mắt biến thành khuôn mặt t ư ơ i cười không lưng ôm quyền lời nói nguyên lai là quốc cựu gia à. hạnh ngộ hạnh ngộ a cái này kinh thành nói lớn không lớn người ta là quan đồng liêu lại ít có gặp nhau lại không nghĩ ở nơi này t i ể u lâu gặp nhau hữu duyên a đi vào uống mấy chân a thỉnh trần trực gặp được tình không thể chối t ừ vỗ tùng bách bạ vai đối nói lời nói mời nhau không bằng vô tình gặp được chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh đi vào nói rông dài nói rông dài ha ha cái này vương khải thủ hạ tất cả nhau nhau lễ nhuộm một bên ô n quyền k h ô n lưng hành lễ vương khải đem hắn dẫn lên c h i n t o ạ dơ bầu rượu lên đem chén rượu đổ đầy hai tay đưa cho trần trực người ta hôm nay hiếm thấy gặp nhau một chén này thanh cựu vạn p h ầ n tình sẽ không nhiều lời ta uống trước rồi nói trần trực nhanh chóng đứng dậy đứng lên lắp bắp lời nói vương đại nhân thực sự là đại lượng hạ quan liền từ chối thì bất kính đ á p lễ chủ sự xà mạ đám người theo thứ tự vào chỗ nhao n a o nâng chén cùng uống hàn huyên khách sáo một phen sau đó trần trực lúc này mới mang theo tùng bách hướng các vị bãi biệt mà quay về cái này ra trạm ngưng lầu đã là đêm tính thời điểm trần trực nhất định phải tiễn đưa tùng b á c trở về vừa tới nói là sợ gặp kẻ xấu kỳ thực chính là cái k i a t r o n g cung sự tình không có kết quả liền vừa dự định một đường đi trở về hảo lên tiếng hỏi nguyên do đường phố này ngược lại là b i ể n người như t u ô n r a sắt vai chịu c ó n g hướng về chân vũ đại điện đi lúc trên đường này cơ hồ không có cái gì người đi đường lá cây theo gió nhẹ hoa hoa văng r ộ i dưới cây trong bụi cỏ dế sớm đã phát ra kêu to thanh âm ánh trăng trong sáng rơi tại trên mặt đất cái này màu trắng đường lát đã càng lộ ra ánh sáng hai người một đường lát đã trần trực phân phó thủ h ạ không cần áp sát quá gần lúc này mới bắt đầu nhắc tới sự tình hôm nay tung bách minh nệ hôm nay dẫn ngươi đi ngự hoa viên ngươi là đôi câu vài lời không giảng ta đoán ngươi cố kỵ nhiều người cho nên cũng không tiện hỏi nhiều bây giờ đêm đã thật khuya cái này vắng vẻ đường nhỏ cũng không có cái gì người đi đường có thể hay không nói cho m ộ t hai trần trực thừa dịp thủ hạ cách xa nhẹ giọng hỏi tung bách nhìn một cái đằng sau gặp trần trực thủ hạ cầm ý vệ ở phía sau mà đi cách nhau mở có đoạn khoảng cách lúc này mới lặng lẽ đưa lô thai lời nói cái này trong hoàng cung cung nữ là một đau mất mạng lại không dễ rủa vết tích cùng chu ra đại viện hung sát á n giống nhau ý hệ theo ta được biết chính là tây vực phiên tăng sắc giới đ ộ cái chế này h trần trực như ở trong ngộng mới tỉnh giống như vỗ tay kinh hô lên một tiếng sau lưng cầm ý vệ liền vừa chạy chậm chạy lên đến đây không l ư n g ôm quyền vấn đạo trần đại nhân đã xảy ra chuyện gì sao trần trực phất phất tay lắp bắp lời nói không có việc gì các người đi xuống đi ta và huynh đệ ta có lời mất lớn rằng các n g ư ơ i tạm thời lui ra đi nhìn xem thủ hạ lui ra phía sau theo đôi trần trực lúc này mới cả lâm lợi nói thì ra là thế à chẳng thể trách trong cung người không muốn nói l ư ờ n g trước nhất định là phía trên có người giao xuống vì vậy mới như thế như vậy ta xem vũng nước này ngươi là quái ghê gớm vẫn là làm qua loa không cần đi quản việc chuyện này sợ sẽ chọc cho hỏa thiêu thân đến lúc đó nói không chừng còn có thể tác động đến t ỷ t ỷ của n g ư ơ i trần quý phi tùng bách tính thăm dò đối với trần trực lợi nói ta là phụng mệnh ban sai còn hắn là hậu cung người nào chỉ cần không phải hiện nay thánh thượng ta nhất định muốn điều tra ra báo cáo hoàng thượng xử trí trần trực một bầu nhiệt huyết hùng hồn kể l ệ lời nói tung bách gặp trần trực không sợ quyền quý muốn vì c u n g nữ c h a án kêu hoan trong lòng trận cảm thấy một hồi vui mừng người này mặc dù chỗ sâu đại nội hoàng cung lại có một khỏa chính trực tâm thực sự không hưởng công chính mình kết b á i một hồi nhìn xem đã qua rừng cây cái này trần trực còn tại túi đầu suy xét tung bách ôm quyền lời nói trần h i n h làm phiền các ngươi phía trước chính là nhà gỗ đêm đã thật khuya ngươi vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi ngày mai mới có tinh thần cha an a đưa đi trần trực cả đám người tung bách lúc này mới đẩy cửa vào bên trong nhà này anh đến tươi sáng trần nguyện tĩnh đang cùng mấy cái muộn muội ở giường bên cạnh chiếu cố hách thủy na kiến kỳ đẩy cửa vào nhanh chóng đứng dậy hành lễ thời điểm không còn sớm đều sớm đi nghỉ ngơi đi tùng bách kêu lên trần n g u y ệ n tĩnh hướng về bên cạnh đẩy cửa vào tướng môn phản đóng lại then cài ngã xuống rừng đi nằm ngáy ho ho đêm này muộn mặt trắng s o ngày xưa còn muốn sáng tỏ chiếu s ạ tại trong rừng cây dế mèn tại trong b ụ i cỏ hát vang đ o g đóm giữa khu rừng vừa đi vừa về bay múa một hồi tích, tích lịch lịch mưa p h ù n tại trên lá cây găn xuống toàn bộ lộ diện trở nên trơn đất lên trong rừng đi tới một người tại trong mưa chạy mà đến đằng sau, mười mấy cầm trắng hán, ở phía sau một trận điên cùng đuổi theo trong tay v c ũ nghiêm lỏng lao tặc bán nước cầu vinh còn giết hại thủ quan tướng lĩnh ta như theo ngươi lời nói giao ra hắn chứng cứ thiên hạ này chính nghĩa ở đâu muốn đồ vật đi diêm la vương nơi đó đòi đi từ kính tuyên đá bay một cước đem tráng hắn này đá bay ra ngoài mọi người đều vung đao xông về phía trước chỉ thấy cái này từ kính tuyên tả thiểm hữu thị thừa dịp mà trượt có người té ngã đem trên mặt đất cương đao nhặt lên cùng bọn g i a hỏa này chém giết cùng một chỗ cái này nghiêm l ỏ n g trong phụ gia đinh thân vệ từng cái từng cái bị hắn đá bay ra ngoài trên đất bùn nhau bốn phía t o i lên ngay lúc này một cái cao lớn bóng đen từ trên cây nhảy xuống đá bay mà đến đem từ kính tuyên hung hăng đá bay ra ngoài nặng nề rơi xuống mặt đất sáu lại nói cái này từ kính tuyên nhặt lên trên đất cương đao đem nghiêm lòng trong phụ gia đinh thân vệ nhao nhau đánh ngã trên mặt đất. đang muốn quay người rời đi dưới cây bay xuống một người một cái phi thân đem hắn đá bay ra ngoài nặng nề rơi xuống mặt đất từ kính tuyên tử trong bùn lầy bò lên dùng tay chỉ người tới chỗ thủng nổi giận mắng ngươi giỏi lắm tần thiên trụ nguyên bản kính ngươi là tên hán tử nhưng chưa từng nghĩ ngươi vì nghiêm lỏng làm cậu nối d a o cho giặc thực sự để cho người ta tiếp hận tần thiên trụ hai tay chống n ạ n h ngửa mặt lên trời cười dài nói chúng ta đều vì mình chủ đừng đem chính mình nói được bao nhiêu hiểm nghĩa cái gọi là kẻ thắng làm vua kẻ bại cường đạo ngươi không phải cũng cam tâm cho đồ luân làm cho săn ha ha từ kính tuyên đứng dậy lấy tay lau kh đồ luân hồ đại nhân đó là trên đời thật anh hùng luận công phu chính là trung nguyên ngũ đại cao thủ một trong l ụ n hơi đó là binh thư t r ậ n pháp không gì không giỏi nghiêm lòng cầu tặc há có thể đánh đồng ha ha chúng ta cũng vậy đều là cho người làm việc thì nhìn tạo hóa của mình nói nhảm thôi đừng c h é m gió xem chiêu a thần thiên trụ vung thiết quyền hướng t ử kính tuyên nện xuống tới hai người tại chân trận trên mặt đất đánh nhau cùng một chỗ chỉ thấy năm đấm này cũng đã ướt đẫm một quên đập xuống tóe lên thủy tung tóe nổi lên một phía cái này nghiêm phụ gia đình lúc này đã tụ tập xuống tới đem từ kính tuyên bao bọc vây quanh thỉnh thoảng còn đang đọc phía sau đâm tới một đao nguyên bản yếu thế từ kính tuyên hai mặt thụ địch có chút không tiếp nổi cái này tần thiên trụ thiết quyền tần thiên trụ một khắc không có ngừng nghỉ càng không ngừng hướng từ kính tuyên đọc tới chỉ ép ngay cả liền lui về phía sau phía sau này gia đình nhìn ở cơ hội đột nhiên hướng về phía trước bổ tới một đao liền vừa lại lui về từ kính tuyên cánh tay bị đao vạch phá quần áo một đạo huyết hổng lỗ hổng lờ mờ có thể thấy được liền vừa từ trong ngực lấy ra một vật hướng cái này tần thiên trụ ném đi chính mình đệm lên chân nhẹ bén phi thân mẹ chúng thật vũ đ gia đình i ê n Chủ vung ộ i v cương đao chạy thật vũ đại điện phóng đi từ kính tuyên vừa đánh vừa lui cánh tay vết thương đã lại có huyết dịch chạy ra vô tâm lại ứng chiến che lấy vết thương chạy tiến thật vũ đại điện tần thiên trụ đi theo đuổi theo tới cửa đối diện miệng gia đình vấn đạo như thế nào không đổi cái kia trộm tin tri tặc không phải đã chạy tiến vào sao tần đại ca trong này là cái bang địa bàn chúng ta dạng này đi vào sợ chọc giận bọn họ hiểu lầm vạn nhất đánh nhau sẽ đem tình thế làm lớn chuyện chỉ sợ đến lúc đó liền không cách nào thu thập cái này nghiêm lòng phủ đệ gia đình ố n quyền đối với tần thiên trụ lời nói sợ cái gì thế đạo này có bản lĩnh mới là thật đạo lý bọn hắn bây giờ cái bang đã sớm không phải trước đó sợ bọn họ làm gì tần thiên trụ đoạt lấy gia đinh cương đao trong tay chạy cái này thật vũ đại điện mà đi thật vũ đại điện bên trong từ kính tuyên nhiếp chân n h i c tay tránh thoát trên mặt đất ngủ đệ tử cái bang chạy hậu đường mà đi cái này tần thiên trụ cầm cương đao trong tay chạy tiến đại điện chi bên trong dần dần đem trên mặt đất n ằ m người lao người tới xem xét cái này tần thiên trụ giật mình tỉnh giấc đệ tử cái bang liền vừa nghe được có người q u á t to một tiếng mọi người đều xoa còn buồn ngủ c h ậ m rãi ngồi dậy nhìn qua tần thiên trụ cùng sau l ư n g gia đình mã thông nghiên cái đầu một bên cho trên thân cú lét một bên ngáp một cái vẫn đạo các ngươi cũng làm cái gì à cái này hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới nơi này làm gì tần thiên trụ nhanh chóng ôm quyền trong lòng cảm thấy xin lỗi chỉ vì cái này trong phụ gia đạo tặc đem đồ quý trọng đánh cắp nhìn kiến kỳ chạy t i ế n đại điện này mà đến vì vậy tới tìm xin hãy tha lỗi mã thông gái đầu hơi hít mắt lại có chút khinh thường lời nói ngươi nói chúng ta nơi này có đạo tặc ngươi biết đây là địa phương nào sao tần thiên chủ ô m quyền tạ i ngực đáp lại lời nói đương nhiên biết đây là địa phương nào bất quá sự t ì n h xảy ra bất đắc dĩ có nhiều cái dày ngày khác nhất định đến nhà nói cảm ơn hôm nay phiền não để cho ta tìm ra người này lập tức liền đi ngươi xem như thế nào lời này mặc dù không tệ thế nhưng là các ngươi cái này nào đại gia hỏa an dứt liền không có ngươi dạng này quái dày cảm thấy thích hợp sao mã thông lấy ra lấy lỗ thai nghiên cổ v ấ n đạo như vậy đi quái dày l ạ i r a ta đây có bạc vụn hai lượng coi như là mời mọi người uống rượu chỉ cần bắt được cái này trộm c á c người tần mỗi ngày khác nhất định tới tạng thỉnh vị tiểu ca này thu nhận tần thiên trụ từ trong ngực lấy ra ngân lượng nhét tại mã thông trong tay cái này mã thông mã nhị cầu tiếp nhận bạc con mắt này đều nhanh cười thành may con mắt nhìn chằm chằm trong tay ngân lượng phất tay lời nói đi làm nhanh chúng ta còn muốn ngủ đâu không nên quái d y chúng ta quá lâu a a tần thiên trụ hướng về phía gia đinh phất tay lời nói đều cho ta cẩn thận điều tra không c h o phép n h ư ờ n g hắn cho chạy, đây nếu là cầm không nếu cầm đây là ta r ở về, ề các người i l đinh giống như suốt lồng máy hổ khắp nơi lục xoát dùng cương đao cắm vào c h ủ y đống đống cỏ liền b á i dưới đài cũng không công tha nhắc lên d è m vài xem xét cái này tần tiên trụ hai tay chắp sau lưng tại đại điện đi tới đi lui chỉ thấy nhà này đ ì n h từng cái trở về b m báo đều không thấy cái này từ kính tuyên dấu vết lúc này mới mang theo đám người rời đi mà đi lại nói cái này từ kính tuyên từ hậu viện leo tường mà ra chỉ vì cánh tay bị đao hoạch lô lớn huyết thủy một mực hướng ra phía ngoài phun trào đến mức trào tường bất ổn cho ngã ra ngoài tường khập hiện hướng về hồ vi trong phủ mà quay về hồ phủ đại môn tần thiên trụ mang theo gia đình thân vệ tại đối diện cửa ngõ nhìn quanh đoạn đường này tìm về lại không thấy từ kính tuyên dấu vết vì vậy tại đồ luân t r ư ớ c phủ hy vọng có thể tại bậc này về đến trở lại nhân cái này từ kính tuyên kéo lấy đau đơn cánh tay lại lật tường ngã thương đùi phải cái này khập hiện hướng về hồ phủ mà quay về thư đồng từ tam bảo lo lắng và phần ở trước cửa phủ nhìn chung quanh chờ đợi chủ nhân trở về cái này trong h ẻ m nhỏ có gia đ ì n h nhanh chóng chạy tới đối với tần thiên trụ đưa lỗ h a i lời nói tần đại ca tiểu tử kia đã trở về giống như chân bị thương đang chạy cái này hồ phụ phương hướng mà đến tần thiên chủ cười vui vẻ nói thực sự là trời cao không phụ người có lòng à các minh đệ nhanh chóng theo ta đem hắn chặt lại đem đ ồ vật mang về ngày mai uống rượu ta mời các người cho ta thông minh cơ linh một chút đừng đem quan binh cho dẫn đến đây biết không tần thiên chủ mang theo chúng gia đình lặng lẽ tránh thoát cửa ra vào thủ vệ ánh mắt chạy từ kính tuyên mà đi cái này trên đường mưa to mặc dù mưa đã cạnh nhưng trên mặt đường khắp nơi h ồ nước cái bóng lộ ra trong nước một bước bước vào hù dọa bọt nước văng khắp nơi cái này từ kính tuyên sắc mặt trắng bệnh có thể cánh tay đổ máu quá nhiều cái này buộc vải rách đều sớm đã thấm đầy đỏ tươi nhìn xem lập tức tiếp qua một con đường liền đến hồ vi p h ụ đệ liền vừa mang theo ý cười cố nén đau đớn trên người kéo lấy bị chật bụi phải từng bước từng bước hướng phía trước chật vật đi lại tần thiên trụ tay phải vung lên đối với đến gần gia đình lời nói bên trên nhất định muốn đem đồ vật cầm về không giả tất cả mọi người đừng nghĩ có cuộc sống tốt cái này chúng gia đ ì n h g ơ lên trong tay cương đao chạy lên tìm đến đem tử kính tuyên làm ở trong nhao n h a u vung đao hướng đầu bên trên chém tới sáu lại nói cái này tần thiên trụ mang theo chúng gia đinh đem tử kính tuyên vây khốn đầu đường đắm người dơ lên cương đao nhao hướng đầu bên trên chém tới chỉ nghe có người sau l vung cây c u n gỗ tương gia đ ì n h từng cái quất chân nguyên lai là tam bảo phát hiện lén lén lút lút gia đ ì n h liền vừa đi theo q u a thấy mọi người vây khốn công tử lúc này mới dưới tình thế cấp bách đem ngõ nhỏ xó xỉnh dựa vào gậy gỗ rút ra nhìn chuẩn cơ hội một gậy quét ngang tới lôi kéo từ kính tuyên một đường chạy như điên gia đình ở phía sau vung đao đuổi theo tam bảo đỡ từ kính tuyên hướng về đường cái một hồi hô to người tới đây mau có người bên đường hành hung a nhanh tới đây người hỗ trợ a cái này hồ phủ lính gắt cửa nghe đã có người kêu to liền vừa sai người tới xem xét xa xa trông thấy một đám người tay cầm binh khi đang đuổi rết tam bảo nhanh đi về b m báo một lát sau một đội quan binh đi ra hồ phủ chạy đầu phố mà đến tần thiên trụ thấy tình thế không đúng nhanh chóng phất tay ngừng c h ú n g gia đình quay người như vỡ đê giống như chạy trốn mà đi quan binh này một đường buôn t à u tới trông thấy là từ kính tuyên nhanh chóng ôm quyền lời nói từ đại hiệp bị sợ hãi tới a đem hắn con về phủ đệ chờ đại nhân định đoạt quan binh này con từ kính tuyên hướng về hồ phủ mà quay về đã có thủ hạ tiến đến bờ báo cái này hồ vi đứng thẳng trước cửa phủ uống ngừng đám người chuyện gì xảy ra a như thế nào cả người là huyết nghe nói còn tại trước cửa phủ truy sát rốt cuộc là những người nào có hay không thấy rõ ràng a hồi bẩm đại thiếu gia chúng ta đổi theo thời điểm nhóm này kẻ xấu đã trốn chạy cũng không phát hiện là người thế nào cái này mang đúng binh ra ôm quyền túi đầu trả lời con đi vào a gọi đại phu cỡ nào trị liệu với hắn qua mấy ngày còn có lội nhiệm vụ nhất thiết phải mau chóng chữa khỏi với hắn hồ vi phất tay ra hiệu quan binh này nhanh chóng cong từ kính tuyên hướng về trong cửa phủ mà đi dương phía trước tam bảo đang bận rộn cho từ kính tuyên thanh tẩy vết thương đồ luân đẩy cửa vào đằng sau mang theo một vị đại phu phất tay lời nói nhanh chóng cho hắn nhìn một chút có cái gì trở n ạ i đại phu này gỡ xuống trên vai cái hầm thuốc đặt ở trên mặt bàn vén lên tay h á o của hắn đem vết thương lộ ra ngoài đi ra một phen đơn giản thành tẩy trừ độc tiếp đó đắp lên thuốc trị t h ư ơ n g thay hắn băng bo xong lúc này mới xách theo cái hòm thuốc chuẩn bị đi ra cửa đồ luân đi theo đi ra cửa ra vào chỉ thấy đại phu rời xa trước cửa nhẹ dọn g lời nói không có cái gì trở ngại t i ê n tâm nghỉ ngơi mấy ngày ta thay hắn mở mấy bộ bổ hết phương thuốc đợi chút nữa gọi người đem thuốc cho b ắ t tới đồ luân vớt râu phất tay lời nói quản gia đại tiên sinh đi phòng thu chi a bao nhiêu ngân lượng cho hắn chính là quản gia kêu mang theo đại phu mà đi bên người đầu trọc hồ vi tới gần đến đây túi đầu ô m quyền lời nói cha cái này từ kính tuyên thụ thương tại người cái này phía nam chuyện làm sao bây giờ tạm thời không đội cái này phương nam thời cuộc chập t r ù n g đoán chừng không cần đã lâu chính là vì cha xuất trình này g ha ha đi về phòng trước đi ta còn có việc muốn căn dặn ngươi đồ l u ô n mang theo nhi tử hồ vi xuyên qua hành lang trở về phòng mà đi trần vũ bên ngoài đại điện t u n g bách vẫn như cũng ngồi tại trên tảng đá ngồi xuống nhìn xem hai tên kia không tiếp tục đến cái giày liền vừa lấy ra lão quân c h â n kinh vừa mới lật ra hạ thấp trên mặt đất chỉ nghe thấy mã thông la lên thanh âm lúc này mới thu hồi bỏ vào trong n ự c hướng về dưới vách đá nhìn lại tung bách h u y n h đệ ngươi lại xuống ta hôm nay có việc cùng ngươi thương lượng mã thông ở phía dưới lớn tiếng hô tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên p h ơ ghis hạ xuống trên mặt đất vô mã thông cái kia gầy yếu trên bờ vai nhẹ giọng lời nói mã huynh đệ cái này sáng sớm gọi ta xuống làm gì chẳng lẽ là có cái gì tốt việc phải làm muốn chiếu cố cho ta mã thông gái đầu ngu ngơ lời nói liền mấy ngày nay ban g chủ cũng muốn đã trở về ta sợ hắn biết ta luận v õ sự tình ngươi đưa ra n g h ị kế ta nên làm thế nào cho phải kỳ thực đền đáp triều đình cũng không có cái gì không tốt nếu như hắn khăng khăng phản đối ta khuyên ngươi vẫn là quên đi thôi dù sao cái b ă n g có cái b ă n g quy củ cũng không thể không tuân thủ b ă n g quy à, ngươi nói đúng à. tung bách vỗ bờ vai của hắn an ủi lời nói đúng vậy à. lần này ta là con đệ t ử cái b ă n g đi nếu như bị hắn biết chắc chắn tiến hành trách phạt ai ta đang vì việc này phát sầu đâu như ý cô nương nói rất đúng người sống chắc có một phen xem như không thể x ấ u mã thông kìm lòng không được lời nói a a nguyên lai、like、là như ý cô nương lời nói kia à. chẳng thể trách ta nói ngươi như thế nào cũng đi tham gia vũ cử đại hội thì ra là thế a ha ha, ha. tung bách vô mã thông b ả vai chê cười đứng lên cái này mã thông nghe xong toàn bộ mặt đỏ dần đứng lên túi đầu lắc qua lắc lại tung bách vô cái mông của hắn người lời nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ là cũng bắt đầu t ư xuân à. ha ha các ngươi đang thảo luận gì đây vui vẻ như vậy nói ra để chúng ta cũng vui vẻ à vui vẻ sáu chỉ gọi phía trước bãi cỏ đi tới hai người chính là cái k i a chu công tử cùng nha hoàng như ý đang chạy cự thạch mà đến như ý vểnh lên cái miệng tiến lên vô mã thông bà vai n ư ờ i lời nói đang thảo luận gì đây như vậy vui vẻ chẳng lẽ là tại chúng ta nói xấu chứ mã thông nhanh chóng đong đưa hai tay lắp bắp lời nói không phải rồi làm sao có thể tại các ngài sau lưng nói các ngươi nói xấu đâu chúng ta là đang thảo luận những chuyện khác đâu nhìn ngươi đỏ bừng cả khuôn mặt có còn hay không là nam tử hán đại trợ phu nếu dám làm dám đảm đương không cần như vậy duy duy nặng nặng như cái lao nương môn tự như như ý dùng bả vai đụng phải mã thông bả vai lời nói ai không nói ta còn có việc đợi chút nữa ta lại đến đây đi mã thông che lấy cái hồng cái mông vội vàng chạy đại điện mà quay về ngựa này huynh đệ thế nào nhìn thế nào thấy chúng ta tới cứ như vậy vội vàng rời đi chẳng lẽ là sợ thấy chúng ta người nào sao ha ha chu sách văn đ ô n g đưa quả x ế p nhẹ nhàng bước hơi bước hướng tùng bách đi tới không có việc gì hắn trông thấy như ý cô đường cho nên ngượng ngùng chạy ra yên tâm đi đợi hắn mặt không đỏ tim không nhảy tự nhiên sẽ trở về tùng bách chỉ vào đi xa mã thông lời nói thì ra là thế a người nhà đầu này khắp nơi gây chuyện thị phi xem đi đem ngựa huynh đệ làm cho mất hồn mất vỉa ha ha chu sách văn đ ô n g đưa quả x ế p ngựa đầu cười nói còn nói ta ngươi không phải cũng là dạng này như ý quần miệng túi đầu lắc lắc g ố áo huyên h u y ê n lời nói chu sách văn thu thập quả xếp hướng về phía như ý vô nhẹ đầu làm bộ sinh khí lời nói n g ư ơ i cái này lưu manh nha đầu càng ngày càng không tưởng nổi thế mà ngay trước người khác mặt còn dám cai vạ với ta cẩn thận ta tức giận tùy tiện tuyển gia đình đem người gả đi ra như ý nhanh chóng phất tay lời nói không muốn a tiểu thương việc này nhưng không được ta cũng không muốn sớm như vậy rời đi ngươi ta muốn ở bên người bồi tiếp công tử cùng công tử khắp nơi chơi đùa mới không cần bây giờ gả người đây tung bách mau tới phía trước giải vây hướng về phía hai vị lời nói xem ra nhà ngươi nha đầu không muốn gả người có phải hay không vừa ý nhà nào công tử ca không ngại nói ra nghe một chút nhường đại gia hỏa cho n g ư ơ i tham n h ư u một chút ta nha hoàn như ý khuôn mặt hưởng luận che lấy khuôn mặt tươi cười hướng về rừng cây mà đi tung bách lúc này mới bồi tiếp chu sách văn đi theo phía sau quỷ nha đầu này rất cơ t r í liền vừa né tránh hai người dưới tảng cây ngồi xuống dựa vào đại thụ nói chuyện p h i m đứng lên ha <cười> ha hai người các ngươi đại lao ra cái này sáng sớm vẫn rất có hứng thú núp ở nơi này n h ì nói n chuyện p h i m à. sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh hai người liền vừa quay người nhìn lại đi qua sáu lại nói cái này tung bách cùng cái kia chu sách văn dựa lưng vào đại thụ m ạ ngồi nói chuyện tào lao việc nhà bên trong ngắn liền nghe sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh nhanh chóng quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là trần trực mang theo cầm ý vệ một đường chạy dưới cây mà đến lắp bắp lời nói chào hai vị hứng thụ à, ở nơi này dưới cây nói chuyện tiếm vị này là tùng bách nhanh chóng lên được thân tới chỉ vào túi đầu không nói chu sách văn cười ha hả lời nói trần huynh vị này là chu công tử ở cửa thành biết cái này hay đi cái này không chúng ta liền thành bằng hữu đúng ngươi sớm như vậy tới tim ta sẽ không có chuyện gì chứ trần trực đem tùng bách kéo đến một bên đưa lô hai tháp giọng lời nói tối hôm qua lại đã xảy ra chuyện nghe nói là một đường đổi u giết được hồ phủ nhóm này kẻ xấu cũng là hung t à n nếu không phải là cửa binh sĩ phát hiện sợ rằng phải máu tươi hồ phủ cửa ra vào a nghe trần trực lắp bắp nói xong tung bách hỏi tiếp đây rốt cuộc là ai nhưng có nghe người ta truyền ôn nghe cửa binh sĩ g i ả n g thuật cái này bị đuổi giết người tựa như là hồ phủ m u ố n khách đối với n à y chuyện cái này trên hồ phủ phía dưới tất cả thủ khẩu như bình không có nguyện ý đối ngoại nói trần trực lời nói căn cứ ngươi biết nghe thấy ngươi cảm thấy hẳn là ai làm đâu người nào dám ở trên đầu con cọp n ổ lông a tung bách nâng cầm lên vấn đạo cái này kinh thành c ù n g hộ phụ không cùng hẳn là chỉ có nghiêm lòng phụ tử lần trước nghiêm thế phiên bí mật cáo đồ luân thông uy về sau chứng cư không đủ nhưng lại giáng trước ném đi cái này binh bộ thượng thư bảo tọa đoán chừng canh cánh trong lòng cái này một núi không thể chứa hai h ổ một đường không dung hai thần a trần trực đi tới đi lui phân tích lời nói nghiêm lòng phụ tử bọn hắn lại là lai lịch thế nào tùng bách truy vấn trần trực đạo cái này chu sách văn cúi đầu tới ôm quyền lời nói tùng bách m i n h đã có chuyện bận rộn vậy ta cáo từ trước chúng ta ngày khác gặp lại không đợi tùng bách đáp lời cái này chu sách văn bước nhanh cúi đầu đi ra khỏi rừng cây kêu lên tại bên đường trích hoa dại như ý hai người nói nhỏ vài câu vội vàng rời đi mà đi tùng bách muốn gọi ở làm thế nào cũng không mở miệng được nhìn xem tùng bách có chút khó khăn trần trực tiến lên vấn đạo cái này chu công tử rốt cuộc là người thế nào tại sao vẫn luôn cúi đầu không nói cỡ nào kỳ quái liền trong hoàn g thành một công tử ca làm người hiệp nghĩa ý chí là một cái có thể kết giao bằng hữu ha ha không nói ngày khác cho ngươi thêm dẫn tiến dẫn tiến chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính ngươi nói có người dám ở đồ luân r ư ớ c phủ giết người hơn nữa còn là truy sát mà đến ngoại trừ nghiêm lòng phụ tử có thể hay không còn một người khác hoàn toàn đâu Tùng bách hiếu kỳ vấn đạo cái này kinh thành thế lực ngoại trừ nghiêm lòng phụ tử còn có thiến đảng đại tổng quản lưu kính trừ cái đó ra còn có cung thân vương chu tái thần cái này mới nhậm chức binh bộ thượng thư quách gia hưng thái sư trương phụ chính còn lại cũng là chút cỏ đầu tưởng bên nào được thế cái nào phụ h o ạ n ai cái này phát sinh xung đột lợi ích lúc bọn hắn cũng có thể ha ha trần trực chậm rãi lại nhải cho tùng bách nhất vừa giới thiệu vậy ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất đâu tùng bách tiếp tục vấn đạo cái này trần trực gãi đầu nghĩ nửa ngày lắc đầu thở dài những quan này tràng thượng ân ân văn đoán, đoán ai vừa nói rõ ràng ai lại nói m ì n a dù sao cũng là bên này n g ã xuống bên kia lại bỏ dậy một ngày vì quyền thế tranh tới đ â u đi ngược lại ta là không muốn một thân nhẹ à đừng nói nữa đi chúng ta chạ nguyên lầu uống hai chén thuận tiện nói một chút trong cung bản án trần trực đưa tay ra cánh tay phía trước làm dẫn đám người một đường chạy nội thành mà đi cái này chạ nguyên trong lâu lúc này đã ngồi không hư chỗ ngồi mọi người đều đang sôi nổi nghị luận đàm luận tối hôm qua hồ phụ sự tình gặp cẩm ý vệ vào cửa mà đến lúc này mới dừng lại tiểu nhị ca khuôn mặt nhiệt h u t hướng về phía đám người lại là gật đầu lại là cúi người bồi tiêu hướng về trên lầu gian phòng mà đi một lát sau rượu ngon thì ngon đưa hết cho lên đi lên lúc này mới ra khỏi màn cửa bên ngoài hai người này nâng chén đổ đầy vài chén rượu sau đó nghe được ngoài cửa chuyển tới âm thanh lúc này mới lên được thân tới vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài nguyên lai là bộ binh chủ sự vương khải cầm ý vệ đem hắn ngăn ở ngoài cửa không để cho đi vào trần trực vô vô tay ở dưới b ả vai ôm quyền lời nói nguyên lai là vương chủ sự à. khách quý ít gặp khách quý ít gặp cũng tới tới tới thỉnh bên trong ngồi không biết trận gió nào đem ngươi thổi tới ha ha trần trực đem vương khải nên đón đi vào p h t tay lời nói vị này là ta kết bái huynh đệ tùng bách chúng ta lần trước gặp mặt qua đại gia không muốn giữ lễ tiết m a u mời nhập t o a ta liền nói tiểu nhị này bắt đ u ô i chuẩn bị nhiều nguyên lai、like、là vương đại nhân muốn tới à? ha ha vương khải phất tay ra hiệu thủ hạ ở ngoài cửa chờ lúc này mới vén rèm cửa m à tiến đám người một phen ân cần hỏi han ân cần thăm hỏi lúc này mới ngồi t h ấ p tới nâng chén cùng uống c h â n trực một bên lột ra cụ lạc một bên hỏi vương khải đạo chủ sự đại nhân cái này không sẽ chuyên môn tới tìm ta uống rượu à? có chuyện gì n g ư ơ i liền cứ việc nói tới ở đây không có người ngoài cứ nói đừng ngại vương khải uống tiến rượu trong chén lấy tay chùi khóe miệm rối đầu tới t h ấ p giọng lời nói chuyện tối ngày hôm qua các ngươi có nghe nói không trần trực đứng dậy bưng chén rượu lên đi tới màn cửa lại bước đi mà quay về t h ấ p giọng thì thầm lời nói à à ngươi nói thế nhưng là cái kia tối hôm qua hồ phủ môn khách bị đuổi g i ế t đến hồ phủ sao vương khải khẽ gật đầu con mắt trái ngắm nhìn phải lại đưa lô thai tới lời nói nghe nói bị mấy chục cái hán t ử truy sát môn này khách từ kính tuyên ta đi hồ phủ thời điểm ngược lại là gặp qua một hai mặt nghe nói là người không có đồng nào tại bên đường vòng tràng mãi nghệ lao ra đi ngang qua đem hắn nhận về trong phủ quản hắn ăn ở nhưng lại làm chút không thấy được ánh sáng chuyện không biết là thật hay giả Vương Đại chân trực nhanh t g t luân chóng tiến cử n n tại, i y n có Chân thiếu suất ta. vấn cười đứng ạ o c h dậy bưng chén rượu lên mịn cười nói quên nhủ ngươi nói cái này từ kính tuyên có phải hay không người xứ khác tới nay kinh thành tham gia vũ cử Tung rượu bưng chén rượu lên vấn Bách đối ạ o đ với chính là cái kia từ kính tuyên còn giống như có một thư đồng gọi tam bảo cái gì cũng là nửa đêm ra ngoài ban ngày trong phủ ngủ nghỉ ngơi ta cũng là trong lúc vô tình nghe giữ cửa binh sĩ tán dốc với nhau nếu không phải là tối hôm qua xảy ra chuyện ta như thế nào nói chỉ là hai ngày tham gia vũ cử mới rất ít buổi tối đi ra vương khải không biết là thật say vẫn là g i ả say một lộc cộc đem tất cả nói ra hết vừa uống rượu bên cạnh vụn trộm nhìn biểu tình hai người tại sao có thể như vậy người minh đệ này có chút bàn sự làm sao sẽ đi hồ phủ làm một khách cũng đều là buổi tối ra ngoài đây không phải ăn trộm gà chính là trộm cho à, ngươi nói những này là có thật không tùng bách hơi nghi hoặc một chút vấn đạo chỉ nghe thấy trạng nguyên lầu bên ngoài một hồi đánh chiêng thanh âm tùng bách bọn người liền lập tức thi hành đến cửa sổ phía dưới đường đi đám người chen trúc tất cả chạy dưới lầu mà đến chỉ nhìn thấy đám người tụ tập nhao nhao chỉ trỏ mọi người đều xuống lầu mà đến tùng bách đẩy ra đám người xâm nhập đi vào trên mặt đất nằm một nữ tử miệng cùng lỗ mũi có huyết dịch chạy ra đám người nghị luận ở mỹ chúng thuyết phân vân đột nhiên tùng bách sau lưng có người vớt bả vai liền là sẽ quay về đầu nhìn lại nhưng lại không trông thấy bóng người, trong lòng một trận buồn bực lại nói tung bách bọn người đi xuống lầu tới gặp một nữ tử nằm trên mặt đất thất khiếu chảy máu mà chết đang tại quan sát lúc lại phát giác sau lưng có người chụp v a i quay đầu đi lại không thấy vết chân người tung bách có chút buồn b ự c chẳng lẽ là có người ở nói đùa với mình g á i đầu xoay người lại trong mối vẫn không có cách giải lại nghe được sau lưng có người gọi hắn cái này lại xoay người lại lần này vẫn là kết quả giống nhau vẫn là không có trông thấy ai ở sau lưng gọi chính mình chỉ cảm thấy ống quần có di động lúc này mới túi đầu nhìn lại một cái bốn thước tới cao nam tử chính đôi chính mình mỉm cười vây tay liền vừa ú i thân xuống vỗ bờ vai của hắn vân đạo vị t h i ể u ca này là người đang gửi gọi ta sao ta còn tưởng rằng là ai đang cho ta đ ù a thôi n g ư ơ i đi ra ta có lời muốn nói với ngươi cái này tên nhỏ con nam nhân đẩy ra đằng sau đám người trực tiếp hướng về bên cạnh cửa ngõ mà đi tung bách lúc này mới chú ý người tới người mặc rách d ư ớ i thanh ý、đi. trong tay phải cầm một cây gậy gỗ tay trái cầm một cái chén bể cái này nếp nhăn đầy mặt ngắn cánh tay chân ngắn đặc biệt là cái kia hai tay ngón tay đặc biệt mảnh ngắn giống như trong đất còn không có thành t h ụ gừng vị huynh đệ kia ta biết ngươi ngươi cùng chúng ta mã đường chủ là bằng hữu ta gọi t ứ hỷ ngươi tên là gì cái này tên nhỏ con người lùn tứ hỷ chuẩn bị nhảy lên g i ặ t quần áo b ậ y đá lại nhảy nửa ngày cũng nhảy không đi lên tung bách dội ra cánh tay phải sắp nổi trực tiếp nâng lên g i ặ t quần áo b ậ y đá túi đầu đối nó lời nói ta gọi tung bách hàng thương núi lăng vân quan đạo sĩ ngươi là đệ tử của cái bang như thế nào trước đó chưa từng nhìn thấy ngươi ta là phụ trách cho quan phủ thu thập tình báo cho nên quan lão gia lưu cho ta ra phòng nhưng chỉ có thể từ cửa sau ra vào không có việc gì thời điểm thuận tiện lấy phần cơm ha ha ngươi làm sao sẽ ở chỗ này không phải thật sự vũ điện bên ngoài nhà gỗ nhỏ sao cái này người lùn tứ hỷ ngước nhìn tùng bách vân đạo qua tới bồi huynh đệ uống chén rượu thuận tiện có việc cần nói cái kêu mới vừa hưng á n ngươi thấy cái gì sao tùng bách thuận tiện hỏi cái này người lùn tứ hỉ nhìn t r u n g quanh gặp cái này ngõ hẻm trong không có người đi đường tất cả đi xem cái này trên đường nằm nữ tử lúc này mới lại ngồi thấp trên tầm đá v ớ i tay đối với tùng bách lời nói ngươi lại đưa lỗ thai tới ta đem vừa rồi nhìn thấy nói cho ngươi nhưng mà ngươi được giữ bí mật không phải vậy ta liền không có biện pháp đi quan phủ lĩnh t h u ậ n t i ệ n tùng bách nghe có chút không hiểu t ấ u liền vừa cúi thân xuống cái này tứ hỉ tay phải ngăn trở bên miệng nhẹ dọn lời nói vừa rồi ta ngay tại đường phố đối diện nhìn xem nữ tử này chạy vội tới ngoài cửa sổ sân thượng hết sức sợ hãi một cái nam tử hành l à g tới hung hăng bắt nàng tóc một cái từ phía trên vứt xuống ngươi xem chính là chỗ đó tùng bách theo tứ hỉ chỉ phương hướng n g u y ê n lai là chu gia đại viện dựa vào đường phố lầu c á t tùng bách lần nữa ngẩng đầu thời điểm một thân ảnh từ bên ngoài cửa sổ trợt lóe lên liền vừa biến mất dấu vết tùng bách không nói lời gì đẩy ra vì ngăn cản đám người ngẩng đầu nhìn phía trên lầu c á t một đường chạy như điên cái này trần trực còn tại trong đám người dò xét trông thấy đám người dối loạn tưng bừng liền vừa quay người nhìn lại mà đi tùng bách minh đệ ngươi làm gì vậy ta còn tưởng rằng là xe ngựa tới ngươi chạy cái gì ha trần trực đi theo đuổi theo tới tùng bách chạy chu ra đại viện mà tiến quay đầu lời nói phía trên có người mau kêu thủ hạ của ngươi xem trọng đại môn đừng để người chạy ra ngoài trần trực nhanh chóng phân phó hai cái gấm mỹ vệ lưu lại phụ trách giữ vững chu ra cửa đại viện không cho phép ngoại nhân xuất nhập lúc này mới mang theo mười mấy gấm mỹ vệ chạy đại viện mà tiến tùng bách bước nhanh đạp vào cầu thang trực tiếp chạy lầu các mả lên chỉ thấy tôi sầm ảnh từ lầu các vọt lên bay n ả y đến bên cạnh trên nóc nhà vội vàng mà đi tùng bách nhặt lên trên mặt đất trên mặt đất chân h ù n g hăng dùng sức văng ra ngoài chỉ thấy cái này chân gáy ghế hướng về hán tử áo đen n g n kia sau lưng bay đi n g h e ba một tiếng n g h ệ c ở sau lưng của người nọ liền vừa từ nóc phòng lăn xuống mặt đường hán tử kia từ nóc phòng lăn lộn nga xuống đập ầm ầm tại ven đường tiểu phiến bảy trên b à n từ dưới đất bỏ dậy thân tới những hàng rong này người qua đường nhao nhao sợ hãi kêu lấy chạy trốn mà đi hắc y nhân kia chân t h ụ thương kéo lấy bụi phải hướng về phía trước nhảy vọt mà đi tung bách nhất cái phi thân đá vào căng chân đem hắn đá bay ra ngoài chờ đi tới người kia trước mặt đang muốn đem hắn sách nâm dựng lên lúc sau lưng một thanh tùng bách chậm rãi xoay người lại nguyên lai là nha môn trình bộ đầu mang theo bộ khoái đem hai người bao bọc vây quanh còn lại bộ khoái lên đến đây đem trên mặt đất người kia đỡ lên trình bộ đầu tức g i ậ n quát ngươi làm cái gì cái này dưới ban ngày ban mặt ở kinh thành trên mặt đường hành hung trong con mắt ngươi còn có vương pháp sao đem hai người này cho ta giải về chúng bộ khoái không nói lời gì tiến lên dùng dây thừng đem tùng bách trói lại tùng bách cười lắc đầu lời nói cái này bộ khoái đại nhân ta là tới chào hung thủ giết người như thế nào ngược lại là đem ta cho trói lên hung thủ ta nhìn ngươi chính là hung thủ có ai không Cho thành a đem a nam g về n h ô n thỉnh cửa h ú n g nha môn hai tòa thạch sư phân loại tại hai bên bên trái trên da gỗ khảm nặng cái này một đỉnh kêu hoang trống cửa ra vào bốn cái sai dịch phân chạm hai bên sư gia lâm vân trí đong đưa quạt lông lỗng nhìn qua phủ nha trước cửa cái này xuyên thẳng qua không ngừng người đi đường mặt mũi tràn đầy mỉm cười vớt vớt t r ò m râu của mình t r ị n h b ộ đầu đem tùng bách gáp giải về nhà môn cái này bốn cái nha sai n h a u n h a u không lưng hành lễ chỉ thấy tay phải hắn vung lên hướng về phía thủ hạ t h u ố c d i ụ c nói nhanh chóng áp đi vào lâm sư ra lao ra nhưng tại phía sau trong phủ cái này có người bên đường hành hung bị ta bắt tại trận đặc biệt mang về thỉnh lao ra phán đoán sáng suốt cái này lâm v â n trí đang đưa cây q u ả t ớ i liếc mắt nhìn tùng bách chỉ vào mặt đường lời nói lao ra mới vừa rồi bị hồ phủ kiệu quan tiết đi cái này đoán chừng trong thời gian ngắn có thể về không được cái này nhà môn a người này đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì trói gô đâu lâm sư ra người có chỗ không biết cái này hán tử cao lớn bên đường đánh đánh vị này tương công vừa vặn bị ta đi ngang qua cứu mang hai người trở về thỉnh lao ra mở tiệm thẩm vấn đâu cái này trình bộ đầu ô m quyền lời nói đi vào trước đi trước cửa này người đến người đi người khác trông thấy còn tưởng rằng ra đại sự gì tuần này nhà đại viện hung thủ ngươi không bằng đi bắt chuyên quản những thứ này chuyện nhỏ nhặt ai người sư ra này đong đưa cây q u ạ t tiếp tục mắt nhìn phía trước cái này trình bộ đầu vốn định nhiều lời nữa ngữ vài câu gặp lâm vân trí q u ă n lên thân thể lúc này mới thở dài một tiếng phất tay ra hiệu thủ h ạ áp lấy tùng bách vào cửa mà đi cái này không có quá nhiều lúc trần trực mang theo gấm ý vệ mà đến sư gia lâm văn chí mau tới phải đến đây không lưng thở dài vấn đạo quốc cựu gia hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nhưng biết ngựa này đại nhân không ở nhà nội con cháu còn lại có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó tiểu nhân liền có thể trần trực đẩy ra lâm văn chí câu nói không nói mang theo gấm ý vệ chạy đại đường mà đi quả thật gặp tùng bách hai tay chói tay sau lưng bị áp giải tại xò xỉnh trần trực mau tới phía trước thay tùng bách giải khai dây thừng cái này chúng bộ k h o i thấy thế, thế. không dám lên phía trước ngăn cản nhanh chóng tiến đến báo cáo trình bộ đầu ha ha nguyên lai、like、là quốc c ứ u gia a như thế nào tự mình chạy tới nha môn như thế nào cũng không thông báo một tiếng a chỉ nghe thấy hậu đường truyền đến một hồi âm thanh mọi người đều quay đầu nhìn lại sáu lại nói cái này trần trực túi thân xuống thay tùng bách giải khai dây thừng lại nghe được nội đường truyền đến một hồi tiếng bước chân từ xa mà tiến chạy đường phía trước mà đến người tới chính là trình bộ đầu mang theo thủ hạ báo tin bộ khoái ô m quyền thợ g i i lời nói quốc cựu đại nhân ngọn gió nào thổi ngươi tới đây thực sự là khách quý ít gặp khách quý a thế nào người này ngươi b i ế ta t trần trực đem trong tay dây thừng hung hăng ném về trình bộ đầu lắp bắp lời nói ngươi làm là cái gì kém người nọ là ta kết bái huynh đệ thay ta cha đại nội cung nữ bị giết một t a n bài ngươi ngược lại tốt cho ta buộc về nhà m ô n tới cái này trình bộ đầu nhanh chóng không lưng túi đầu ô m quyền lời nói quốc cứu đại nhân thứ tội à. hán tử kêu bên đường ẩu đả người khác ta vừa vặn đi ngang qua cho nên có thể bắt được lúc này mới buộc về nhà môn đó à, thật không biết là ngươi kết bái huynh đệ à. trần trực nghe trong lời nói của hắn có chuyện minh bạch hắn thành thơi bên trong khâm phục nhưng lại không dám nói rõ cái này ngấm ngầm hại người tại miệ mai chính mình vì vậy phất tay lời nói ta đem người này đem thả ngươi xem hôm nay định làm như thế nào a cái này nha m ô n ngoài truyền tới một hồi tiếng cười đại lao ra mã đ ứ c pháp nâng cao cái bụng lớn c ư ờ i dạng dỡ tiến đại đường mà đến thật sao mà bắt đầu ôm quyền hành lễ quốc cứu đại nhân làm sao ngươi tới ta chỗ này hạ quan công sự ra ngoài có nhiều chậm trễ còn xin quốc cứu đại nhân ngươi thông cảm nhiều hơn a chân trực gác tay lập t h ầ n chậm rãi lời nói cái này công đường vẫn là nhiều quy củ a huynh đệ bọn ta đây bên đường phá án bị ngươi bộ đầu bắt lại trở về ngươi xem cái này sáu không sao không sao tất nhiên bắt lộn người như vậy đi ta thay bộ đầu thay buổi lễ xin lỗi cái này giữ gìn nam thành trật tự là trình bộ đầu phần bên trong chi trách đến nỗi người này đi người mang về vừa có thể ngựa này đức pháp nâng cao bụng lớn vớt dầu cười lời nói người xem huynh đệ bọn ta đây xem ra cùng các ngươi hữu duyên à, tới kinh tham gia vũ cử lại bởi vì ta bản án không thể chậm trễ cái này vũ cử cũng bỏ lỡ ngươi xem dạng này có thể đi không tại ngươi cái này trong nhà môn cho hắn mưu cái việc phải làm ngươi xem như thế nào trần trực v ô mã đức pháp bả vai vấn đạo cái này sáu cái này sáu mã đức pháp đúng tựa hồ có chút khó xử lời nói lâm văn chí lúc này từ bên cạnh thoát ra hướng về phía mã đức pháp nhẹ g i ọ n g lời nói mã đại nhân cái này nhà phòng không phải còn có, có rành rối chiếu nhìn hắn dáng người khôi ngô ra ngoài nạp lương thu thuế cũng có thể có thể gánh vất ra ngựa này đức pháp trợn nhìn lâm văn chí một mắt lúc này mới xoay người lại lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười không l ư n g ô m quyền lời nói hạ quan đây là thanh thủy nha môn sợ l à hủy khuất n g ư ờ i vị huynh đệ kia cái này nhà phòng việc phải làm ngươi cảm thấy được hay không không lần sau ngươi lại đem hắn cho trộ tới ở nơi này hôn chút thời gian các ngươi cũng tốt càng sâu chút ấn tượng ha, ha. ta đi ở đây liền phiền phức mã đại nhân trần trực thấy thủ hạ vội vàng đi vào ở bên thai mật báo liền vừa ra khỏi nha môn đại đường hướng về cửa ra vào bước đi tung bách không có biết rõ ràng tình huống gì như thế nào một chút liền thành cái này nha môn quan lại nhỏ có chút không nghĩ ra liền vừa đi theo đi ra ngoài mà đến cái này trần trực gặp tung bách đi ra ngoài ngay tại bên thai đưa l ô thai mật ngữ cái này tung bách hơi nghi hoặc một chút vấn đạo dạng này thật sự có thể chứ ta thế nhưng là chưa từng có trong nha môn làm qua kèm a cái này vạn nhất làm hỏng phải làm sao mới ổn đầy a trần trực vỗ bờ vai của hắn lắp bắp lời nói yên tâm ca ca sẽ ở âm thầm bảo hộ ngươi ngươi lại yên tâm ở nơi này làm việc chờ công thành danh toại ta thay ngươi tranh công s i n thưởng cái này tung bách sờ lấy đầu có chút khiến cho không biết làm sao cái này mới vừa rồi còn là bị trói tù nhân bây giờ lắc mình biến hóa lại trở thành cái này nha môn con sai quan trường này thật là khiến người ta không thể tưởng tượng cũng sư gia lâm v â n trí thòng phủ bên trong đi ra gặp trần trực đã đi xa liền vừa đi tới ôm quyền lời nói vị huynh đệ kia về sau chúng ta chính là đồng liêu có cái gì chỗ nào không hiểu cứ tới hỏi ta ta trước tiên mang ngươi bốn phía đi l o a n quanh làm quen một chút hoàn cảnh nơi này tùng bách đi theo lâm v â n chí lần nữa tiến vào trong cửa chính chỉ nghe lâm v â n chí giới thiệu nói huyện nha đại đường phía trước đường hành lang hai bên vì sáu phòng là trong nha môn chức năng làm việc cơ quan triều đình sắp đặt lục bộ cấp tỉnh sắp đặt sáu khoa phủ châu huyện sắp đặt sáu phòng cấp bậc khác biệt đối với quan lại nhỏ xưng hô cũng không giống nhau lục bộ bên trong nhân viên làm việc xưng là trải qua nhận đảm nhiệm chức vụ nho sĩ sáu khoa bên trong xưng là thư lại thừa sai sau trong phòng lại xưng vì để lại thư bạn phen này nói chuyện đem tùng bách khiến cho rơi vào trong s ư n g ngủ chỉ có một kình gật đầu xưng là cái này lâm v â n trí lại chỉ vào bên cạnh lời nói đại đường phía đông b ì lại nhà lễ phòng phía tây làm binh hình nhà xưởng cùng một chỗ gọi chung là sáu phòng tung bách có chút không hiểu nhẹ giọng hỏi cái này sáu phòng cũng là làm gì đâu tiên sinh có thể nói cho tinh tưởng miễn cho sau này náo ra chê cười cái này lâm v â n trí nhẹ lay động q u ọ t lông vớt d â u thuộc như lòng bàn tay lời nói cái này lại phòng a trường q u ả n bản huyện sở thuộc lại viên lên chức điều bổ phía dưới ví dụ huyện nha bên trong trầm công đăng ký bản huyện tiến sĩ cử nhân quản lý thân hảo nông thôn có đại tang cùng bản huyện bên ngoài làm quan nhân viên xuất thân nhà dưới phòng lại thiết lập nhà nam phòng cùng nhà bác phòng nhà nam phòng trường quản bên trong hương đông nam tám bảo đảm nhà bác phòng trường quản bên trong hương tây bắc một mươi bảo đảm mỗi bảo đảm cũng có một cái chủ quản chủ yếu phụ trách bảo đảm bên trong thu thuế nạp lương các loại công việc như gặp phải thai năm nhà phòng phụ trách trải qua xử lý trần thai phát thóc sử nghi lễ chủ phòng muốn trưởng quản toàn huyện giáo dục trường học thi huyện lễ nghi tế tự đồng thời còn phụ trách đưa ra huyện dụ làm thiệp mời chờ binh phòng trước đây chủ yếu là trưởng quản toàn huyện thu thập binh sĩ ngựa huấn luyện trắng đinh kiểm tra võ hướng về phía trước c h u y ệ n vật lính hình phong t chủ yếu là hiệp trợ tri huyện thụ lý vụ án phá án lùng bắt nghiệm thi kê khai đường chuyện ghi chép mô phỏng viết công văn quản lý hình mục chờ nhà xưởng chủ yếu trưởng quản toàn huyện công trình tạo khởi công xây dựng thủy lợi xây dựng nhắc thự thành trì thương khố cầu đ ố i t ư miếu chế tạo ngân lượng súng ống chờ công trình hạng mục đều từ nhà xưởng gánh chịu tùng bách nghe có chút s ợ không được phương hướng ngắm nhìn tả hữu những thứ này chức năng nhắc thự có chút không biết làm sao nhìn xem những người này ở đây trong phòng bận rộn chính mình lại không có gì cả cái này lâm văn trí giống như là nhìn ra manh mối liền vừa vỗ tùng bách bả vai lời nói không có chuyện gì làm rất tốt bọn hắn bắt đầu đến cũng, cũng đều không hiểu chậm rãi quen thuộc kỳ thực rất đơn giản thường ngày công vụ có cái gì không hiểu cứ tới hỏi ta cái này lâm v â n trí đi vào gian phòng lấy ra mũ áo dày đưa cho tùng bách lời nói cầm lấy đi thay đổi à, về sau ngươi thế nhưng là ăn quan ra cơm nhớ kỹ phải hào phóng đúng mức không thể ngã quan ra huy danh hôm nay ngươi tạm thời trở về sáng sớm ngày mai nhớ kỹ đi lại phòng lấy lệnh bài trở về thời điểm nhớ kỹ đem lệnh bài thả lại lại phòng nhớ kỹ không phải vậy liền không có quân tiền cầm tùng bách thay đổi cái này thân quần áo dày mũ cả người cảm giác đều có chút không đồng dạng một đường trở về thời điểm mọi người đều căng tới ánh mắt khác thường phán phất tự mình tới từ một cái không gian khác vừa đi vào rừng tây nhỏ một đạo hàn quang trói mắt phóng tới tung bách liền vừa bước nhanh hơn chạy rừng cây mà ra sáu lại nói cái này tung bách hướng về nhà gỗ mà quay về tại mới vừa vào rừng cây nhỏ lúc một đạo hàng quan g phong tới cảm giác có người sau lưng liền vừa bước nhanh hơn hướng về nhà gỗ mà quay về hoa lan đang bận kiếm túi đốt thái mẫn chi vội vàng rửa r a u thiết thái trần n g u y ệ t t ĩ n h đang dùng cái nồi tại nấu cháo tần ngưng mây túi người xuống thổi lửa một trận này khói bùi đập vào mặt ngoại trừ con mắt tại chuyển địa phương khác tất cả đều là khói đen nhìn xem này hình dáng mọi người đều phình bụng cười to tiểu cầm điếc đơ hách thủy na tại bãi cỏ không tự chủ được thoải mái cười ha h a tùng bách nghe được tiếng cười liền vừa bước nhanh hơn thỉnh thoảng quay đầu lại sau lưng người kia liền vừa trốn tại đại thụ sau lưng chờ hắn quay đầu đi lại theo sát lấy đi lên tùng bách không tiếp tục để ý tới với hắn liền vừa chạy trở về bên ngoài nhà gỗ bãi cỏ lặng lẽ đi tới hoa lan sau lưng đột nhiên hét lớn một tiếng doa đến nàng suýt chút n ữ a nhún nhảy trở lại đang chuẩn bị mắng chửi người lại trông thấy là mặc quan sai phục sức hắn hoa lan hơi kinh ngạc gãi đầu nghi hoặc vấn đạo người đây là hát hí khúc vẫn là trộm được quan sai của não a tùng bách nhanh chóng giải thích nói trần th ngược lại những ngân lượng này cũng không có bao nhiêu vì đại gia không đói bụng bụng trước tiên ở nha môn lưu manh cầm chút quân tiền phụ cấp gia dụng cũng tốt là cái này vũ cử đại hội mấy ngày không có đi giang hồ này hào kiệt đông đảo đoan chừng là không có cái gì hy vọng nhìn xem tùng bách có chút thất vọng hoa lan nhanh chóng an ủi lời nói đừng k h ó qua cái này vũ cử làm quan trạng nguyên còn không phải mang binh làm tiên phong đi cho người khác l i ề u mạng còn không bằng liền sống yên ổn người hầu ít nhất bảo đảm cái cả nhà thái bình a hoa lan cùng tùng bách nhặt lên trên mặt đất tủi lửa hai người đi xóng bay hướng về bãi cỏ thạch lò mà đi cái này tần ngưng mây xoay đầu lại. phát hiện một thân này quan sai nhân liền vừa hơi kinh ngạc lời nói các ngươi xem cái này hoa lan bên cạnh tỷ tỷ quan sai hắn là người nào a mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại tung bách nhất lộ t ú i đầu tới cố ý không để mọi người xem gặp khuôn mặt vẫn là trần n g u y ệ t tĩnh mắt sắc một mắt liền nhận ra hướng về phía đại gia cười nói là các ngươi ca ca đã trở về chúng ta lên phía trước n ê n h đón hắn a là tung bách ca ca đã trở về cái này sao có thể không phải là thật sao đi đi qua nhìn một chút đám người lao nhau lời nói nhao nhao thả ra trong tay công việc cùng đi tới hoa lan thật s a mà bắt đầu hô lên đại gia mau tới đ â y a bây giờ tùng bách tại quan phủ nha môn người hầu sáu nàng còn chưa dứt lời tùng bách nhanh chóng lôi kéo và táo của nàng nhẹ giọng lời nói ta còn vốn là muốn cùng với các nàng chỉ đùa một chút ngươi xem ngươi toàn bộ hô lên đi ha ha h a là thật sao tùng bách ca ca thật sự tiến vào nha môn là kém a ta liền nói nhìn quen mắt như vậy tần ngưng mây chạy vội tới nằm kéo tùng bách quần áo túi đầu xoay người lại nhìn a a thật đúng là tùng bách ca ca đã trở về a ta cũng cảm thấy cỡ nào nhìn quen mắt liền kỳ quái con này phái đến cái này g ã ngoại hoang vu làm gì thái mẫn nụ cười lấy tới lời nói tung bách ngẩng đầu lên đau khổ cười nói ai nguyên bản định cho các ngươi niềm vui bất ngờ nhưng không ngờ đều bị các ngươi đoán đúng thực sự là thất bại rất đi chúng ta trở về đi tung bách tại mọi người cùng đi cùng một chỗ hướng về tảng đá lò mà đi trần nguyễn tĩnh kinh hô một tiếng chạy vội đến lò phía trước b h ữ n g ô i lời nói đại gia ngượng ngủng nói cho đại gia một cái tin tức xấu đêm nay chúng ta chỉ có ăn khét cháo mọi người đều một hồi cười nói phá vỡ ngoài bịa rừng yên tĩnh rừng cây này bên trong theo dõi người này từ trong đ u i cây quan sát đây hết thạy chậm rãi quay người lại đứng lên chậm rời đi mà đi cái này bên ngoài nhà gỗ ban đêm gió nhẹ từng trận từ tới trong tinh không quần tinh rực rỡ l ó e lên trận lóe giống như là nháy mắt rừng trúc trước trong hồ nước hết xanh quắc quắc hét không ngừng côn trùng tại trong bụi có thấp r i ọ n g ca hát lấy chim chóc cũng trở về tổ tiến vào mộng đẹp lá cây theo gió nhảy múa lá rụng trong gió phiêu linh hết thể đều là dạng như an lành an bình c h â n vũ đại điện tiếng thứ nhất gà gáy tùng bách liền xoay người đứng lên mặc quần áo giày mũ nhẹ chân nhẹ tay đi ra môn đi tướng môn phản che tới nhà gỗ sau cự thạch dưới vách tùng bách như cũ phi thân lên phớt l ị rơi vào cự thạch trên đ dưới tảng đá lớn lại chuyển tới mã thông thanh â m liền vừa mở to mắt nhưng kiến kỳ thở h ư n g h ộ c hướng về phía trước leo núi mà lên tung bách c ú i thân xuống hướng về phía phía dưới mã thông lời nói sớm như vậy a ngươi hôm nay tìm ta lại có gì chuyện sao mã thông một bên leo lên một bên lời nói nghe vợ của huynh đệ nói ngươi đã vào con môn đại ca ta đặc biệt đến cấp ngươi chúc mừng tới ngươi l ạ i như thế nào tiến huyện nha người h ậ u cái này nhất thời dưới chân đạo hụt cái này mã thông tay phải dụng chỉ có tay trái bắt lấy vách đá lảo đảo tại trên vách đá đi lại đu dây tung bách thấy được này hình dáng một cái phi thân nhẹ xuống đem hắn hai vai bắt lấy một cước khé đá v á c đá bay người lên phải trên đá lớn cái này mã thông chưa tình hồn vô ngực trực khiếu nguy hiểm thật người cũng vậy nhất định phải b ò nhang mà lên dạng này rất nguy hiểm đợi chút nữa ta thì đi nha môn đưa tin có chuyện gì người nói mau a tung bách vô mã thông bà vai người vân đạo mã thông sờ lấy sau gáy của mình n môi ngu ngơ cười nói cũng không có chuyện gì ngày mai bang chủ liền muốn tới này kinh đô đoán chừng cái này vũ cử đại hội ta là không có cách nào tiếp tục tham gia con tưởng rằng chuyện gì chứ ta không cũng chậm trễ t h thí cái này không cũng thối lui ra khỏi t h thí không có chuyện gì t u t không có chuyện ta phải đi nha môn đưa tin tới ta đưa người đi xuống đi tung bách lần nữa x á c h n â n mã thông hai vai phi thân nhảy xuống hướng nhà gốm mà quay về huyện nha trước cổng chính tung bách sớm liền đi tới trước cửa người sư g i a này lâm văn trí sớm đã đứng lặng trước cửa hướng về phía chào hỏi v ẫ n an đạo sớm à. ngươi là cái này huyện nha thứ nhất báo cáo người không t ệ à a nhớ kỹ mỗi ngày kiên trì đại nhân sẽ trọng dụng ngươi tung bách ôm quyền đ á p lễ ha ha cười nói lợi nói đến sớm không phải tiên sinh không ai có thể hơn a ta đây là m ư i đến tiên sinh nhưng là chờ đợi thời gian dài cũ ha, ha. lâm văn trí mang theo tung bách hướng về nhà trước của phòng mà đi nhẹ giọng giới thiệu lời nói ở đây liền bốn người một cái chủ quản ba cái thu bảo đảm quan lại nhỏ chủ quản họ xử tên trung nghĩa chữ lạnh đụ là một cái thi rất cử nhân xem như ở đây lao tiền bối không có việc gì có thể hướng hắn thỉnh giáo một ít còn lại ba tên đồng liêu chủ yếu phụ trách tất cả hương thu bảo đảm nộp thuế không bận rộn tiếp xúc một chút ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch kỳ thực thật sự rất đơn giản chờ lâm v â n t r í sau khi đi tung bách ngồi ở trên g h ế tả hữu xoay tròn cái này hoàn cảnh mới đó là không một dạng tâm tình cười nhìn lấy bên trong nhà hết thảy nói thật tới này kinh thành liền vì tìm cái việc phải làm dễ nuôi nhà này bên trong đám kia mỹ nữ hôm nay đã đạt tới mong muốn trong lòng đương nhiên có một f a n đặc biệt tâm tình chỉ nghe được phanh một tiếng ngoài cửa chạy vội đi vào một người đem đang tại ước mơ tương lai tùng bách sợ hết hồn liền tức ngẩng đầu nhìn lại cái này người đến một thân thanh sam non đen cái này trên vai vác lấy một cái vải xanh tay mải nghiên kỷ chừng 20, hai mươi hai quả đại hổ răng lộ ra miệng bên ngoài ngây n ô hướng về phía tùng bách mỉm cười ngươi chính là người mới tới a hôm qua nghe sư gia nhắc đến ta gọi phiền bảo bộ binh viên ngoại lang phiền cương vị là ta bá phụ đại gia lần đầu gặp mặt hành ngộ hành ngộ cái này người đến người cười đối với tùng bách lời nói tại hạ tùng bách ha ha muốn nói ra chỗ ta là đạo quán nhóm l ử a tiểu đạo sĩ ha ha vốn định tới này kinh thành tham gia vũ cử đáng tiếc rất để cho ta cho chỉ hoan mấy ngày bỏ lỡ cơ hội tùng bách ô quyền đối với cái này phiền bảo lời nói nhóm l ử a đạo sĩ không thể nào nghe nói ngươi là quốc c ứ u gia giới thiệu tới ngươi là tại sao cùng hắn biết là thân thích vẫn là đồng hương a phiền bảo hơi nghi hoặc một chút vấn đạo ta theo quốc c ứ u gia đúng sai thân không phải nguyên nhân hắn từng cứu mạng của ta tính toán ân nhân cứu mạng a chúng ta mới quen đã thân hận gặp nhau trễ cho nên kết bái làm huynh đệ k h á c họ lần này chính là vì giúp hắn cha hắn lúc này mới bỏ lỡ vũ cử t ỷ thí lúc này mới đến nha môn đến đưa tin tung bách cho cái này phiền bảo giới thiệu lời nói lại nghe được phanh một tiếng môn này phiến trọng trọng dựng tới phát ra một tiếng vang thật lớn hai người chưa t ỉ n h hồn liền tức quay người nhìn lại sáu lại nói cái này tung bách cùng phiên bảo hai người đàm luận phải đ a n g vui môn này phiến phát ra một tiếng vang thật lớn lại có người đóng sập cửa m à tiến hai người liền là sẽ quay về đầu nhìn lại người đến cũng là một vị thiếu niên lang hai mươi tư hai mươi lăm tả hữu gương mặt nộ khí toàn bộ khuôn mặt nhìn càng thêm xanh xám đầy đạn bờ m ô i tím tấm h biến thành màu đen mới mở miệng chính là hoàng ban đếm từng cái răng nói chuyện có chút lớn đầu lưỡi lắp bắp nói lại nhải nửa ngày mới có thể nghe m ì n h người tới đem ba lô trọng trọng ném tới trên bàn đặt mông ngồi vào trên ghế đưa lưng về phía hai người từ móc trong ba lô ra sổ sách từng cái lật giấy công việc lưu đủ lên cái này phiền bảo đem tùng bách lôi ra ngoài cửa đưa lô hai đối với tùng bách lời nói cái này là kỳ tùng họ cổ tên văn hiên là một cái thi rất cử nhân ba kiểm tra ba bại cho nên mới tới nha môn là kém bởi vì nói chuyện không quá sáng tỏ xuất môn mơ hồ thường thường bị đồng liêu c h ế cười cho nên bây giờ rất ít cùng chúng ta lời lẽ cũng là một cái tiếng trầm không nói vùi đầu gian khổ làm ra a giống như hắn lòng có o á n khí không biết phải chăng là trong nhà có gì biến cố vẫn là gặp gỡ phiền phái gì tung bách quan tâm vấn đạo này ai b i ế ta t mỗi ngày hắn đều trầm mặc ít nói không muốn cùng đại gia ngôn ngữ chỉ là gần nhất giống như một mực tâm tình hỏng bét động một chút lại đập đổ đoán chừng là trong lòng có việc chúng ta cũng sợ hắn phát á o cho nên không người nào dám tiến lên hỏi cái này phiền bảo hướng tsr